chương một hợp thành lan một cảng chương không một hợp thành lan một cảng năm hai nghìn một trăm hai mươi một tháng năm vân quốc tỉnh giang nam tô thành phố tô thành nhị trung lớp m ộ ư ơ i hai bảy ban phòng học võ giả cách võ giả khảo hạch còn một tháng ta hy vọng chúng ta b ả y ban hảo hảo bắn vọt một cái nếu có thể ra một cái chuẩn võ giả thân là lao sư ta cũng trên mặt có vẻ vang các ngươi có nghe hay không trên bục giảng một cái lao sư tại cái kia sụp sôi phân trần nói bên trong phòng học một đám học sinh tuy nhiên cũng hiện ra vô tình trở thành một danh võ giả nào có dễ dàng như vậy chính là cái này võ đạo đại kỷ nguyên mở ra hơn một trăm n ă m nhưng ta tờ m ở giờ bước vào tu l u y ệ n mới chỉ có hai năm tối thiểu một quyền muốn đánh ra một tấn lực lượng mới dám xa cầu trùng kích chuẩn võ giả ta đây hai năm hạp dược thực bổ hiện tại lực lượng mới chỉ có năm trăm kg trên lệch có chút lớn a bọn học sinh xì xào bàn tán ngồi ở góc la tu lại nhìn chằm chằm trước mặt kinh ngạc phát thần đem lưỡng dạng giống nhau vật thể để vào nơi này liền có thể hợp thành tình huống gì không phải là ngủ một giấc làm sao tỉnh lại trước mắt là hơn ra khỏi một cái hư nghĩ hợp thành quân hơn nữa ở phía dưới còn có một câu nói như vậy Ngay từ đầu hắn cho là mình ngủ không ngon từ đầu cho là sao i n h r h ả g i á c nhưng bây giờ, hắn giờ, bây đã t i bởi n vì h ả o giác k h ô n g có k h ả năng như t h ế c h â n t hơn ự tựa c Cái c này hợp thành khuôn nhìn qua tựa như trong trò chơi hợp h trò qua i hợp h t à h đồ vật một cái giao diện, m ặ t t r ê n có ba m linh i năm cạnh c hai trước lam tinh sẽ sinh ra da vó giả một tay bóp vỡ sắt thép quyền cướp thậm chí có thể đá nát sân mạch phi thiên đ ộ địa thôi sơn lấp b i ể n không gì làm không được ngay từ đầu mọi người chỉ cảm thấy là trong truyền thuyết không xuất thế võ lâm cao nhân nhưng sau lại theo trường học trong xã hội tuân ra từng món một kỳ dị sự kiện người bình thường lực lượng bắt đầu bất chi bất giác tăng thêm thân thể tố chất cũng từng b ư ớ c cường hóa từng cái quốc gia rốt cuộc bắt đầu công bố l a m tinh tiến nhập võ đạo đại kỷ nguyên toàn bộ l a m tinh linh khí khôi phục toàn bộ địa cầu nhân loại bắt đầu tiến hành lần thứ hai tiến hóa cái này hơn một trăm năm qua nguyên bản chỉ tồn tại võ hiệp trong tiểu thuyết võ giả càng ngày càng nhiều trường học cũng đem võ giả tuyển chọn liệt vào tất kiểm tra hạng mục một trong một ngày có người bị kiểm tra đo lường ra võ giả thiên phú vậy đại biểu chính là người trên người mỗi cá nhân đều muốn trở thành võ giả bất quá tuy là võ giả mấy năm gần đây như măng mọc sau cơn mưa vậy không ngừng đột nhiên xuất hiện nhưng đối với so với mấy triệu nhân khẩu vẫn là hiện ra số lượng rất thưa thớt một trường học có thể sinh ra một gã võ giả đó đã là c h a i giáo lớn lao vinh quang la tu nghĩ gì thế tan học ngồi cùng bàn phương bình thọt la tu cánh tay la tu cái này mới n g n g đầu liếp nhìn phòng học phát hiện đồng học tất cả đều đi người cái tên này nghĩ võ giả muốn điên rồi chứ phương bình hài h ư c nói bất quá cũng là giống chúng ta loại này học cắt bã trở nên nổi bật cũng chỉ có thể dựa vào điều này đứng tắt bất quá con mẹ nó lao tử mỗi ngày buổi tối như thế luyện một tay lực lượng mới chỉ có hơn hai trăm kg cái này một tấn được năm nào tháng nào một tay cánh tay đẩy mạnh lực lượng đạt được một tấn đây chính là chuẩn v õ g i ả nhập môn tiêu chuẩn được rồi ngâm lại trăm năm trước nhân loại suy nghĩ lại một chút hiện tại la tu cầm sách lên bao hướng phía phương bình nghiêm túc nói người phải hiểu được thỏa mãn nói xong la tu cũng không quay đầu lại rời phòng học để lại vẻ mặt trong gió sốc xếp phương bình ngo tạo tiểu từ này ngày hôm nay uống nộp thuốc phương bình hướng phía la tu bối ảnh hung hăng thụ một căn ngón giữa hơn một trăm năm trước mọi người đều sẽ không nghĩ tới bọn họ cũng có có thể trở thành là q u y ề n vương tỷ sơn một ngày thân thể càng là rất ít sinh bệnh đây là thượng thiên ban cho ơn trạch la tu rất hiểu cảm ơn bởi vì hắn là đứa cô nhi hắn cũng muốn trở thành võ giả nhưng hắn vẫn rất rõ ràng người thường trở thành võ giả độ khó có thể so với lên trời giống như phương bình nói hắn thể chất xác thực biến đổi một cách vô tri vô giác trong lúc đó tăng cường một tay cánh tay thậm chí có thể đẩy ra hai trăm ký lô l ư ợ đạo cái này ở hơn một trăm năm trước là căn bản không thể tưởng tượng nhưng bây giờ cũng là năm 2.121. võ giả ra đời hơn 100 n ă m cái này trăm năm nhiều thời gian xuất hiện rất nhiều một tay có thể đột phá mấy tấn g i a hỏa làm sao làm được tài nguyên người thường như thế nào đi nữa tiến hóa không có tư nguyên bổ sung bọn họ chỉ biết giống như phương bình giống nhau năm năm cánh tay lực lượng từ một tay 5 0 kg để t h ă n g tới 2 0 0 kg loại này để thăng nhìn qua rất cường đại nhưng là đối lập bắt đầu võ giả động bất động mấy tấn lực lượng căn bản là không thể so được xã hội giai cấp bởi vì võ giả xuất hiện sinh ra càng lớn trên lệch kẻ có tiền biến đến càng mạnh bọn họ có thể dùng tiền mua các loại đề thăng năng lực mình đan dược công pháp thậm chí là ngoại quốc gen dược tề mà người nghèo chỉ có thể dựa vào chính mình không có biến dị không có kỳ ngộ hiện thực xa xa so với trong tiểu thuyết tàn khốc rất nhiều ngồi ở trở về đường sắt ngầm bên trên la tu rơi vào trầm tư bất quá trước mắt đột nhiên xuất hiện hợp thành quân làm cho hắn thấy được một tia hy vọng cái này là kỳ ngộ của mình nếu như muốn trở thành v õ giả đây tuyệt đối là một cái tập tính đi xuống đường sắt ngầm la tu đi tới một cái không người khu vực từ trong bọc sách móc ra hai tấm giấy trắng bá hắn thử đem hai tấm giấy trắng bỏ vào trước mắt hợp thành khuôn trắng cách bên trong nhất thời trắng cách phía dưới nhảy ra một loạt văn tự phổ thông dây trắng một tấm rất thông thường giấy trắng có hay không hợp thành hợp thành la tu nhấn hợp thành cái nút nhất thời một ánh hào quan g t h i ế n t h ớ c sau đó ở hợp thành kim sắc khuôn bên trong xuất hiện một tấm tuyết trắng không tì vết chút nào t r ă n giấy g tỷ lệ rất tốt giấy trắng tỷ lệ hơi tốt một tấm giấy trắng hô la tu đã đoán đúng cái này hợp thành hơn có thể để cho lưỡng dạng đồ thông thường biến thành không phải thông thường loại ý hơn nữa có thể vô hạn hợp thành tỷ lệ rất tốt dây trắng có hay không hợp thành ba thật tốt dây trắng tính chất tốt vô cùng trang giấy la tu lần lượt nếm thử làm hợp thành năm lần về sau cái kêu kim sắc hợp thành khuôn bên trong nhất thời t o á t ra một tấm ánh vàng rực rỡ lóe doanh doanh trâu quang t r ă n g giấy vân mẫu dây t u y ê n thành lấy chất lượng tốt b ạ c h vân mẫu làm nguyên liệu kinh n h i ệ t hóa học hoặc thủy lực lột phân nghiền nát thành tương chép giấy lại trải qua phân cắt thành chất lượng tốt thượng phẩm trang giấy đơn giá năm trăm nguyên đ ao một đao một trăm tấm nhìn lấy hợp thành khuôn bên trong vân mẫu giấy tuyến thành là tu biểu tình rốt cuộc có một tia đặc dung thông thường giấy trắng là vài phần tiền một tấm thậm chí còn không đến mà vân mẫu giấy tuyên thành là năm nguyên một tấm giá tiền là phổ thông giấy trắng mấy trăm lần mười sáu chương phổ thông giấy trắng là có thể hợp thành ra năm nguyên vân mẫu giấy tuyên thành cái này hợp thành kiếm một rồi la tu nhắm mắt hắn biết chính mình phát tài b ă n g vào cái này hợp thành lan hắn có thể mang đan dược thông thường công pháp toàn bộ hợp thành cao cấp nhất tài nguyên người có tiền mít lũy ở trước mặt hắn đem không có bất kỳ ưu thế võ giả la tu năm quyền lần đầu tiên cảm thấy chính mình cách này người trên người gần như vậy chương hai hợp thành đan dược hai cảng t r ư ơ n g không hai hợp thành đan dược hai cảng la tu ngựa không ngừng vó về đến nhà nói là ra kỳ thực chính là một cái ở vào nhà để xe dưới hầm cho mướn d ẹ phòng p ông ngong ngong điện thoại di động phát ra một tia chấn động huynh đệ tan học chứ thời gian cũ chỗ cũ chờ ngươi điện thoại di động h ẹ chặt bên trên đột nhiên nhảy ra ngoài một cái b ộ t bụt la tu nhịu nhữ mày cũng là nhanh chóng đánh chữ ngày hôm nay không rảnh được rồi vậy ngày mai đối phương hồi phục rất nhanh ngày mai la tu cười cười đem điện thoại di động bông tự có cái này hợp thành quân còn đi làm cái gì bồi luyện bởi vì võ đạo t h n h hành sở dĩ đưa đến phòng tập thể thao hòa bạo rất nhiều người tuyển chọn ở phòng tập thể thao tu luyện một là tùy thời có thể luật bản hai là phòng tập thể thao có rất nhiều thiết bị đo lường tùy thời có thể kiểm tra thân thể các hạng chỉ tiêu la tu đương nhiên là không có tiền đi phòng tập thể thao bất quá hắn phía trước một mực tại phòng tập thể thao làm một tên bồi luyện ba h một trăm n g u y ê n đối với không có tiền la tu mà nói tan học phần công tác này rất thích hợp hắn thiên thuê nhà đến trường p h í dụ n g ăn uống tu luyện một tháng ba nghìn đồng tiền đầy đủ hơn nữa còn có điểm thừa ra bất quá công việc này cũng là tương đương khổ thương tất không thể tránh hơn nữa thường thường cũng bị chịu đòn dù sao mời được bồi luyện hoặc nhiều hoặc ít trong nhà có một chút tiền tương ứng cánh tay lực lượng rất mạnh la tu tuy là tu luyện rất khắc khổ nhưng không có tư nguyên tiếp tế tiếp viện lực lượng của hắn tăng trưởng rất t h o n g thả hiện tại một cánh tay lực lượng không sai biệt lắm khó khăn lắm đạt được hai trăm kg đây là hắn mỗi ngày kiền trì rèn luyện d u y ê n cớ mà đối phương có chừng năm trăm kg năm trăm kg sao la tu hiếp mắt một cái đặt ở phía trước cái này lực lượng hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ hiện tại sao la tu đã không để ở trong lòng Hán tử trong bọc sách lấy ra một cái hộp, hộp tinh nhìn một cái vật bên trong trang tử một rất một ra bao bọc cái lấy mỹ, đại ồ vật trong tiện bên liền không nghi. đ lực hoàn một nghìn nguyên một viên đây coi như là tu luyện nhất cơ bản tài nguyên cũng là tiện nghi nhất một viên đại lực hoàn có thể trong nháy mắt để thăng bắp thịt trương lực đại khái có thể tăng thêm mười ký lô lực cánh tay bất quá cũng liền lần đầu tiên dùng có điểm hiệu quả sau đó viên thứ hai sẽ giảm bớt đi nhiều la tu lần này một hơi thở mua tám quả mấy năm này tích lũy tám đồng tiền cũng tất cả đều tốn ra không biết cái này trụ cột nhất đại lực hoàn hợp thành phía sau sẽ biến thành cái gì La lên ra Tu nội tâm có chút khẩn cấp, nhìn trước mắt nổi lên hợp thành quân, nội khẳng nhìn nổi hắn mở có cấp, hợp đây ó gói ngón n hoàn hộ. Bạch lớn trừng hoàn, tàn nồng nạc g đông đại cái đ Bạch lực sắc dược cố thuốc hộ. tay một ra y vị.、Đây、là chính phủ mấy năm nay nghiên cứu ra để đề thăng võ đạo thực lực một loại đan ăn dược giống như tương tự tài nguyên còn rất nhiều thí dụ như bổ khí đan bổ huyết đan khí huyết đan tráng cốt đan trở các loại đều là luyện võ phụ trợ đan ăn dược có riêng mình công hiệu bất quá giá cả đương nhiên cũng không tiện nghi khí huyết đan tráng cốt đan thậm chí một viên liền muốn một vạn đại dương la tu nghĩ cũng không dám nghĩ còn như đan dược phối phương vậy càng không cần suy nghĩ Đều ở đây ở cơ h h phủ í n trong tay, có người nói tay, tài t có ư liệu là đều n khan thiên không này đan g đối địa đây đều hiếm tài loại làm Trước bảo. dược, có có sở a nay ra La tay hai khỏa o hoặc trong hoàn, liền trực tiếp bỏ vào trong. mấy năm tâm một niệm cầm bất vậy. này, nhiều như nội nghi vẫn xuống liền thành khuôn hai cái trắng cách bên trực khỏi hơi chút, hợp hai cách bỏ cái đại tiếp cái Tu quá là lực Cơ đẻ ý s đan dược tăng lực hoàn có thể một chút tăng thêm nhân thể lực đạo dùng đối với thân thể con người có vĩnh cựu thương tổn đây không phải là gọi đại lực hoàn sao còn có nhân tố thương tổn ta đi đan dược này lại còn có thương hại vĩnh cửu la tu có chút không nói đây căn bản liền chưa nghe nói qua à, có thương hại còn nhiều người như vậy mua hoàn toàn không phải khoa học a đại lực hoàn thứ này nhưng là tương đương dễ bán đan dược dù sao có thể tăng thêm lực lượng chẳng lẽ là chính phủ t ậ n lực giàu dếm la tu hơi nghi hoặc một chút hơn nữa cái này trong thành phần từ thanh thảo địa hoàng hắn càng là đều không nghe qua là trung thảo d ư ợ sao la tu suy tư về tay lại cấp tốc nhấn hợp thành cái nút Bá. Một ánh hào quang thoáng hiện, Một một màu kim thoáng trắng xuất quang hiện, viên đồng dạng hoàn, hào hiện dược ở sinh ắ c hợp thành khuôn bên trong. bên s lực đan sơ cấp đan dược có thể gia tăng nhân thể l ự c đạo dùng đối với thân thể con người có nhất định thương tổn nhân tố tử thanh thảo sinh địa vàng hoang dại nhân sơ âm sinh lực đan la tu nhìn lấy giới thiệu đôi mắt nhưng lại có thể giám định các loại đồ đạc hắn thử đem thư trang giấy để lên đều do rất cặn kẽ nói rõ thứ t ta la tu đem sinh lực đan xuất ra đặt ở trên tay nhìn lấy ba hợp thành cực lực i với n so đại l đan trung cấp đan dược có thể đại biên độ tăng thêm nhân thể lực đạo dùng đối với thân thể con người có yếu đất thương tổn nhân tố từ thanh quả sinh địa vàng trăm năm nhân sơ âm trung cấp la tu nhìn lấy hợp thành khuôn trung toát ra từng luồng xương trắng cực lực đan trong con ngươi hiện lên một tia kinh hỷ cái này hợp thành khuôn quả nhiên giống như mình nghĩ có thể vô hạn hợp thành vô hạn thăng cấp nô、no, đan d ư ợ c này thật l à thoải mái ngửi một cái cũng cảm giác thể lực tăng nhiều la tu tay nâng lấy tỏa ra xương trắng cực lực đan kém chút cũng không nhịn được một ngộ n nuốt vào may mắn hắn tự biết mình bây giờ còn chưa phải là dùng thời điểm đem trung cấp cực lực đan bỏ vào h ộ thuốc la tu lại xem mẹo vẽ hổ đem bốn viên đại lực hoàn hợp thành hai khỏa sinh lực đan sau đó hắn lại đem hai khỏa sinh lực đan lần nữa hợp thành không biết hai k h ỏ a cực lực đan có thể hợp thành đan được gì cao cấp liền tại la tu ánh mắt mong đợi bên trong kim sắc hợp thành k h u ô n đột nhiên bạo khởi một đoàn sáng trói ánh sáng màu vàng vê Và anh lần này chiến trận đột nhiên có chút lớn ừng la tu đều không khỏi sửng sốt mới vừa hợp thành ra cực lực đan cũng không có cái này viễn k h ó c hình ảnh á. chúc mừng hợp thành tiến giai hợp thành có mười phần trăm tỷ lệ phẩm cấp v ư ợ t cấp chương ba cố lực bồi nguyên đan ba cảng chương ba cố lực bồi nguyên đan ba cảng gì vừa cấp la tu nhìn lấy hợp thành khuôn bên trên nhảy ra hai hàng đại tự chúc mừng hợp thành tiến d a i hợp thành có mười phần trăm tỷ lệ phẩm cấp vượt cấp vượt cấp hắn vẫn hiểu t ỷ như tình hình chung hai cái nhất cấp hợp thành biến thành hai cấp sơ cấp hợp thành biến thành trung cấp nhưng vượt cấp lại là nhảy nhất cấp nhất cấp có thể trực tiếp biến thành ba cấp sơ cấp trực tiếp lên tới cao cấp ra đi cái này hợp thành khuôn có chút ý tứ a la tu có chút vui vẻ hắn không nghĩ tới lại còn có thể vượt cấp cái này liền có điểm treo a bá ánh sáng sang trói qua đi Kim sát hợp h đan, đan lực, lực à nhân k h u tố trăm năm tử thanh quả ngàn năm nhân sâm hoàng tinh nhìn lấy xuất hiện trước mắt một viên đan dược la tu cho tới nay bình tĩnh nhan thần cũng có chút không giống đan dược cao cấp hơn nữa lực đạo duy trì liên tục tăng trưởng an toàn dùng ngư viên bức đan dược này ngưỡng bức la tu cũng rốt cuộc biết phía trước vài loại đan dược vì sao có tác dụng phụ đột nhiên này tăng vọt lựa đạo rất hiển nhiên sẽ làm bị thương bắp thịt và gân cốt nhưng duy trì liên tục tăng trưởng cũng không giống nhau cái này sẽ khiến người ta thể có một tiến hành theo chất lượng tiếp thụ quá trình như vậy bắp thịt tổn thương khẳng định xuống đến thấp nhất có thể l i ề n chính phủ đều không biết đại lực hoàn này có thương hại cầm mùi thuốc đập vào mặt cố lực bồi nguyên đan la tu biểu tình không gì sánh được say x ư a hắn hít sâu một hơi chỉ cảm thấy cả người tế bào đều rất giống sôi trào cái này đan dược cao cấp dược hiệu thật sự là m ã n liệt có muốn hay không dùng la tu nhãn thần gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay đan dược cao cấp trong con ngươi hiện lên vẻ kiên nghị dùng có cái này hợp thành quân chính mình còn sợ không có đan dược cái này cực lực đan có tác dụng phụ thương tổn nhân thể xuất thủ kiếm tiền tương đối khá nghĩ như vậy la tu trực tiếp liền đem cố lực bồi nguyên đan ném bỏ vào vào trong miệng nô đan dược vào miệng tức hóa hơn nữa mùi vị quả thực tuyệt vời kỳ cục khiến người ta ăn chưa thỏa mãn s o cái gì bữa tiệc lớn đều tới dư vị vô cùng ăn m la tu liếm môi một cái cả người tế bảo nhưng ở lúc này phản phất trở nên sống động một g i â y kế tiếp trong cơ thể liền cùng nổ tung tựa như đan dược mới vừa tới dạ dày một cố mênh mông làm người ta cả người run sợ sức thuốc liền trực tiếp trùng kích đến rồi toàn thân cố b u ồ n bồi nguyên tăng cường khí lực cố lực bồi nguyên đan sức thuốc từng lần một rửa sạch la tu toàn thân toàn thân các nơi thật giống như ở xoa bóp tựa như tế bào gân cốt đều rất giống tại cái k i a nhảy lên nóng nảy lại căn bản đều không cảm thấy đau đớn ngược lại không gì sánh được sung sướng cái loại cảm giác này thoải mái bạo、Tốt. thật là thoải mái la tu mặc dù là một sử nam không có l ê n q u a nữ nhân nhưng lại cảm giác được cảm giác này khẳng định so với cao trào còn được kích thích hô cũng không biết bao lâu cố lực bồi nguyên đan dược hiệu rốt cuộc ở trong người bắt đầu y ê n l ặ n g mà la tu cả người toàn thân đã xảy ra biến hóa thoát thai hoàn cốt đầu tiên là ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén tiếp theo là khí lực nguyên bản là tương đương kiện mỹ vóc người biến đến càng thêm thon d à i cao ngất tăng khối cơ bụng tiêu chuẩn dường như v e n u s điêu k h á c khí chất càng là l o n g trời lở đất nguyên bản trầm mặc mà nội liễm tính cách lúc này lại có chút phong mang tất lộ thật mạnh cái này đan dược này gia tăng lực lượng mạnh mẽ như vậy đây là kéo dài tăng trưởng la tu chặt xiết quả đấm phát ra kít âm thanh dường như bánh răng ma sát phanh hắn hướng phía không khí hung hăng đánh m ộ t quyển giữa không trung cư nhiên phát ra một tiếng tiếng vang nhỏ xíu bốn năm trăm kg la tu đều bị mình lúc này lực đạo sợ hết hồn hắn đ o á n chừng dưới sau đó cả người có chút không dám tin tưởng lúc này mới bao lâu lực lượng của chính mình không sai biệt l ắ m trực tiếp tăng lên gấp đôi nhiều hơn nữa lực lượng vẫn còn ở duy trì liên tục tăng trưởng bên trong ngoa tạo cái này cái này đan dược cao cấp mạnh như vậy la tu có chút do sợ phải biết rằng đại lực mà mới chỉ có tăng trưởng 10 k g l ự c công kích cái này cố lực bồi nguyên đan trực tiếp gia tăng rồi 2 a 0 ba t kg ư ớ c chừng 23 m ấ y lần t r ê n l ệ n h loại tăng trưởng này biên độ thật sự là quá dọa người hơn nữa cố lực bồi nguyên đan lực lượng không phải một lần duy nhất nó vẫn còn ở duy trì liên tục tăng trưởng đại lực hoàn nhưng là hàng dùng một lần hai loại đan dược hoàn toàn không thể so sánh a la tu cảm thụ được thể nội lực đạo cái loại này tăng trưởng tế bào còn tại đằng k i a không ngừng nhảy lên phản phất chiếm được làm dịu một dạng một tia màu đen dơ bẩn càng là từ trong lỗ chân lông diễn sinh n như như cũng không biết hiện tại chính mình một cánh tay lực đạo mạnh bao nhiêu la tu mặc quần áo tử tế liếp nhìn trong hộp cực lực đan đan dược này phòng chừng cũng có thể tăng trưởng một trăm hai mươi kg tả hữu lực cánh tay đại lực hoàn mười kg bán một nghìn đan dược này thế nào cũng phải mười vạn chứ la tu nết nếp miệng một tay lấy cực lực đan cất xong sau đó liền hướng cùng với chính mình đi làm phòng tập thể thao đi tới đầu năm nay tùy tiện một người chính là mấy trăm ký lô lực cánh tay sở dĩ phòng tập thể thao cùng võ quán liền thành bọn họ phát tiết một nơi tốt đẹp đáng để đến cho dù là buổi tối trong phòng thể hình như chiếc đèn đốt sang trưng người người nôn não a tu tới la tu ngày hôm nay có thể tới hơi trễ a đường đại thiếu đã đến phòng tập thể thao võ đạo giáo luyện cùng các học viên xem la tu qua đây đều khách khí cùng hắn chào hỏi la tu gật đầu lại hướng phía phòng tập thể thao thể chất thất đi tới thể chất thất đây là hiện nay phòng tập thể thao là tối trọng yếu một cái địa điểm theo võ đạo phổ cập đối với võ giả chất định toàn thế giới đều làm ra một cái tương ứng tiêu chuẩn mà các loại máy móc liền ứng vận m à sinh tỷ như như cái gì máy khảo nghiệm quyền lực chất thi máy kiểm tra phản ứng máy móc gì, gì đó Tinh võ tập thể hình võ q u á sở dĩ chuẩn võ giả khảo hạch tổng cộng có ngũ hạng c h ắ c t h í phân biệt đối ứng thiên phú chiến lược phòng ngự phản ứng cùng tốc độ cái này ngũ giả thiếu một thứ cũng không được có ba loại hợp cách cũng chính là đạt được ba a tức là chuẩn võ giả chuẩn võ giả càng tuổi trẻ càng tốt nếu như là học sinh có thể trực tiếp tiến nhập một ít võ đạo học viện những thứ này học viện địa vị có thể sánh bằng trăm năm trước thanh hoa bắc đại còn muốn tới cao thượng mà la tu lần này tới chủ yếu khảo nghiệm cũng là thiên phú thiên phú chính là cơ sở lực lượng cũng chính là một cánh tay đẩy mạnh lực lượng cái này cơ sở lực lượng càng mạnh võ giả thiên phú khẳng định càng tốt mà một tấn chính là chuẩn võ giả thiên phú hạng nhất tiêu chuẩn cơ bản hợp cách tuyến nếu như không đạt được cái tiêu phía sau sức bật phòng ngự những thứ này cơ bản đều là không quá quan chỉ có đạt tới một tấn chuẩn võ giả cánh cửa mới có hy vọng như vậy l à có thể trực tiếp bị một ít trường giành tiếng trúng tuyển la tu nhãn thần nhìn lấy trước mặt một máy một cánh tay lực lượng quét n ă n g khí thân thể cũng là ngồi lên a tu tới khảo sát đây thể chắc thất một cái huấn luyện viên nhìn lấy la tu la tu cười cười tay phải lại mánh địa đắp lên quét ngang khí tay cầm hô hấp hô hấp điều chỉnh hạ thân thể khí thức la tu cánh tay phải trong nháy mắt dùng sức vê n h thể lực một cổ lực lượng trong nháy mắt toàn bộ tràn hướng tay phải sau đó cái kia quét ngang khí tay cầm bị hắn trực tiếp đẩy má lên、ừ. Này n cổ đột hắn i đ này này xa xa nhãn g La thần i h u bánh địa quét về quét ngang khí màn hình điện tử sau đó thân xác trong nháy mắt thay đổi năm trăm ba mươi ba thiên phá năm trăm linh kg tiểu từ này lúc này mới vài ngày dương huấn luyện viên có chút khó tin nhìn chằm chằm la tu la tu cũng là b u môi lại thay đổi cái tay còn lại phanh quét ngang khí lần nữa bị hắn trực tiếp đẩy ra phanh cơ khí phát ra vang dội tiếng va chạm sau đó một cái to lớn 555 xuất hiện ở màn hình điện tử bên trên 5 5 5 kg đây là la tu tay trái lực lượng so với mới vừa tay phải còn muốn tới mạnh mẽ một ít dù sao la tu nhưng là cái thuận tay trái dương huấn luyện viên gắt gao nhìn lấy con số kia sau đó không nhịn được nói la tu người cái này có điểm mạnh mẽ a một lúc lâu hắn mới chỉ có thở ra một hơi vẻ mặt quỷ dị nhìn c h ầ m c h ầ m la tu người cái này ăn đan rực gì tăng nhanh như vậy lúc này mới ba ngày liền trực tiếp tăng vọt hơn ba trăm kg người nước ngoài gen d ự c tề đều không mạnh như vậy chứ thoải mái la tu lại không trả lời dương huấn luyện viên lời nói hắn đối với lực lượng của chính mình tương đương thỏa mãn năm trăm năm mươi năm kg đan d ư ợ u cao cấp quy lực quả nhiên tương đương chi mạnh mẽ hơn nữa la tu có thể cảm giác được lực lượng của chính mình còn đang tăng thêm dương huấn luyện viên phiến phức mở ra một cái máy khảo nghiệm u y lực ta muốn thử xem ta sức bật la tu hướng phía một bên có chút xứng sở dương huấn luyện viên nói tiếng dương nghị nhìn chòng chọc la tu liếc mắt cũng là trực tiếp mở ra bên cạnh quyền lực máy móc quyền lực đồng dạng là chuẩn võ giả khảo hạch hạng nhất chỉ tiêu nói như vậy quyền lực tăng phúc là cơ sở lực lượng ba năm lần tăng phúc càng nhiều nói rõ tiềm lực càng mạnh tỳ sơn ban đầu một cánh tay lực lượng là hơn hai trăm kg nhưng hắn toàn lực bạo phát xuống một quyền t ạ quyền có thể đạt được năm trăm kg t hữu i quyền thậm chí có thể sáu trăm kg hơn nữa số này theo cũng không phải là tỳ sơn chân thực sức bật tương truyền hắn đột nhiên nhất thời điểm là có thể đánh ra tám trăm kg quyền lực đây chính là ba bốn lần tăng phúc mà hiện nay chuẩn võ giả quyền lực k hảo hạch một cánh tay lực lượng cần đạt được một tấn mà quyền lực lại là muốn thỏa mãn tối cao tăng phúc năm tấn sở dĩ nếu như một cánh tay lực lượng không đạt được một tấn quyền tiết lực kỳ thực cũng không tất yếu khảo nghiệm bởi vì rất khó đạt được trừ phi cơ thể của ngươi tăng phúc phi thường mạnh mẽ có thể tăng phúc sáu bảy lần người như thế đương nhiên là có hơn nữa rất nhiều đều là đi qua các loại mạnh mẽ cơ b ắ p đan tráng cốt đan thuốc b ổ sau đó tăng phúc biến đến vô cùng mạnh mẽ người thường nhưng thật ra là rất khó đạt tới Tích. Quyền lực máy móc trên màn ảnh. xuất hiện một cái màu đỏ không chữ mà ở dưới màn hình lại là một cái cự đại hát sắc q u y ề n bá trung tâm nhất chính là khảo nghiệm điểm cần võ giả hướng cái điểm này công kích có thể có được quyền lực nhất tinh chuẩn số liệu hô la tu chầm d ã i hít thở sâu m ộ t hơi sử dụng chính mình cả người hoàn toàn trầm t ĩ n h lại mà ánh mắt của hắn lại là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hát sắc q u y ề n bá giống như một chỉ gần ăn no nê n s ó i đói bên cạnh dương nghị cũng là không nháy một cái nhìn lấy rất sợ bỏ lỡ cái gì đột nhiên la tu ánh mắt đông lại một cái cả người hắn thì dường như lười biếng sư tự đột nhiên bạo khởi cả người tản mát ra một c ố làm cho dương nghị đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức、Xoẹt. la tu cổ sống phảng phất dây cùng một dạng trong nháy mắt căng thẳng phát ra một c ố khiếp người âm thanh sau đó chân hắn phát lực mạnh địa truyền đến yêu khố đi qua c ổ sống truyền lại hữu quyền của hắn dường như vừa mới lên thang viên đạn sau đó mạnh địa bùng ra hướng phía trước mặt hát sắc quỳ bá hung hăng đánh đi lên nắm tay giống như một đạo thiền điện ở dương nghị trong con người xét qua một đạo ảo ảnh đường vòng cung thình thịch tiếng vang đinh thái nước ó c ở thể chắc thất bỗng nhiên nổ lên la tu nằm đã hung hăng đánh vào trước mặt quyền lực máy móc hát sắc quyền bá trung tâm loằng xoảng loằng xoảng loằng xoảng quyền lực máy móc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh quyền bá cũng là tại cái k i a không được đung đưa mà quyền lực máy móc chắc thí bình bên trên từng cái chữ số nhưng ở cái k i a thật nhanh nhảy lên t r ư ơ năm người đánh n a m cảng chữ không năm người đánh n a m cảng năm mươi một trăm tám mươi hai trăm năm mươi ba trăm chín mươi chữ số không ngừng dơ lên dư ơ nghị n g hô hấp đều có chút dừng lại mới vừa la tu một q u y ề n k i a h ắ n chính là đều hoàn toàn nhìn ở trong mắt thanh em kia cho tới bây giờ dương nghị đều có chút lòng còn sợ hãi quá mạnh quyền lực máy móc cho tới bây giờ còn tại đằng kia không được rung động một quyền này tuyệt đối đã vượt qua một tấn tiểu t ử này tiến bộ làm sao nhanh như vậy dương nghị ánh mắt có chút trực đối với la t u h ắ n chính là khá hiểu cái g i a hỏa này cho tới nay đều là đường thiếu đối luyện dễ nghe một chút là bồi luyện kỳ thực chính là bị đánh đừng nói một tấn phía trước liền năm trăm kg quyền lực đều đánh không được dù sao hắn chưa từng trải qua hệ thống vo đạo học tập một nghìn là một tấn chữ số ở quyền lực trên phi cơ nhảy ra lúc dương nghị không khỏi nuốt nước miếng một cái một tấn hơn nữa chữ số vẫn còn ở tăng vọt hai lần nhiều lực lượng tăng phúc đây đối với một tân nhân mà nói là tương đối khá thành tích dù sao hắn không có trải qua hệ thống học tập hoàn toàn không phải biết rõ làm sao phát lực nhưng rất hiển nhiên dương nghị coi thường đan dược cao cấp cố lực bồi nguyên đan đối với thân thể cải tạo một nghìn năm trăm một nghìn tám trăm hai nghìn hai trăm hai mươi không chữ số vẫn còn ở không được nhảy lên liền hai tấn số liệu đều trực tiếp u n g dung phá hỏng đồng thời không có chút nào chậm lại hướng phía hai trăm hai mươi không cấp tốc nhảy vào dương nghị đã triệt để n g trệ hai tấn a không phải hai hai tấn thiên bốn lần tác phúc cái g i a hỏa này thật chỉ là một đệ tử sao dương nghị nhìn lấy la tu một la tu cũng là chăm chú nhìn quyền lực máy móc màn hình cuối cùng chữ số như ngừng lại hai trăm bốn mươi hai năm kg hai trăm bốn mươi hai năm hai trăm bốn tấn quyền lực bốn lần tác phúc dương nghị hám miệng dám một câu nói đều không nói được cái này quyền lực đối với một tân nhân mà nói thật sự là có chút khoa trương cũng không tệ lắm la tu nết nếp miệng hơn nữa dương nghị không biết là ở la tu đánh ra s á t na hán quyền lực còn thu hồi một ít giữ lại thực lực đây là la tu vẫn biết đến chân lý nhưng dù cho là như thế này hắn còn là đánh giá hai bốn tấn quyền lực nếu như tay trái một k í c h toàn lực lời nói năm lần tăng phúc không thành vấn đề hai năm tấn ba tấn trong lúc đó la tu đối với mình quyền lực có một cái rõ ràng nhận thức sau đó mình cũng là có chút sợ ngây người sắp xỉ năm lần tăng phúc cái này trên cơ bản đã là chuẩn võ giả khảo hạch tiêu chuẩn mà chính mình đối với lực đạo nắm chặt thế nào phát lực cái gì kỳ thực căn bản cũng còn không có học tập nếu như trải qua hệ thống học tập cùng huấn luyện nói như vậy quyền lực số liệu hiển nhiên còn muốn tới cao chẳng lẽ là bởi vì cố lực bồi nguyên đan sao như vậy đan dược cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ rất nhiều người vượt lên trước năm lần lực lượng tăng phúc đều là trải qua hệ thống huấn luyện cùng học tập lại tăng thêm mạnh mẽ cơ b ắ p đan t r á n g cốt đan các loại chờ đan dược làm dịu mới đạt tới sáu bảy lần tăng phúc hiệu quả nhưng bây giờ la tu cái gì đều không học liền nuốt một viên đan dược thì đạt đến hiệu quả như vậy không thể không nói cố lực bồi nguyên đan hiệu quả so với la tu trong tưởng tượng còn muốn tới cường đại hơn rất nhiều lắc lắc cánh tay la phong lại không có tuyển trạch lần nữa chắc tí mà thể chắc thất tựa lại bị người trực tiếp từ bên ngoài hung hang đời ra dương ca vừa rồi thanh nhắm gì có người ở phép đo lực sao mạnh như vậy người đột phá nhất bang phòng tập thể thao hội viên cùng huấn luyện viên toàn bộ v ọ o vào rất hiển nhiên mới vừa la tu một quyền kia chiến trận khiến cho có chút lớn đem phòng tập thể thao đang huấn luyện mọi người đều cho kinh động sau đó bọn hắn cũng đều thấy được quyền lực trên phi cơ hai trăm bốn mươi hai năm số liệu vô số người tất cả đều hít vào một hơi ngoa tạo hai bốn tấn có thể a lào dương người cái tên này mấy ngày nay ăn cái gì đột phá hai tấn rồi hả hai bốn tấn dương ca ngưu bức một đám người tại cái kia sợ hãi đều, dương nghị cũng là sắc mặt phát khổ hướng phía bọn họ lắc đầu ta tờ mờ giờ phải có quyền này lực thì tốt rồi à ngay từ đầu hỏi lão dương một cái huấn luyện viên n h ì n không được ngẩn n g ờ không phải ngươi đánh ra dĩ nhiên không phải là la tu đường thiếu chính là cái kia bồi luyện cái gì mọi người đều bị dương nghị lời nói kinh trụ sau đó quét mắt bốn phía căn bản cũng không thấy la tu thân ảnh mới vừa hắn thừa dịp đám người này ồn ào chi tế trực tiếp đi ra ngoài hắn ở đâu đi dương nghị đặt nông ngồi xuống một máy trên máy móc chỉ, chỉ ngoài cửa hắn vừa mới đi ra ngoài các ngươi đuổi theo còn kịp tiểu tử này nhất định là có kỳ ngộ gì lực lượng này tăng phúc có thể nói khủng bố a hơn nữa tiểu tử này mới chỉ có mười tám tuổi mười tám tuổi có thể đánh ra như vậy quyền lực tương lai thành tựu tuyệt đối là vô khả hà lượng dương nghị cơ cơ đầu biểu tình của tất cả mọi người lại đều không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa không thể nào đâu la tu la tu có thể đánh ra hai trăm bốn tấn quyền lực làm sao có khả năng hắn không phải đường thiếu bồi luyện sao đường thiếu đều đánh không ra hai tân quyền đúng vậy a lao dương ngươi không có gạt chúng ta chứ một đám người tất cả đều có chút không dám tin tưởng dù sao la tu ở phòng tập thể thao làm sự tỉnh bọn họ cũng đều rõ ràng ta lửa các ngươi có cơm ăn dương nghị tức giận bỏ xuống những lời này phía sau cũng trực tiếp đi ra thể chất thất một đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều có chút một f hai một tấn cái này phòng tập thể thao quyền lực có thể đánh đến số liệu này sợ chỉ có phòng tập thể thao lão bản la tu ở một đám người xông vào lúc rồi rời đi hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa thu lực một quyền biết náo ra khỏi động tĩnh lớn như vậy hắn hiện tại chỉ nghĩ đi ra ngoài đem viên kia cực lực đ a n cho ra tay tốt lại mua một ít đan dược dùng để hợp thành xuyên qua phòng tập thể thao lối đi nhỏ trái phải hai bên đều là tư nhân giáo khu phía trước hắn ở nơi này b u ổ i đường phong đối luyện buổi tối ba h một trăm nguyên theo bản năng hướng chính mình khu làm việc v ư ợ t liếc nhìn la tu thấy được một cái người quen đường phong mà đường phong lúc này cũng vừa huấn luyện xong đồng dạng thấy được từ thể chắc tất h đi ra la tu ừng la tu g i á n g người khôi ngô đường phong không khỏi sửng sốt tiểu tử ngươi không phải nói không dành sao tới thật đúng lúc tới theo ta lại l u y ệ biết đường phong như đã quen từ lâu đi tới la phong trước mặt chỉ vào tư nhân giáo khu mới vừa bị hắn đánh ngã chính là cái kia bồi luyện lao vu cho ta xứng cái này thật mẹ nó không khỏi đánh vẫn là cùng tiểu tử ngươi đánh thoải mái ngươi cái này cổ không chịu thua kình lao tử thích nói đường phong bẹ bẹ cổ một bộ m u ố n chiến đấu tư thế không dành la tu không ngầm đầu bay thẳng đến phòng tập thể thao ngoài cửa đi tới hai trăm đường phong đột nhiên hướng phía la phong bối ảnh teo lớn lên ba giờ đồng hồ hai trăm có đánh hay không tiểu tử ngươi không phải rất thiếu tiền sao chương sáu một quyển đánh bay sáu càng chương sáu một q u y ề n đánh bay sáu cảng hai trăm l a tu quay lại đầu nhìn vẻ mặt vanh v à o hống hách đường phóng như trước lắc đầu hôm nay thật không rảnh hơn nữa về sau ta vậy cũng sẽ không lại tới xin lỗi la tu hướng phía đường phong vây vây tay liền đẩy ra phòng tập thể thao đại môn năm trăm n h a n h đừng nói nhảm theo ta đánh một trận đường phong chống n ạ n h tại cái t i ê u hô la tu thân thể cũng là dừng lại cái g i a hỏa này hoa ngược hay sao vừa nghĩ tới phía trước ở đường phong trong tay các loại trà đạp la tu biểu tình đột nhiên biến đến thú vị đánh hắn một trận chút g i ậ n một chút dường như cũng rất tốt ngươi cứ như vậy nghĩ tới ta đánh ngươi một chầu la tu trợn xoay người hướng phía đường phong n h ũ n mày à đường phong là người hắn lúc đầu còn cho rằng mình nghe lầm ngươi đánh ta ừng ta đánh ngươi la tu hướng phía đường phong đi tới đường phong cũng là cười rồi tiểu tử ngươi còn muốn đánh bại ta hay sao lần đó không phải là bị ta đè xuống đất ma sát tới lão tử còn đang lo không đối tượng đâu ha ha ha đường phong tại cái tia cười hướng phía la tu méo một cái tay t h i a có bản lĩnh ngươi tờ mờ giờ tới đánh ta a hoa lập lạp bình thường phòng tập thể thao học viên tất cả đều xuống tới có trò hay để nhìn la tu bên trên đem đường thiếu đánh một trận đối với làm hắn đám người này không thấy nóng sao gây tại cái tia nói bất quá mới vừa từ thể chắc thất đi ra một đám người lại nhìn lấy la tu thần sắc đều có chút cổ quái mới vừa lao dương nói chính là h ắ n chứ đúng vậy a chính là hắn la tu đường thiếu bồi luyện hai bốn tấn nhìn lấy có chút không giống a mấy người nhỏ dọn nghị luận la tu cũng là hướng đường phong đi tới đường phòng đây chính là người nói đầu năm nay còn có người muốn ăn đòn sau đó cho người khắc tiền b á tại chỗ có người cũng không kịp phản ứng thời điểm la phong lại mánh điện ngầm đầu sau đó một quyền thẳng tắp liền hướng đường phong đánh đi lên ừng nguyên bản đều ở đây cái k i a nói chuyện với nhau đám người đang cảm thụ đến la tu một quyền này s á t na s á t mặt tất cả đều có chút thay đổi đường phong cũng là đồng tử co rút lại mặt mang nụ cười trên mặt cũng đầy là hoảng sợ một quyền này hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm p h ầ n phật không khí đều tựa như bị một quyền này đánh ra một tia âm thanh lui đường phong thân thể không khỏi hướng về sau thối lui la tu trên mặt cũng là lộ ra vẻ k i n h thường ngươi còn theo ta đem chiêu này ra đâu lạch cạch la tu mánh đ i ệ u một cái d ậ m chân sau đó trực tiếp đuổi theo đường phong s ú c thế đợi phát tả quyền đã như mánh hổ ra áp trong khoảnh khắc hướng phía đường phong lồng ngực hung hăng một quyền đập ra nhanh chuẩn tàn nhẫn thời gian dài cùng đường phong đối luyện la tu đã sớm quen thuộc s á o lộ của hắn mà la tu đột nhiên mạnh mẽ và chủ động tiến công nghiễm nhiên là đường phong s ợ không nờ tới s ợ dĩ vội vàng chi tế hắn chỉ có thể hai cánh tay trước người nỗ lực tới ngăn cản la phong một quyền này đau vô cùng đau hai cái cánh tay đầu khớp xương đều rất giống chặt đứt làm sao có khả năng người này quyền lực làm sao biến đến mạnh như vậy đường phong cả người đều có chút trợn tròn mắt ngầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt la tu vẻ mặt được không dám tin tưởng rất vô cùng kinh ngạc phải không la tu biểu tình cũng làm ánh địa đông lại một cái sau đó lực đạo trên tay ở một cái sát na trực tiếp băng đi ra ngoài đông tả quyền đưa ra thanh âm kèm theo lực đạo phát sinh làm cho đường phong thần tỉnh lập tức quỷ dị tới cực điểm cũng đã không cầm được hướng về sau thối lui đ ậ p đ ậ p đ ậ p hắn nỗ lực dùng sức mạnh tới bắt chỗ ở mặt nhưng trên hai cánh tay chuyển tới lực đạo làm cho hắn cả người như bị xét đánh quá mạnh mẽ nguồn sức mạnh này căn bản không phải đường phong năm trăm kg lực đạo có khả năng ngăn cản sở dĩ phát thông đường phong trọng tâm mất thăng bằng trực tiếp đặt mông ngồi ngã trên mặt đất cả người càng là ngả bốn chân t r ồ n g lên trời hai cánh tay càng là tại cái kia không ngừng run lấy thứ ba chung q u n h nhất ba người vây xem lại toàn bộ đều không khỏi hít vào một hơi quyền lực mạnh như vậy một quyền liền đem đường phong trực tiếp đánh bay đây là cái gì lựa đạo hơn nữa từ la tu ra quyền đến đường phong ngã xuống đất hầu như ngay trong nháy mắt rất nhiều người chỉ thấy la phong ra quyền sau đó trước người đường phong liền trực tiếp thất bại loại này khác xa cách đấu nhất định chính là còn ăn hiếp h a anh la tu hừ lạnh một tiếng thu hồi quả đấm của mình đường phong nhưng ở cái kia không ở nào nặn cùng với chính mình cánh tay đau quất thẳng tới khí nhãn thần lại vẻ mặt khiếp sợ nhìn c h ầ m c h ầ m la tu làm sao cũng không thể tin được chính mình cứ nhiên bị tiểu từ này đánh bại đây chính là chính mình đã từng bồi luyện bị đè xuống đất ma sát ra hỏa hiện tại hắn đem mình cho đánh ngã đánh xong trả thù lao a đường đại thiếu la tu đi tới ngã xuống đất đường phong trước mặt một tay mở ra đường phong sắc mặt cũng là lập tức đỏ s ì nhục a con mẹ nói nhất định chính là s ì nhục trước mắt bao người bị người một quyền đánh ngã đây đối với cao ngạo đường đại thiếu mà nói là cực kỳ không thể nhịn được mẹ đường phong cắn răng cũng không đoái hoài tới cánh tay đau đớn dùng sức chống một cái thân thể lập tức đứng lên lại tới hắn hướng phía la tu giống lên tiếng đường phong là một cực kỳ kiêu ngạo người ở trước mặt nhiều người như vậy bị la tu một quyền đánh ngã đây quả thực là nhất kiện cực kỳ sỉ nhục sự tình sở dĩ hắn vô luận như thế nào đều muốn đưa cái này bãi tìm trở về trước tiên đem tiền kết liêu năm trăm người mới vừa nói la tu mặt không thay đổi nhìn lấy đường phong đường phong không khỏi sửng sốt sau đó giận tím ặ t lao tử còn thiếu ngươi tiền hay sao ha ha ha chu vi một đám người tất cả đều cười rồi nhanh chóng mới vừa ta còn chưa chuẩn bị xong đường phong tại cái k i a n ó i la tu cũng là lắc đầu nghiêm túc nói lao đường ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta đánh g á m phanh đường phong một cái dầm chân thẳng t h p hướng phía la tu x u n g tới ai, người hà bất phải như quá bây giờ la tu trong con ngươi hiện lên một tia hàn mang ở đường phong một quyền xử suất một quyền khác còn chưa huy kích mà đến sân na với gian không cho chậm chi tế la tu bàn tay trong nháy mắt hoành đời ra chương bảy thông sư bảy càng chương bảy thông phật. Phần càng. sư. Bày càng. Phần phật, không khí đều tựa như bị đẩy ra một đạo cự đại sóng gợn ba ẩn chứa la tu lực đạo trưởng tính cũng lập tức đánh vào đường phong sương sườn Ừm. đường phong chỉ là sửng ư sốt một chút sau đó cả người cũng cảm giác giống như là giống như đằng vần giá vũ thẳng tắp liền bay đi lên ngoa tạo hắn nhìn lấy dưới thân một đám triệt để sưng sờ vây xem chúng cả người cũng là hoàn toàn bối rối chính mình chính mình c ư nhiên bị la tu đẩy bay thẳng đến rồi giữa không trung phanh đường phong trực tiếp đã bị la tu cho đẩy tới giữa không trùng cả người tựa như treo ở cái kia sau đó một cỗ sức trùng kích to lớn gần giống như một tòa đầu máy xe lửa bay thẳng đến đường phong nghiền ép m à đ i điều này làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền biến Á á á. hắn đau tê nha nhuyết miệng tại cái k i a kêu lên đau nhức cả người tựa như trực tiếp tan ra thành từng mảnh một dạng cỏ đây là lực lượng gì đầy một cái liền phi cái k i a đánh một q u y ề n không phải quỳ xuống xôn xao một giây kế tiếp trong tầm mắt của hắn liền ra phát hiện một viên cự đại nắm tay la tu nắm đấm ồ không phải đường phong nhịn không được kêu lên hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại la tu bánh đầu bao một dạng nắm tay thẳng tắp xoa đường phong đầu đánh tới giữa không trung đường phong chỉ cảm giác mình sắc mặt nóng hừng hực làm đau phảng phất ra rẻ bị vỡ ra một dạng phanh hắn m á n h địa té xuống đất cả người càng là thẳng tắp quỵ ở la tu trước mặt an tĩnh toàn bộ tinh võ tập thể hình quán biến đến cực kỳ an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi mọi người đều thở mạnh cũng không dám một cô manh liệt h à n mang tựa như từ bọn họ xương cụt tóc ra sau đó xông thẳng đầu đỉnh lệnh mỗi người bọn họ ra đầu đều hơi tê tê thật là đáng sợ một quyền la tu mới vừa sau cùng một quyền kia tất cả mọi người bọn họ có thể nhìn ở trong m đáng sợ kia uy lực và thanh thế cho tới bây giờ đều gấp khúc tại mọi người bên h a i đây nếu là đánh vào đường phong trên người tuyệt đối là muốn bị đánh ra nội thương phải biết rằng đường phong nhưng là phú nhị đại nhà hắn là võ học thế gia sở dĩ vẫn dùng các loại bổ dưỡng dược vật cùng đ a n dược thân thể cường tráng có thể tưởng tượng được nhưng bây giờ hắn cư nhiên bị la tu một quyền cho trực tiếp đánh bay lại hạ xuống cả đám bộ ụ mặt đều có chút không dám tưởng tượng một hồi đường phong biểu tình lao đường một nghìn khối la tu hướng về phía quỳ tại đó đường phong nói đường phong mặt đã thanh nhất khối từ nhất khối thân thể dùng rằng đứng dậy lại phát hiện gò má làm đau mới vừa quản chi la tu một quyền đánh hụt nhưng quyền phong vẫn là đè mặt của hắn cho cháy dưới n g ự c x ư ơ n g sườn chỗ càng là dường như gãy lịa một dạng hít thở một chút đều cảm giác cả người sắp hít thở không thông ngươi ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy rồi hả đường phong vẻ mặt rung động nhìn lấy la tu ngày hôm qua hai người còn ở đây đánh một trận la tu bị hắn trực tiếp đánh ngã xuống đất không d ậ y nổi nhưng ngày hôm nay hắn căn bản cũng không dám tưởng tượng mới vừa một q u y ề n tiên nếu như hướng trên mặt mình bắt chuyện sẽ là kết quả gì mọi người cũng đều nhìn chằm chằm la tu đối với hắn đột nhiên tăng vọt lực lượng cảm thấy hết sức tò mò mới biết la tu khỏe miệng nổi lên một n ụ cười đường phong không ngừng bận rộn gật đầu một bên đám người cũng đều dựng l ô thay lên rất sợ bỏ lỡ cái gì không nói cho ngươi la tu hướng phía đường phong nói một câu người sau kém chút không có một hơi thở quất tới vốn là cả người còn đau bị la tu như thế một t r ê u bửa cả người càng đau một đám phòng tập thể thao thành viên cũng đều tập thể hướng la tu trắng một cái xem t h ư ờ n g tiểu tử này khôi hài chơi đâu mau nói đừng nói nhảm không nói không cho ngươi tiền đường phong lấy ra điện thoại di động mở ra trả tiền quất q ơ la tu lại rôi dưới năm tay làm sao ngươi còn muốn không trả tiền n g ư ơ i xác định ngươi là đối thủ của ta b à n h c h ư n g a mẹ nó trước đây cũng không biết là ai mỗi ngày bị t a đánh đường phong đứng n ô i nhưng vẫn là rất sảng khoái đem một đồng tiền chuyển đến la tu điện thoại di động tài khoản k e n thu đến một khối chuyển khoản la tu không thể nín được cười cười cảm tạ a lao đường lần sau có nữa đánh ngươi trả thù lao loại chuyện tốt này nhớ kỹ nhất định muốn gọi điện thoại cho ta biết la tu đem đánh ngươi trả thù lao bốn chữ cắn rất vang tất cả mọi người đều cười rồi、Cút. đường phong cũng là tức giận đến nghiến răng tiểu tử ngươi chờ cho ta chờ lao tử thành võ giả mỗi ngày đem ngươi treo ngược lên đánh ha ha ta chờ. bất quá phỏng chừng không có cái kia cơ hội ồ tự tin như vậy đường phong nhìn lấy tựa như biến thành người khác vậy là tu không khỏi tiến đến lô thai hắn bên cạnh thấp giọng nói nói thật ngươi ngày này lực lượng bạo tăng nhiều như vậy có phải hay không ăn cái gì thiên tài địa b ả o kỳ thực đám người cũng đều có chút hoài nghi chỉ bất quá đây là la tu bí mật bọn họ đều không tiện hỏi nhiều từ võ đạo đại kỷ nguyên mở ra phía sau ngoại trừ nhân loại tiến hóa ở ngoài kỳ thực thực vật cùng động vật cũng đều dồn dập bắt đầu biến dị đặc biệt phía trước những người nào tố h o á sơn mễ hục đông thả thảo loại này tư bộ phẩm đều được sở di rất nhiều người cũng đều cho rằng la tu là như vậy một loại kỳ ngộ la tu cũng là lắc đầu không phải quên đi nói cho ngươi meta la tu nhìn lấy đều lại gần nhất ban phòng tập thể thao thành viên không khỏi nhúm vai dùng sớm đạo nghị kỹ tìm từ nói ta chỉ là tối hôm qua gặp một cái tông sư tông sư đây là võ đạo đại kỷ nguyên sau khi mở ra mạnh nhất một loại người phép sơn đoạt nhạc trong nháy mắt sát nhân những thứ này hoàn toàn không nói chơi càng thậm chí hơn có thể phá hư không trực tiếp làm cho hà lạ khô cái gì t ô n g sư thiên một đám người tất cả đều ngây ngốc nhìn chằm chằm la tu trong con ngươi tràn đầy nóng bỏng cái này tờ mờ giờ được tiếp t r ư ớ c làm bao nhiêu chuyện tốt cả đời này mới có vận khí tốt như vậy khí vận quả thực vô địch được không toàn bộ vân quốc n ắ m chặt lấy ngón tay tổng cộng cũng liền hơn mười cái t ô n g sư c ư nhiên bị la tu đụng phải một cái then chốt đụng phải còn chỉ điểm hắn cái này vô số người tất cả đều quen mắt không được đường phong càng là có chút lời nói không m ạ n lạc la tu a không phải la ca thật vậy trang ngươi thực sự gặp một cái tông sư tông sư a hán hắn là không phải truyền cho người thần công gì để cho ngươi một đêm t ă n g vọt a a a đặc biệt mã vì sao không phải ta gặp phải à đường phong nhan thần gắt gao nhìn chằm chằm la tu nội tâm quả thực ghen tị phát cuồng la phong cũng là tức giận trắng mặt nhìn hắn l ư ỡ i mắt dĩ nhiên không phải ngươi cho rằng tông sư công pháp là rau cải trắng tùy tùy tiện tiện liền tặng cho hắn chỉ là cho ta mấy viên thuốc nói la tu đem hắn hợp thành cực lực đan đem ra chương 8, thế giới của người có tiền tăng càng chương 08, thế giới của người có tiền tăng càng đây là tất cả mọi người đều nhìn la tu trong tay cái kia trang bị cực lực đan hộp một cỗ nồng nặc mùi thuốc từ hộp thuốc bên trong truyền ra dù cho c h e còn không có mở ra cái này cổ mùi thơm đậm đà đều hoàn toàn không che giấu được ngoa tạo mùi thuốc này không hổ là tông sư cho đan dược ả ta nói a tu tiểu tử này ngày hôm nay làm sao trên người dễ ngửi như vậy nguyên lai là ẩn giấu thần đan nhanh mở ra nhìn vô số người dương mắt nhìn c h ầ m c h ầ m la tu trong tay hộp thuốc la tu xem đám người một bộ thèm nhỏ dại như khát dáng vẻ trước mắt đường phong càng là đôi mắt đều thẳng lạch cạch la tu một tay lấy hộp thuốc mở ra nhất thời trung cấp cực lực đan hương vị cuộn trào mánh liệt vậy chuyển vào mọi người xoắn núi không khí phảng phất đều có chút đào túy mỗi cái thân thể của con người đều tựa như rực rỡ hẳn lên loại đan rực này hiệu quả làm bọn hắn hoàn toàn say sưa trong đó quả thực không thể tự thoát ra được o h h h h h ta cảm giác lực lượng đều có chút gia tăng rồi đúng vậy a ta cũng là cỡ ng nghe thấy một cái liền đề thang lực đạo đây nếu là nuốt còn có đám người ngươi một câu ta một lời nói trước mắt lại tất cả đều nhìn c h ă m c h ă m trong hộp cực lực đ à n có người trong mắt thậm chí xuất hiện một tia tham lam may mắn bọn họ cũng biết la tu thực lực rất mạnh hơn nữa đây là đang tập thể hình quán nếu như đột nhiên cướp đoàn nói bọn họ phòng t r ư ờ n g không đi ra lọt nơi đây ba la tu lại nhanh chóng đem hộp thuốc che lên sau đó thu hồi trong lòng như thế nào đây không có lừa các ngươi chứ la tu rất hài lòng đám người một bộ chư ca dạng biểu tình đường phong cũng là gấp rồi lạp lạp lao đại ngươi ngươi làm sao đem thuốc thu hồi ạ chính là cho chúng ta lại ngửi một cái lại cho chúng ta nhìn a nói thật đời ta còn không có gặp qua như thế đan dược cao cấp đâu một đám người tất cả những lời ấy lấy la tu cũng là lắc đầu loại đan dược này cũng không thể bại lộ lâu lắm cái này đây là cái gì đan à. quả thực so với trên thị trường võ đường bán đan dược đều tốt bên trên vô số lần lời nói nhảm đây chính là tông sư đan dược có thể giống nhau sao a một đám người nhìn lấy la tu la tu cũng là cười cười nói cái này gọi là cực lực đan ta hôm qua chính là dùng loại đan dược này hiện tại các ngươi thấy được vá vá la tu giá giá quả đấm không khí phát ra suy suy tiếng vang hơn sáu trăm kg lược đạo tương đương mạnh mẽ một đám người hô hấp lại tất cả đều biến đến nặng nề một đêm tăng thêm hơn ba trăm kg đan dược này quả thực mạnh địa kỳ của a a tu tiểu t ử này phía trước bao nhiêu kg tiêm mạ một người tại cái tiếp hỏi đường phong nhãn thần thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m la tu trong miệng lại nói ba trăm kg ba trăm tạ tiên lực lượng tăng gấp đôi mẹ mạnh như vậy sao thông sư thông sư quả nhiên khủng bố a sau đó mọi người cùng xoát xoát n g ầ đầu nhất bang đại lao ra nhóm tất cả đều nhìn lấy la tu đường phong đã không thể chờ đợi lao đại bán cho ta bao nhiêu tiền đều được bán ta ta muốn bán cho ta a tu chúng ta bình thường quan hệ thế nào một đám người tất cả đều cấp nhãn la tu nhìn một cái chiến trận này liền biết mình n ư u kế thành công h ắ n tới nơi này chính là bán đan dược bất quá cũng không có thể tùy tùy tiện tiện liền đem đan dược lấy tới rất có thể sẽ bị người để mắt tới bất quá bây giờ la tu đưa ra tông sư đó cũng không giống nhau mỗi cá nhân đều muốn cân nhắc một chút dù sao tông sư không thể chọc đám người trước mắt này dù cho toàn bộ c ộ n vào cũng không đủ tông sư một ngón tay nghiền đây chính là la tu trước khi đến nghị kỹ là chiến lược g ắ t ra hổ kéo dài kỳ dù sao loại đan dược này người thường làm sao sở hữu la tu nói tông sư tuyệt đối không có người gây nên hoài nghi nhưng lại sẽ trở thành hắn mạnh nhất tủ mở dẻo lạ bán cho ta l i ê n t ạ i mọi người tranh đoạt la tu đan dược trong tay lúc một đạo âm thanh văn g r ộ i là mất đi tập thể hình quán trong thang lầu manh địa vang vọng tại chỗ nguyên bản kêu ra đám người lập tức trở mặc liên quan đường phong cũng là không khỏi n h ị nhữ mày vu hồng quân tinh võ tập thể hình quán lá bản cái này ra tập thể hình quán chính là hắn mở bất quá hắn còn có một thân phận chuẩn võ giả hắn là toàn bộ tô thành phố vì số không nhiều chuẩn võ giả một trong một tay lực lượng cao tới một tấn quyền lực càng là đánh ra quá năm sáu tấn khủng bố lực đạo nam sáu lần t ă n g phúc làm cho thực lực của hắn vững vàng ngồi lên tinh v õ tập thể hình quán đệ nhất cường giả bảo t o ọ n đập đập đập hắn từ thang lầu đi xuống một cỗ khiếp người khí thế nhất thời hướng phía đám người áp bách mà đến một em m tám đại cái ăn mặc đúc luyện dùng quần áo nịt cơ ngực quả thực muốn bạo tạc t ự như dường như hai khối nam thạch m ư t dạng tràn đầy cực lực lượng mạnh cảm giác vu hồng quân là một quân nhân giải ngũ. bản thân hắn cũng rất có nội tình sở dĩ luyện võ sau đó hắn tiến bộ tương đương thần tốc hơn nữa nhà cũng là có điểm t í c h xúc bình thường đan dược gì gì đó cũng đã có dùng cộng thêm rèn luyện chịu khó liền tại năm ngoái hắn thông qua chuẩn võ giả khảo hạch một bước lên trời rời người thượng nhân chỉ có một bước ngắn quan chủ đại ca lao vu một đám người đều hướng phía vu hồng quân chào hỏi vu hồng quân gật đầu nhãn thần lại không nháy một cái nhìn chằm chằm la tu a tu ta liền biết ngươi tiểu tử này là một khả tạo tri tài cùng đường thiếu đối luyện ta liền nhìn ra được ngươi không phải một cái tình nguyện hiện trạng ra hỏa nói đi bao nhiêu tiền đan d ừ n g này lao t ử m u ố n v u hồng quân đi tới la tu trước mặt một bên đường phong cũng là đưa tay v u ca cũng có cái tới trước tới sau chứ hơn nữa ta và a la lao đại quan hệ có thể sánh bằng người thân nhiều một con ngựa thì một con ngựa người khác không biết la tu của cải ta nhưng là rất rõ ràng hai mươi vạn đan d ừ n g này bán cho ta v u hồng quân nhìn lấy la tu la tu vừa định nói đường phong lại nói thẳng ba mươi vạn bốn mươi vạn năm mươi vạn la tu bị hai cái này người giàu có hào khí cho triệt để rung động đến chương chín võ giả cánh cửa chín tàng chương bán chín võ giả cánh cửa chín tàng cuối cùng viên này cực lực đan bị vua hồng quân lấy một trăm hai mươi vạn giá cả bắt lại la tu nói thật hắn bị mấy cái chữ này cho kinh động một trăm hai mươi vạn một viên trung cấp đan dược cùng chính mình dùng đan dược cao cấp cố lực đ ồ i nguyên đan căn bản không thể so sánh hơn nữa cái này cực lực đan vẫn có tác dụng phụ đây cũng là vì sao la tu bán đấu giá nguyên nhân đan dược này nhưng là rõ rõ ràng ràng viết dùng đối với thân thể con người có y ê u ớt thương tổn nhưng chính là như vậy một viên dược hoàn lại bán một cái một trăm hai mươi vạn giá trên trời tiền này cũng quá tốt kiểm à la tu nhìn lấy trong điện thoại di động chuyển tới một trăm hai mươi vạn tiền mặt trong đầu lại nghĩ lấy làm sao đem cái này một trăm hai mươi vạn biến thành 100 một trăm triệu mười ức một trăm ức p h á t thực sự phát hợp thành lan a la tu nhìn trước mắt cái kia chỉ có mình có thể thấy hợp thành lan nội tâm đã có chút khẩn cấp muốn mua sắm một nhóm đan dược trở về làm giàu bất quá hắn biết mình bây giờ còn không thể đi dù sao v u hồng quân mới vừa bắt được đan dược hắn còn muốn thử xem dược hiệu mà la tu cũng rất muốn nhìn một chút cái này cực lực đan cùng mình cố lực bồi nguyên đan đến cùng có bao nhiêu sai b i ệ t s u n g sục cực lực đan bị v u hồng quân trực tiếp ném đến tận trong miệng sau đó hắn đi tới thể chắc thất cả đám cũng đều đi vào theo mới vừa ngồi vào chỗ của mình vu hồng quân trên người quần áo n ị p liền tại lực đạo phun trào phía dưới trực tiếp x é rách a a a vu hồng quân tại cái tiếp ê cả người gân xanh cũng đều căng bắt đầu sắc mặt càng là đỏ lên từng cổ một cán người lực đạo ở vu hồng quân trên thân không được toán loạn bắp thịt cũng phát xịt ì k v a n g liệt tiếng la tu nhìn có chút m ộ t bước t ậ t mờ giờ cái này dùng đan dược đáng sợ như vậy chính mình ăn thời điểm nhưng là dị thường sảng khoái đó a mà trước mắt một màn này trực tiếp đem la tu cho kinh sợ đến rồi không hổ là có tác dụng vụ đan dược a xem cái này bạo lực một dạng nuốt thuốc tràn diện hắn nhìn lấy đều có chút sợ may mắn không có dùng cái này sẽ rách cảm giác kích đột cảm giác quả thực ngượng ngùng a la tu tại cái kia lắc đầu bất quá liếc nhìn chung quanh nhất bang ra hỏa dường như đều là một bộ thành thói quen dáng vẻ chẳng lẽ bọn họ dùng đan dược đều là cái này chết dạng hô qua một hồi lâu đại khái một phút dáng vẻ vu hồng quân như con cá chết t ê liệt ngã xuống ở tại một bên nguyên bản cũng không dám thở mạnh đ ắ m người lại tất cả đều thở ra một hơi quả nhiên không hổ là tông sư đan dược a thuốc này hiệu quả một phút là được thật điều đại lực hoàn cũng phải cần chọn nửa giờ không biết lao vu lần này tăng trưởng bao nhiêu lực lượng một đám người nghị luận ở mỹ la tu biểu tình cũng là lần nữa kinh dị đại lực hoàn muốn nửa giờ n à m cái khe cái này cờ mờ nờ là đan dược vẫn là độc dược ca như vậy đám người này đều có thể nhẫn la tu không thể không may mắn hắn lần đầu tiên dùng là cố lực bồi nguyên đan an toàn không tác dụng phụ hơn nữa tư vị ngon miệng dư vị vô cùng không nghĩ tới các n g ư y i lại là như vậy đan dược thảo nào đều có độc tác dụng phụ la tu đều thay đám này dùng đại lực hoàn ra hỏa nội tâm mặc niệm ba giây đồng hồ như vậy dược hiệu đối với bắp thịt và thân thể tuyệt đối là có vĩnh cựu tổn thương vì mấy chục ký lô thang phúc cái này loại thương hại nhất định chính là cái được không đủ đắp đủ cái mất v u hồng quân cũng là ngồi dậy ngắn ngủi khôi phục sau đó cực lực đàn dược hiệu rốt cuộc bị thân thể hoàn toàn tiêu hóa hết sau đó một cô dâng lên lực lượng ở v u hồng quân trong thân thể không ngừng t r u n g kích thoải mái không nghĩ tới khôi phục nhanh như vậy hiện tại không sai bị lắm v u hồng quân cười lớn một tiếng sau đó một bả ngồi xuống một cánh tay lực lượng đẩy ngang khí trước tay trái mánh địa đầy ra v anh đẩy ngang khí phát ra tiếng vang k ị liệt 1.232 m ộ t cái to lớn chữ số xuất hiện ở trên màn ảnh ha ha ha v u hồng quân v ẹ mặt hồng quang một bên người vây xem cũng tất cả đều kêu lên một hai tấn cái này cờ mờ nờ mới chỉ có bao lâu hai trăm kg tăng thuốc đây là tay trái lao vu bên trên tay phải Tốt. v u hồng quân đổi lại tay phải lần nữa quét ngang vê anh một nghìn t h chín một ba tấn một đám người tất cả đều bị trước mắt mấy cái chữ này d a sợ một ba tấn đột phá một hai tấn thông sư đan dược vũ hồng quân đứng lên nhãn thần nhìn về phía trong đám người la tu hướng hắn ôm quyền la tu cảm tạ về sau có việc cứ tới tìm ta nhân tình này ta nhớ kỹ hai trăm linh kg tăng phúc nếu như không có cực lực đan vu hồng quân muốn đạt tới như vậy lực cánh tay không biết muốn đến năm nào tháng nào đây căn bản không phải tiền có thể đủ mua được đồ đạc nguyên bản hắn cho rằng đỉnh thiên rồi hơn một trăm linh kg nhưng bây giờ tay trái tăng phúc đạt tới hai trăm hai mươi ba kg phía trước hắn tay trái căn bản là không đạt được một một tấn nhưng bây giờ một ba tấn cái này xa xa ngoài vu hồng quân kỳ vọng làm sao có thể không cho hắn mừng rỡ như điên cách võ giả lại tiến một bước lao vu thử xem quyền lực có một gia hỏa tại cái kia kêu, kêu gào lấy vu hồng quân tâm tình thật tốt nhìn lấy mới vừa mở ra bộ kia quyền lực máy móc không nói lời gì một cái dậm chân s ô n g lên trực tiếp một quyền đánh về phía cái kia chính giữa quyền bá ầm ầm quyền lực máy móc phát ra rên rỉ thống khổ sau đó mặt trên h i ể n kỳ bình chữa số cũng l ạ n như bay nhảy dựng lên hai nghìn hai trăm bốn mươi không ba nghìn bốn nghìn năm tấn quyền lực căn bản không có bất kỳ độ khó trực tiếp nhẹ quá sau đó là sáu tấn bảy tấn cuối cùng một cái to lớn 7 3 y t r n ă m chiếu vào tất cả mọi người tầm mắt t đám người toàn bộ cũng không nhịn được hít vào một hơi bảy tấn bảy tấn quyền lực cách võ giả thấp nhất mười tấn quyền lực cánh cửa chỉ có ba tấn khoảng cách võ giả có hy vọng a chúc mừng với quán chủ lao vu vậy mới tốt chứ cả đám tất cả cái kia kêu to vu hồng quân phấn khởi nội tâm cũng không nhịn được nữa tại cái kia ha ha phá lên cười cái này một trăm hai mươi vạn xài đáng giá mẹ được nước chết rồi đường phong đĩu môi nhìn lấy la tu cũng là gương mặt t h h o á n huynh đệ không có phúc hậu a có còn hay không ta không tin tông sư mới cho ngươi hai k h ỏ a chứ bán ta một viên đâu ta ra một trăm ba mươi vạn đường phong trong con ngươi hiện lên một tia ước ao mới vừa vu hồng quân tăng vọt l ự c đạo quả thực đem hắn kích thích không muốn không muốn chứ mười sách này cũng có thể mua mười càng chứ mười sách này cũng có thể mua mười càng đã không có lần sau đi la tu rất tùy ý nói đường phong biểu tình lại trở nên có chút ức ức ai ta liền biết tông sư đang n g ư ợ c nào có như thế、ừ. đường phong thông suốt n g ầ n đầu có chút cả kinh nói ngươi mới vừa nói cái gì lần sau a lần sau lão gia tử lại cho ta ta cho ngươi lưu một viên ha ha ha đường phong cả người lập tức nhảy dựng lên hắn ôm một cái la tu h ả o huynh đệ ta liền biết la tu lại một tay lấy hắn đ ẩ y ra cái ra hỏa này thật là á c tâm bất quá xem ở một trăm ba mươi vạn mặt trên vẫn là nhịn la tu v u hồng quân cũng là hăng hái bước nhanh đi tới la tu trước mặt mang trên mặt vẻ hưng phấn lần này là ta buôn bán lời ta không nghĩ tới cái này cực lực đ à n tư n h i ê n đối quyền lực còn có tam phúc như vậy về sau cái này ra tập thể hình quán ngươi tùy thời đều có thể tới chất thí hơn nữa trên lầu vịp ghé lô ta đơn độc vì ngươi mở mở gian liên tại đường thiếu sát vách như thế nào đây v u hồng quân hào sàn nói la tu gật đầu đi ta đây sẽ không khách khí ha ha theo ta còn khách khí làm gì v u hồng quân lại nhìn nhãn đường phong đường thiếu cảm ơn ngươi bỏ những thư yêu thích lần này thiếu ngươi một cái đại nhân tình nói đi chỉ cần không phải giết người phóng hỏa lão tử đều bằng lòng ngươi quên đi đường phong khoát tay náo một viên đ a n dược không có gì ừng v u hồng quân là người hắn còn cho rằng mình nghe lầm mọi người cũng, cũng là bất khả tư nghị nhìn chằm chằm đường phong cái này tờ mờ giờ căn bản không giống như là đường gia đại thiếu tác phong à. đây chính là một viên có thể trong nháy mắt tăng vọt hơn hai trăm kg t ô n g sư đan dược tiểu t ử này lại còn nói không có gì v u hồng quân nghi ngờ liếc nhìn la tu sau đó giống như cũng là có chút minh m ạ n h rồi đi ngươi nếu nói như vậy ta đây thửa ngươi chuyện này tốt đường phong gật đầu sau đó nhìn lấy bên cạnh la tu lao la lại theo ta luyện một chút không được đi trở về la tu gặp được cực lực đan dược hiệu nội tâm đã sớm lòng chỉ muốn về được chưa phỏng chừng về sau ngươi cũng không rành mẹ nó đan dược đừng quên a một câu cuối cùng đường phong thấp giọng nói la tu cho cái ánh mắt sau đó hướng phía đám người vây vây tay đi với quán chủ chư vị đi thong thả thường tới a ngày mai gặp cả đám tất cả đều cùng la tu chào hỏi không có biện pháp nhân ra đứng sau lưng một vị tông sư đâu ai dám không định bợ la tu cũng là nhanh chóng hướng phía võ đường đi tới võ đường đây là võ đạo đại kỷ nguyên sau đó quốc gia mới thiết lập một cái bộ môn ngoại trừ có thể kiểm tra đo lường vũ lực cùng võ giả đăng ký quản lý ở ngoài còn phụ trách bán ra các loại đạn dược vũ khí xem như là một cái vì võ giả phục vụ cơ cấu đồng thời 24 giờ kinh doanh dù sao rất nhiều võ giả đột phá là tùy ý tính cho nên để phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý m ớ n võ đường từ mở tới nay sẽ không đóng cửa toàn quốc các nơi đều là như vậy đêm khuya chín điểm la tu đi tới người gần nhất võ đường phân đường võ đường kiến thiết tương đương xa hoa hơn nữa rất có đánh dấu độ treo cao ở biển số nhà ở trên một cái võ giả đá vào cẳng chân chiêu thiên logo ở trong màn đêm xa xa là có thể thấy la tu buổi chiều đã tới một chuyến lúc đó hắn mua tám quả đại lực hoàn bất quá bây giờ hắn chuẩn bị mua chút thứ khác võ đường lộ một chính là bán các loại võ giả tư nguyên mà lầu hai chính là phòng làm việc lầu ba là phụ trách võ giả khảo nghiệm cho dù là cái điểm này võ đường nhân còn là không thiếu mua tư nguyên hỏi ý kiến báo danh tham gia một ít luyện tập cuộc so tài vô số nhân ảnh ở trong võ đường xuyên toa mà từng hàng đan dược mô hình bị xếp đặt ở tại thủy tinh tủ kính trong sân khấu còn như chân chính đan dược và một ít vũ khí gì đều bị cất giữ trong võ đường thương khố đó là một gian từ võ giả trông coi siêu cao hợp kim chế tạo toàn bộ phong bế địa điểm võ đường lầu một vũ trang so với ngân hàng còn được xâm nghiêm ngoại trừ võ giả nhân viên an ninh còn có các loại giám sát cùng phòng hộ phương tiện xem toàn thể đi lên cùng ngân hàng quầy hàng không sai biệt lắm nhưng bầu không khí hoàn toàn khác nhau đại lực hoàn một nguyên quả bộ huyết đan ba nguyên quả bộ khí đan ba nguyên quả khí huyết đan một vạn nguyên quả tráng cốt đan một vạn nguyên quả cường cân hoàn một vạn nguyên quả kim cương đan một vạn nguyên quả chủ yếu đan dược cũng biết tích ở bên trong quạch ghi rõ giá cả ngoại trừ đan dược ở ngoài còn rất nhiều thần kỳ rau dưa thực vật tư bộ phẩm cùng t h ị biến dị rau xanh năm trăm l i n cân biến dị dưa chuột tám trăm l i n cân Võ đương ạ Đại o nhiên Đại Đông trừ những thứ này ra còn có các loại hợp kim quần sáo trang phục bất quá đa cụ cũng là không có chỉ có chợ đêm cùng ngoại quốc có bán còn có võ đạo học viện biết thống nhất cấp cho chỉ bất quá giá cả dị thường sang quý thì như cái kia hợp kim quần sáo mười vạn nguyên một bộ hợp kim hộ giáp càng là cao tới hai mươi vạn hiện tại còn không phải là hợp thành vũ khí thời điểm la tu mặc dù rất muốn mua bất quá hắn hay là chuẩn bị trước từ đan dược và một ít đặc thù thịt vào tay còn như cái kia hợp kim đau gì hắn trở về một hồi mua mấy bả giao bầu thử xem đại lực hoàn mua thêm một chút khí huyết đan kim cương đan tráng cốt đan cường ngân đan mỗi cái mua một mươi sáu quả sáu mươi b ố vạn đông thảo hạ thảo trăm năm nhân sâm la tu đánh giá một chút giá cả sau đó cầm danh sách chuẩn bị đi cửa sổ trả tiền、ừ. đột nhiên hắn trong tầm mắt xuất hiện một bản sách vở một dạng ngọn ý võ giả tu luyện nhập môn sách này lúc nào ra la tu hơi kinh ngạc bởi vì hắn xế chiều hôm nay lúc tới không thấy được lại bán quyển sách này đây là giới thiệu võ giả cùng một ít phương diện tu luyện kiến thức sách vở xem như là nhập môn bí tịch võ đường nhân viên công tác xem la tu có hứng thú vội vàng tại cái kia giới thiệu la tu cũng là nhãn thần sáng lên sách này cũng có thể mua chương m ộ ư ơ i một điên của ngọc thành một càng chương m ư ơ i một điên của ngọc thành một càng không phải quyền bí tịch này không phải là đồ bán Bất tài quá mua nhân g u viên công tác đại khái cũng nhìn thấu la tu trong lòng nghĩ pháp tại cái thế đạo đây là mới nhất bản võ giả tu luyện nhập môn từ vân quốc tân tấn tông sư hiến bồ đề biên soạn ngày hôm nay mới vừa đến hàng phía trước mỗi một bộ võ giả tu luyện nhập môn trên internet đều rất ít lưu thông dù sao ai cũng không hy vọng chính mình bị tịch lưu truyền ra đi thậm chí rất nhiều người r á n đều là cải b i ế n qua đối với người tu luyện có sai lầm đạo rất có thể hoàn toàn ngược lại võ đường bán ra khẳng định có bảo đảm nhân viên công tác tại cái k i a ra sức thổi p h ư n g lấy la tu cũng biết nàng là hy vọng chính mình mua vượt lên trước mười vạn tài nguyên như vậy nàng cũng có thể kiếm được càng nhiều hơn trích phần trăm được chưa vậy tới một bản đây là ta danh sách la tu đem mua sắm danh sách cho nhân viên công tác cái k i a nhân viên công tác liếc nhìn trong danh sách đ a n dựng mức trực tiếp liền bị dọa cái này cái này kim cương đan ngươi nhất định phải mua sáu mươi bốn khỏa sao xác định la tu cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mua t r ư ớ c đ ă n g dược hơn nữa tăng thêm thân thể phòng ngự kim cương đan hắn trực tiếp mua sáu mươi bốn khỏa so sánh với lực lượng hắn cảm thấy bảo mệnh trọng yếu hơn mà đặc thù loại thịt la tu tạm thời không có mua hắn chuẩn bị đi chợ rau mua những thứ kia hơi có chút biến dị thịt võ đường bán thịt đều là trải qua cơ khí kiểm tra đo lường qua trong thịt chứa đựng phong phú tế bào đối với thân thể con người lực lượng tăng phúc rất có chỗ tốt mà chợ rau bán một chút thịt chất thì cần muốn nhất định nhận năng lực có có thể sửa mái nhà rột có kỳ thực cũng chỉ là mới vừa tăng dài một chút bất quá la tu hợp thành khuôn có giám định công năng đây đối với sàng chọn thịt có nhất định bảo đảm rau dưa hoa quả cùng tư bộ phẩm đồng dạng cũng là như vậy tốt lắm tiên sinh tổng cộng là một trăm m ư ơ i tám vạn bốn nghìn nguyên cả mua tài nguyên vượt lên trước mười vạn ở trên chúng ta võ đường sẽ đích thân phái người đưa cho ngài về nhà bảo đảm vật liệu an toàn đến ngươi xem lúc nào thuận tiện đâu nhân viên công tác cười hít mắt nhìn lấy la tu bởi vì rất ít có thể gặp phải lớn như vậy đơn khách hàng rất nhiều thổ hào đều là trực tiếp trên internet hạ đơn xứng tiễn hoặc là hỏi chính phủ mua sắm tới võ đường mua đại thể đều là tán đơn la tu một hơi thở mua nhiều như vậy nói thật ở võ đường một tháng cũng rất khó nhìn thấy mười điểm a khi đó ta hẳn là đến nhà la tu trả xong tiền cũng là đột nhiên nghĩ đến cái gì không khỏi nói đúng rồi nếu mười vạn có thể biếu tặng một bản bí tịch không biết ta đây mua hơn một triệu phía trước mấy đợt t ô n g sư võ đạo tâm đắc có thể hay không đều biếu tặng một phần la tu thử hỏi nhân viên công tác cái kêu nhân viên công tác nhất thời có chút xấu hổ không cái ó ý tư này sinh, phía trước m cái h ú n g ta đều kia nhân viên công tác có chút mặt lộ vẻ khó xử l a tu nhưng có chút hiểu rõ được chưa cái kia nhiều hơn cho ta mấy quyển cái này hiến bổ để tòng sư viết võ đạo tu luyện nhập môn hẳn không có vấn đề chứ cái này không thành vấn đề ngươi lần này tiêu phí một trăm mười tám vạn ta có thể tiễn ngươi mười một bản đi la tu gật đầu cùng nhân viên công tác lần nữa xác nhận dưới xứng tiễn thời gian liền đi ra võ đường lại đi mua điểm cùng là khoản thức y phục nhìn còn có ra bầu la tu lại đi thương điếm đại mua sắm một trận lúc này mới đánh cái trực tiếp về nhà rất nhanh mua đan dược cũng đã đưa đến la tu đem đan dược cất xong lần nữa xác nhận không có ai sau khi thấy mới chỉ có đóng lại xe mình kho đại môn hô nhìn trước mắt một đống tài nguyên còn có tạp thất tạp b á t y phục dao bầu thậm chí còn có r a u dưa hoa quả chờ các loại cái này dĩ nhiên đều là la tu mua hắn đêm nay chuẩn bị toàn bộ thử một chút phía trước hợp thành đại lực hoàn g tiểu thí n h ư đ a o lần này la tu chuẩn bị làm một trận lớn trước thử một chút đồ thông thường la tu nhìn trước mắt tỏa sáng lấp lánh hai cái bạch sắc hợp thành cách đem hai kiện quần áo giống nhau bỏ vào lần này la tu vì thí nghiệm hiệu quả một lần mua mấy trăm món hàng vỉa hè hàng hay là đi thị trường bán xỉ mua lấy xuống tới y phục còn thành phẩm mười đồng tiền một bộ bá kim sắc hợp thành khuôn phát ra một đạo ánh sáng sáng chói thử lại lần nữa nói không chừng phải nhiều hợp thành mấy lần cứ như vậy la tu đem một đống hàng vỉa hè hàng trực tiếp bỏ vào hợp thành làm chung phẩm chất hài lòng n g a n tay phẩm chất thượng thường ngăn tay phẩm chất hoàn mỹ ngăn tay xa xỉ phẩm ngăn g tay liên tục hợp thành năm lần dùng hết ba mươi hai món hàng vỉa hè hàng cuối cùng xuất hiện ở la tu trước mặt là một kiện chất vải mềm mại phẩm chất tuyệt hảo b ả n lì mì tịt ngắn tay vừa nhìn liền biết bộ y phục này tuyệt không tiện nghi nhưng cái này cũng không phải la tu cần như thế nào đi nữa ngưỡng bức cũng chỉ là một bộ y phục việc buôn bán ngược lại là có thể ba mươi hai món hàng vỉa hè hàng hơn ba trăm khối y phục này nhìn một cái liền muốn m ấ y ngàn la tu cầm y phục trong tay nội tâm thật ra thì vẫn là có chút m ừ n g rỡ chỉ ít sau này mình y phục không cần lo có muốn hay không thử một lần nữa la tu nhìn lấy bên cạnh còn có một cặp hàng vỉa hè hàng trong đầu không biết vì sao có một loại trực giác muốn cho hắn thử lại một b ả lại tới la tu lần này chỉ tốn mất m ộ mươi sáu món hàng vỉa hè hàng liền ra phát hiện nhất kiện xa xỉ phẩm ngăn tay hắn kích hoạt rồi một lần mất cấp một m ư ơ tỷ lệ hợp thành biết ngay cấp lần nữa hợp thành b á la tu đem hai kiện bản số lượng hạn chế ngăn tay lại một lần nữa bỏ vào màu trắng hợp thành cách bên trong sau đó kim s ắ c hợp thành khuôn quang mang loại lên nhất kiện cùng phía trước sở h ư u y phục đều hoàn toàn bất đồng ngăn tay xuất hiện ở kim s ắ c hợp thành khuôn bên trong bản lý mỹ tích ngăn tay toàn cầu bản số lượng hạn chế ngăn tay chỉ có một mươi món giá hai vạn chương m ư ơ i hai võ đạo chân giải hai cảng chương mười hai võ đạo chân giải hai cảng bản lý mỹ t ị c ngắn tay toàn cầu bản số lượng hạn chế ngắn tay chỉ có mười nghìn món giá hai vạn la tu còn tưởng rằng hợp ra khỏi thứ tốt gì đâu lại là nhất kiện bản số lượng hạn chế ngắn tay cái này không vẫn là nhất kiện quần áo thông thường sao bất quá la tu suy nghĩ một chút cái này hợp thành phổ thông đồ đạc vẫn hữu dụng bán đ a n dược phiêu lưu vẫn là quá lớn bán một hai k h ỏ a còn tốt giải thích bán nhiều khẳng định khiến người hoài nghi nhưng phổ thông đồ đạc treo trên internet là có thể bán đi nhưng lại không tốt bị người để mắt tới la tu nội tâm vẫn là tương đối cẩn thận trước mắt cái này bản lì mì t ì t ngăn tay hắn thấy mới là chân chính làm giàu bảo đảm dựa vào đất than hóa hợp trang bị con đường này xem như là chặt đứt đồ thông thường tối đa cũng chỉ có thể hợp thành khá một chút vật phẩm bình thường la tu liếc nhìn bên cạnh nhất địa giao bầu cùng dưa và trái cây giao dưa khẽ lắc đầu một cái quên đi đều hợp a tốt xấu có thể hợp ra thứ tốt nghĩ như vậy hắn liền đem đầy đất giao bầu cùng hoa quả giao dưa toàn bộ hợp thành cuối cùng quả nhiên như hắn suy đoán một dạng cuối cùng hợp thành đồ đạc tuy là về phẩm chất thăng nhưng xét đến cùng vẫn là vật phẩm bình thường mặc kệ hắn hợp thành bao nhiêu lần đều là như vậy may mắn hợp thành đi ra dao bầu hoa quả chờ các loại giá cả đều khá là xa xỉ thả trên internet tuyệt đối có thể bán đi mấy thứ này đối với võ giả mà nói vô dụng nhưng ở trong mắt người bình thường cũng đều là đồ tốt xem ra chỉ có đan dược võ đường bán biến dị thịt chờ các loại mới có thể hợp thành thăng cấp la tu lấy ra hôm nay võ đường đủ mua đan dược chuẩn bị hợp thành đột nhiên hắn trong tầm mắt xuất hiện một sắp sách vở võ giả tu luyện nhập môn đồ chơi này tính vật phẩm bình thường sao la tu n g t người n suy tư khoảng khắc cuối cùng hạ quyết tâm dù sao đây cũng là võ đường đồ vật mặc dù là đưa tặng hàng không bán nhưng dầu gì cũng là võ đường xuất phẩm thử xem la tu không nói hai lời trực tiếp cầm hai bản võ giả tu luyện nhập môn bỏ vào hợp thành lan trống rông cách bên trong b á hợp thành khuôn phát ra một đạo kim quang n g ánh sau đó một bản hoàn toàn khác nhau cổ tịch xuất hiện ở la tu đôi mắt võ đạo nhập môn bốn cái thiếp vàng đại tự xuất hiện ở bản này hợp thành sách vở bên trên sách vợ nhìn qua có chút cổ xưa còn có chút p h ế hoàng vết tích、ừ. mặc dù chỉ là vài cái văn tự giữa khác biệt nhưng la tu vẫn là một tay lấy quyển sách này mở ra giao giao với mắt là một vài bức thân thể con người tu luyện hình ảnh có chút ý tứ a la tu lập tức liền nhìn võ giả tu luyện nhập môn đây là vân quốc tân tấn tôn g sư yến bổ để viết một ít tâm đắc tu luyện la tu tùy ý nhìn xuống đại thể cùng võ đạo giờ học lão sư nói không sai biệt lắm hàng lậu cũng rất ít bất quá ngẫm lại kỳ thực cũng bình thường tôn g sư làm sao có khả năng đem tự mình tu luyện tâm đắc như vậy đường hoàng công bố ra tối đa viết vài cái yếu điểm cũng đã rất đúng lên được lương tâm của mình Hùng chi. quyển sách này sách là võ đồng ư miễn thời í có địa phương đồ văn đánh dấu viết dị thường tạc kẽ mấy thứ này la tu vẫn là lần đầu tiên viết thí dụ như kim cương đan đây là nhằm vào ra rẻ tu luyện một loại đăng dược lần đầu tiên dùng hiệu quả tốt nhất lần thứ hai dược hiệu cũng chỉ có phía trước một mươi những kiến thức này võ đạo trong lớp lao sư cũng đều chẳng bao giờ nói qua thứ tốt t a la tu nhãn thần sáng lên bản này võ đạo nhập môn đối với hiện nay la tu mà nói tuyệt đối là tu luyện t u y ệ t hào phụ trợ có thể dùng bản này võ giả tu luyện nhập môn tuy là rất rưỡi nhưng có thể hợp thành thăng cấp la tu liếc mắt liền nhìn ra bản này sách đặc thù hắn liếc nhìn võ đạo nhập môn sau đó lại tiếp tục lựa chọn hợp thành cũng nhiều thua thiệt hắn mua thời gian độ dài tưởng tượng lần này hỏi võ đường muốn m ư ơ i một bản nói như vậy có thể thăng cấp ba lần còn nhiều hơn đi ra ba bản vừa lúc lại hợp thành một bản võ đạo nhập môn quyển sách này la tu vẫn không muốn bị hợp rơi bởi vì đối với hiện giai đoạn hắn mà nói tương đương có thể dùng b á la tu bắt đầu hợp thành võ giả tu luyện nhập môn nhất thời lại là bốn bản giống nhau như lúc võ đạo nhập môn xuất hiện ở hợp thành khuôn bên trong lại hợp la tu lại đem hai bản võ đạo nhập môn bỏ vào trống giống trong ô. b á hào quang nói lên hợp thành khuôn chung xuất hiện lần nữa một bản mới cổ tịch võ đạo chân giải từ nhập môn thăng cấp đến liêu chân giải h a i la tu lập tức không kịp chờ đợi đem võ đạo chân giải lấy vào tay bên trên trong tay cổ tịch đã không phải trang giấy mà là một loại mảnh lụa chế luyện phong cách cổ xưa đ i ể n tịch còn có một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm thúc giục người tim gan nhìn một cái liền không phải là phạm vật so với võ đạo nhập môn còn muốn tới bất phàm Xoạch! la tu theo bản năng đem võ đạo chân giải lật đi ra đập vào mi mắt câu đầu tiên liền đem la tu hấp dẫn võ đạo tức là tu luyện mà tu luyện trước tu thân lực là thứ nhì thân chính là c á n bản diệp thiên y vỉa diệp diệp thiên y vỉa diệp tôn sư la tu thân thể mãnh địa dung mạnh hắn nhãn thần gắt gao nhìn lấy câu nói này lạc danh trên thế giới này nếu kêu lên diệp thiên y chỉ có một người đó chính là được khen là vân quốc đệ nhất cao thủ diệp ra diệp thiên y hắn chính là vân quốc đệ nhất cái tấn cấp tông sư võ giả võ đạo đại kỷ nguyên sau khi mở ra hắn chỉ dùng thời gian năm năm liền tư một người học sinh bình thường nhảy mà trở thành nhất đại tông sư liên quan tới hắn đồn đãi nhiều không kể x i ế t hơn nữa hắn chính là nhất tuổi trẻ lên cấp một vị tông sư năm nay vẫn chưa tới tám mươi tuổi một người như vậy đã thành bây giờ huyền hoa thần thoại nhân vật một dạng dù sao liên quan tới hắn truyền thuyết thật sự là nhiều lắm tuy là hắn đã mất tích nhiều năm nhưng không có ai sẽ cảm thấy hắn đã vất lạc rất nhiều đồn đãi đều nói hắn có thể đã bạch n h ậ t phi thăng phá thoái h ư không hoặc là hoành độ h o à n vũ dù sao lấy thực lực của hắn chưa chắc không thể làm được mà lúc này bản này võ đạo chân giải chẳng lẽ là hắn kế tác la tu càng nghĩ càng thấy được khả năng bởi vì nội dung bên trong dành cho hắn quá nhiều d u n g động hắn không nghĩ tới nguyên lai chuẩn v õ giả còn cần làm nhiều như vậy chuẩn bị khảo hạch chuẩn v õ giả chỉ là v õ giả trụ cột nhất bộ phận thiên cái này cái này chẳng lẽ là diệp tông sư tâm đắc tu luyện ngo tạo nếu là như vậy la tu lần này hợp thành nhất định chính là kiếm lợi lớn bất quá lúc này vẫn chỉ là hợp thành ba lần tiếp tục sao la tu nhìn lấy trước người võ đạo nhập môn võ đạo chân giải đối với cái này hai quyển thư hắn là tương đương hài lòng bất quá hắn luôn cảm thấy thiếu sót một ít gì lý luận đối với cái này hai quyển thư chỉ là đối với võ giả tu luyện lý luận nếu tới một bản trong truyền thuyết tu luyện bí tịch vậy thì không thể tốt hơn nữa nghĩ vậy la tu nội tâm đã làm xong quyết đoán nếu còn có thể lần nữa hợp thành vậy còn chờ gì chương mười ba hợp gia hy hữu vật phẩm ba cảng chương mười ba hợp gia h ê hữu vật phẩm b à c ả n g chúc mừng hợp gia h ê hữu vật phẩm hợp thành có một phần trăm tỷ lệ hợp gia h ê hữu vật phẩm làm la tu lần nữa đem hai quyển võ đạo chân dại để vào chống g i n g cách muốn thăng cấp tốt hơn sách vở lúc hợp thành khuôn đột nhiên nhảy ra một loạt nhắc nhở văn tự b á hợp thành lan mánh địa nổ ra tới một đạo ngũ thải ánh sáng cùng phía trước hợp thành phát ra đặc hiệu tất cả đều bất đồng lực l ư ợ n chấn động thuật hy hữu luyện lực công pháp có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đúc luyện lực lượng sử dụng bắp thị thủy chung nằm ở chấn động hấp thu hình thức công pháp vẫn là luyện lực công pháp la tu nhãn thần nhìn chòng chọc vào hợp thành lan nhìn lấy cái kêu bản tản ra ngũ thải quan man cổ tịch cả người có chút điên cuồng công pháp a hắn còn là lần đầu nghe nói không tới võ giả phía trước có công pháp tu luyện đối với không có dù cho trường học võ đạo lao sư một ít của cải phong phú phú nhị đ ạ i nhóm cũng không có nghe nói có tu luyện lực lượng công pháp rất nhiều người chỉ có thể dựa vào các loại đang ấn dược để đề thăng lực lượng của chính mình hoặc là chính là thiên phú cao thấp quyết định một lực lượng cá nhân tốc độ tăng có người thiên phú cao đi qua mỗi ngày cường độ cao huấn luyện một năm có thể tăng thêm mấy tấn lực lượng mà có người thiên phú thấp lực lượng lại chỉ có thể tăng thêm mấy chục kg đây chính là tiên tiên t r ê n l ệ n h mà bây giờ một bản có thể tăng thêm lực lượng công pháp đặt ở la tu trước mặt làm sao có thể không cho hắn kích động la tu thiên phú nói thật chính là người đi đường trình độ toàn bộ vân quốc hơn hai mươi ước người hắn cùng mười chín ước người giống nhau đều là cái loại này rất thông thường thiên phú võ giả đều là ngàn dặm mới tìm được một một trường học đều không có một đây chính là thiên phú bích lũy nhưng bây giờ không giống nhau la tu cầm trong tay bản này lực lượng chấn động thuật hắn phảng phất đã thấy chính mình giờ nào khắc nào cũng đang tăng trưởng lực lượng thiên phú b í l ũ với hắn mà nói đã thùng r i n g k ê u to thiên tài có thể hắn không phải một thiên tài vốn lấy phía sau liền không nói được rồi lại còn có hy hữu vật phẩm hợp thành tỷ lệ la tu đột nhiên cảm thấy chính mình dường như vẫn là không có triệt để nắm giữ chính mình cái này hợp thành lan theo một quy tắc mười vượt cấp tỷ lệ nói cách khác hợp thành mười lần có một lần vượt cấp mà một phần trăm là hợp ra hy hữu vật phẩm tỷ lệ một trăm lần ra một lần hy hữu tỷ lệ hắn mới vừa ra bầu hàng v i ệ a hè hàng hợp thành thật nhiều lần mới có lần này hợp ra hy hữu vật phẩm cơ hội xem ra còn có không một phần trăm một nghìn lần xuất hiện một lần thứ tốt thậm chí một vài lần la tu nhìn lấy bên cạnh một ít vật phẩm bình thường giờ khác này mấy thứ này trong mắt hắn trở nên càng thêm có giá trị cái này có thể sung mãn hợp thành số lần cũng chính là một ít trong trò chơi rác rưởi thay thế t ỷ như muốn hợp thành một nghìn lần hoàn toàn có thể hợp 900 l o ạ i này rác rưởi sau đó sẽ kích hoạt cái này không một phần trăm xác suất còn có sách này không biết có thể hay không sao chép la tu nghĩ tới một cái khả năng cái này võ giả tu luyện nhập môn kỳ thực cũng là một bản in sách vở nếu có thể sao chép lời nói chính mình nửa phút có thể phòng chế ra mấy v ạ n bản cùng lắm thì chính là mấy vạn đồng tiền cũng có thể ngày mai đi mua máy phổ tỏ cộng đi thử xem la tu khai tỏ ánh sáng này g một ít yếu điểm đều nhất nhất ghi tạc trên điện thoại di động lúc này mới cầm lên mua đan dược cái này lực l u y ệ n chấn động thuật cùng võ đạo chân giải kỳ thực chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn đan dược mới là đêm nay la tu đại sự muốn làm sáu mươi b ố k h ỏ a kim cương đan mười sáu k h ỏ a khí huyết đan mười sáu k h ỏ a tráng cốt đan mười sáu k h ỏ ả cường ngân hoàn còn có sáu mươi b ố k h o ả đại lực hoàn tổng cộng tốn hắn một trăm mười tám bốn vạn vu hồng quân cho một trăm hai mươi vạn nửa phút liền hoa không sai biệt lắm cái này tu luyện quả thực đốt tiền không có tiền còn muốn trở thành v õ giả la tu lắc đầu bắt đầu hợp thành đại lực hoàn đại lực hoàn hắn đã rất có kinh nghiệm bá sinh lực đan bá cực lực đan bá cố lực đ ồ i nguyên đan bá huyền dương vô cực đan huyền dương vô cự đan. cực đan thực phẩm đan dược để thăng nhân thể nguyên khí tăng cường n ụ c thân vì luyện lực công pháp điều kiện tốt nhất phối hợp đan dược nhân tố trăm năm tử thanh quả ngàn năm nhân sâm trăm năm hoàng t in thực phẩm la tu nhìn lấy hợp thành lan bên trong viên đan dược kia cũng là không có một tia dừng lại lần nữa lấy ra mười sáu quả đại lực hoàn lại hợp ra khỏi một viên huyền dương vô cực đan hai khỏa c ự c phẩm đan dược lần nữa thăng cấp la tu không nói hai lời trực tiếp lại đem huyền dương vô cực đan bỏ vào hợp thành cách bên trong hắn chuẩn bị đem c ự c phẩm đan dược hợp thành một cái thử xem c ó thể hợp thành ra cái gì n h ư bức đan dược bất quá la tu vừa mới chuẩn bị điểm kích hợp thành kim s á c hợp thành khuôn bên trong lại đột nhiên nhảy ra một loạt văn tự sơ cấp hợp thành lan chỉ có thể sử dụng vật phẩm tiến dài đến nền phẩm cấp tối cao tầm thứ nếu muốn tiếp tục để thăng cũng xin thăng cấp hợp thành lan p h ẩ m cấp ừ m la tu mánh địa sửng sốt hắn theo bản năng lần nữa điểm kích hợp thành vẫn là những lời này ta đi xem ra phải tiếp tục thăng cấp còn cần thăng cấp hợp thành lan hợp thành lan làm sao thăng cấp trung cấp hợp thành lan có thể dùng vật phẩm tiến dai một cái đại p h ẩ m cấp thăng cấp điều kiện võ giả võ giả lại muốn đạt được võ giả hợp thành lan mới có thể thăng cấp đến trung cấp xem ra muốn cho t ự c phẩm đan dược đột phá còn nhất định phải trở thành võ giả mới được la tu nháo nho quyền theo bản năng nhìn về phía chính mình hợp thành hai khoả t ự c phẩm đan dược huyền dương vô cực đan Đan dược này vừa nghe tên liền không gì sánh được khí phách mấu chốt hơn là vì luyện lực công pháp điều kiện tốt nhất phối hợp đan dược xem ra cùng cái kia luyện lực công pháp lực luyện chấn động thuật cùng nhau có thể tốt hơn phát huy dược hiệu cái này mới là chân chính tu luyện a vẹn vẹn ăn đan dược đích thật là thô bạo một ít la tu đem tràn đầy tột cùng mùi hương hai khỏa huyền dương vô cực đan cất xong lại lần nữa đầu nhập vào thăng cấp đan dược trong công việc khí huyết đan kim cương đan tráng cốt đan cường ngân hoàn la tu từng viên một tại cái kia hợp thành lấy mà cái này bốn loại đan dược cộng thêm đại lực hoàn Chính là chuẩn võ giả tu luyện ngũ là tu võ giả đây ạ i tài n g n tiền tương tiêu hào đương nhiên là nuốt cực phẩm huyền dương vô cực đang cùng tu luyện lực luyện chấn động thuật thành quả cái loại này không ngừng tăng trưởng lực lượng cảm giác làm cho la tu toàn thân cao thấp đều tràn đầy một cỗ cực mạnh bạo tạc cảm giác hắn hiện tại không hoài nghi chút nào một quyền của mình đi ra ngoài có thể đem người trực tiếp đánh chết la tu có tự tin này chuẩn võ giả sao ta cũng không sai b i ệ t lắm la tu cờ nhạt người mặc hơn một trăm ký lô phụ trọng liền hướng lấy tô thành nhị trung chạy đi t r ư ơ n g mười bốn nói xong rồi cùng nhau phát nai g ngươi lại nhất phi trùng t i ê n b u n cảng t r ư ơ n g mười bốn nói xong rồi cùng nhau phát nai g ngươi lại nhất phi trùng t i ê n b u cảng lúc này tô thành nhị trung lớp mười hai bảy ban Con bà nó,、Đại、Tân Văn,、Đại、Tân Văn. bà Đại Đại một cái giữ lại b ì nào đường phong chín ban học sinh không khỏi sửng sốt bây giờ là sớm đọc thời gian bất quá rất nhiều thích luyện võ học sinh tuy nhiên cũng không cần sớm đọc bọn họ cần sớm đúc luyện chạy bộ sáng sớm chống đầy hít đất dấn người những thứ này từ có võ đạo giờ học cùng võ giả sau đó sớm đọc đã sớm chia làm vì văn võ hai lớp đường thị tập đoàn đường phong a nhất trung võ đạo ban có người nói một cánh tay lực lượng đã phá năm trăm kg nhưng còn không phải là đối thủ của la tu năm trăm kg bảy ban học sinh toàn bộ giật này mình sau đó theo bản năng nhìn về phía la tu chỗ ngồi la tu còn chưa tới ngược lại là hắn ngồi cùng b à n phương bình ngây ngẩn cả người trần phàm n g ư ờ i nói là sự thật n g ư ờ i sẽ không nghe lầm chứ la tu một cánh tay lực lượng mấy ngày hôm trước võ đạo giờ học không phải khảo nghiệm sao mới chỉ có hơn hai trăm kg đúng vậy a hoặc là cái này đường thiếu xả nước hoặc là n g ư ờ i nghe lầm người khả năng nhất c h u n g cũng có một người gọi là la tu người đâu nhất bang bảy ban học sinh tại cái k i a nói trần đáo cũng là gấp rồi làm sao có khả năng nghe lầm mẹ nó ta đường ca ngày hôm qua liền tại tinh võ tập thể hình quán hắn chính mắt thấy được nói hắn trực tiếp móc ra điện thoại di động mở ra nói chuyện phiếm phần mềm bên trong có hắn biểu ca tối hôm qua phát hắn video bên trong vừa lúc chính là la tu cùng đường phong đánh nhau một đoạn kia la tu một quyền trực tiếp đem đường phong cho đánh n g ọ rồi trực tiếp quỵ ở trước người của hắn ngoa tạo một mọi người thấy video toàn bộ cũng là bất khả tư nghị kêu lên cái này tờ mờ giờ không phải là tu là ai nhưng mạnh mẽ như vậy la tu nói thật bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dù sao la tu cho tới nay đều là trong lớp tiểu trong suốt tốt dường như thật là la tu a mạnh như vậy không thể nào đâu tiểu tử này bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy chẳng lẽ võ đạo thể chắc đều là gạt người một đám chín ban học sinh tất cả đều không thể tin được bị kích thích lớn nhất đương chúc la tu ngồi cùng bàn phương mình tiểu tử này cho tới bây giờ đều không phản ứng kịp nói xong rồi cùng nhau trở thành học t ặ n bã ngươi lại lặng lẽ ra khỏi đầu la tu lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập a ngươi cư nhiên thành học bá phương bình nắm bắt quyền tức giận một mạch t ắ n răng ngày hôm qua tan học chính mình tờ mờ giờ còn thoải mái hắn hiện tại nhất định chính là cho hắn một cái tát không được lao tử nhất định phải hỏi một chút rõ ràng mẹ làm sao lại mạnh như vậy đâu phương bình nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh ngược lại là trần phàm lại đột nhiên tiện hề hề nói hơn nữa còn có một cái siêu cấp tình bạo ti n tức ừng cả đám lần nữa ngẩng đầu lên gì ti n tức phương bình nhữ môi chẳng lẽ ngươi muốn nói la tu tiểu tử này nhưng thật ra là vó giả ha hả vó giả trần phàm khá có chút k i n h t h n nói s o võ giả cũng khoe trường các ngươi cần phải nghe cho kỹ đừng dọa tiểu qua đi lão la ân hử la tu bị tông sư nhìn chúng hắn trong khoảng thời gian này lực lượng tăng trưởng nhanh như vậy đều là bởi vì người tông sư kê nguyên nhân cái gì trần p h a m thạch phá thiên kinh một câu nói kém chút không đem mọi người trần trắng đi qua tông sư cái này tờ mờ giờ nhưng là toàn bộ vân quốc tối cường đại một loại người tính toán đâu ra đấy đều không vài cái cứ nhiên nhìn chúng la tu trần p h a m ngươi đây cũng là nơi nào có được tin tức đúng vậy a ngươi làm tông sư là rau cải trắng thu la tu làm đồ đệ nhất c h u n g nhiều như vậy hạt giống tốt không thu thu chúng ta nhị chung một đệ tử chính là một đám người toàn bộ cũng không tin làm sao có khả năng tông sư vậy cũng là thần thoại nhân vật tầm thường biết để ý một cái học sinh bình thường các ngươi biết cái gì cái này gọi là cơ duyên hiểu hay không t h ư ợ n h ư mua vé số giống nhau là tu liền c h ú n g phải trần p h á m nhìn lấy trước mặt nhất bang hâm mộ và ghen ghét ra hỏa cười lạnh một tiếng khí vận thứ này ai có thể nói thật hay đâu tối hôm qua ta biểu ca chính mồm nghe l à tu nói hắn bị tông sư nhìn chúng còn ban thưởng hắn một trai đ a n dược ngươi không biết đan dược kia mạnh biết bao Tinh võ tập thể hình quán võ vu lúc o bản, trên viên, dùng lượng liền tăng lên hơn nghe cũng từ Tu tay một tại Ta tờ tại La lực mua phía sau, sau mở giờ sau khi nghe tại chỗ chỗ có c h 200kg. t dọa ra. Bao đáy nhiêu? ả đầu á m mình tất cả đều cho đều nghe rằng l m mở giờ là đan dược gì? Mạnh mẽ Hơn Thiên, kinh khủng khiếp này đan 200kg. giờ gì? tờ cái dược Lúc là à? đ ầ còn tưởng rằng trần p h ạ m đang khoác lắp bức la tu nói hắn bị tông sư nhìn chúng ngươi sẽ tin ta tờ m ở giờ còn bị tông sư nhìn chúng đâu thế nhưng theo trần p h ạ m tự thuật bọn họ có chút một ép đan dược này nhưng làm không được giả a tại chỗ để thăng hơn 2 0 0 kg đây là đan dược gì bọn họ đám này học sinh căn bản sẽ không nghe qua loại này thần dược hơn 2 0 0 kg có người nói vẫn chỉ là tạm thời ngươi cảm thấy lấy la tu của cải có thể cầm ra loại này thần dược rất hiển nhiên đó là tông sư ban thường a la tu rất hiển nhiên cũng nuốt loại đan dược này tông sư đan a chân pham trên mặt lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc hâm mộ nhất bang học sinh cũng đều ghen tị cái này tờ mờ giờ người so với người tức t r ê người n la tu đây là đời trước cứu vớt bao nhiêu ngày sử dụng mới chỉ có tợ mờ g i có như vậy vẫn cất cho a ta làm sao không gặp được một cái tông sư gặp phải một cái nửa bước tông sư cũng tất cả bớt nói chuyện vớ vẩn ta gặp phải một cái minh kính v õ giả ta liền cảm tạ trời đất phần mộ tổ tiên mạo yên một đám học sinh tại cái kia trò chuyện la tu lúc này lại thi thi nhiên từ bên ngoài đi vào một cái l a n h mắt học sinh nhất thời kêu to la tu tới hô l ạ p lạp cả đám tất cả đều bao vây la tu bên cạnh la tu đều bị chiến trận này sợ hết hồn làm làm cái gì các ngươi la tu nhìn lấy trần phạm cùng phương bình vài cái nhưng mọi người đều không nói tất cả đều là vẻ mặt sùng bái nhìn lấy hắn a la tu tông h sư lợi hại hay không thằng đến rất lâu trần phà mới chỉ có lên tiếng nói đan dược còn có chưa bán ta một viên la tu chúng ta có phải là huynh đệ hay không n g ư ờ i tờ mở giờ nói xong rồi cùng nhau phát ngai n g ư ờ i bây giờ lại trực tiếp n ở mày n ở mặt nhất phi trùng t i ê n phương bình cũng l à bất tước nhìn lấy la tu la tu cái này khiến tính m ì n h bạch rồi chuyện tối ngày hôm qua đám người này đều biết t r ư ơ n g mười lăm lâm thu ly nam cảng t r ư ơ n g mười lăm lâm thu ly nam cảng tông h sư sao cũng liền như vậy la tu ho khan một tiếng xem trần phàm vẻ mặt g ư ơ n g mắt dám vẻ không khỏi nói đang ăn dượng còn có thực sự trần pham lập tức kích động ngược lại là phương bình sắc mặt tương đương phiền muộn hắn cũng liền so với la tu hơi chút khá hơn một chút mặc dù không là một đứa cô nhi nhưng ba mẹ đều là tiền lương g i a i cấp trần pham không giống với tiểu tử này là cái phú nhị đại lao la cái nào tông sư có thể tiết lộ một chút sao trần pham một bộ cực kỳ muốn biết d á n g vẻ la tu cười ha h a ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao không nói tông sư để cho ta không thể tiết lộ đó là có thể tiết lộ ta cũng không dám nói à chính là trần pham tiểu tử ngươi có phải hay không muốn đảo chất tưởng không có như ngươi vậy à ngươi tờ m ở giờ cũng không đi ngắm nghĩa trong gương tông sư biết coi trọng ngươi toàn thế giới nam nhân đều chết hết tông sư cũng sẽ không muốn ngươi một đám người đem miệng súng nhắm ngay trần p h ạ m trần p h ạ m cái kia khí a ta tờ m ở giờ ngược lại là phương bình vẻ mặt u hoán nhìn lấy la tu tại cái kia thấp giọng nói đại lao thuận tiện tiết lộ dưới một cánh tay lực lượng sao bá cả đám nghe phương bình hỏi như vậy lỗ t hai đồng loạt dựng lên bọn họ ai cũng muốn biết la tu một cánh tay lực lượng liên vẫn ngồi ở đó vài cái học sinh khá giỏi lúc này dường như cũng biết cái gì quay đầu nhìn về phía la tu phương hướng không tốt tiết lộ a ta thực sự không muốn đả kích các ngươi la tu là thật không muốn nói dù sao chuẩn võ giả gì q u á kinh thế hai tục ngày hôm qua khoa cực phẩm huyền dương vô cực đan cộng thêm lực l ư ợ n chấn động thuật tu luyện làm cho hắn gắng gượng đột phá một cánh tay một tấn lực lượng chuẩn võ giả cánh cửa nhưng lại ở biến đổi một cách vô c h i vô giác tăng trưởng bên trong còn như đến rồi bao nhiêu la tu chính mình cũng không biết sở dĩ hắn thực sự khó mà nói một đám người lại tất cả đều hướng hắn trắng một cái xem thường cắt trang bức tiểu đội trưởng lão vương la tu nói hắn không muốn đả kích các ngươi mấy người hướng phía lớp hàng trước một cái thiếu nữ đẹp cùng đẹp trai nam sinh nói thiếu nữ đ ỗ n g nhiên ngầm đầu một tấm khuôn mặt đẹp đẽ phối hợp thanh thủy xuất phụ dung gương mặt cho người ta dư một loại cực kỳ cảm giác kinh diễm đạm nhiên xuất trần khí chất xuất chúng nàng con ngươi như nước quét thử qua đám người cuối cùng rơi vào là tu trên người đẹp trai nam sinh cũng là n h ú n vai túi đầu tiếp tục làm bài lâm thu ly vương t h i ế t người trước là bảy ban tiểu đội trưởng cũng là tô thành n h ị trung hoa khôi tập sinh đẹp cùng thực lực cùng kim học thần hơn nữa lao cha cảng là tô thành phố thập đại thanh niên kiệt xuất xí nghiệp ra sớm nhất một nhóm võ giả một trong thỏa thỏa bạch phú mỹ một viên còn như vì sao là tại phổ thông ban mà không phải một ban cũng là nàng cố ý yêu cầu còn như cái kia vương chiết lại là học tập ủy viên thành tích ưu tú đồng thời một cánh tay lực lượng cũng là trong ban trong nam sinh mạnh nhất đã sắp muốn đạt tới chuẩn võ giả thần thứ mà lâm thu ly là đệ nhất nàng đã đột phá chuẩn võ giả một cánh tay lực lượng một tấn hai người cũng là bảy ban có hy vọng nhất trở thành võ giả chọn người la tu chúc mừng ngươi lâm thu ly cười cười nhãn thần như có như không nhìn la tu l i ế mắt chân mày cũng là khe nhữ một chút nàng cứ nhiên từ trên người la tu cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm n g ư ơ i chuẩn v õ giả rồi hả sau đó lâm thu ly mắt v ư ợ n g không khỏi trợ to cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi dương vẫn lạnh nhặt nàng trên mặt trong nháy mắt có chốc lát thất thần nàng không nghĩ tới trong lớp mình lại ra đời một cái chuẩn v õ giả hơn nữa còn là nàng căn bản chẳng bao giờ chú ý tới một tên vương triết cũng mạnh đứng lên nhăn thần nhìn chòng chọc vào la tu ừng chuẩn v õ giả la tu n ụ cười nhạt và cười sau đó không có lại nói tiếp đi tới chỗ ngồi của mình trước mặt đặt mông ngồi xuống tòa hạ cả đám lại tất cả đều cùng thấy quỷ như vậy đồng loạt quay đầu bọn họ nghe được cái gì chuẩn vó giả cái này. đây quả thực làm cho đám người có chút hoài nghi nhân sinh bọn họ lúc đầu còn tưởng rằng la tu tối đa một cánh tay sáu trăm kg nhưng bây giờ chuẩn võ giả vừa ra khỏi miệng chẳng phải là nói tiểu tử này một cánh tay lực lượng có thể có một nghìn lợi hại lâm thu ly mỉm cười giống như là nghĩ đến cái gì mỉm cười nói vậy xem ra thông sư đồ nãi không phải giả lạc ừm la tu gật đầu cánh tay lại đột nhiên truyền đến một cố cự lực phương bình tiểu tử này đọn ngộ nhãn một bộ ăn thịt người răng dốc gắt gao lôi kéo hai tay đi lao la là, đi thể chất thất tận mơ giờ lão tử không tin ngươi đặc biệt nương chính là tại t r ă n g bức phương bình xem như là bị triệt để kích thích chuẩn v õ giả ni mã đánh bại đường phong tăng vọt mấy trăm ký lô một cánh tay lực lượng còn chưa tính tông sư nhìn chúng hắn cũng có thể lý giải cái này đặc biệt mã đột nhiên biến thành chuẩn v õ giả hắn cũng có chút không chịu nổi gánh không được a không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân lúc này mới một ngày tìm không thấy chính mình cái này huynh đệ song hành liền trực tiếp thoát khỏi hắn cái này học cặn bã giai cấp đưa lên đến học thần cũng muốn ngưỡng vọng thần thứ phương bình làm sao cũng muốn tận mắt xem cái ra hỏa này rốt cuộc là có phải hay không thực sự thoát khỏi đối với la tu đi thể chất thất lại có một cái đồng học tới kéo la tu sau đó một đám người tất cả đều bao vây la tu bên cạnh thế nào cũng muốn làm cho la tu lại thể chất thất đi thôi la tu mắt thấy mới là thật lâm thu ly cũng làm ạ i một đầu dài chân đi tới la tu trước mặt sắp xỉ người cao một t h ậ c tám tư thái cao gầy bởi vì luyện võ duyên cớ trên người không có một tia s ẻ o l ồ i tư thái nhất định chính là tỷ lệ vàng n à n g liên cái dạng nào đứng ở la tu trước mặt trên mặt đồng dạng mang theo vẻ mong đợi la tu lại khẽ lắc đầu một cái hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên lâm thu ly đều trò kinh động trong lúc nhất thời nguyên bản náo nhiệt bài ban đi không còn một ngóng liền mang vương chiết cũng là rất tốt kỳ lạ sửa thực lực sở dĩ cùng nhau đi theo chương một mươi sáu bi thương vương chiết một càng chương một m ư ờ i sáu bi thương vương c h ế t một càng tô thành nhị trung sân vận động lầu một mặc dù chỉ là sáng sớm nhưng sân vận động tới rèn luyện học sinh vẫn là tương đối nhiều lắm các loại giáo huấn luyện khí giới bên trên tất cả đều là học sinh tại cái kia vận động thân ảnh nam ngập bụng dưới người chống đẩy h í t đất đan đôi giang những võ đạo này đại kỷ nguyên phía trước đúc luyện lực lượng vận động ở võ đạo sau khi mở ra biến đến càng thêm lưu hành khoa học thực nghiệm mặt ngoài những thứ này vận động đối với lực lượng tăng trưởng có rất lớn tăng phúc tác dụng đây là đạt được tông sư cùng một số võ giả nhất trí công nhận sở dĩ một đám học sinh mới có thể bỏ công như vậy ở cái kia h u n luyện hơn nữa cơ bản mỗi cái học sinh mỗi ngày đều là mang các loại phụ trọng học tập thí dụ như vương c h i ế t hắn phụ trọng không sai biệt l ắ m có hai trăm kg liên quan vương bình cái này cặn bã cũng đồng dạng mỗi ngày có một trăm kg phụ trọng đến trường tan học còn như la tu hắn đương nhiên cũng có ừ m mau nhìn bảy ban người đám người này sáng sớm toàn bộ tới huấn luyện tình huống gì một ít học sinh nhìn lấy trùng trùng điệp điệp đi tới bảy ban đại bộ đội tất cả đều có chút t r ậ n tròn mắt sớm tự học võ tu là nguyên tắc tự nguyện sở dĩ một dạng cũng liền một nhóm nhỏ người huấn luyện chúng nhưng giống như vậy một lớp tập thể xuất động đây căn bản là không có khả năng chuyện không số học sinh nhất thời đều dừng lại huấn luyện nhìn lấy đi vào sân thể dục quán ban bảy học sinh vương chiết tình huống gì lớp các ngươi không lên sớm tự học đổi tập thể võ dạy dỗ một cái những lớp khác học sinh nhìn lấy đi ở phía sau nhất vương chiết đột nhiên hỏi vương chiết ở tô thành nhị trung cũng coi là một nhân vật phong vân đương nhiên lâm thu ly càng nổi danh nhưng thân là hoa khôi hơn nữa là chuẩn võ giả người bình thường cũng không dám phản ứng không có gì dẫn chúng ta ban đồng học qua đây chắc ký vương chiết tùy ý nói những lớp khác học sinh lại ngược lại kinh ngạc hơn tận mờ giờ chắc thi cái lực lượng cần nhiều người như vậy cùng đi đều d a n h d ỗ i như vậy ngươi chẳng lẽ đột phá chuẩn võ giả rồi hả ngoa tạo có thể a nói như vậy các ngươi bảy ban hai cái chuẩn võ giả một ban xuống tới chỉ các ngươi ban nữa à một người khác đột nhiên nghĩ đến cái gì tại cái kia lớn tiếng kêu lên vương c h ế t cũng là có chút hậm hực cái g i a hòa này liên tưởng tốt phong phú hắn ngược lại là hy vọng mình có thể đột phá một tấn có thể cách cái này mục tiêu hắn có thể còn cách một đoạn đừng xem chín trăm kg đến một tấn chỉ có một trăm kg trên lệnh nhưng cái này để thăng cũng không phải là một cái sự tình đơn giản không có một hai tháng khổ công căn bản không thể đi lên trừ phi ăn một ít phẩm cấp khá cao đan dược vương chết nội tâm cũng là tương đương buồn dù sao cách võ giả thi đại học còn có không đến thời gian một tháng cái này võ g i á o trúng tuyển thấp nhất tiêu chuẩn cơ bản tuyến là nhất định sao chuẩn võ giả một cánh tay lực lượng không đạt được một tấn căn bản liền dự thi tư cách đều không có vương chết thở dài không có ở quản người khác cùng cùng với chính mình ban học sinh hướng phía đi lên lầu lao vương sau lưng vài cái huấn luyện học sinh lại hướng hắn hô một ban ở phía trên huấn luyện đâu các ngươi chú ý một chút một ban mới vừa bước trên thang lầu vương c h ế t không khỏi n h ữ n nhữ mày cái này một ban là tô thành nhị trung lớp trọng điểm thành tích tốt không nói trong ban hạt giống tốt học sinh cũng nhiều mượn chuẩn võ giả mà nói tổng cộng có năm người trong đó có một có người nói đã cử đi học tô tiết kiệm nam lăng võ đại đây chính là toàn quốc thập đại võ đạo đại học một t r o n g chúng tuyển tiêu chuẩn cơ bản tuyến chuẩn võ giả cũng không nhất định có thể chọn tiểu đội trưởng một ban nhân ở phía trên huấn luyện vương c h ế t đi tới lâm thu ly bên cạnh lâm thu ly nhữ mày làm sao bọn họ ở phía trên chúng ta liền không thể đi thể chắc thất rồi hả Cái này thể chắc phải này cũng không phải là thể thất, một ban l â mấy Thu cái học a v ư n h t sinh nhiều tiền lắm của cơ bản đặt bao hết lâu này đã bị người cam chịu là một ban địa bàn bảy ban đám người tập thể đi lên nhất thời đem bên trong huấn luyện vài cái học viên cho kinh động yêu vương triết lâm thu ly một cái khổng vũ hữu lực ra hỏa đột nhiên từ trong một gian phòng đi ra vài cái một ban học sinh đi theo phía sau hắn tất cả đều nhìn lấy đột nhiên xuất hiện bảy b a n học sinh ngoa tạo các ngươi đ â y là kéo bẻ kéo lũ đánh nhau hả nhiều người như vậy một ban học sinh tại cái tiêu cười lâm thu ly lại không quản bọn hắn nhường một chút chúng ta đi thể chắc thất làm sao vậy nhiều người như vậy tới thể chắc thất trước mặt nhất ngũ đại tam thô tên kia nhưng có chút khiêu khích nhìn lấy vương t i ế t lao vương ngươi tới thể chắc đột phá chuẩn võ giả rồi hả dẫn theo học chung lớp đồng học qua đây cho n g ư ơ i cổ động n g ư ơ i tiểu tử này có thể a chiến trận khiến cho lớn như vậy cái gia hỏa này vừa nói còn vừa huýt sáo vương triết có chút bực bội rồi mẹ nó sớm biết không tới cỏ làm sao đều cho rằng là mình đột phá lao tử đột phá sẽ cao như vậy đ i ề u sao vương triết hướng phía trong đám người la tu liếc nhìn la tu lại đang quan sát một bàn học sinh năm cái chuẩn võ giả cũng không ở mà trước mặt nhất cái kia cao lớn gia hỏa tên gọi là tôn hạo là một phú nhị đại nhà rất có tiền cái loại này cách chuẩn võ giả dường như cũng không xa hiện tại sáng sớm qua đây c n g luyện rất hiển nhiên là lâm thời nước tới chân mới nhảy chuẩn bị trùng kích một cái ngượng n g u n g a cái này thể chắc thất ta dùng trước một cái ta dường như muốn đột phá chuẩn v õ giả tôn hạo hướng phía lâm thu ly cùng vương chết cười cười thân thể lại hướng phía thể chắc thất đi tới bất quá đi tới thể chắc thất phía trước đột nhiên quay lại đầu hướng phía vương chết nói lao vương ngươi bây giờ một cánh tay lực lượng bao nhiêu muốn không để cho người chức chắc không cần vương chết cắn răng nhưng không nghĩ tôn hạo tại cái kia nợ đủ cười ha ha ha không bằng ta cứ việc nói thẳng ngươi vương chết cái kia khí a trên thực tế hắn một cánh tay lực lượng thật đúng là không nhất định có thể vượt lên trước tôn hạo tiểu tử này đã có tự tin nói muốn đột phá chuẩn v õ giả rất hiển nhiên lực lượng cũng đã đến một tấn điểm tới hạn dù cho không đủ phòng chừng cũng không xa ta chắc chắc một hồi ta nhìn nhìn lại ngươi cũng không muốn bị ta làm hạ thấp đi h a tôn hạo tại cái k i a cười thân thể cũng là sài bước đi vào thể chắc bên trong phòng vương c h ế t biểu tình lại biến đến tương đương xấu xí tiểu đội trưởng một hồi nhờ vào ngươi vương c h ế t len lén cùng lâm thu ly nói tiếng nơi đây có thể chấn áp tôn hạo phòng chừng cũng liền lâm thu ly lâm thu ly cũng là cười cười ta có thể không làm được la tu cũng có thể ừng vương chết liếc nhìn một bên la tu nghĩ lấy lâm thu ly lời nói lại có chút không dám tin tưởng đứng lên cái này la tu một cánh tay lực lượng có thể so sánh qua được tôn hạo t r ư ơ n g mười bảy ta muốn là ngươi nhịn không được h ả i cảng t r ư ơ n g mười bảy ta muốn là ngươi nhịn không được h ả i cảng xem vương chết ánh mắt quét tới la tu nội tâm cũng là đột nhiên động một cái tôn hạo đã ngồi ở thể chất trong phòng la tu lại hướng phía vương chết đi tới la vương ngươi một cánh tay lực lượng hơn được tên kia sao la tu chỉ chỉ thể chắc trong phòng tôn hạo vương chết nhữ nhữ mày không nói gì có n g h ĩ là đem hắn làm hạ thấp đi la tu hơi có chút quỷ dị nói một câu cũng không lời nói nhảm trực tiếp từ trong lòng móc ra một cái đan d ư ợ c hộp hộp thuốc bên trong tản ra nồng nặng mùi thuốc chu vi một đám ban bảy học sinh tất cả đều nghe thấy được t h ư ơ n quá đồ chơi gì đan d ư ợ c này cả đám men theo mùi thuốc đầu mườn nhất thời thấy được la tu đan d ư ợ c trong tay hộp lâm thu ly cũng nhìn thấy nói thật ta ta muốn là ngươi cái này thật không có thể chịu cùng học một trường bị người như thế khinh bỉ ta cũng không hy vọng chứng kiến la tu chỉ chỉ tôn hạo lại đem cực lực đan bỏ vào vương chết trước mặt viên đan dược kia đâu có thể cho ngươi một cánh tay lực lượng trong nháy mắt tăng vọt hai trăm kg chứ chí ít cái gì vương chết nhãn thần lập tức cũng có chút trực hai trăm kg cái này không phải đang nằm mơ chứ t r u n g quanh một đám học sinh cũng tất cả đều đôi mắt nhìn chòng chọc vào bọn họ tất cả đều bị la tu những lời này d a sợ ngươi n g ư ơ i bán cho ta vương chết hô hấp có chút nặng nề nói thật hắn thực sự rất muốn đem tôn hạo tiểu tử này kêu căng phách lối cho rét nhất sát nhưng là biết thực lực mình hơn chín trăm kg cái g i a hỏa này đều nói chuẩn v õ giả chính mình khẳng định làm bất quá hắn sở dĩ khẩu khí này chỉ có thể nín không có biện pháp thực lực không bằng người nhưng bây giờ hắn nhìn lấy la tu đan dược trong tay nội tâm có chút cùng táo hai trăm kg còn chỉ đây nếu là có thể thành chính mình trực tiếp có thể một một tấn cám rô này hắn gánh không được không chỉ là hắn một bên lâm thu ly đôi mắt cũng là khẽ nhúc ních h đan dược này chính là tông sư đan lâm thu ly hơi hỏi la tu gật đầu đối với ngày hôm qua ta bản tin võ tập thể hình quán vu lao bản một viên hắn tại chỗ lực lượng liền tăng hơn hai trăm linh kg t la tu một câu nói làm cho chung quanh học sinh toàn bộ cũng không nhịn được hít vào một hơi đan dựng này cũng không tránh khỏi quá bá đạo chứ bao nhiêu tiền vương chết mí môi một cái đôi mắt có chút đỏ một bên trần phạm nhưng cũng vào tới la ca bán ta một trăm hai mươi vạn ta lập tức để cho ta bà cho người thu tiền một trăm năm mươi vạn vương chết bá ngầm đầu nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm la tu trong giọng nói đã có c h ủ n g không được x í vào khẳng định hơi anh thể chắc bên trong phòng nhưng ở lúc này m á n địa chuyển ra một đạo tiếng vang to lớn tôn hạo tiểu tử này quả nhiên đã có chuẩn võ giả thực lực hơn nữa đã hơi có chút vượt qua 1 0 5 n g h kg đây chính là tôn hạo một tay cánh tay lực lượng đã vượt ra khỏi một tấn chuẩn võ giả tiêu chuẩn đẩy xong sau hắn trả về quay đầu liếc nhìn ngoài cửa trên mặt có chút lo lắng vương chết lộ ra một vệt cửa n h ạ t ý tứ dường như đang nói thấy được không có 1 0 5 n g h kg chuẩn võ giả 160 vạn vương c h ế t cắn răng coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ như thế nào đây vương c h ế t ngữ khí có chút nóng này la tu cũng là cười rồi quên đi xem ở cùng học một trường mặt trên một trăm năm mươi vạn bán cho ngươi mười vạn khối cho ta mấy quyển trước đây ngươi ở đây võ đường mua võ giả tu luyện nhập môn liền được t ố t không thành vấn đề vương chết một tay lấy la tu đ a n dược túm ở trong tay hướng phía buồng vệ sinh đi tới đúng rồi la tu cảm ơn mới vừa đi tới nơi khúc quanh vương chết hướng phía la tu cảm kích liếc nhìn la tu cười cười không nói gì một trăm năm mươi vạn chính mình kiếm được a cái g i a hỏa này còn đối với mình nói cảm ơn hơn nữa đan dược này căn bản đối với mình không có chứng dùng còn có tác dụng p ụ ai chính mình quả nhiên vẫn là quá nhân từ một ít hẳn là trả giá bắt chẹ một khoản a la ca còn có chưa ta cũng muốn mua ta biểu ca cũng muốn chân phàm tiểu tử này tiến tới la tu trước mặt gương mặt lo lắng một hồi lại nói la tu đ bị môi chân phàm cũng là hưng ơ phấn k e m chút nhảy dựng lên phương bình nhịn không được n ổ nước bọn một câu vạn ác nhà tư bản một trăm năm mươi vạn đây đối với đang ngồi rất nhiều học sinh mà nói nhất định chính là giá trên trời la tu cũng không nhiều lời nhãn thần lại nhìn về phía thể chắc thất tôn hạo tiểu tử này lại bắt đầu chắc thí mặt khác một cánh tay lực lượng vì võ giả cân đối một dạng muốn chắc thí hai tay cánh tay lực lượng có khảo hạch còn cần hai chân đương nhiên đây là bộ đội trúng cử chuẩn võ giả binh lính cánh cửa v a n g h ì n 3 h ô kg tôn hạo hai tay cánh tay lực lượng toàn bộ đều vượt qua một tấn s á c thực đã bước vào chuẩn võ giả hàng ngũ v a n n tiểu t ử này dường như càng đánh càng thoải mái tiếp lấy mới vừa một cánh tay đẩy mạnh lực lượng hắn lại một quyền đả hướng về phía bên cạnh quyền lực máy kiểm tra thái độ phách lôi không ai bị nổi v a n bốn t r kg sấp xỉ năm lần lực lượng tăng phúc ngư bức thứ sáu ta ban thứ sáu chuẩn võ giả nhất bang một ban học sinh chứng kiến mấy cái chữ này tất cả đều ở tại thay tôn hạo hoan hô tôn hạo cũng là hướng lên trời giống to hơn gương mặt hưng phấn trở thành chuẩn võ giả đây đúng là nhất kiện trên mặt có vẻ vang sự tình hắn vẻ mặt chỉ cao khí ngang ở một ban học sinh vây quanh từ thể chắc thất đi ra di lão vương đâu tôn hạo liếc nhìn một phía không thể nào tiểu t ử này chạy trốn ha ha ha như thế không có chủng ta cũng sẽ không đem hắn như thế nào đây ban bảy học sinh toàn bộ đều trầm mặc tiểu từ này cũng quá coi mình rất quan trọng đi cái kia ngươi nghĩ nhiều la tu đột nhiên đi tới thể chắc thất trước có chút chịu không nổi người trước mắt này t i ê u ngạo thoáng không lời nói lao vương hắn chỉ là đi chuẩn bị một chút miễn cho một hồi ngươi không xuống đài được ừng tôn hạo thần sắc đ ọ c lại liếc nhìn la tu tiểu t ử này rất xa lạ ngươi là ai tôn hạo nhìn chằm chằm la tu la tu lại đem ánh mắt nhìn về phía bồn u vệ sinh phương hướng hai anh ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn làm sao để cho ta không xuống đài được tôn hạo hiếp mắt nhìn lấy la tu tiểu từ trước mắt này lại dám đối với mình nói như vậy bầy ban ngược lại là càng ngày càng như ba Flank. Buồng vệ sinh cửa, nhưng ở lúc này, bị trực tiếp nhưng này. Trưng cửa, lúc trực ra. ở đẩy Bị mặt ở mở mắt một chút. Ba cảng. Trưng 18, cho các người mở mắt một m chút. Trưng chút. Cảng. cho các Cảng. Bà Bà người Vẻ mặt mừng như liên vương chết từ b u ù n g vệ sinh từng bước bước ra trên mặt còn lộ ra một vẻ không dám tin khiếp sợ cánh tay lực lượng có một cái bay vọt về chất hơn nữa cái loại này tăng vọt cảm giác còn giống như chưa kết thúc cái này tờ mờ giờ lực lượng tăng vọt hơi sợ a lúc này mới mấy phút trực tiếp tăng hơn hai trăm linh kg vương chết nội tâm kích động kém chút bạo nổ thô t ụ cảm giác này làm cho hắn phải máy bay b ấ ta tay quá, ta đ c mánh g p địa đáp lên một cánh tay quét ngang khí tay cầm bên trên tôn hạo mi g i c dương lên làm sao cũng không thể tin được mới vừa đối mặt chính mình yếu hơn một con vương chiết đảo mắt lên nhà cầu giống như là thay đổi hoàn toàn cá nhân một dạng không nói cả người trạng thái chính là cái kia xem thần thái của mình cũng nhiều có chút chẳng đáng, cả người càng là hiện ra ngang ngược. Cái hỏa này, chẳng nhiều đáng, người hiện ngang này, ăn、hổ? Hắn gia hòa heo hổ? giả là lẽ ra vừa một ớ i vài chuẩn câu. lanh nghĩ phúng môn Vâng, bị trào đạo không gì sánh được mãnh liệt tiếng vang cũng đã từ một bên quét ngang khí bên trên b ộ phát ra thanh âm kia đem ở đang ngồi mọi người giật nảy mình cái gì tôn hạo cùng một dạng mấy cái học sinh sắc mặt trong nháy mắt có chút thay đổi thanh âm này có thể sánh bằng chi hắn mới vừa quét ngang lúc còn muốn mạnh mẽ còn muốn tới văng dội điều này nói do cái gì đã hoàn toàn không nói tự nói và lập tức tất cả mọi người nhãn thần toàn bộ nhìn chằm chằm về phía bộ kia quét ngang khí trên m ặ t ảnh nhiều bao nhiêu một đệ tử nhịn không được hô một g i â y kế tiếp một cái một nghìn một trăm hai mươi ba chữ số bất ngờ từ trên máy móc nhảy ra ngoài tôn hạo sắc mặt lập tức g âm chầm tới cực điểm một nghìn một trăm hai mươi ba kg cái này có thể đã vượt xa khỏi hắn một cánh tay lực lượng ngoa tạo một nghìn một trăm hai mươi ba em gái ngươi a lão vương đây là an xuân d i ữ a a quá đây cũng quá tờ mở g i ờ mạnh chơi ạ chuẩn vó giả nữa à lao vương chuẩn v õ giả một đám ban bảy học sinh tất cả đều kêu lên lâm thu ly cũng là phượng mi một trống nhìn về phía la tu trong ánh mắt nhiều một chút nói không do nói không do ý tứ hàm s ú c thông su đan quả nhiên bá đạo nàng hơi nhau mắt lời này hiển nhiên là nói với la tu mà vương chết lúc này cũng vừa mới chứng kiến tay phải hắn lực lượng số liệu ngay từ đầu còn có chút không tin thẳng đến rủi rủi con mắt mới phát hiện số liệu không có phạm sai lầm 1.123 kg tay phải hắn lực lượng trực tiếp đột phá một tấn đạt tới 1.123 kg khủng bố tầm thứ nói cách khác hắn đã chính thức bước vào chuẩn võ giả hàng ngũ vương chết mẩn ngơ một g i â y kế tiếp k h ỏ e miệng liền lập tức lịch hai sau đó là cả người không ức chế được mừng như điên 1123, chuẩn võ giả chính mình chuẩn võ giả nữa à? k h ố n nhiều hơn một tháng bình cảnh lúc này trực tiếp đột phá vậy làm sao có thể không làm cho hắn cảm thấy điên cuồng then chốt còn không vẹn vẹn chỉ là đột phá đơn giản như vậy trực tiếp vượt qua một tấn còn có hơn một trăm kg đây chính là rất nhiều thâm niên chuẩn võ giả đúc luyện một tháng mới có thành quả tông sư đan đây chính là tông sư đan uy lực sao vương chết thì thảo nói tay trái theo bản năng cũng vượt mức uy định đầy lại là một g i a tử ngoài ý liệu của hắn chữ số xuất hiện ở trên màn ảnh hai cái tay lực lượng đồng thời đột phá một nghìn một trăm kg chuẩn võ giả không có bất kỳ hồi hộp hô vương c h ế t trưởng thở ra một hơi nội tâm đối với la tu cảm kích đã hoàn toàn không thể dùng nôn ngữ biểu thị đan dược tốt như vậy hắn cứ như vậy bán cho mình đại đ ệ cũng chỉ có la tu tự mình biết cái này cực lực đan tuy là dược hiệu rất mạnh nhưng vẫn là có tác dụng phụ đây cũng là hắn căn bản không muốn dùng nguyên nhân hơn nữa hắn đã dùng qua so với cực lực đan tốt hơn cố lực bồi nguyên đan cùng huyền dương vô cực đan nếu như lại dùng cực lực đan lợi nói kỳ thực tương đối gân gà k đi, La tu. La tu đi ta ban lập tức i tới theo ta láo cha gọi điện thoại vương chết ngược lại cười lớn cũng không có dựng nợ ý tứ bất quá trước hết để cho ta giải quyết một chuyện nói hắn liền đem ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở tại chuẩn bị mở chạy tôn hạo trên người làm sao tôn hạo thua đã n g h i lưu vừa rồi ngươi cũng không phải là thái độ này a vương chết t bắt miệng lớn tiếng hô câu những thứ khác ban bảy học sinh cũng trực tiếp ồn ào đúng vậy vừa rồi ai nói không có chủng tiêm mà tôn hạo cắn răng thân thể lập tức bỗng nhiên ở tại cái kia bất quá hắn coi như là kiên cường ngỏng đầu cười cười vương chết coi như ngươi có loại lần này là ta thua không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng chuẩn võ giả rồi hả các ngươi ban bảy ngược lại là tàng long n g o ạ hồ a tôn hạo xoay người ánh mắt hướng phía một bên lâm thu li liếc nhìn toàn bộ tô thành nhị trùng nguyên bản trừ bọn họ ra nhất ban có năm cái chuẩn võ giả bên ngoài cũng chỉ có ban bảy một cái hiện tại ban bảy dĩ nhiên là hai cái chuẩn võ giả ngươi chuyện không nghĩ tới nhiều nghi được rồi lần sau đối nhân xử thế khiêm tốn điểm vương chết nhữ mày sau khi nói xong liền không coi ở quản tôn hạo mà là nhãn thần nhìn chừng chừng hướng về phía la tu la tu ngươi có phải hay không cũng muốn bộc lộ tài năng à lần này mọi người mới nhớ bọn họ tới thể chắc thất mục đích đối với la tu lên đi nhanh chóng cho chúng ta nhìn a nếu như lại ra một cái chuẩn v õ giả chúng ta bảy ban liền ba cái một đám người vây quanh la tu vừa mới chuẩn bị rời đi tôn hạo mánh địa sửng sốt hắn còn cho rằng mình nghe lầm ba cái ban bảy có ba cái chuẩn v õ giả hắn đem ánh mắt nhìn về phía đám người vi trụ la tu lập tức liền nhận ra đây không phải là mới vừa cùng chính mình tranh luận tên kia sao hắn chính là chuẩn v õ giả được chưa cho các ngươi mở mắt một chút la tu kỳ thực nội tâm cũng rất muốn biết bây giờ cánh tay lực lượng phía trước n u ố t cố lực bồi nguyên đan cánh tay hắn đẩy mạnh lực lượng đạt tới sáu trăm kg tà hữu mà nay một ngày đi qua Cố lực dược bồi hiệu nguyên đan dược hiệu nhất định sẽ để thăng đề sẽ một bộ phận, h tăng lại t ê mọi tối thuật, tay tuyệt đột một tấn. thể thật Một đối nhiêu, hôm huyền chấn cánh mình phá Nhưng hắn không vô lắm. m qua luyện đan bao dương cùng động lượng, đến còn cực lực lực cụ sự đã là rõ người thấy la tu đi vào thể chất thất nguyên bản muốn tránh người tôn h ạ o nhưng cũng khó được đứng qua một bên hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này bảy ban g i a hỏa có phải hay không đáng khoác lác ba cái chuẩn v õ giả này cũng theo kịp bọn họ lớp một một nửa c h ư n m ư ơ i chín cái ra hòa này mạnh như vậy b u ô càng c h ư n m ư ơ i chín cái ra hòa này mạnh như vậy b u ô càng Thể các h người n nói la tu cái ra hỏa này đẩy mạnh lực lượng có thể đột phá một tấn sao phương bình mấy môi có chút ghen vét nói cái này bên trong liền số lượng hắn trên lệnh có chút lớn dù sao hắn cùng la tu là bảy ban nổi danh ở cuối xe hai người tổ nhưng bây giờ la tu rõ ràng đã nhất phi trung tiên hắn còn vẫn là cái phát ngai sở dĩ nội tâm đi lên nói còn là không quá nguyện ý thừa nhận la tu c ủ a thời một tấn lớp trưởng đại nhân đều nói hắn đã là chuẩn võ giả cái kia một tấn khẳng định có a trần phang toét m i ệ n g nói dù nói thế nào cũng là tông sư nhìn chúng đệ tử chuẩn võ giả nhất định là thấp nhất cánh cửa lạc hơn nữa mới vừa lao vương ăn người tông sư kia đ a n mạnh mẽ k ì n h n g ư ờ i đều thấy được la tu chỉ biết càng mạnh đích xác ta hoài nghi cái g i a hỏa này không phải chỉ một tấn đơn giản như vậy vương triết cảm thụ được cực lực đan cho hắn lực lượng tăng vọt nội tâm lại càng phát ra cảm thấy la tu đã không còn là ngày xưa cái kia ở cuối xe thậm chí hắn có một loại trực giác cho dù là hiện tại hạp dược chính mình cũng không nhất định là đối thủ của hắn đó cũng quá khoa chương a mấy ngày trước t i ể u tử này mới chỉ có hơn hai trăm kg lúc này mới vài ngày phương bình là thế nào cũng không thể tin được người này làm sao có khả năng mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền tăng vọt mấy trăm kg được rồi la tu bắt đầu đẩy cái lâm thu ly đôi mắt đẹp đông lại một cái trong thần sắc đã thấy la tu chuẩn bị phát lực vê anh liền tại nàng vừa dứt lời chi tế tất cả mọi người bên thay một đạo dễ như chở bàn tay một dạng tiếng oanh minh nhất thời tựa như, như tiếng sấm văng lên mà ghế sau cuốn tất cả mọi người mang thai cái kêu phản phất chính là quét ngang khí bị xé nước một dạng kịch liệt tâm thanh động tinh to lớn đem lầu hai đang huấn luyện một đám học sinh đều trò kinh động ẩm ẩm thể chắc thất cũng giống như lúc l ắ p một cái tất cả mọi người t h ầ n sắc trong n g á y mắt có chút thay đổi ngay từ đầu hoàn toàn không đem là tu thể chắc để ở trong lòng tôn hạo miệng giống như là lấp một viên trứng gà một dạng thanh âm này l ớ n kỷ của ca so với mới vừa vương chết thôi động một một trăm hai mươi ba kg lực lượng đều muốn mãnh liệt rất nhiều cái ra hỏa này mạnh như vậy tôn hạo mãnh địa ngầm đầu Nhãn thần gắt gao nhìn về phía quét ngang khí lại. ánh phía khí gắt quét tở gao về sập lại, 1412 kg. một cái vượt qua mọi người tưởng tượng chữ số một cái ở la tu quét ngang phía trước mọi người đều chưa từng nghĩ chữ số mà nay nó liền như vậy xuất hiện ở quét ngang khí trên các đồng hồ đo k h e n chốt cái này còn không là la tu tay phải cực hạn chi lực h á n lại thu tay lại hơn nữa hắn mạnh nhất là tay trái hắn là một cái thuận tay trái một năm trăm kg la tu nhìn lấy trên màn ảnh chữ số nhãn thần không khỏi hơi hít một chút h á n sự thực bên trên cũng chưa từng nghĩ tới viên tiêu c ự c phẩm đang ă n dược huyền dương vô cực đan dĩ nhiên dược hiệu sẽ mạnh như vậy tối thiểu tăng sáu trăm bảy trăm kg lực lượng so với cố lực bồi nguyên đan lật chọn một lần lại tăng thêm lực l u y ệ n chấn động thuật còn có cố lực bồi nguyên đan biến đổi một cách vô c h i vô giác tăng lên mới chỉ có có thể dùng trong một đêm tăng lên không sai biệt lắm chín trăm kg lực lượng la tu mí môi một cái nói thật đối với hiện nay cánh tay của mình lực lượng vẫn là tương đối hài lòng không nói toàn trường đệ nhất ba vị trí đầu nhất định là ổn lâm thu ly thực lực vẫn là một mê nàng mặc dù nói là một tấn nhưng người nào cũng chưa từng thấy nàng tự mình xuất thủ mà được xưng tô thành nhị trung mạnh nhất nhất nhất ban tiểu đội trưởng tô dịch cánh tay lực lượng cũng không kém cũng liền ở một nghìn năm trăm kg trên dưới bồi hồi không làm tốt la tu toàn lực phát huy phía dưới còn mạnh hơn hắn bên trên một bậc hô la tu t h ở p h à o nhãn thần lại nhìn về phía một bên quyền lực máy móc không biết chính mình hiện nay quyền lực lại tăng lên tới kinh khủng bực nào t ầ n g thứ phía trước hắn không sai biệt lắm là năm lần tăng phúc hiện nay đang dược thêm công pháp khẳng định đã không ngừng năm lần đẩy mạnh lực lượng nói cho cùng chỉ là lực lượng cơ sở mà quyền lực mới là võ giả trí thắng then chốt có người đẩy mạnh lực lượng một tấn có thể đánh ra mười tấn lực lượng mà có người dù cho đẩy mạnh lực lượng hai tấn chỉ có thể đánh ra tám tấn lực lượng vậy hắn như trước không phải cái kia một tấn đẩy mạnh lực lượng mười lần tăng phúc đối thủ thử xem la tu nghĩ như vậy nhãn thần liền nhìn về phía bên cạnh bộ kia quyền lực máy móc thể chắc bên ngoài đám người lúc này mới vừa phản ứng kịp 1.412 kg đẩy mạnh lực lượng cũng để cho đám người sinh ra vẻ hoảng sợ đặc biệt lâm thu ly nguyên bản nàng đạm nhiên trong ánh mắt đã nhiều một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc đó là một loại áp lực thông sư nhìn chúng đệ tử quả nhiên khủng bố a vương c h ế t thở dài nguyên bản đối với đột phá chuẩn võ giả còn có chút mừng rỡ tâm tình bây giờ nhìn la tu đẩy ra một n kg lực lượng cũng có chút không thơm một n kg a so với hắn chọn nhiều hơn hai t r ă kg cái này là loại nào cách xa t r ê n l ệ n h mà còn lại một đám ban bảy học sinh càng là một bộ chịu đến cường liệt đà kích dáng vẻ ai người so với người thực sự tức chết người cánh tay ta lực lượng liền la tu số lẻ cũng chưa tới ha h a ta cũng là trong ban một nửa là hắn số lẻ ban bảy học sinh tại cái kia im lặng nói mà lúc này thể chắc bên trong phòng la tu sâu thở ra một hơi tay phải đã như như mũi tên rời cùng hướng phía quyền lực máy móc b ĩ a ngắm bên trên hung hăng đánh đi lên đông một đạo có thể chấn vỡ mọi người màng n h ĩ âm thanh trực tiếp phủ phục mà ra một đám đang ở nghị luận học sinh lại một lần nữa trực tiếp đứng máy mà mới vừa chạy tới lầu hai học sinh cũng tất cả đều bị nảy đạo thanh â m niết thai nhức góc cho trực tiếp hách đờ ra tại chỗ thể c h ắ c bên ngoài lại một lần nữa tập thể thất thanh chương hai mươi cuối cùng quyền lực một càng chương hai mươi cuối cùng quyền lực một càng loảng xoảng loảng xoảng ba thể c h ắ c bên trong phòng truyền đến quyền lực máy móc kịch liệt t i ế n g đánh q u y ề n bá cũng là tại cái k i a không được lay động mà quyền lực máy móc chắc thí bình bên trên từng cái chữ số nhưng ở cái tia thật nhanh nhẹ lên 0500, 1002, 000, nay chuỗi màu đỏ chữ a số thật nhanh n ú c ních cũng để cho tất cả mọi người tại chỗ gò m á không ngừng có gắp ai cũng biết la tu đây là khảo nghiệm một bả quyền lực nhưng người nào cũng không có nghĩ đến la tu quyền lực tốc độ tăng vậy mà lại là nhanh như vậy như vậy chi mạnh mẽ năm kg dĩ nhiên cũng chỉ là trong nháy mắt trực tiếp liền đi qua sau đó nhảy ra sáu sáu cũng rất tránh mau quá trực tiếp ảo tới bảy trăm l i n g ngoa tạo bảy tấn quyền lực còn không có đình chỉ cái này tờ mờ giờ là chạy tám tấn đi chứ tám tấn bảy trăm chín mươi còn không có một tia dấu hiệu dừng lại Trời ạ, nếu như c h í tấn nói chẳng phải là võ giả ai cũng đã không dám tưởng tượng tiếp tốt mấy cái học sinh càng là đã tại vậy cũng hấp lương khí c h í tấn 1.412 kg đẩy mạnh lực lượng quyền tiêu lực cũng chính là sấp xỉ bảy lần lực lượng tăng phúc tuyệt đối là có thể nói chuẩn trong võ giả chuẩn võ giả dù sao mười tấn chính là võ giả đạt tiêu chuẩn tuyến thật là đáng sợ cái này là dạng gì tăng phúc thiên cái này cờ mờ nếu như muốn trực tiếp bị thập đại cho đặc chiêu n h ị điệu a tám trăm mười k 9010. quyền lực trên phi cơ chữ số vẫn ở chỗ cũ cái kia nhúc đ í c h nhưng tốc độ rõ ràng chậm lại bất qua 9010 chữ số mới vừa nhảy ra sát na mọi người kỳ thực đều đã rõ ràng la tu quyền lực s á c thực đã đạt đến võ giả giới hạn giá trị 9122. đến cuối cùng một con số cố định ở quyền lực máy móc hiện kỳ bình thời điểm mỗi cá nhân đều há to miệng gắt gao nhìn lấy con số kia 9122 kg cũng chính là chín một tấn nhiều chín một tấn nhiều quyền lực cái này ở chuẩn võ giả bên trong tuyệt đối đã có thể được xem phi thường xuất sắc một cái lực lượng số liệu then chốt la tu này đây một bốn tấn đẩy mạnh lực lượng đánh ra như vậy một nhóm số sắp xỉ bảy lần tăng phúc đây mới là bọn họ cảm thấy cực kỳ hoảng sợ địa phương cái này cơ bản đã khóa được rồi võ giả tầm thứ muốn biết rõ một một dạng chuẩn võ giả cơ bản đều là hai tấn đẩy mạnh lực lượng mới có thể đánh ra một ư ơ i tấn quyền lực cũng chính là năm lần tăng phúc mà la tu chỉ cần đẩy mạnh lực lượng tăng lên nữa hơn một trăm linh kg là có thể trực tiếp đánh vỡ võ giả một ư ơ i tấn quyền lực gông cùng xiến g xích bởi vì hắn tăng phúc đạt tới bảy lần võ giả với hắn mà nói không có bất kỳ bình trường học của chúng ta lại muốn sinh ra một cái võ giả không dám tin tưởng thật không dám tin tưởng a mọi người ngơ ngác nhìn la tu quyền lực đã không ai không tin la tu nói bị t ô n g sư nhìn t r ú n g nữ đại đ ệ cũng chỉ có t ô n g sư nhìn t r ú n g đệ tử mới có thể ở mười tám tuổi không tới phía trước trở thành một danh võ giả chứ mạnh mẽ vô địch chín một tấn quyền lực toàn trường đệ nhất chứ cũng không sai b i ệ t lắm lớp một tiểu đội trường tô dịch quyền lực dường như cũng chỉ có tám tấn ngư bức vô số người nhìn lấy từ thể chắc thất đi ra la tu nhãn thần đã hoàn toàn cùng mới vừa nhìn dáng vẻ của hắn chỗ bất đồng trong ánh mắt kia bao gồm ngưỡng mộ kính phục ưa cao trở các loại phức tạp tâm tình a la tu ta lập tức để cho ta bà cho người truyền hiển vương chết nói xong liền trực tiếp cầm điện thoại di động đi ra ngoài mà một bên tôn hạo lại là nhìn thật sâu la tu l ê n mắt sau đó trực tiếp lấy người la tu thực lực nói thật đem hắn dọa đủ sặc nếu như nói vương chết một một tấn hắn còn có thể lui đầu thả nói dọa lời nói cái k i a la tu cái này chín một tấn quyền lực đã để hắn triệt để c h ặ t đức trêu chọc, chọc. keng thu được vương chết một trăm sáu mươi vạn tiền hoa hạ gửi tiền xin chú ý kiểm tra và nhận la tu nghe trong túi điện thoại di động thanh â m nhắc nhở đã chứng kiến một đám ban bảy học sinh tự động cho hắn nhường ra một con đường mỗi cá nhân ánh mắt nghiễm nhiên đều là tương đối sùng bái la tu chúc mừng cách võ giả chỉ có một bước ngắn lâm thu ly tiếu xanh xanh đứng ở một bên mang trên mặt một vệ tử trong thâm tâm tiêu ý la tu nhú bay ánh mắt như đ a o cảm tạng nhưng dường như cách ngươi còn có chút khoảng cách lâm thu ly nụ cười hơi chậm lại bất quá một dây kế tiếp liền khôi phục lại không có phủ nhận cũng không có thừa nhận chỉ là trong ánh mắt nhiều một chút kiếm kỵ có thể liếp mắt đem nàng thực lực xem t ấ u tô thành nhị trung học sinh chúng la tu là duy nhất một cái người nghĩ hảo võ thi đậu cái kia sở võ giáo rồi sao lâm thu ly cố ý nói l ệ n h vấn đề hỏi la tu lại không có bị lừa chắc thí đã kết thúc sở dĩ hai người theo bản năng hướng phía bên ngoài quán thể dục đi tới mà nhất bang ban bảy học sinh lại là rất có ăn ý đi theo hai người bọn họ phía sau ở giữa còn để lại một khoảng cách người ở bên ngoài xem ra la tu cùng lâm thu ly hai người giống như là tình lữ một dạng vai kể vai đi tới người thực lực mạnh như vậy tại sao tới nhị trung hơn nữa còn phân ở tại ban bảy la tu xác thực đối với lâm thu ly chuyện này thật tò mò hơn nữa mới vừa có trong nháy mắt đó hắn cảm giác được lâm thu ly trên người cổ lực lượng kia lúc này mới có thể dùng hắn hiểu được nữ nhân trước mắt này sợ là đã bước vào võ giả t h ầ n thứ tô thành nhị trung lại có một đệ tử đã là võ giả cái này tân văn nếu như cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài tuyệt đối sẽ gây nên o a n h động suýt lâm thu ly đột nhiên là một m cái phi thường dí dỏm động tác nàng mảnh khảnh hành bạch ngọc chỉ đặt ở môi tự nhiên cười nói giúp ta bảo mật mười vạn la tu rất không khách khí giang tay biểu tình trên mặt xuất kỳ chăm chú lâm thu ly ánh mắt nhất thời có chút trận l ớ lên dù cho mới vừa la tu đánh ra chín một tấn l ự ợ c đạo nàng nói thật đều không có như vậy v ẻ giật mình cái g i a hỏa này thiếu tiền như vậy sao ta có thời điểm xác thực rất b u ồ n b ự c ngươi nhà có tiền như thế ba ngươi lại là tô thành phố thập đại cao thủ dĩ nhiên để cho ngươi tới nhị trung đến trường mấu chốt vẫn là ở ban bảy có điểm không thể nào nói nổi a la tu như trước toái t o á i niệm lâm thu ly cắn răng thành dao ta chuẩn bị kiểm tra đ ế đ ồ võ đại a đây coi như là trả lời lâm thu ly vấn đề mới vừa rồi sau khi nói xong la tu liền độc lập hướng phía lớp đi tới lâm thu ly nhìn chằm chằm la tu bối ảnh thực sự có chút đoán không ra la tu là người Cái gia hai này, thật vạn nguyên, cảng chương hai mươi một tiểu bí cảnh hai cảng tô thành nhị trung hiệu trưởng phòng làm việc nói là phòng làm việc không bằng nói là một tòa p h ò n g luyện công ngoại trừ mấy thước vương một chỗ b à n ghế làm việc ở ngoài địa phương còn lại đều là các loại giáo huấn luyện lực lượng khí tài hiệu trường giang canh liêu người m ặ c phụ trọng đang ngồi ở một chỗ luyện lực khí bên trên cầm trong tay một bản xưa cũ sách vở đang nghiêm túc là xem một bên xem tay còn một bên khiến cho từng chiêu từng thức rất hiển nhiên đây là một bản công pháp mặt trên khả năng ghi lại một môn võ học lợi hại áo nghĩa thân là tô thành thập đại cao thủ giang canh liêu ở hai mươi hai tuổi liền đã trở thành một gã võ giả tốt nghiệp từ thập đại võ giáo một trong nam l a n g võ đại mà nay bốn mươi tuổi đã bước vào võ giả đệ tam trọng cảnh ám kình một thân thực lực ở toàn bộ tô thành có thể đánh bại hắn không đủ nhất thủ chi sổ ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa tiến đến giang canh liêu đem sách vợ thu hồi cả người cũng từ luyện lực khí bên trên đứng dậy đệm nhất thời loảng xoảng một tiếng trực tiếp bắn đến đỉnh cao cái này rõ ràng là một trận đúc luyện lực lượng nòng cốt khí giới hiệu trưởng cửa ban công mở ra một cái hai tấn ban bạch l ã o giả nhất thời vẻ mặt sắc mặt vui mừng đi đến lao hứa chuyện gì cao hứng đến như vậy giang canh liêu nhìn lấy thầy chủ nhiệm hứa lập ngôn c h ặ n lại nói ha ha ha lao đại ngươi bắn một cái nhấp an lại sinh ra một cái chuẩn võ giả rồi hả t ô n gia tiểu từ kia cũng nhanh thôi giang canh liêu cờ cười, cười. hứa lập nôn lại lắc đầu đoán lại chẳng lẽ không đúng cái này dĩ nhiên không phải một cái chuẩn v õ giả ta sẽ kích động như thế hứa lập nôn n h ữ n môi giang canh niêu ánh mắt cũng làm anh đ i ệ u mở to lên chẳng chẳng lẽ không có khả năng a tô dịch không phải tô dịch ha ha ha hứa lập nôn không lại thừa nước đục thả câu c ư ờ i to nói là một cái chúng ta căn bản không nghĩ tới học sinh ban bảy la tu có ấn tượng sao giang canh niêu nói thật xác thực một chút ấn tượng đều không có không có ấn tượng cũng bình thường tiểu tử này một tuần trước đẩy mạnh lực lượng mới chỉ có ba trăm kg n g ư ơ i biết hiện tại là bao nhiêu không bao nhiêu giang canh liêu ngược lại đúng là tò mò hứa lập nôn lập tức làm một động tắt tay một bốn tấn cái gì giang canh liêu thẳng từ ghế ngồi đứng lên nhiều bao nhiêu một bốn tấn a so với tô dịch còn mạnh hơn một chút giang canh liêu trực tiếp cũng có chút trận tròn mắt ha ha hương phấn a nhưng càng hương phấn còn không phải là cái này không phải một bốn giang canh liêu n g à người n hơi nghi hoặc một chút nói một tuần từ ba trăm kg tăng lên tới một bốn đối với ta mới vừa nghe tiêu minh tiểu tử này nói tin tức này lúc cũng là sợ hết hồn có chút không tin bất quá ta đã tìm thẻ học sinh thực hắn xác thực đẩy ra một trăm bốn tấn l ự ợ đạo bảy ngày tăng vọt một tấn lực lượng giang canh liêu khắp khuôn mặt là kinh hãi đây là ăn cái gì thiên tài địa bảo rồi hả không phải là tông sư tiểu tử này cũng không biết đi vận cất chó gì b ị tông sư coi trọng còn cho hắn một c h a i tông sư đan tông sư đan a ngươi suy nghĩ một chút tông sư đan dược nên mạnh biết bao những đan dược này mặc dù đối với chúng ta mà nói không có ích gì nhưng chuẩn vó giả tuyệt đối là phạt mao tẩy thánh dược tiểu tử này còn bán mấy viên ban bảy vương chiếc ăn trực tiếp lên cấp chuẩn vó giả tăng vọt hai trăm ký lô l ư c đạo hứa lập nôn lắc đầu gương mặt không nói tiểu tử này cũng là gần lớn tôn g sư đan dược cũng dám tùy tiệm b á n tôn g sư giang canh l i ê u ngầm đầu liếp nhìn hứa lập nôn biết là cái nào tôn g sư sao cái này thì không biết tôn g sư thần lòng kiến thủ bất k i ế n vĩ nếu là hắn không tiết lộ tên la tu khẳng định cũng không dám hỏi ha ha cũng là bất quá đối với chúng ta tô thành nhị trung mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt một trăm một tấn lần này võ khảo có hy vọng chủng kích cái tô thành trước mười nữa à giang canh niêu cười lớn hứa lập nôn lại khoát tay á o lão đại ngươi có phải hay không đối với tông sư có cái gì hiểu lầm tô thành trước mười ba vị trí đầu đều có thể trùng kích một lớp ngươi biết hắn một bốn tấn l ự c đạo đánh ra bao nhiêu bị tăng phúc quyền lực tiếp cận bảy lần chín một tấn quyền lực không sai biệt lắm đến võ giả giới hạn đáng giá nửa bước võ giả cực hạn chuẩn võ giả nếu không ta kích động như vậy làm gì hứa lập n u ô n nói một hơi giang canh liêu biểu tình đã hoàn toàn n gây ra như phóng cùng một tượng bún pho tượng tựa như đứng ở đó đầy đầu đều là chín một tấn chữ không làm tốt lâm ra nha đầu kia võ khảo cũng bị tiểu tử này cho làm hạ thấp đi lâm gia cái kia tiến nhập tiểu bí cảnh danh lệch h ắ c h ắ c ta cảm thấy chúng ta cần một lần nữa cùng lâm gia thương lượng một chút h ứ a lập nôn híp mắt một cái giang canh liêu cũng là đột nhiên phá lên cười ha ha ha chín một tấn võ giả cộng thêm lâm gia nhà đầu kia còn có tô dịch tiểu t ử kia lần này võ khảo rất có thể muốn cho nhất trung thất kinh a không làm tốt chúng ta có thể ra ba võ giả năm ngoái nhất trung cũng liền ba cái giang canh liêu sắc mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng h ứ a lập nôn cũng có chút hưng phấn đối với lý tưởng nhất tình trạng chính là cái này một lần sinh ra ba võ giả、tốt. năm nay nhất trung bên kia dường như cũng không tuân ra thật lợi hại tiểu tử nếu như năm nay đem bọn họ áp một đầu tiểu bí cảnh một năm quyền sử dụng chính là chúng ta nhị trung vừa nghĩ tới tiểu bí cảnh lối vào đem đặt ở nhị trung giang canh liêu nội tâm cũng có chút dân trào đi dẫn ta đi gặp thấy kia tiểu tử võ khảo trước hiểu rõ chắc thí hy vọng tiểu tử này có thể lại cho ta một kinh hỷ đến lúc đó tiểu bí cảnh danh lệch cho hắn một cái giang canh liêu nói xong cũng chuẩn bị đi ra ngoài hứa lập ngôn cũng là mỉm cười vội vàng đội kịp đối với một cái võ giả hơn nữa còn là học sinh đây chính là toàn bộ vân quốc đều muốn tranh đoạt tài nguyên Chương nên tới vẫn phải là tới bà cảng chương hai mươi hai nên tới vẫn phải là tới bà cảng tô thành nhị trung lớp m ộ ư ơ i hai ba m ư ơ bảy la tu đang ở kiểm điểm hắn lần này bán đan dược thu hoạch đương nhiên còn có lâm thu ly mười vạn bảo mật phí đường phong cùng trần phạm b u ổ i chưa đã bán rồi mà la tu cũng không cho phép bị lại bán cực lực đan trước đây nói xong rồi tông sư chỉ cho hắn một b ì n h hiện tại bán cũng không xê xích gì nhiều hơn nữa đồ chơi này bán nhiều phiêu lưu cũng lớn hắn hoài nghi mình sẽ bị người để mắt tới bất quá bây giờ nửa bức võ giả thực lực la tu cũng không cần quá mức kiếm kỵ ngoại trừ võ giả những người khác hắn căn bản không để ở trong lòng mà võ giả là không cho phép nhắm ngay võ giả cùng người thường xuất thủ đây là vân quốc nghiêm lệnh cấm chỉ một loại hành vi một ngày phát hiện võ giả đối với người bình thường xuất thủ không chỉ có muốn cấp đoạt hắn một thân lực lượng nhưng lại gặp phải mấy năm giam cầm huống hồ địa vị của võ giả cao thượng cũng khinh thường vì mấy viên tăng thêm lực lượng đan dược đối với la tu độc thủ đây nhất định cái được không bù đắp đủ cái mất lại nói la tu phía sau còn đứng một vị tông sư ngoại trừ những thứ kia mắt không mở ra hỏa căn bản cũng sẽ không có người đem la tu làm sao rồi bất quá vẫn phải là lưu một cái tâm nhãn chưa chừng có chút chuẩn võ giả vì trùng kích võ giả bí quá hóa liều la tu mím môi một cái nội tâm càng phát cẩn thận sắp xỉ 430 vạn tiền hoa hạ tài sản làm cho hắn có thể kế tiếp một đoạn trong cuộc sống không cần đang vì hợp thành tài nguyên mà phát sầu sở dĩ la tu kế tiếp một thời gian sẽ bắt đầu tiến hành bế quan vì trùng kích võ giả mà làm chuẩn bị hắn ở trên giấy viết một hồi chuẩn bị mua hợp thành tài nguyên danh sách bên hai lại nghe được một hồi dạy đặc tiếng bước chân của phòng học cũng lập tức biến đến yên tĩnh lại hiệu trường tới lao giang nhất định là vì la tu tới lần này chúng ta ban bậy thật là mặt g i i a Ban b liên quan h tới cái kia châu giang canh liêu truyền thuyết hắn vẫn là biết đây chính là đã tham gia võ yêu đại chiến võ giả là t u thành cây còn lại quả to mấy đại ám kình cao thủ một trong một tay buôn lôi trường từng lực phách quá một đầu cao cấp hoàng kim hùng sư muốn biết nhân loại đối mặt cùng i a yêu thú thiên thiên là ở thế yếu cái này t r ă m năm nhân loại trở nên mạnh mẽ động thực vật kỳ thực cũng dồn dập bắt đầu biến đến dị nguyên bản chứng hai thước sư tử càng là có thể dài đến năm sáu mét thậm chí ngay cả trong truyền thuyết rất nhiều biến mất sinh vật tiền sử cũng dồn dập bắt đầu khôi phục t ỷ như xạ dễ út mạnh mát mạ ư ợ n g khủng long chờ các loại tất cả đều mở linh trí hơn nữa sở hữu cường đại khí lực cùng tiên tiên h tri lực nhân loại tại đối kháng bọn họ lúc có vẻ hơi lực bất tòng tâm có thể cùng giai đối với cùng giai mà không rơi xuống hạ phòng thậm chí trực tiếp nhất chiêu chảm sát đủ để chứng minh rang canh niêu chiến l ư c mạnh là tu đúng không giang canh liêu đi đầu, đủ để tới hiệu ngươi, nói, thiên ngươi, Tu trước mặt,、la、Tu gật ta, trưởng. ta thể tông bất tông thần La La là của ra của Chuyện quá sư sư có chúng, nghe nhìn nhìn phú bị bí, khách ô n nhất định có thể mỗi ngày có thời gian chỉ đạo ngươi, nếu như ngươi có trong tu luyện chắc chở, cũng có thể tới hỏi ta. Giang canh g thể thời chỉ chắc thể hỏi h tu trở, tới ta. đạo có có có có mỗi liêu k k h í nói bên cạnh một đám học sinh n g h e xong đều có chút hâm mộ và ghen ghét có thể bị hiệu trưởng coi trọng như vậy nói thật toàn trường đều không có mấy cái tô dịch cũng không nhất định tùy thời có thể thỉnh giáo hắn cảm ơn hiệu trưởng la tu đứng lên gật đầu không sai giang canh liêu rất hài lòng la tu thái độ cả người không tiêu ngạo không x ỉ ể m định vinh nhục không sợ hãi đây là người võ giả nên có rèn luyện hàng ngày tốt lắm ta chính là tới xem một chút ồ được rồi quyển sách này là ta một ít tâm đắc tu luyện ngươi có thể không có việc gì lúc nhìn tuy là khẳng định không bằng tông sư nhưng nhìn khẳng định không có gì chỗ hỏng giang canh liêu đem một quyển sách đưa tới la tu trước mặt bên cạnh tiêu minh cùng hứa lập ngôn đều có chút ngây ngẩn cả người đây cũng không phải là tầm thường tu luyện bút ký đơn giản như vậy bên trong nhưng là có giang canh liêu lấy được bôn lôi trường võ kỹ đây chính là hắn từng tại bí cảnh t r u n g lấy được một môn cổ võ thuật uy lực tương đương mạnh tiểu t ử này phát đạt tiêu minh đữ môi liên quan tới giang canh liêu buôn lôi t r ư ở n g lợi hại hắn chính là tràn đầy cảm xúc cùng giai ám kình võ giả rất nhiều đều gánh không được hắn một trưởng này chi lực đa tạ hiệu trưởng la tu nội tâm k h ẽ động lần này hắn là thực sự trong đầu có chút cảm kích có buôn lôi t r ư ở n g chính mình cái này võ kỹ có thể hợp thành phía trước cũng đều là công pháp ồ được rồi hiệu trưởng la tu đột nhiên nghĩ đến một chuyện vội vàng hướng phía mới vừa đi ra cửa giang canh liêu tiếng hô giang canh liêu nghi ngờ xoay người chuyện gì ta kế tiếp có thể phải bế quan một đoạn thời gian dưới sự x u n g kích v õ giả ồ giang canh liêu ánh mắt sáng lên còn lại học sinh biểu tình cũng có chút có k h p cái g i a hỏa này quả nhiên muốn x u n g kích v õ giả xin nghỉ đúng không ngươi trực tiếp cùng tiêu lão sư nói liền được được rồi hiệu trưởng đi thong thả la tu phất phất tay giang canh liêu cười cười liền xoay người đi ra phòng học có thực lực quả nhiên ở đâu đều ăn m ở a la tu thì không muốn ở võ khảo ngày hôm trước thiên thượng học lần sau trực tiếp tới tham gia hiểu rõ chắc thí thu được p h khảo tư cách liền được nhưng thời gian khác chăm chỉ tu luyện mới là chính đạo Thật vất h vả c ị ồ được ự n đến tan đang rồi minh mời còn phải mua chút giấy thảo miêu nghi cùng máy in la tu kém chút đem chuyện trọng yếu nhất đã quên hắn vừa mới chuẩn bị phản hồi trong tầm mắt lại đột nhiên xuất hiện ảnh ảnh sức sức vài bóng người lý trí nói cho hắn biết mấy người này là đến đây vì hắn ta dương hoàng hôn phía dưới hắn rốt cuộc thấy rõ năm người kia khuôn mặt ta liền biết sẽ có tên gia hỏa có mắt không chồng tới giết người cướp của la tu nhét m i ế n miệng đôi mắt trong nháy mắt biến đến cực độ băng hàn năm người ba cái chuẩn v õ giả hai cái bất nhập lưu chương 2 a i m ộ t q u y ề n vỡ vụn b ố n càng chương 2 a i m ộ t q u y ề n vỡ vụn b u ộ càng người trốn không thoát một đạo âm trầm thanh n m vang lên sau đó la tu mới phát hiện phía sau dường như cũng có người thức thời đem tông sư đan giao ra đây ta có thể có thể tha cho người một mạng một người cầm đầu ra hỏa mang một bộ kính mắt nhìn qua có chút hào hoa phong nhã lại nghiễm nhiên là một nhã n h ạ t bại hoại hắn hướng phía la tu đã đi tới mà phía sau cũng chuyển tới ba đạo không nhẹ không cạn tiếng bất c h ấ n của ta không muốn chạy trốn a la tu nhún v a i gương mặt đẫm nhiên hắn kỳ thực căn bản sẽ không đem mấy tên này để vào mắt dù cho tám người thì như thế nào g ã đeo kính biểu tình rất rõ ràng có chút ngạc nhiên ồ như thế t h ứ thời ừ n chỉ cần các ngươi cho ta nhận thức cái sai mỗi người quỳ xuống hướng ta dập đầu đầu như vậy sự kiện ta t i u xem như chưa có phát sinh qua như thế nào đây la tu c ư ờ i phi thường xán lạ tám người kia tất cả đều cho rằng mình nghe lầm tiểu từ này hoặc nghĩ a i ngươi nói cái gì ngươi thật sự cho rằng đứng sau l ư n g tông sư chúng ta cũng không dám động tới ngươi g ã đ e o kính rõ ràng có chút nổi giận la tu cũng là gật đầu lặp ngươi thật đúng là không dám đ ụ n g đến ta ngươi m u ố n chết xôn xao g ã đ e o kính trong con ngươi hiện lên một tia hung ác sau đó một quyền thẳng tắp hướng phía la tu lồng ngực a n h kích mà đi phía sau hắn mấy tên cũng đều hướng phía la tu xuống tới rất có quần đầu tư thế ai quên đi đánh nhanh thắng n h a n h a ta còn phải trở về công tác b á liền tại la tu thoại âm rơi xuống chi tế hắn xúc thế đợi phát m ộ t quyền cũng đồng dạng thẳng tắp hướng phía mắt kiếng kia nam hành kích mà đến nắm tay hung hăng được rồi đi lên la tu căn bản không có né tránh mà là cứng trọi cứng m ộ t quyền không có bất kỳ cuốn hút cùng kỹ xảo chính là đơn giản nhất quyền đối quyền trực tiếp không thể rồi trực tiếp phanh không gì sánh được trầm mượn đối quyền thanh nhâm vang lên la tu nắm đấm cùng ánh mắt nam nắm tay đã đụng nhau sau đó một giây kế tiếp soạt soạt. một đạo làm người ta rợn cả tóc gãy thanh âm trong n g á y mắt từ la tu nắm tay cùng gã đeo kính quả đấm v a chạm chỗ đột nhiên tuôn ra người thua la tu thanh âm không có ẩn chứa tình cảm chút nào hắn đôi mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m gã đeo kính quả đấm lực lượng lại một lần bạo khởi lần này la tu xác thực toàn lực đánh ra bảy lần lực lượng tăng phúc ầm ầm mà ra vê anh không khí cũng giống như phát ra một tia chấn động gã đeo kính liều lĩnh biểu tình trong nháy mắt liền trực tiếp xảy ra biến hóa a ba tiếp theo một cái t r ớ c mắt tê tâm liệt phế giống lên một tiếng càng là từ trong miệng của hắn phát sinh đau quá đau đau đến tận xương tủy một loại xé rách đau lớn vẻ mặt của hắn đều lập tức biến đến nhăm nhó mà gã đeo kính toàn bộ cánh tay ở la tu hô lên thua ngựa phía sau gãy lịa thanh n â m đã như giòn trúc vậy nhiều tiếng nổ lên cái k i a một cái đánh ra thẳng tắp cánh tay càng l à từng cây một đầu khớp xương từ cái gai trong thịt ra nghiễm nhiên đã gãy xương không thể lại gãy xương một q u y ề n la tu vẹn vẹn một q u y ề n liền đem gã đeo kính cánh tay phải đánh thành vỡ vụn thành từng mảnh đã vỡ không thể lại toái một cái cánh tay càng là đã không có một căn hoàn hảo đầu khớp xương các ngươi cũng muốn thử một chút ừng la tu mánh địa xoay người h ô n g ác nhan thần lập tức quét về vây lại bảy người kia lạch cạch bảy người b ư ớ c tiến nhất thời tất cả đều bị k i ề m hãm tình cảnh vừa nãy bọn họ bảy người có thể hoàn toàn đều thấy ở trong mắt nhà mình lao đại là thực lực gì bọn họ là tương đương rõ ràng đây chính là quyền lực có thể đạt được năm kg chuẩn v õ giả nhưng bây giờ hắn lại bị trước mắt trung học đệ nhị cấp n à y sinh trực tiếp một quyền đánh phế đi một cánh tay ai mạnh ai yếu phàm là có điểm chỉ số thông minh đều biết sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn bọn họ có chút rút lui a a a ga leo kính đỡ cùng xé rách vải một dạng cánh tay tại cái tia cùng đoạn gạo thét hắn hai mắt đỏ ngầu nhìn lấy la tu hận không thể rót xương lóc thịt hắn t h a n h â m kia nghe thấy một cái cũng làm người ta có chút sợ run lên biết đó là một loại bực nào dạng đau đớn u i còn muốn muốn ta đan dược sao la tu hướng phía gã đeo kính nói tiếng gã đeo kính gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m la tu đau đến nước mắt đều xuống hàm răng tại cái kia không ngừng mà run lên g i ế t g i ế t hắn đi g i ế t hắn cho ta gã đeo kính cầm to đỡ đứt thành từng khúc cánh tay thân thể nhưng không ngừng hướng về sau lui người tờ mở giờ đều như vậy còn nghĩ rết ta đâu la tu đều có chút vui vẻ hắn giống như là nhìn người chết nhìn lấy cái g i a hòa này chỉ cảm thấy hắn đầu hóc có phải hay không xảy ra vấn đề gì đều tới mức này không nghĩ cầu xin tha thứ dĩ nhiên muốn cho tiểu đệ giết mình đi bắt hắn cho ta trói qua đây mỗi người một viên tông sư đan nói la tu liền móc trong ngực ra một chai đan dược cái kia vốn là muốn động thủ với hắn bảy người nhãn t h ầ n lập tức đều sáng thành ca chúng ta truy a gọi thành ca chuẩn võ giả nhất mã đ ư ơ n g tiên hướng phía gã đeo kính vào tới sau đó là cái khác chuẩn võ giả mà mấy cái khác cũng không nói lời gì hướng gã đeo kính xuống tới đ ặ cái biệt mã một mã đ m ô hợp h c trúng, tới làm bắt cóc. La Tu đều có chút rồi, hắn dược trong tay toàn rồi, liền này. Cũng hắn gan mình, hoàn trồng làm La lái cái cười đều đều cóc. có dược kia h Chỉ không ô n g g qua một â y tại cái i k gọi gã đeo kính, trong miệng bỏ vào một khối tất tối, đeo vào kính, một tất bỏ cái ũ n g đã bị c kia t h à người h ca c ù n cái khác chuẩn võ giả, cho trực tiếp ép qua đây. Cái kia. cái giả, tiếp kia, kia, qua n võ g ép đẻ đây. giúp ngươi vượt t r ê n tới vậy được ca ra hỏa hướng phía la tu nói la tu tán thưởng vỗ tay một cái không sai làm rất tốt n g ư ơ i cho ta trốn a la tu hướng gã đeo kính hung hăng trận mắt nhìn mắt kiếm kia nam bị la tu mới vừa m ộ t ư ớ c kém chút không có bị đạp trực tiếp con qua đi l ò n g ngực cùng phế phủ cũng hoàn toàn nóng hương h ự c tựa như đã hoàn toàn di vị l i ê n ngươi tài nghệ này còn muốn cướp ta đ a n dược la tu bị môi cũng không k h á c h khí trực tiếp từ trong lòng ngực lấy điện thoại cầm tay ra hắn là chuẩn bị báo cảnh sát loại sự tình này khẳng định từ bót cảnh sát xử lý tương đối khá bót cảnh sát cảnh sát mỗi một vị thấp nhất cũng đều là võ giả thực lực hơn nữa còn có s ú n lục xem la tu móc ra điện thoại di động cách đó không xa cái kia gọi thành ca ra hỏa không khỏi mượn người hắn rất hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng là tình huống gì vẫn còn ở ngây ngốc chờ đấy la tu đang ăn dược chỉ chốc lát sau xe cảnh sát âm thanh gào thét vang lên mấy tên này mới đột nhiên cảm giác được dường như có chút khớp ổn ta tờ mở giờ liệu mạng với ngươi vậy được ca hiển nhiên có chút minh m ạ c h rồi hướng phía la tu vào tới vài người khác cũng giống như không đếm x ỉ a đến nhưng rất hiển nhiên đã muộn từng cái hạng nặng võ trang võ giả cảnh sát hỏa tốc đi tới hiện trường không đợi la tu xuất thủ gào thét tiếng thương đã vang lên hiu hiu hiu bảy cái ra hỏa toàn bộ ứng tiếng ngã xuống đất súng thuốc mê đối phó chuẩn võ giả tốt nhất lợi khí đến tận đây tám cái tên cướp xem như là toàn bộ xa lưới cách đó không xa vây xem cả đám toàn bộ ngơ ngác nhìn một màn này rất hiển nhiên bọn họ căn bản không nghĩ tới la tu sẽ như vậy đối phó đám người này từ hắn xuất thủ nói kết thúc thậm chí ngay cả mười phút cũng chưa tới hơn nữa mới vừa la tu oanh ra ngoài một quyền cũng cho đám người để lại ấn tượng khắc sâu ngắn ngủi hai ngày thời gian tiểu tử này nhảy liền hai cấp trình khánh dương càng là trực tiếp bị hắn một quyền thủ cánh tay đánh nắp ấy cái này là thực lực tuyệt đối nghiên ép tiểu tử này điểm quan trọng g ọ t quá cứng không thể chơi vào chờ la tu theo xe cảnh sát đi rồi sân bãi chu vi nhất thời nô ra vài bóng người rất hiển nhiên bọn họ là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi nhất bang ra hỏa nhưng nhìn lấy la tu nhẹ nhàng như vậy đánh ngã một cái chuẩn v õ giả bọn họ đều đã không có động thủ tâm tư chuyện tìm chết bọn họ hiển nhiên là sẽ không làm chương 2 a i m ộ t nghìn loại này hợp thành tỷ lệ một càng chương 2 a i m ộ t nghìn loại này hợp thành tỷ lệ một càng trần cảnh quan la tu hướng phía tô thành bộ dạng thành phố phân cục một người cảnh sát với tay lập tức đi ra sở cảnh sát ngay vừa mới rồi hắn ở bót cảnh sát làm xong ghi chép Còn như cái như Trình Khánh Dương gã đeo kính, hắn gặp phải kia gọi gã gặp đeo đ e một là dài đến 5 năm lao dài mà những người khác cũng đồng dạng hai người đến đồng năm ngục hướng, những cũng quan năm. m khác sẽ bị 1, năm. Một lần này bắt cóc đan dược sự kiện tính chất phi thường ác liệt lại tăng thêm la tu cho hiệu trưởng giang canh niêu gọi điện thoại giang canh niêu đứng ra xem như là đem chuyện này hoàn toàn định tính đây là cùng nhau đối với tô thành nhị trung học sinh có dự ngữ bắt cóc sự kiện cái này khiến phòng trường về sau không còn có người dám nhớ thương ta đan dược bất quá đan dược này về sau nhất định là không có cách nào khác giao dịch la tu nguyên bản dự định kỳ thực cũng là chỉ nghĩ giao dịch mấy viên dù sao đồ chơi này quá mức trói mắt hắn cũng chỉ là nghĩ tích lũy hợp thành tài liệu thùng tiền thứ nhất hiện tại hắn nhiệm vụ đã viên mãn đã thành t về sau liền hoàn toàn không cần phải nữa dựa vào đan dược tới thu hoạch lợi nhuận phương pháp kiếm tiền hắn hiện tại có rất nhiều loại bán số lượng cùng chân tàng bản vật phẩm bình thường là ổn t h o á n nhất la tu nghĩ như vậy liền chuẩn bị đi thương trường đem máy in tạo miêu nghi trang giấy các loại chờ mua sau đó về nhà hợp thành bế quan buổi tối mười điểm la tu đem võ đường đưa tới vật tư cùng thương trường đưa tới mấy tấn trang giấy lôi vào nhà mình phòng trong toàn bộ giải quyết nhìn trước mắt một chồng một trồng giấy trắng còn có võ đường đưa tới đăng dược biến dị rau quả đặc t h u thịt cùng bí báo tư bộ phẩm la tu trên mặt lộ ra một vệ hơi phấn khởi thân s ắ c dù sao lần này hắn chuẩn bị chơi một vô lớn hơn nữa kế tiếp cũng có nhiều thời gian hợp thành sở dĩ hắn chuẩn bị đem hợp thành lan hảo hảo nghiên cứu một chút cái tiêu mười phần trăm phẩm cấp v ư ợ t cấp còn có một phần trăm hy hữu nói không chừng còn có không một phần trăm thưởng cho trước hợp thành cái gì chứ la tu nâng má nhìn trước mắt vật tư suy tư về lần này hắn bị in ấn bí tịch có thể nói đem sao chép điếm a bốn giấy đều mua rảnh chọn mấy tấn g i y trắng trồng chất tại kia mà chuẩn võ giả cùng võ giả cần ngũ đại đan dược sinh lực đan khí huyết đan t r á n g cốt đan cường cân đan kim cương đan ngoại trừ sinh lực đan ở ngoài còn lại hắn đều mua sáu mươi tứ khỏa sinh lực đan là đại lực hoàn tiến g a i la tu đã nuốt tốt hơn cố lực bồi nguyên đan cùng huyền dương vô cực đan sở dĩ đê giai tăng thêm lực lượng đan dược hầu như đã đối với hắn không có tác dụng hắn đã không cần mua hơn nữa võ giả cũng là tồn tại cơ sở lực lượng bình cảnh hai tấn đây là đẩy mạnh lực lượng một cái cực hạn số liệu nói cách khác dù cho ngươi sở hữu nhiều hơn nữa đan dược như bức nữa gen d ư tề cánh tay lực lượng tối đa chỉ có thể đến hai tấn cực hạn vượt lên trước hai tấn trên lý thuyết không quá có thể chỉ ít võ đạo đại kỷ nguyên sau khi mở ra còn không có nói cái nào chuẩn võ giả cùng võ giả cánh tay lực lượng có thể đột phá số này giá trị dù cho ngươi hạp nhiều hơn nữa thuốc đánh nhiều hơn nữa gen dược thủy cuối cùng như trước không đột phá nổi hai tấn sở dĩ đến rồi võ giả cái giai đoạn này võ giả mới có thể đem lực lượng chuyển hóa c à n mạnh làm cho lực lượng tăng phúc càng mạnh đây chính là võ giả muốn tu luyện phương hướng may mắn cổ đại quốc thuật cho bọn hắn đáp án thứ minh kính ám kính. rồi đến h o a kình võ giả thực lực bởi vậy bắt đầu phân chia mà lúc này bọn họ lựa chọn đan dược cũng không phải tăng thêm lực lượng dược hoàn hơn nữa tăng thêm khí huyết khí huyết đan cường tráng xương cốt tráng cốt đan làm cho cơ bắp cứng tắp hơn cường gân đan cuối cùng chính là tăng thêm phòng ngự làm cho thân thể cùng da thịt biến đến có thể chống đỡ đạn kim cương đan la tu sức mạnh của bản thân đã đạt đến một năm tấn kế tiếp hạp lực lượng chất thuốc ý nghĩa không lớn sở dĩ hắn nhất định phải chuyển hóa phương hướng làm cho lực lượng của toàn thân đều ngưng tụ thành một cố thừng hắn mới có thể làm cho cánh tay đẩy mạnh lực lượng biến đến càng mạnh hai tấn mặc dù là lý luận số liệu nhưng rất nhiều chuẩn võ giả tấn cấp võ giả lúc kỳ thực cánh tay đẩy mạnh lực lượng đều chỉ có một trăm bảy một trăm tám tấn giá vẽ càng nhiều hơn vẫn là lực lượng tăng phúc đạt được võ giả quy định mười tấn trước hợp thành vật phẩm bình thường a chờ đến rồi nhất định số lần lại hợp thành n a n dược la tu nghĩ như vậy liền cầm lấy bán xỉ y phục tại cái kia hợp thành đứng lên mà cách đó không xa trên máy đánh chữ một phần phần võ giả tu luyện nhập môn võ đạo nhập môn võ đạo chân giải lực l u y ệ n chấn độc thuật buôn lôi trường tại cái kia nhanh chóng in bất quá la tu lần đầu tiên in ấn cũng không in ấn nhiều hắn sợ không thể hợp thành sở dĩ đều chỉ in ấn hai phần keng bản l ý m ì t ị n h ngắn tay keng bản l ý m ì tỉnh t g s á p từng loại số lượng vật phẩm bị hợp thành đi ra đợi đến hợp sáu bảy loại này thời điểm la tu lại bắt đầu biến thành đan dược như vậy kích hoạt một m ư ơ vượt cấp tỷ lệ rất hiển nhiên biết gia tăng thật lớn keng chúc mừng hợp thành tiến giai khí huyết đan thu được vượt cấp thập toàn bạch thuật tán thập toàn bạch thuật tán đan dược cao cấp b ổ khí lưu thông máu phạt mau tẩy tủy biến đổi một cách vô c h i vô rác chúng tăng cường thể chất có thể an toàn dùng nhân tố mộc thần hoa ngàn năm phục linh bách tu lư quy ha, ha lần đầu tiên liền vượt cấp dùng trước vật phẩm bình thường thay thế phương pháp k i a quả nhiên có thể dùng đây đương nhiên là sát xuất vấn đề nếu như m ộ ư ơ i lần đều hợp thành đan dược tối đa một lần vượt cấp nhưng m ộ ư ơ i lần bên trong phía trước mấy lần hợp thành ý p h ụ nếu như không có kích hoạt vượt cấp cái k i a lại hợp thành đan dược vượt cấp sát xuất rất hiển nhiên biết tăng cường thật nhiều cứ như vậy l a tu một bên hợp thành vật phẩm bình thường một bên đang nhạy cấp lúc hợp thành đan dược đan dược cao cấp hợp thành xuất nhất thời gian tăng thật lớn long hồ tráng cốt đan cao cấp tráng cốt đan thuốc nhận gân g ạ t dây hoàn cao cấp cường gân đan dược kim cương vô cực đan cao cấp thân thể đan dược k ê n chúc mừng hợp ra hy hữu vật phẩm thực phẩm đan dược hôn nguyên nhất khí đan hôn nguyên nhất khí đan thực phẩm đan dược cao cấp ngưng luyện hết u y dịch như cống tương b ă n g minh hôn nguyên một khí khí huyết hợp nhất vì trúc cơ công pháp điều kiện tốt nhất phối hợp đan dược mạnh mẽ nhìn lấy hợp thành hy hữu khí huyết đan dược cao cấp la tu trong con ngươi đều là mực rỡ sáu quả la tu chỉ dùng sáu quả khí huyết đan không giữ quy tắc ra khỏi một khỏa trung cấp một khỏa cao cấp cùng một khỏa đỉnh cấp khí huyết đan kích hoạt rồi một lần vượt cấp cùng một lần hy hữu thay đổi phía trước muốn hợp thành ra cái này ba viên đan dược đang không có kích hoạt vượt cấp cùng hy hữu dưới tình huống có thể ước chừng cần hợp thành m ộ ư ơ i bốn khỏa khí huyết đan tiết kiệm phân nửa đều không ngừng cái này rác rời thay thế hợp thành pháp quá tiết kiệm đan dược la tu n í t miệng c ư ờ i trong đầu nhưng có chút chờ mong sẽ có hay không có không một phần trăm xác suất xuất hiện một nghìn lần mà thôi thừ một lần la tu tính toán số lần ở đến hơn chín trăm l o ạ i này thời điểm hợp thành lan trung hợp thành hai tấm phổ thông giấy trắng đột nhiên buộc phát ra một đạo hào quan bảy màu so với hy hữu buộc phát ra ngũ thải ánh sáng càng thêm rực rỡ loá mắt ngoa tạo không một phần trăm xác suất la tu ngẩn ngơ y phục của hắn còn chờ chúc á c loại, đã toàn đã bộ ợ p phổ nhập nhập thành thông giấy trắng làm thay thế. Trưng thu hắn chân Hải thu chân Hải h là làm xong. môn.、Hai、cảng. Trưng 25, thu chân nhập môn.、Hai、cảng. giấy Sở dĩ cầm c mừng hợp gia quý t r ọ n g bản lì mì tít quý hiếm hợp thành không. một phần trăm xác suất hợp thành ra bản lì mì tít vật b á hợp thành lan bên trong hai tầm giấy nhất thời ở thất thải quan g mang chiếu dọi xuống hợp ra khỏi một tấm kim quang trói mắt trang giấy d ừ n g tâm đường giấy quý hiếm bản lì mì tít là ngũ đại thập quốc nam đường huy châu địa khu lao động nhân dân sở sinh một loại danh chỉ bởi vì chắc tuyệt phẩm chất được bầu thành vân quốc tạo giấy sử thượng tốt nhất giấy lấy ra chứng như mảng kiên khích như ngọc mảnh nhỏ ánh sáng mỏng nhuận lấy sưng hiện đã thất truyền đương đại còn xuất lại nên trang giấy viết chi tranh chữ đơn giá cần bán đ â u giá nhìn lấy hợp thành lan bên trong đối với rừng tâm đường giấy giới thiệu la tu nội tâm tràn đầy chấn động hai tấm ước trừng thông thường giấy dĩ nhiên hợp ra khỏi thất truyền quý hiếm bản ly mì tịt tràng i ấ y cái này không một phần trăm hợp thành xác xuất quả thực mỹ tiên ai sớ biết hợp thành đan、dựa. lãng phí một lần kích hoạt không một phần trăm cơ hội bất quá la tu suy nghĩ một chút kỳ thực loại này một nghìn loại này xác suất hợp thành kỳ thực rất khó nắm chặt trừ phi chín trăm năm mươi lần không ra vậy kế tiếp năm mươi lần hợp thành đa n g dược nhất định sẽ kích hoạt không một phần trăm xác suất nhưng phía trước ra khỏi vậy cũng chỉ có thể một lần nữa lại hợp quên đi một hồi thử lại lần nữa ngược lại có nhiều thời gian nếu ra khỏi không một phần trăm cái kia la tu cũng không sao có thể tiếp nối có thể hợp ra một lần vậy khẳng định có thể lần thứ hai không phải là một nghìn lần hợp thành sao la tu trước mắt trang giấy cùng bí tịch đừng nói một nghìn lần năm vạn lần đại khái đều có thể hợp thành điều kiện tiên quyết là máy in không có hư la tu hiếp mắt một cái nhìn trước mắt hợp đi r a quý hiếm bản lì mì t ị t chăn giấy cẩn thận đem dừng tầm đường giấy lấy vào tay bên trên nhất thời một loại da như mỡ đông cảm giác từ trên giấy tặng lại đến rồi la tu trong tay hơn nữa trước mắt tờ giấy này phảng phất có xương tuyết nhảy ở bên trên đầu tiên mắt xem rõ ràng là bạch sắc nhưng nhìn lần thứ hai lại phát hiện bạch sắc bên trong cẳng có như ngọc sáng tỏ ánh sáng thiệp thước cái này cái này giấy tươi ta giá trị tuyệt đối k h ó có thể đánh giá la tu nói thật chẳng bao giờ nghĩ tới có giấy có thể làm được như vậy một loại cao siêu trình độ cái này so với chi hiện đại chế biến cái gì giấy t u y ế n hành quả thực tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần không ngừng một trang giấy quả thực sắc cổ đại tượng công phu suốt đời tâm huyết cũng không phải cơ khí ấn đề hiện đại trang giấy có khả năng sánh ngang đồ chơi này cổ đại thật sự có la tu theo bản năng cầm điện thoại di động lên thâu nhập d ừ n g tâm đường giấy cái này nhìn một cái không biết chứng kiến nó giới thiệu cùng một ít sử dụng người phía sau la tu lúc này mới đột nhiên minh mạch rồi trong tay cái này mỏng như cánh ve chăn giấy vì sao gọi là quý hiếm bản lì m í t í t í u ý, ý nghĩa rất thưa thớt bạn l ý mỹ tin vậy càng là nói rõ vật ấy rất ít từ lúc tống triệu cái này dừng tâm đường giấy tạo giấy công nghệ cũng đã triệt để thất truyền nó là nam đường hậu chủ lý dục ngự dụng tràn giấy chính là viết một giang xuân thủy hướng đông chạy từ đế lý dục lý hậu chủ thích nhất giấy hắn coi như chân bảo khen đó vì trong giấy c h i vương cũng đặc biệt thích xem tấu chương trường tâm đường tới cất giữ nó dừng tâm đường giấy tên bởi vậy mà đến cũng chính bởi vì có cất giữ sở di tống đại còn có một chút truyền thế như là tô đông pha trở các loại đại văn hảo bọn họ đều dùng dừng tâm đường giấy tới làm thơ làm linh như vậy một tấm há lại không là giá trên trời la tu nhìn lấy trong tay r ừ n g tâm đường giấy cả người thật sự có chút lưỡi u l tuy là hiện nay thế giới võ giả giữa đường nhưng người thường kỳ thực càng nhiều hơn nữa rất nhiều võ giả cũng thích thu thập cất giữ đồ cổ sở dĩ rất nhiều cổ đại đồ đạc cũng không có bởi vì võ đạo đại kỷ nguyên bạo phát mà triệt để cô đơn không người hỏi thăm ngược lại càng phát t r â n quý cái này giấy cầm đi bán đấu giá tuyệt đối phát ra la tu t o á t miệng có chút vui vẻ hãn nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có thể dựa vào bán đan dược làm giàu nhưng bây giờ mới phát hiện cách cục nhỏ dùng vật bình thường hợp thành quý hiếm bản limite nửa phút một đêm trợt giàu a hơn nữa so với bán đan dược phiêu lưu nhỏ hơn nhiều la tu nhìn lấy chậm rãi một phòng tràn giấy phản phất đều có thể nhìn đến một chồng chồng tiền mặt bất quá suy nghĩ một chút hắn liền không có lại tiếp tục hợp thành tràn giấy mà là nhìn về phía in mấy quyển b í tịch hợp quý hiếm bản limite không nội cái này vật bình thường nửa phút là có thể hợp đi ra hiện tại tới hợp mấy quyển b í tịch thử xem không biết in có được hay không la tu tùy ý cầm rồi hai bản in võ giả tu luyện nhập môn bỏ vào hợp thành lan trung Bá. Võ đạo nhập môn. Có thể dùng la tu cả người có chút phấn khởi sau đó lại đem hai bản in v õ đạo nhập môn b á v õ đạo chân giải ha ha ha in quả nhiên có thể dùng hơn nữa hợp thành đi ra dĩ nhiên không phải in ấn phiên bản cùng phía trước võ đạo chân giải giống nhau như lúc cái này khiến la tu nghiễm nhiên có chút hai mắt sáng lên đây nếu là in cái hai vạn vốn lực luyện chấn động thuật chẳng phải là có thể kích hoạt mười lần không một phần trăm quý hiếm bản đơn lẻ la tu nhãn t h ầ n hiếp cầm hai bản lực luyện chấn động thuật chuẩn bị hợp thành ông kim xác hợp thành khôn bên trong nhảy ra một loạt quen thuộc văn tự sơ cấp hợp thành lan chỉ có thể sử dụng vật phẩm tiến giai đến nên phẩm cấp tối cao t ầ n g thứ nếu muốn tiếp tục đ ề thăng cũng xin thăng cấp hợp thành lan phẩm cấp được rồi la tu đ ề thăng lực luyện chấn động thuật mộng tưởng xem như là tan vỡ bất quá võ đạo chân giải c h ắ c là có thể hợp thành chứ lần trước la tu ở hợp thành võ đạo chân giải lúc kích hoạt rồi một phần trăm hy hữu tiền l ế n giai chiếm được hy hữu luyện lực công pháp lực luyện chấn động thuật sở dĩ kỳ thực bình thường hợp thành là vật gì hắn còn không biết nghĩ như vậy la tu liền đem hai quyển võ đạo chân giải bỏ vào hợp thành lan bên trên xuất hiện ở kim sắc hợp thành khuôn bên trong tu h chân n h ậ p môn bốn chữ lớn làm cho la tu đồng tử lập tức có chút có rút lại tu h chân n h ậ p môn tu h chân không phải võ đạo sao la tu trong náy mắt trong đầu có chút bối rối chương hai mươi sáu h à n g duy đã kích bắt đầu ba c ả n g chương hai mươi sáu h à n g duy đã kích bắt đầu ba c ả n g tu h chân n h ậ p môn bốn chữ lớn xuất hiện ở cổ tịch trang tiến sách la tu đã đem quyển sách này từ hợp thành khuôn xuất ra hắn không gấp đang tiếp tục hợp thành mà la không kịp chờ đợi lần xem ra hắn ngược lại muốn nhìn một chút b ả nhưng này tu c nói là cái gì, toàn hảo o đ đoàn bộ đều vô tật mà chấm dứt chủ yếu là cổ đại còn sót lại những lữ tổ đó đám người viết đạo gia cổ tịch không nói chúc chắc hối hiệu dù cho hiểu bên trong cũng không có tu luyện một ít mẹo lâu n g à y rất nhiều võ giả cũng liền bỏ qua vô tòng h hạ thủ càng không có tu luyện chi pháp nhà nghiên cứu kia nhóm rất hiển nhiên chỉ có đi một con đường khác hơn nữa con đường này so với đạo gia tu chân tu luyện có càng cặn kẽ tu luyện chi pháp đó chính là cận đại quốc thuật sau đó võ giả cứ như vậy ứng vận mà sinh quốc gia sau đó càng là bắt đầu chế định một bộ cặn kẽ hệ thống tu luyện từ chuẩn võ giả đến võ giả rồi đến minh tính ám kỉnh thậm chí tôn sư đại tôn sư thậm chí là tuyệt đình có thể nói hiện tại la tu tu luyện một bộ này võ giả hệ thống là ở tiền nhân một đời lại một đời không ngừng hoàn thiện kết quả hơn nữa toàn bộ vân quốc cơ bản đều tuân theo chính là một bộ này hệ thống tu luyện thậm chí còn phổ biến võ khảo võ đại lịch l â m trở, các loại tương ứng nguyên bộ học lên chế độ vì chính là làm cho võ giả số lượng càng ngày càng nhiều làm cho người nhiều hơn bước trên con đường tu luyện do đó tham dự vào chống đỡ yêu thú trong chiến trường chẳng lẽ võ giả quốc thuật một bộ này hệ thống là sai lầm la tu lắc đầu theo bản năng lật ra trang thứ hai mặt trên nhất thời xuất hiện liên quan tới tu chân một ít trình bày và phân tích tu chân tên cổ đã có chi t ụ c viết tu đạo ý là học đạo tu hành cầu được chân ngã bỏ đi giả giữ lại thực nó bao gồm động dĩ hóa tinh luyện tinh hóa khí luyện khí hóa thần luyện thân hoàn hư hoàn hư hợp đạo vị chứng chân tiên toàn bộ tu chỉ quá trình cái gì gọi là thật thật là chân nhân c h i nghiệp vị thật là chân tiên không phải tự phong quảng cáo dù m e m quả thật không gian thượng giới sở phong cũng chân nhân chính là người tu đạo cảnh giới tối cao tu chỉ giả đều ứng với lòng ông t í lớn cao chiêm viên trúc cả đời chăm chỉ khắc khổ tu cẩm đức công tiến hành cùng lúc để câu đạt được chân nhân chân tiên thượng thừa cảnh giới đồn rằng tu chân la tu nhìn có chút nhức đầu đồ chơi này không phải là tu chân cổ đại một đạo lý luận sao nhưng không có chứng d ù n g a la tu lui về phía sau đảo lúc đầu tất cả đều là một ít cùng cổ đại tu chân tương tự ngôn luận nhưng không sai biệt lắm lật tới phân nửa một tấm thân thể con người đồ án đột nhiên nhảy vào tầm mắt sau đó liên quan tới tu chân một ít cảnh giới cũng theo đó triển khai tu chân một đường bằng tạo hóa căn cốt đoán đ ụ c thân tại nội ngoại nạp thiên địa chi nguyên khí xây c ă n cơ báo nguyên đan tu nguyên thần chứng đạo đại đạo tu chân đệ nhất cảnh trúc cơ phân thối thể luyện lực củng trừ quan ba pháp ba pháp hợp nhất nội ngoại kim ê tu mới là trúc cơ chi đạo ừ m la tu ngần người hơi kinh ngạc nhưng vẫn là theo bản năng lật một tờ thối thể hai chữ to bừng bừng trên giấy sau đó phía dưới đều là thối thể một ít phương pháp la tu chỉ nhìn hai lần nội tâm liền lật ra sóng to gió lớn cái này đây không phải là võ giả một ít tu luyện sao gân cốt khí huyết la tu càng xem càng cảm thấy giật mình hắn nhanh chóng lộn tới trang kế tiếp một trang này vẫn là giới thiệu thối thể chi pháp nhưng cùng võ giả tu luyện không có sai biệt rồi lại dường như càng cái nhiều bởi vì trong này còn dính đến nội tạng cốt tủy đẳng đẳng cường hóa võ giả thối thể nhìn qua giống như là cái này tu chân thối thể phiên bản đơn giản hóa bản chờ i ạ dựa theo cái này thối thể chi pháp luyện ta hiển nhiên sẽ trở nên càng mạnh a la tu chỉ nhìn thoáng qua cũng biết hai bộ phương thức tu luyện ai mạnh ai yếu quốc gia chế định võ giả tu luyện c h i pháp hiển nhiên vô cùng đơn giản dường như chỉ luyện thân thể con người ngoại tại mà lúc này tu chân thối thể mới chỉ có thật là đem thân thể khai phát đến rồi cực hạn bao quát ở bên trong ngũ tạng lục phụ trở các loại thậm chí liền cốt tủy đều cần rèn luyện thiên cái này đây thật là tu chân phương p h á p a la tu xem như là hoàn toàn tin hắn xem xong rồi thối thể sau đó lại thấy được tu chân luyện lực giới thiệu mà cái này cái luyện lực lại cùng quốc thuật kình đạo có dị khúc đồng công c h i diệu hai người đều là luyện lực nói cách khác võ giả bộ này phương thức tu luyện đúng nhưng vô cùng đơn giản hóa tu chân mới thật sự là tu luyện c h i đạo cũng chính là võ giả cường hóa phiên bản la tu nhất thời có một loại rộng mở trong sáng cảm giác sau đó thân xác nhất thời trở nên có chút kích động như vậy nói cách khác ta tu luyện là so với cái này thế giới mọi người đều cao hơn một cái phiên bản thuộc vệ hàng duy đà kích t u c h â n đối với võ giả võ giả tu luyện tu chính là võ luyện là lực mà tiên nhân tu c h â n thì tu chính là pháp môn luyện đến chân thân la tu ngơ ngác cầm tu chân nhập môn cổ tịch nội tâm lập tức có chút mênh mông đứng lên nguyên bản trong mắt hắn có chút không quá thu hút tập giờ khác này cũng đột nhiên biến đến không gì sánh được nóng bỏng ngư bức, cái này hợp thành lan, cũng quá ngư bức ca liền tu luyện tri pháp đều tăng lên một cái t ầ g thứ la tu cười ha ha một tiếng nhãn thần lập tức trở nên có chút phấn khởi thu chân nhập môn không biết có thể hay không hợp thành hẳn là đến sơ cấp hợp thành lan hợp thành cực h ạ n la tu theo bản năng thử d ư ớ i xác thực như hắn nghĩ một dạng tu chân nhập môn liền cùng lực luyện chấn động pháp giống nhau đã là hiện nay hợp thành lan mức cực h ạ n không có cách nào khác hợp thành trừ phi hắn tự thân đạt được võ giả mới có thể giải tỏa trung cấp hợp thành lan vậy đánh trước c ấn võ đạo chân giải đánh trước c ấn cái hai vạn bản lại nói may mắn võ đạo chân giải chỉ có hơn mười trang máy in in đứng lên cực nhanh la tu cầm từng quyển từng quyển võ đạo chân giải sau đó bắt đầu điên cùng hợp thành bất quá ở hợp thành bên trong la tu cũng phát hiện một vấn đề võ đạo chân giải hợp thành lúc tuy là kích hoạt rồi mười phần trăm vượt cấp lại cuối cùng vẫn như cũ lấy được là tu trần nhập môn vậy xem ra cái này vượt cấp cũng là có hạn chế nếu như không có cách nào khác nhảy vậy hay là chỉ có thể trở về phổ thông hợp thành nghĩ vậy la tu liền đem vượt cấp cùng hy hữu sát xuất bỏ vào mua rau quả loại thịt bên trên đang ăn dược la tu vẫn là hy vọng kích hoạt một cái không một phần trăm quý hiếm bản lì mít í t keng cũng không biết qua bao lâu la tu bận việc đến rồi hơn nửa đêm một đạo hào quang bảy màu đột nhiên từ hợp thành lan nổ bắn ra mà ra có chút mệnh dã rời la tu mãnh đ i ệ một cái giật mình、ừ. Không một phần hiếm trăm tỷ lệ quý hiếm bản lì bịa mặt có ba cái thiếp vàng chữ to phong cách cổ xưa bí tịch nằm ở kim sắc hợp thành lan bên trong La tẩy u chỉ h n tùy h h n người g qua, kinh h động. b phàm một ít võ hiệp tiểu thuyết người, hầu như i tu y n t chân này y t r u trúc cơ kỳ t h i vô thượng pháp môn tu luyện phía sau có thể triệt để phạt mao tẩy tủy phối hợp dịch cân kinh có thể dùng linh căn tiên phú thân thể thoát thai hoàng cốt tu luyện làm ít công to nhìn lấy hợp thành lan bên trong liên quan tới tẩy thủy kinh giới thiệu la tu biết cái này hẳn không phải là võ hiệp trong tiểu thuyết cái kêu bản tẩy thủy kinh nhưng uy lực hiển nhiên càng mạnh thiếu lâm tẩy thủy kinh là luyện võ tác dụng mà cái này một bản nhưng là chúc cơ kỳ phát môn xem ra còn phải hợp nhất bản dịch cân kinh đi ra la tu sờ một cái bên cạnh nóng bỏng máy in có chút bất đắc di lắc đầu quên đi ngày mai lại hợp thành a hôm nay thu hoạch đã hoàn toàn vượt g i khỏi ta biết trước la tu tắt đi máy in nguyên bản khốn đốn nao hải cũng từng bước biến đến thanh minh hiệu quả hiển nhiên cũng là phi thường phấn khởi không nói hợp ra khỏi trúc cơ kỳ cần tứ đại cực phẩm đan dược cao cấp nhưng lại kích hoạt rồi hai lần không một phần trăm s á t suất quý hiếm bản l i m i tít d ừ n g tâm đường giấy cùng tẩy thủy kinh then chốt còn có tu chân nhập môn bản này tu chân bí tịch làm cho la tu xem như là hoàn toàn mở ra tu luyện đại môn nguyên lai、like, thế gian này mọi người phương pháp tu luyện cũng chỉ là phiên bản đơn giản hóa bản tu chân mới thật sự là tu luyện vậy từ giờ trở đi bước vào tu chân la tu khu trừ cả người buồn ngủ nhìn lấy bên cạnh một đống cực phẩm đan dược một b ả mở ra tẩy t ủ y kinh một cỗ huyền ảo khó lường khí t ứ c trong n g á y mắt từ tẩy thủy kinh trang tên sách bên trên đột nhiên xuất hiện sau đó la tu thì dường như tiến vào một loại huyền rượu khó giải thích trong trạng thái hắn liền giống bị thể hồ quán đính một dạng tẩy thủy kinh một ít nội dung tất cả đều toàn bộ hướng trong đầu hắn viết xích cũng không biết qua bao lâu một đêm cũng hoặc là làm ộ t ngày la tu mới từ trong nhập định thức dậy bá la tu ánh mắt đột nhiên mở ra một đạo tột cùng m á sắc bén q u a n mang nhất thời từ con ngươi của hắn lóe lên một cái rồi biến mất dường như hát rượu thạch vậy lừng lánh loa mắt cả ngươi hắn khí chất càng là xảy ra lòng trời lỡ đất biến hóa Thu chân. nguyên lai、like、đây mới là tu c h â n a la tu nết nếp miệng ngay vừa mới rồi hắn đã hấp thu xong tẩy thủy kinh tinh túy hắn theo bản năng vừa mới chuẩn bị đứng dậy toàn thân lại chuyển đến một cỗ tanh t ư ở chi vị hơn nữa ngón tay trên da thịt càng là bao trùm một tầng đen kịt đầy mỡ giống như là dầu hỏa ô h ế giống nhau ha ha phạt m a u tẩy thủy cái này đặc biệt cờ m ở nờ mới chỉ có gọi chân chính phạt m a u tẩy thủy chứ những đan dược kia phạt m a u tẩy thủy tối đa xem như là chặt da tam xương căn bản không thể so sánh nổi la tu cười cười trong nháy mắt minh bạch đây là tẩy thủy kinh lần đầu tiên tu luyện sau hiệu quả lần đầu tiên tu luyện tẩy thủy kinh phạt mao tẩy thủy hiệu quả hiển nhiên là tốt nhất đương nhiên thời gian sử dụng cũng là dài nhất phía sau tu luyện hiệu quả sẽ không lần đầu tiên rõ ràng như vậy hắn vội vàng v ọ t vào sau lưng buồm vệ sinh thông thông khoái khoái tắm rửa một cái cảm thụ được trong thân thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng la tu có một loại trực giác tựa như lần này tẩy thủy kinh phạt mao tẩy thủy làm cho lực lượng của hắn lại tăng lên một cái tầng thứ cô lỗ, lỗ. cái bụng cũng rất hợp thời nghi nhắc nhở hắn phạt mao tẩy thủy sau cảm giác đói bụng đây là bởi vì thân thể trải qua một lần sâu tầng thứ tinh lọc đưa đến cần d đan dược la tu quấn khăn tắm từ trong nhà đi ra nhìn cách đó không xa để vô số đan dược trực tiếp cầm lên một viên bổ sung khí huyết thập toàn bạch thuật tán cùng đường đậu tựa như ném vào vào trong m i ệ n u vô biên khí tức ở phế phủ trung bạo khởi sau đó la tu chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều rất giống sôi trào một dạng đây chính là khí huyết đan thuốc công hiệu tăng cường võ giả khí huyết cùng vì thế biến đổi một cách vô c h i vô giác vậy cải thiện thể chất làm cho chiến lược gps i ờ càng mạnh trực tiếp hơn loại đan dược này mặc dù đối với lực lượng tăng phúc không có bao nhiêu mạnh nhưng gia tăng cũng là chiến lược tăng phúc còn có chiến đấu kéo dài tính cùng sức chịu đựng bất quá hắn cũng biết tẩy tụy kinh lần đầu tiên phạt mao tẩy tụy phía sau rất nhiều tu sĩ đều cần dùng thiên tài địa bào đến bổ sung thân thể nghĩ như vậy la tu cũng sẽ không khắc khí trực tiếp đem một bả định cấp long hổ tráng cốt đan kim cương vô cực đan trở các loại toàn bộ toàn bộ nhét vào trong miệng đối với có đan dược chính là cái này sao tùy hứng đan dược giống như là hoàn toàn không lấy tiền tựa như toàn bộ tiến nhập la tu trong cơ thể nếu là có ai thấy không phải kinh bạo t r o n g mắt không thể dù sao cái này tờ mờ giờ cũng quá xa xỉ nhân ra một viên đan dược đều l u y ê n tiếp ăn la tu khen ngược trực tiếp nắm một cái k h e n chốt cũng đều là đính cấp ùng ùng la tu chỉ cảm thấy từng cổ một đan dược l ự c đạo ở trong thân thể của hắn nổ tung nhiều như vậy đan dược cao cấp xuống phía dưới đừng nói là chuẩn võ giả một dạng võ giả cơ bản đều không chịu nổi nhưng la tu trải qua tẩy t ủ y kinh phạt mao tẩy t ủ y phía sau lại hoàn toàn chịu đựng được đồng thời k h a n h chân ngồi ở cái kia bắt đầu tiêu hóa bắt đầu một lần này đan dược tăng phúc đây là n như n h t o á một loại làm cho võ giả đều cảm thấy tim đập nhanh khí thức võ giả la tu mạnh địa từ dưới đất đứng lên cảm thụ được trong thân thể lực lượng chỉ cảm thấy hiện nay chính là một đầu voi đứng ở trước mặt mình hắn đều có thể một quyền đem cho trực tiếp quanh sát mạnh mẽ quá mạnh mẽ cái này tờ mờ giờ chính là thực lực của người tu chân sao cũng không biết lần này ta tu luyện vài ngày thực lực tăng cường bao nhiêu la tu vội vàng cầm lên điện thoại di động mở ra nhìn một cái khoe miệng lập tức có g ắ p ngày hai mươi tháng năm cái này há chẳng phải là nói hôm nay chính là hiểu rõ khảo nghiệm thời gian chơi ạ la tu vội vàng hướng phía trường học chạy như điên đối với hiểu rõ chắc thí cùng võ khảo la tu hay là muốn tham gia ngược lại không phải là nói hắn có hợp thành lan có thể không đi võ đại mà thì rất nhiều thiền tài địa bảo đều phải cần tiến nhập võ đại lịch lắm hoặc là cùng yêu thú chiến đấu phía sau mới có thể thu được nếu như la tu muốn bước vào càng sâu tầng thứ tu c h â n tri đạo hắn về sau cần phụ trợ tài nguyên đây tuyệt đối là siêu cấp rộng lượng chỉ dựa vào hắn bây giờ tiêu chuẩn không thể nghi ngờ là không có cách nào khác thỏa mãn chỉ có tham gia võ khảo tiến nhập võ đại mới có thể tiếp xúc được cái thế giới này một ít bí ẩn thì như bí cảnh phúc địa động tiên trở các loại những thứ kia cũng đều là còn có thiên tài địa bảo cùng dị thú địa phương tô thành kỳ thực vẫn có l â n đãi thì có một cái tiểu bí cảnh tồn tại nhưng không ai biết nó nhập khẩu ở đâu chương h a võ khảo hiểu rõ chắc tý một càng chương h a võ khảo hiểu rõ chắc thí một càng năm 2.121 n g à y 20 tháng 5, toàn quốc võ khảo hiểu rõ chắc thí l i ê n cùng trăm năm trước thi đại học giống nhau võ khảo cũng là cần trước giờ hiểu rõ cái này dĩ nhiên làm như vậy là để công tác thống kê giới có thể tham gia võ khảo cuối cùng nhân số cùng thi đại học có thể toàn dân tham gia chỗ bất đồng là tháng sáu phân võ khảo không phải mỗi một đệ tử đều có thể tham gia chỉ có hiểu rõ chắc thí đồng thời thỏa mãn đẩy mạnh lực lượng vượt lên trước năm trăm kg quyền lực đạt được hai tấn học sinh mới có thể thu được cuối cùng võ khảo tư cách sở dĩ võ khảo trước lần này hiểu rõ chắc thí cũng học khen nhiều bị kiểm là là tiểu võ kiểm tra, rất đối với võ sở i nói n quan trọng. h khá mà b i lai, rất nhiều người giả. lại liên mới là giáo gia khảo, giáo tuyển, phải thi đại giống đại vì võ võ vấn võ võ vẫn nó định tương thành Ngược quan đến chọn cần trên bản trúng tuyển, không cùng nhau, trường có có có có quyết mấu đều rất thể trở chốt thể tham thể đề. khảo, Chỉ khảo, học học cơ là là là là của Sở dĩ sáng sớm tô thành nhị trung trong thao trường cũng đã là người người n ô n náo vô số tô thành nhị trung học sinh đứng xếp hàng chuẩn bị tiến hành hiểu rõ c h ắ c thí lần này tô thành nhị trung sắp xỉ có hơn ba trăm n g ư ờ i tham gia nhưng có thể thu được võ khảo tư cách dựa theo quá khứ tô thành nhị trung võ khảo xuất mà n ó i cơ bản không đủ m ộ ư ơ i cũng chính là hơn ba trăm n g ư ờ i cuối cùng có thể tham gia võ khảo khả năng còn chưa đủ ba mươi người sau đó bình quân phân đến lớp số người này thì càng thêm hiếm hoi tuyệt đại nhiều số học sinh tương lai cơ bản cũng chỉ có thể tuyển trạch văn khoa hoặc là hậu cần lớp một ư ơ i hai bảy ban học sinh bị phân ở tại tổ thứ bảy đại thao tràng thượng tổng cộng m ộ ư ơ i cái điểm kiểm tra dựa theo mỗi lớp một cái tiến hành lần lượt chắc ký ai la tu tiểu từ kia còn chưa tới sao ban bảy giáo viên chủ nhiệm tiêu minh tại cái k i a lo lắng nhìn lấy thời gian khảo nghiệm này lập tức lại bắt đầu duy trì có thiếu la tu một người nếu như đổi thành những người khác không tham gia cũng liền không tham gia dù sao rất nhiều học sinh chắc thí cũng là đà tư dù căn bản không chiếm được v õ khảo tư cách nhưng la tu không giống với cái g i a hỏa này nhưng là lần này tô thành nhị trung tuyển thủ hạt giống hiệu trưởng giang canh liêu nhưng là liên tục bàn giao cần phải làm cho la tu tham gia hơn nữa hắn cũng sẽ tự mình quan chiến tiêu lão sư điện thoại vẫn là không gọi được sao lâm thu ly đứng ở tiêu minh bên cạnh thất giọng hỏi lấy、ừ. cũng không biết tiểu tử này đã làm gì tối hôm qua ta và hắn phát nhắc nhở cũng không trở về ta cho là hắn chứng kiến ta cho hắn phát tin tức q u á i ta buổi sáng không có đi nhà hắn nhìn một chút tiêu minh có chút áo nào nói cầm điện thoại lên lần nữa đánh một lần như trước không có thông mà lúc này cách thi sát hạch bắt đầu thời gian còn chỉ có mười phút tiêu minh tại cái kia đi dạo tàn bộ cuối cùng c ắ n răng hướng phía lâm thu ly nói thu ly như vậy một hồi ban bảy hiểu rõ chắc thí ngươi phụ trách giữ gìn một cái ta đi nhà của tiểu tử kêu bên trong nhìn ngươi tật lực đem la tu hiểu rõ chắc thí đặt ở cuối cùng một cái tật lực kéo dài thời gian tiêu minh tại cực á i kia nói, biết rồi, tiêu láo sư ngươi đi đi, Tiêu Minh quan ta, cũng chuyện trọng, bên này trên đường an toàn. có Lâm Ly láo tầm Thu gật Tốt. chú đầu, được c sư ý kỳ hài lòng nhìn lấy lâm thu ly đối với trường lớp này hắn thật là đánh đầu góc yêu thích ngươi cũng nỗ lực lên cho mọi người một kinh hỷ tiêu minh cười hắn có thể nói là toàn trường số lượng không nhiều lắm biết lâm thu ly thực lực chân chính một trong mấy người yên tâm đi ban bảy lần này nhất định sẽ làm cho toàn trường thất kinh lâm thu ly nụ cười tự tin không nói được trong suốt đồng tử cũng tạo ra một loại khó nói lên lời h i n a n g phối hợp nàng một thân đơn giản võ giả p h ụ từ bên trong ra ngoài anh khí đập vào m ặ t nhìn ra được đối với một lần này hiểu rõ chắc c h nàng tương đối có lòng tin ha ha có ngươi những lời này ta an tâm tiêu minh nhãn thần sáng lên cùng lâm thu ly vẫy vẫy tay liền hướng lấy thao trường đi ra ngoài mà lúc này thi sát hoạch đ ế m ngược thời gian cũng bắt đầu tiến nhập hồi cối u tô thành nhị trung lớp mười hai mười cái lớp đều đã đứng ở thao trường riêng mình điểm kiểm tra sau đó lần lượt xếp hàng tiến hành đẩy mạnh lực lượng cùng quyền lực chắc c h mỗi cá nhân đều có ba lần cơ hội trong đó chỉ cần có một lần đạt tiêu chuẩn có thể thu được tháng sau toàn quốc võ khảo tư cách đô hiểu rõ chắc thi bắt đầu thanh âm nhắc nhở ở trong thao trường vang lên hiệu trưởng giang canh liêu thanh âm theo vang vọng mảng nhĩ của mỗi người đệ hai trăm mười hai một giới toàn quốc võ khảo hiểu rõ chắc t h í hiện tại chính thức bắt đầu phía dưới cho mời giám sát viên cùng quan khảo hạch lần lượt nhập tràng giang canh liêu tại cái k i a đọc lấy hiểu rõ khảo nghiệm một ít chú ý sự hạng cùng chuẩn tắc mà một đám người mặc giám sát chế phục cùng dắt lấy khảo hạch giấy khen giám sát viên quan khảo hạch nhất thời từ thao trường hai bên đều nhịp tiến nhập sân bã giám sát viên là do vân quốc chính phủ đặc phái quân khu chính giới cùng võ đạo tam phương nhân viên chuyên nghiệp hợp thành bọn họ phụ trách giám sát lần này hiểu rõ khảo nghiệm chân thực tính l i ê n cùng trăm năm trước thi đại học giám sát nhân viên cùng loại bất quá bọn họ từng cái đều vốn có võ giả thực lực mà quan khảo hạch lại là năm người một tổ từ toàn quốc các nơi cao giáo lao sư chúng sàng chọn phụ trách ghi chép cùng khảo hạch từng cái tham gia hiểu rõ chắc thí học sinh thành tích cam đoan cả chàng hiểu rõ khảo nghiệm tính công bình có thể nói cả chàng hiểu do chắc thí cơ bản không có bất luận cái gì ăn gian cùng thành tích sai được khả năng Nhất ban, số 001, tô dịch ra khỏi hàng. Lớp một điểm kiểm tra t r ư ớ cái một c giám sát viên sát bắt đầu kêu đệ nhất kêu đầu đệ cao á i hiểu do khảo nghiệm học sinh. khảo học Hắn chính là được khen là tô thành nhị trung đệ nhất trung do đệ được c là là tô to h dịch, ủ tô t bị có nói người đã à n quốc thập đẹp ạ đại i giờ cái võ võ lớn nam lăng võ đại cho trước nam trung tuyển. Đến, một cái cao một đ cho to đẹp trai nam sinh đứng ở lớp một trước mặt nhất nghe được giám sát viên hô hoán lập tức đi tới một cái cự đại dương thức kiến trúc phía trước đây chính là lớp một điểm kiểm tra cái này cự đại d ư ơ n g thức kiến trúc là tối hôm qua từ quốc gia võ đạo club không vận mà đến bên trong để tân tiến nhất đẩy mạnh lực lượng khí cùng quyền lực máy móc có thể tinh chuẩn chắc thì ra học sinh đẩy mạnh lực lượng cùng quyền lực hơn nữa vì cam đoan công bằng x ư ơ n g thức kiến trúc bên trên còn có một cái sắp tợ lại biểu hiện mỗi một đệ tử cuối cùng chắc thí thành tích vào đi thôi chắc thí thời gian năm phút đồng hồ mỗi cá nhân có ba lần cơ hội n g ư ờ i đây hẳn là đều biết chứ giám sát viên không sợ người khác làm phiền cùng tô dịch nói tô dịch mí môi một cái trong ánh mắt tiết lộ ra một loại tràn đầy tự tin rõ ràng t ố t ta đây cũng không muốn nói nhiều giám sát viên chỉ vào điểm kiểm tra tô dịch ở quan khảo hạch dưới sự hướng dẫn đi vào sương thức kiến trúc bên trong mà còn lại nhị ban tam ban bảy mười ban người khảo sát thứ nhất cũng đều đã lần lượt tiến nhập riêng mình điểm kiểm tra bảy ban đệ nhất cái khảo nghiệm chính là lâm thu ly bắt đầu đi lần đầu tiên trước đẩy mạnh lực lượng lại quyền lực vê anh giám sát viên lời còn chưa rứt dưới một đạo vang vọng toàn bộ thao trường âm thanh liền từ một ban điểm kiểm tra đột nhiên xuất hiện tiếng vang đó dù cho có cách lâm phương tiện b a o khỏa n h ư trước có chút làm cho tâm thần người rung động không có ý tứ ngày hôm nay đổi mới hơi trễ chạy một ngày hôn lễ chương hai mươi chín la tu đến bốn năm trăm chữ lại chương hai mươi chín la tu đến bốn năm trăm chữ lại chương toàn trường sở hữu học sinh sắc mặt đều có chút thay đổi ồ、oh, tô dịch tiểu t ử này đ ộ i phá rốt cuộc cam lòng cho đánh gen chất thuốc mới vừa chạy tới thao trường giang canh liêu trên mặt lập tức lộ ra phân chấn nụ cười vì cổ vũ học sinh hiểu rõ khảo nghiệm tính tích cực hàng năm c h ắ t thí đều là do trường học học sinh khá giỏi dẫn đầu tiến hành như vậy có thể kích phát phía sau học sinh c h ắ t thí nhiệt tình sở dĩ tô thành n h ị t r u n g vòng thứ nhất c h ắ t thí kỳ thực đều là toàn trường cường giả cơ bản có thể tập trung tân cấp hoặc giang hiệu trường người học sinh này có điểm lợi hại h điểm kiểm tra hàng rào phòng vệ đều ở đây lay động giang canh liêu bên cạnh theo một người mặc màu đậm đồng phục người đàn ông trung niên không giận tự uy t h ầ n tình ô m banh chạy tương đối cẩn thận tỉ mỉ hắn chính là phụ trách lần này tô thành nhị trung võ khảo hiểu rõ khảo nghiệm tổng giám khảo cũng là tổng đốc cha đô anh bác đồng dạng là một g ã ám kình tột cùng võ giả ha ha ha người học sinh này quả thật không tệ có trùng kích võ giả thực lực coi như là chúng ta tô thành nhị trung lần này triệu bài một trong giang canh liêu tại cái kia nhàn nhạc cười đô anh bác ánh mắt cũng là k h ẽ động một trong vậy nói rõ còn có còn lại triệu bài lạ đỗ anh bác phủi giang canh liêu l i ế mắt nói thật lấy hắn thực lực này đỗ anh bác đã sớm có thể phán đoán tính ra mới vừa kiểm tra kia học sinh tô dịch hẳn là ở tô thành nhị trung thuộc về sắc bén nhất chết một nhóm kia hơn nữa võ giả cũng rất có thể đệ tử như vậy quá khứ tô thành nhị trung nhất có thêm một cái có đôi khi thậm chí không có nhưng lần này dĩ nhiên xuất hiện đối với có ba cái hơn nữa cái này tô dịch có thể còn không phải là mạnh nhất một cái lâm thu ly cũng đẩy ra của nàng đệ nhất kích đỗ anh b á c thần sắc rốt cuộc có chút biến hóa hắn nhìn lấy giang canh liêu có chút phấn khởi thần tình không khỏi h i ế p mắt một cái giang hiệu trưởng lần này quý giáo phải sợ là muốn v i n h thăng cấp quốc gia trọng điểm a một trường học võ khảo có thể sinh ra ba võ giả cái này phóng nhãn toàn quốc cao giáo cũng là không thấy nhiều nhưng giang canh liêu cũng là không có trả lời đỗ anh b á c chính là lời nói mà là nhãn thần chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m nhất ban cùng ban bảy điểm kiểm tra sắp tợ lạy hắn muốn nhìn một chút cái này tô thành nhị trung đệ nhất nhân đến cùng rơi vào nhà nào nguyên bản hắn cho rằng lâm thu ly có thể tập trung quán quân nhưng hắn không nghĩ tới tô dịch vì võ khảo dĩ nhiên tốn năm trăm vạn đánh một chi gen dược thể dù sao phía trước tô dịch thực lực hắn vẫn l à biết lực lượng chỉ ở một bốn trăm kg bồi hồi nhưng nghe mới vừa đẩy mạnh lực lượng thanh âm rõ ràng có một năm trăm kg thậm chí có thể đạt được một sáu trăm kg khả năng vậy không cần nói nhất định là gen chất thuốc hiệu quả Tích! Tô tiên rốt tra trên màn ảnh lớn, ngày ra ngoài. 1, Một cái để ở tràng dịch lực cuộc cái khảo nghiệm mạnh ảnh sinh lần lượng, lớp lớn, đầu màn ngày ngoài. đẩy điểm để đ kiểm sư ra ở ở 1.598 kg lao tô mạnh như vậy ô mai chối ba hắn phía trước không phải chỉ có 1.400 kg sao làm sao mấy ngày ngắn ngủi tăng vọt nhiều như vậy lớp một rất nhiều học sinh đều có chút thét lên xếp hạng cái thứ hai khảo nghiệm nhất ban học sinh nhìn lấy tô dịch đ ẩ y ra 1.598 kg lực lượng nhãn thần cũng mánh địa rụt một cái hắn vốn là để hòa hợp tô dịch trên l ệ c h đã kéo vào nhưng bây giờ mới phát hiện trên l ệ c h đã vậy còn quá đại lao tô phía trước vẫn không có đánh gen dược tề lần này vì chắc ý cũng là không đếm sỉa đến a mấy ngày hôm trước hắn nói hắn đã đánh cái tia gen d ư ợ tề h ì như n h là bị cái kia ban b ệ y là tu kích thích gia tăng rồi s ắ p xỉ hai trăm kg lực lượng bất quá một dược tề năm trăm vạn giá cả cũng không phải là ai cũng có thể chịu nổi phía sau vài cái chuẩn võ giả học sinh tại cái kia x ỉ xào bàn tán mà lúc này bảy ban phương hướng nhưng cũng chuyển đến tiếng kinh hô một nghìn năm trăm sáu mươi chín kg lâm thu ly đệ nhất đẩy lực lượng nhảy ra ngoài một cái gần với tô dịch t h à n h tích mới vừa yên lặng nhất ban lại một lần nữa ẩm ấm thét trói thay đối lập bắt đầu tô dịch toàn trường nổi tiếng mà nói lâm thu ly danh tiếng càng nhiều hơn chính là của nàng dung nhan trị và khí chất nàng cho tới nay đều giấu cùng với chính mình thực lực sở dĩ rất nhiều người đều cho là nàng chỉ là chuẩn v õ giả nhưng bây giờ cùng tô dịch ngang sức ngang tài 1 5 6 9 kg đánh ra vẫn là đ i ệ t phá rất nhiều người kính mắt cái k i ê u ban bảy hoa khôi mạnh như vậy thiên ban bảy mới vừa ra một gọi l à tu biến thái hiện tại lại tới rồi một cái hoa khôi lao vân tên thứ ba xem ra đều muốn khó giữ được a lao vân nguy mọi người đều bị lâm thu ly đẩy mạnh lực lượng cho khiếp sợ đến mà lúc này mười cái lớp vòng thứ nhất đẩy mạnh lực lượng số liệu cũng đã toàn bộ s i n ra ngoại trừ tô dịch cùng lâm thu ly xếp hạng thứ ba chính là nhị ban tiểu đội trưởng một cánh tay đẩy mạnh lực lượng chỉ có 7 8 0 kg không thể nghi ngờ cùng hai người bọn họ có trên l ệ n h thật lớn quyền lực lao tô muốn xuất quyền mỗi cá nhân ánh mắt đều nhìn c h ầ m c h ầ m về phía chắc thi thất bọn họ chứng kiến tô dịch thở sâu một hơi thở bắt đầu đánh ra hắn đệ nhất í c h quyền ùng ùng lưỡng đạo tựa như chấn động xuyên người mảng nhị thanh em đột nhiên nổ ra hầu như cùng tô dịch cũng trong lúc đó lâm thu ly cũng đánh ra của nàng quyền thứ nhất sau đó chính là những người khác l o ằ n xoảng l o ằ n xoảng l o ằ n xoảng toàn trường quyền lực máy móc phát ra thống khổ tiếng a i minh sau đó từng cái điểm kiểm tra trên màn ảnh nảy ra liên tiếp quyền lực số liệu nhưng mọi người hiển nhiên đều chú ý lấy tô dịch cùng lâm thu ly đoàn cuối cùng tô dịch cùng lâm thu ly quyền lực số liệu một trước một sau biểu hiện rõ ra chín trăm bảy mươi bốn tám kg một nghìn một trăm hai mươi ba bốn kg người trước thuộc về tô dịch mà hậu giả thuộc về lâm thu ly vê anh toàn trường khi nhìn đến lâm thu ly đánh ra một ư ơ i một hai tấn lực lượng sau đó tất cả đều có chút thất thanh một ư ơ i một hai tấn đây chính là võ giả mới có thể đánh ra quyền lực sắp xỉ bảy m ư ơ i sáu lần t ă n g phúc mà so với lâm thu ly lực lượng còn mạnh hơn tô dịch lại chỉ đánh ra chín bảy tấn cũng chính là sáu một lần tăng phúc cách võ giả mười tấn giới định chỉ thua kem không ba tấn nhưng chính là cái này không ba tấn nhưng nhìn ra hắn cùng với lâm thu ly sự tranh l ệ n h một cái đã sớm có thể đánh ra mười tấn trở lên lực lượng mà cái khác cách mười tấn còn có không ba tấn vẫn là lâm ra nhà đầu kia hơn một chút ta lão lâm vẫn có chút môn đạo giang canh liêu mỉm cười bên cạnh đỗ anh bắc cũng là tán thưởng gật đầu bảy lần nhiều tăng phúc người học sinh này thiên phú rất không bình thường a cũng không biết nàng mới vừa xuất toàn lực chưa giang canh l i ê u đột nhiên không đầu không đuôi tới m ộ t cầu làm cho độ anh bác hơi s ư ơ n g sở 11.2 t ấ n còn không có xuất toàn lực xem lần thứ hai a giang canh l i ê u đã thấy tô dịch đang chuẩn bị hắn lần thứ hai chắc tí lần này tô dịch có lẽ là mới vừa biểu hiện quá mức toàn lực d u y ê n cớ hắn đẩy mạnh lực lượng chỉ đẩy ra 1577 kg số liệu xem ra 1.6 t ấ n là cực hạn của hắn đẩy mạnh lực lượng giang canh l i ê u lắc đầu nhưng trong nháy mắt ánh mắt của hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm về phía bảy ban điểm kiểm tra đông phản phát ăn mặc đá nước núi một dạng âm thanh từ lâm thu ly chắc t h í phương hướng chuyển ra lần này nàng đẩy mạnh lực lượng thanh âm dĩ nhiên so với nàng lần đầu tiên còn muốn tới mãnh liệt ta liền nói nha đầu kia mới vừa không có s u ấ t toàn lực phòng trưng là lần đầu tiên bị tô dịch tiểu tử này làm hạ thấp đi phía sau lần này s u ấ t toàn lực phanh một cái siêu việt tất cả mọi người tại chỗ chữ số nhảy vào mỗi cá nhân tầm mắt 1.701 kg so với lâm thu ly lần đầu tiên 1.569 kg đẩy mạnh lực lượng nhiều chọn 132 kg toàn t r ư ơ n g tiếng nghị luận hoàn toàn yên tĩnh lại liên quan lớp một học sinh đôi mắt cũng hoàn toàn trực bởi vì ai đều không nghĩ đến lâm thu ly ở đệ nhất đầy lúc lại vẫn không có suất toàn lực ha ha ha giang canh l i ê u có chút vui sướng cười to một chấm bảy tấn cái này đẩy mạnh lực lượng phóng nhãn toàn quốc đó cũng là phi thường mắt sáng một cái thành tích cái này phòng chứng mới là của nàng chân thực đẩy mạnh lực lượng a lão lâm sinh nữ nhi tota giang canh l i ê u á n h mắt phảng phất có thể xuyên tấu h cả tòa bảy ban chấp thí thất hắn chứng kiến lâm thu ly đầy tư thế vai hùng động nhân trên kiểu nhan xuất hiện một màn ngưng trọng sau đó lâm thu ly quyền ra như kiếm nắm tay trong dây lát oanh kích lên quyền lực máy móc hồng tâm ùng ùng 1 2 2 4 7 kg trên màn ảnh đánh ra một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng chữ số mà trái lại tô dịch cũng chỉ có 9 5 3 3 kg mà một lần cuối cùng cũng đồng d ạ n g đã không có bất kỳ huyền nhập gì tô dịch đẩy mạnh lực lượng lại một lần nữa giảm bớt đi nhiều mà lâm thu ly mặc dù không có lần thứ hai biểu hiện như vậy xuất sắc nhưng vẫn là có một không hai toàn trường ken trên màn ảnh lớn nhất thời đánh ra vòng thứ nhất khảo nghiệm điều kiện tốt nhất thành tích lâm thu ly điều kiện tốt nhất đẩy mạnh lực lượng 1.701 kg quyền lực 1.224 g kg sơ cấp v õ giả tô dịch điều kiện tốt nhất đẩy mạnh lực lượng 1.598 kg quyền lực 974 n kg c ự c hạn chuẩn v õ giả mười cái vòng thứ nhất khảo nghiệm học sinh thành tích lần lượt công khai giang canh liêu có chút hài lòng nhìn lấy sau đó ánh mắt quét về ban bảy cái thứ hai chuẩn bị khảo nghiệm học sinh trên người hắn cho rằng sẽ là la tu sắp sửa lên sân khấu nhưng cái này nhìn một cái có chút hơi ngẩn ngơ、ừ. giang canh liêu theo bản năng nhìn về phía cái thứ ba không phải thứ hai là vương triết học sinh này hắn có điểm ấn tượng mà cái thứ ba dĩ nhiên là trần phàm a la tu tiểu t ử kia đâu giang canh liêu đầy cõi lòng mong đợi thần tình lập tức kinh ngạc ở tại tại chỗ bên cạnh đồ anh bắc cũng nhìn thấu sắc mặt hắn biến hóa làm sao vậy giang hiệu trưởng không có gì giang canh liêu miễn cưỡng n ặ n ra mỉm cười nhìn lấy môi cái lớp xếp hạng đệ nhị học sinh lên sân khấu nhãn thần lại đem ban bảy sở hữu học sinh đều quét một lần sau đó hắn hỏng mất phát hiện la tu dĩ nhiên không ở nơi này một đội học sinh bên trong hơn nữa ban b lâm, lâm thu ly lễ phép hướng giang canh liêu nói tiếng giang canh liêu hài lòng hướng nàng cười cười tiểu thu phụ thân ngươi nhìn đến ngươi cái này thành tích cũng sẽ tương đương hài lòng cũng sẽ không hắn lao nhân ra mấy ngày hôm trước chứng kiến ta đẩy mạnh lực lượng cùng quyền lực phía sau còn có chút không hài lòng lắm ta còn phải tiếp tục nỗ lực lên lâm thu ly hơi khiêm tốn nói giang canh liêu nhưng có chút không để lại dấu vết nói đúng rồi la tu đ â u làm sao không thấy được la tu lâm thu l i nụ cười cứng đờ sau đó có chút bất đắc d ì nói tiêu lão sư đi nhà hắn hắn Hắn dường như đã quên ngày hôm nay chuyện khảo nghiệm chưa có tới giang canh liêu kèm chút ngã nhào một cái trực tiếp ngã nhào trên đất hắn thiên toán và toán cũng không nghĩ tới la tu thậm chí ngay cả võ khảo hiểu rõ chắc thì đều có thể đã quên không có tới tiểu t ử này như thế mấu chốt chắc thì dĩ nhiên không có tới giang canh liêu trên đầu gân xanh đều có chút bạo khởi hiệu trưởng ngài không nên gấp gáp lâm thu ly xem g i a n g canh l i ê u có chút báo nổi đổi vội vàng ă n ổ i ứng với nên có thể vượt qua nói thật ta cũng rất tò mò hắn mấy ngày này bế quan thực lực tăng lên tới bực nào tầm thứ nói không chừng thông sư đang cho hắn làm kiệu địa ngục huấn luyện hắn quá mệt mỏi đã quên chứ lâm thu ly cho la tu làm giải vây g i a n g canh l i ê u t h ầ n sắc lại càng phát có chút âm trầm xuống từng cái khảo nghiệm học sinh lần lượt lên sân khấu thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua mà la tu thân ảnh nhưng vẫn đều chưa từng xuất hiện những lớp khác cấp học sinh cũng giống như phát hiện điểm này liên quan tới la tu mấy ngày nay hắn hiển nhiên đã trở thành trường học nhân vật phong vân đối với dạng này một cái đột nhiên xuất hiện chuẩn võ giả rất nhiều học sinh hiển nhiên đều vô cùng hiếu kỳ nhưng ban bậy tốt mấy cái học sinh đi lên chắc thí phía sau bọn họ tuy nhiên cũng không có phát hiện l à tu thân ảnh Gì, cái kia l à tu đâu đúng vậy a ta cũng ở kỳ b á i đâu làm sao hắn không có xếp hạng đệ nhị hoặc cái thứ ba lên sân khấu bọn học sinh tại cái kia nghị luận đỗ anh bắc cũng phát giác tràng thượng b i ế n hóa hắn có chút ngoạn vị hướng phía vẻ mặt â m trầm đi về tới giang canh n ê u nói giang hiệu trưởng có phải hay không cái kia cái thứ ba võ giả học sinh không có tới cái này dựa theo quy định chắc thì bắt đầu một giờ phía sau có thể không phải phải nhường học sinh vào sân m u ố n không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút còn có m ộ ư ơ i phút thời gian đỗ anh bắc một bộ công sự công bạn dáng vẻ giang canh liêu vừa mới chuẩn bị lấy điện thoại di động ra lại chứng kiến lâm thu ly bước nhanh hướng cạnh mình đã đi tới giang hiệu trưởng tiêu lão sư mới vừa cùng ta gọi điện thoại tới hắn nói hắn nói cái gì giang canh liêu xem lâm thu ly có chút ấp ú n g dáng vẻ trực giác nói cho hắn biết có chút không ổn hắn nói la tu không ở trong nhà giang canh liêu nhất dự cảm bất hảo rốt cuộc linh nghiệm hắn chỉ sợ la tu tiểu từ này đi ra ngoài bế quan sau đó cái kia hiểu rõ chắc t h í kết thúc rồi hả? một đạo cực kỳ thanh âm n ộ t ngột lại đúng lúc này đột nhiên từ thao trường một bên vang vọng chuyển tới bá mọi người ngầm đầu liền chứng kiến thân mặc đ ồ ngủ la tu cả người như như mũi tên rời c u n g tốc độ cao bắn vọt vào thao trường cái kia mang theo tốc độ làm cho giang canh n i ê u đồng tử lập tức bạo nổ mở ra liền mang bên cạnh hắn lâm thu ly cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi mở ra toàn trường mọi người n g h i nhiên bị la tu phi nước đại tốc độ cho hoàn toàn chân nhiết chương ba mươi ai đả kích ai còn chứa nhất định đâu b u n cảng chương ba mươi ai đả kích ai còn chưa nhất định đâu b u n càng hô la tu t h ở phi phò đi tới giang canh liêu trước mặt hắn lần này vì có thể vượt qua hiểu rõ chất thí có thể nói là đánh bạc toàn lực bất quá hắn từ trong nhà lao tới lúc dùng chỉ là võ giả tốc độ cũng liền so với người bình thường nhanh vài lần nhưng bây giờ tốc độ của hắn nghiễm nhiên là theo khiến cho trong truyền thuyết lang ba vi bộ cũng hoặc là là thần hành bách biến loại thân pháp này thân thể đều rất giống có từng đạo tàn ảnh lôi ra tốc độ này ở đây ngoại trừ giang canh liêu cùng đỗ anh bắc các loại chờ lác đác mấy người thấy qua ở ngoài những người còn lại hiển nhiên đều là lần đầu tiên trải qua đừng nói là chuẩn v õ giả cho dù là v õ giả cũng không thể có tốc độ như vậy chỉ có minh kính ám kính cao thủ nắm giữ phát lực kỹ xảo phía sau đem kình đạo thi với góc chân mới có thể bước đi như bay nhưng trước mắt học sinh rất hiển nhiên không thể nào là minh kính cao thủ ám kình vậy thì càng thêm không có khả năng người học sinh này đỗ anh bác chỉ vào la tu nhìn lấy giang canh liêu trong thần sắc khiếp sợ vẫn không có tiêu trừ. la tu đi xếp hàng a ban bảy cuối cùng một cái giang canh liêu trưởng t h ở ra một hơi hướng phía ban bảy phương hướng chỉ, chỉ. la tu điều chỉnh d ư ớ i hô hấp theo vẻ mặt kinh ngạc lâm thu ly đi tới ban bảy ban bảy một mọi người thấy la tu mới vừa thi kiểm tra xong trần phạm có chút không nhịn được nói lão đại ngươi tốc độ này có điểm biến t h á i chứ cũng là tông sư dạy mấy người bên cạnh bao quát lâm thu ly nhất thời đều dựng lỗ t h a i lên không biết ta la tu làm bộ hoàn toàn không biết dáng vẻ nói tuy là hắn biết mình đây là khiến cho tẩy tụy kinh bên trong sáu đại thần thông một trong thần túc thông đưa tới cái này tẩy tụy kinh sáu đại thần thông cũng gọi là phật môn sáu đại thần thông theo thứ tự là thiên nhã thông thiên nhĩ thông tha tâm thông túc mệnh thông thần túc thông cùng lậu tân thông sáu đại thần thông có diệu dụng mà la tu lúc này chỉ nắm giữ đệ nhất thần thông thần túc thông gia lông nhưng dù cho như vậy đánh tới tốc độ như trước không phải thường nhân có thể so sánh với thậm chí đã có thể sánh vai ám kình cao thủ ám kình tốc độ minh kính là kém xa tít tắc hắn đây chính là thần túc thông chỗ cường đại la tu cũng là mới vừa đang đổi u đường lúc trong lúc vô tình sợ k í c h sống người thì khoác lắc ca nhất định là tông sư giáo sư pháp môn hâm mộ và ghen ghét ta một đám người hiển nhiên không tin la tu chính là lời nói la tu cũng không giải thích thêm nhún vai xếp hạng khảo nghiệm cuối cùng một cái hắn nhìn lấy vẻ mặt hiếu kỳ nhìn chòng chọc cùng với chính mình lâm thu ly lấy tay ở trước mắt nàng cơ cờ uy thu muội chỉ ngươi thi kiểm tra xong rồi hả thu muội chỉ lâm thu ly bị la tu cái này có thể nói tự quen xưng hô khiến cho có chút r ở khóc r ở cười ai là của ngươi thu muội chỉ à? n g ư ơ i à, cái kia gọi ngươi là gì a ly lão lâm dừng lâm thu ly vội vàng đưa tay gọi ta tên liền được tên có điểm xa là a tốt xấu ta cũng là biết ngươi bí mật nam nhân la tu có chút ngạo bàn nói lâm thu ly lại chỉ chỉ bảy ban điểm kiểm tra bí mật đã công khai ồ n g ư ơ i rốt cuộc cam lòng cho bại lộ thực lực s ử suất toàn lực rồi hả la tu nhãn thần hướng phía điểm kiểm tra sợ lệ nhìn lại tuy là lâm thu ly thành tích đã biến mất làm trần phạm vẫn là rất liếm cho tại cái t i ê u đạo lớp trưởng đại nhân thực lực ta cảm thấy n g ư ơ i ngươi không nên biết thì tốt hơn miễn cho đả kích ngươi đả kích la tu b u môi ai đả kích ai còn c h ư a nhất định đâu võ giả mà thôi la tu chăm chú nhìn lâm thu ly liếm nhìn này đạo nhãn thần nhìn lâm thu ly không khỏi nội tâm hoảng hốt ngươi cũng đột nhiên võ giả chứ lâm thu ly nói thật kỳ thực cuối cùng không đem tô dịch để ở trong lòng dù sao nàng từ lúc mấy tháng trước cũng đã đột phá võ giả mà tô dịch dù cho đánh gen dược tề cách võ giả còn có một k i a khoảng cách chỉ có trước mặt la tu mới để cho nàng cảm nhận được một k i a thân là đối thủ áp lực dù sao có thể liếc mắt nhìn ra nàng thực lực võ giả người như thế nào người thường người chờ một hồi sẽ biết la tu nói xong liền không nói nữa mà là xếp hạng cuối cùng một cái cùng đợi một hồi hiệu rõ khảo nghiệm bắt đầu bên kia giang canh l i ê u cùng đỗ anh b ắ c đứng ở thao trường nơi đ à i cao hai người ánh mắt không thể nghi ngờ cũng không ở các nơi điểm kiểm tra cái kia mà la cuối cùng nhìn lấy la tu phương hướng Giang i h tâm sư là người học sinh này hắn là tâm h sư đệ tử giang canh liêu rõ ràng có thể nhìn ra đồ anh bắt trong con người khiếp sợ đó là nghe được tâm sư đệ tử sau đó theo bản năng một loại bản năng t ô n g sư đó chính là từng cái võ giả nội tâm thiên cái kia cái nào t n m sư đ ô anh bắc không gì sánh được hoảng sợ hỏi ta nói hắn làm sao rõ ràng không có lĩnh nộ kinh đạo cũng đã có tốc độ như vậy cái này rất hiển nhiên là cửa đỉnh cấp thân pháp đối với ta theo suy đoán của ngươi không sai bệnh l ắ m sở dĩ hôm nay hiểu rõ khảo nghiệm kết quả còn có rất lớn hồi hộp a giang canh liêu cười ha ha một tiếng nguyên bản bất thước nội tâm cũng theo la tu cường thế đăng c h ẳ n g m à tiêu tan thành mây khói thay vào đó lại là một loại nồng nặng chờ mong chờ mong la tu như thế này hiểu rõ chắc thí thành tích giang hiệu trưởng ngươi còn chưa cùng ta nói là cái nào tông sư đâu vân quốc tông sư quá nhiều nhưng đều thần long tiến thủ bất k ế n vĩ nhưng mỗi cá nhân đại danh toàn bộ vân quốc hầu như không ai không biết nếu như ta biết ta đã sớm theo như người nói giang canh liêu lắc đầu trong miệng lại nhỏ giọng lầm bầm lấy cũng không biết tiểu tử này lần trước chắc thí có hay không g i ấ u r ố t lần này hiểu rõ chắc thí hy vọng hắn có thể xuất toàn l ự ca giang canh liêu đối với la tu có thể nói ôm rất cao trở mong hai người cũng hiện ra rất có kiên trì bình thường phía trước mấy vòng thi kiểm tra x o n g sau đó phía sau liền hoàn toàn thuộc về khảo nghiệm rác rưởi thời gian dựa theo quá khứ giang canh liêu căn bản cũng sẽ không lần nữa cảm thấy hứng thú nhưng bây giờ hắn dĩ nhiên toàn bộ hành trình quan sát xong mà lúc này một ban hai ban vài cái điểm kiểm tra cũng đã toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra bảy ban chất h í xếp hạng thứ hai đến ngược phương bình mới vừa chắc hết giám sát viên rốt cuộc trình diện tên la tu ban bảy không số bốn mươi chín la tu ra khỏi hàng xôn xao toàn trường tất cả sư sinh ở nghe được cái tên này sau đó ánh mắt mọi người tất cả đều hướng phía bảy ban điểm kiểm tra phương hướng nhìn lại cuối cùng mấy a la tu hướng phía bốn phía lớp nhìn lại đột nhiên hướng bên cạnh lâm thu ly cười cười thu mỗi chỉ chờ một hồi có thể ngàn vạn lần không nên t r ư mắt ba á l Tu ở l â mươi Thu theo nhu nhìn Ly ôn d đi tới ể một bước. Bước kiểm trước, cái da hỏa này đến cùng mạnh bao nhiêu một càng chương ba mươi một cái da hỏa này đến cùng mạnh bao nhiêu một càng lâm thu ly đưa mắt nhìn la tu đi vào điểm kiểm tra trên khuôn mặt đẹp đã lộ ra một vệ ngưng trọng la tu cái này nhân loại nàng tiếp xúc không nhiều lắm cũng liền mấy ngày nay mới chỉ có tiến nhập tầm mắt của nàng cho nên đối với tính cách của hắn lâm thu ly không hiểu rõ lắm nhưng dựa theo hắn mới vừa cái kia tự tin lời nói mà nói hắn chẳng lẽ có thể vượt qua ta một bảy tấn đẩy mạnh lực lượng một bảy trăm linh một tấn đây đã là võ giả trụ cột một ít c ự c hạn đẩy mạnh lực lượng mặc dù không thiếu có một tám trăm h thậm chí là một chín trăm tấn đẩy mạnh lực lượng thiên tài tồn tại nhưng này đều là thiên tài hoặc là thế gia tông sư đệ tử hắn chỉ là tông sư lâm thời thu nhận đệ tử không nên mạnh như vậy chứ lâm thu ly nhàn nhạt nghĩ lấy đôi mắt đẹp đã thấy la tu ngồi ở đẩy mạnh lực lượng khí phía trước hai tay khoác lên đẩy mạnh lực lượng cán bên trên chỉ cần phát lực la tu đẩy mạnh lực lượng số liệu trong nháy mắt sẽ hình thành lúc này vô số người ánh mắt đã tất cả đều hội tụ đến bảy bàn kiểm tra kia điểm còn lại điểm kiểm tra hoặc là đã hoàn tất thi kiểm tra hoặc là chính là ở cuối xe đang tiến hành vô dụng rẽ ruộng chỉ có la tu chiếm được toàn trường mọi người quan tâm thật sự là hắn mới vừa lên sân khấu quá mức nổ tung cái tia vượt lên t r ư ớ c minh kính võ giả tốc độ đã cho toàn trường mọi người để lại một cái ấn tượng khắc sâu thậm chí còn liền một ít quan khảo hạch cùng giám sát viên đều đúng người học sinh này cảm thấy tò mò phát lực giang canh liêu biên sắc trong ánh mắt hắn cái kia nhìn như không phải như vậy cường tráng thiếu niên một tay phảng phất phát ra một cỗ hồng hoang chi lực đem cái kia trói mắt hợp kim đẩy mạnh lực lượng cái hung hăng một k í c h đ ẩ y ra、vâng. vang động núi sông một dạng nổ phảng phất hồng hoang cự thú giác tỉnh một dạng phát ra vang tận mây xanh một tiếng hí cách điểm kiểm tra gần vài cái quan khảo hạch trong nháy mắt sắc mặt đại biến sau đó trực tiếp h á to miệng không có biện pháp trong lỗ thai màng nhị theo một tiếng này bênh kích trực tiếp phát ra kịch liệt phong minh không phải mở miệng màng thai thậm chí đều có thể bị thanh âm cho chấn động xuyên thân thể của bọn hắn đều không cầm được hướng về sau lui hai bước lúc này mới khó khăn lắm tiếp nhận được la tu mới vừa một k í c h kia đẩy mạnh lực lượng đông đẩy mạnh lực lượng cái cùng đẩy mạnh lực lượng khí đụng tiếng vang truyền ra xương thức kiến trúc dưới mặt đất phảng phất có chút rung động vài cái giám sát viên quen biết l h ấ t nhìn đều từ lẫn nhau trong con mắt cảm nhận được một v ẻ sâu đậm chấn động không phải là bởi vì một tiếng này đẩy mạnh lực lượng vang t r ờ i nổ mà là bọn họ là võ giả lấy võ giả chi khu dĩ nhiên không có thể chịu ở một k í c h này đẩy mạnh lực lượng dư uy có thể tưởng tượng được la tu cái này đẩy một cái lực lượng đã vượt qua rất nhiều võ giả có khả năng thừa nhận áp lực cái này làm sao có khả năng、ba. một cái giám sát viên trận to con mắt nhưng từ những người còn lại sắc mặt bên trên bọn họ đều rõ ràng đó có thể thấy được mỗi cá nhân đều đã biết ngồi ở điểm kiểm tra bên trong người thiếu niên kia đẩy mạnh lực lượng sẽ là một cái như thế nào đáng sợ số liệu những người khác đương nhiên cũng biết bao quát tại chỗ lâm thu ly tô dịch cùng giang canh liêu đồ ảnh bác mỗi cá nhân ở la tu cái này đẩy thanh âm chuyển ra s á t na trên mặt mũi đều lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết t h ầ n sắc đó là một loại bọn họ chưa từng nghe qua phép đo lực thanh âm sông thẳng thương cung ở trong thao trường g i n h kéo dài không thôi lâm thu ly há miệm cuối cùng một câu nói đều không dám nói nguyên bản còn không đem la tu để ở trong mắt tô dịch trong mắt t r ừ n g lên một bộ bị đả kích lớn bộ dạng giang canh liêu là đưa cổ dài t hận không thể làm cho đẩy mạnh lực lượng khí một dây kế tiếp liền đem số liệu phóng đi ra trong con ngươi tràn đầy vô cùng lo lắng nhiều bao nhiêu đẩy mạnh lực lượng à một cái ban bảy học sinh nhịn không được hỏi sau đó bá một cái mọi người đều ở đây mong đợi một con số thình lình từ điểm kiểm tra trên màn ảnh này ra chiếu vào mỗi người đồng tử sau đó theo trường hoàn toàn tính mịch tính liền như cùng bị rút lấy dưỡng khí tuyệt đối trên không thanh âm truyền bá không được một kia 2009. một cái tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ không nghĩ tới chữ số xuất hiện ở nơi đó một cái vượt qua vô số tông sư suy đoán ra võ giả cực hạn chi lực 2 0 0 9 kg vượt qua hai tấn một cái đẩy mạnh lực lượng căn bản không có khả năng chỉ dựa vào thân thể tố chất có thể đẩy ra một cái lực lượng ẩm ẩm lại là một đạo đất dung núi chuyển một dạng vang trời nổ la tu nhãn thần như đ a o quyền ra như rồng rác không thể chống đỡ lực lượng chẳng trễ hữu quyền tựa như tiết chớp thẳng tắp hướng phía quyền lực máy móc hát sắc h ô n g tâm hung hăng một quyền đánh đi lên ổn chuẩn tàn nhẫn vô cùng trực tiếp thẳng thắn không có bất kỳ hoa hoẹ hoa sói chính là nhất chiêu băng quyền một quyền này cũng để cho toàn bộ đắm chìm trong la tu đẩy mạnh lực lượng số liệu bên trong đám người toàn bộ từ trong khiếp sợ tỉnh lại la tu bắt đầu chắc thí quyền lực của hắn cách gần đó vài cái giám sát viên cùng quan khảo hạch toàn bộ tự phát hướng về sau t ố i lui xoàn xoàn hợp kim ngoại vi củng cố điểm kiểm tra từ ngoài đột nhiên có chút vết n ư ớ c l o à n g x o à n g l o à n g x o à n g l o à n g x o à n g l o ằ n xoảng quyền lực máy móc cũng giống như đang phát ra không chịu nổi gánh nặng fd ở la tu mới vừa một quyển kia trọng kích phía dưới cơ khí cũng giống như thừa nhận rồi một kích kịch liệt trọng thương điểm kiểm tra từ ngoài vết nước càng lúc càng lớn số bảy điểm kiểm tra mặt đất thổ địa đều rất giống có chút run run người ở bên ngoài xem ra là tu một quyền này phản p h ấ t đem khảo sát này điểm đều trực tiếp hủy đi cứ như vậy một quyền không một nghìn ba nghìn năm nghìn tám nghìn quyền lực trên phi cơ chữ số đang không ngừng toát ra cũng để cho tất cả mọi người tại chỗ nhịp tim chuyển động theo loại này con số kinh khủng tốc độ tăng là bọn hắn lúc trước trong khảo nghiệm sở tổng chưa gặp thấy qua cho dù là lâm thu ly cùng tô dịch đều không quyền này lực chữ số dâng lên kinh khủng như vậy tám nghìn kg dĩ nhiên mấy g i â y liền vượt qua hơn nữa chín trăm linh kg đều không chống đỡ một dây đồng hồ trực tiếp đã nhảy tới mười nghìn kg cũng chính là mười tấn chín trăm l i n g chín trăm năm mươi không một vạn tượng trưng cho võ giả mười tấn chi lực liền dễ dàng như vậy đột phá nhưng lại ở lấy tốc độ nhanh hơn đánh t h ẳ n g vào tô dịch trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất lâm thu ly sắc mặt cũng đã hoàn toàn ảm đạm vô quang nhìn lấy quyền lực máy móc đồng hồ to chữ số nhảy vọt qua một hai trăm linh kg s á t na thân thể mềm mại trong dây lát hơi trao đạo một cái mười hai tấn một ư ơ i hai tấn cũng như vậy dễ như t r ở bàn tay vượt qua cái ra hỏa này đến cùng mạnh bao nhiêu lâm thu ly tựa như lần đầu tiên nhận thức la tu h một dạng hẹp dài mắt phượng nhìn chòng chọc vào cái kia từ điểm kiểm tra trung đi ra thiếu niên chương ba mươi hai nghịch thiên quyền lực số liệu hai cảng chương ba mươi hai nghịch thiên quyền lực số liệu hai cảng đúng vậy la tu h dĩ nhiên đã từ điểm kiểm tra trung đi ra một quyền này của hắn đã đánh xong nhưng hắn đầu đỉnh quyền lực máy móc trên màn ảnh chữ số nhảy lên vẫn như cũ còn chưa kết thúc m ư ơ i ba tấn m ư ơ i ba năm tấn m ư ơ i bốn tấn một bốn năm tấn 15 tấn toàn trường rất nhiều học sinh thậm chí đã tại cái kêu kêu trên đứng lên 15 tấn 15 tấn quyền lực trong bọn họ rất nhiều người thậm chí ngay cả cái này 15 tấn quyền lực số lẻ năm tấn đều không có ta tờ mờ giờ m ư tấn lá mắt của ta tốn vẫn là nhìn lầm rồi cái này cờ mờ nở còn là người sao 15 tấn còn không có kết thúc ngoa tạo cái này cái này mánh địa đã hoàn toàn kỳ cục đi hơn mười ngày trước hắn chắc thi không trả chỉ có chín một tấn sao thật nhiều nhân đã bị la tu cái này quyền lực kích thích hơi c h o n g tại cái kêu méo mặt nghị l u ra mà người nhiều hơn lại là đã bao vây la tu trước người la tu bản thân nhưng cũng là ngẩng đầu lên ở xem cùng với chính mình mới vừa một quyền kia quyền lực số liệu nói thật một quyền này hắn vẫn còn có chút thu tay bao quát phía trước đẩy mạnh lực lượng nhưng dù cho như vậy đã để đám người sợ đến vỡ mật có chút không dám đối mặt thực tế 18 tấn, 18 3 tấn, 18 6 tấn, 18 19 8 tấn, 19 tấn, tấn, tấn, tấn. 3 6 quyền lực máy móc trên màn ảnh chữ số n h y rốt cuộc bắt đầu chậm lại đang ngẩng đầu nhìn rất nhiều người lúc này mới có một loại tim đập buông cảm giác nếu như tại dạng này n ả y xuống bọn họ hoài nghi mình sẽ trực tiếp hít thở không thông kết quả phải ra khỏi tới giang canh liêu cũng là siết chặt nắm tay trên trán thậm chí có chút giọt mồ hôi hạ xuống đây đương nhiên là khẩn trương hắn đứng bên cạnh đồ anh bác nói thật cả khuôn mặt từ đầu đến cuối khi nhìn đến la tu đẩy mạnh lực lượng đi ra sát na đều là một loại ngây ra như phóng một dạng cảm giác lấy hắn một cái ám kình võ giả thực lực lại bị một đệ tử võ khảo hiểu rõ chắc thí h ù dọa ngược lại cái này đoán chừng là đời này của hắn đều chưa từng gặp qua sự tỉnh Một chữ số đã khiêu động càng ngày càng chậm đến cuối cùng hầu như đều là không một tấn tại cái kia nhảy lên toàn trường tất cả mọi người đều có chút ngưng thần nín hơi cùng đợi cái kia cuối cùng con số đến rốt cuộc trên màn ảnh một chữ mở đầu chữ số đ ổ i thành hai hai không không một tấn hai mươi tấn là mấy cái chữ này lúc đi ra mỗi cá nhân lại sinh không ra bất kỳ cảm xúc có thể trong bọn họ trong lòng đã biết rõ la tu một quyền này đem đánh vơ mấy cái chữ này chỉ là bọn họ rất nhiều người cũng không muốn thừa nhận mà thôi hai mươi ba mươi lăm tấn làm trên màn ảnh nhảy ra mấy cái chữ này sau đó liền tại tất cả mọi người đều cho là đây là la tu quyền lực cuối cùng số liệu lúc ai cũng không nghĩ tới n ữ l ạ dĩ nhiên lần nữa nhún nhảy một cái sau đó biến thành hai không chấm ba sáu tấn không phải không phải nhảy chứ đang đợi ước chừng ba giây bên trong mọi người căng thẳng cái kia thần kinh rốt cuộc như chút được gánh nặng để xuống sau đó là v ơ i anh toàn trường truyền đến chỉnh tề nhất trí ầm ầm tiếng tê ực hoặc có lẽ là vì la tu đánh ra số này theo hoặc có lẽ là vì tiếp cận hơn mười giây số liệu chờ đợi cũng hoặc là là cái này nịch thiên quyền lực nói chung tất cả mọi người đôi mắt đều trực câu câu nhìn chằm chằm la tu không ai ngoại lệ 2 a i k tấn đây chính là la tu cuối cùng quyền lực số liệu vượt qua t u thành nhị chung tất cả học sinh thậm chí đệ nhất đệ nhị cộng lại đều kém chút không có vượt lên trước hắn mà 20 tấn cũng là trung cấp võ giả một cái quyền lực số liệu sơ cấp võ giả quyền lực đại thể là 10 t ấ n 20 tấn trung cấp võ giả 20 tấn 30 tấn cao cấp võ giả 30-50 tấn mặt trên đương nhiên còn có hôn k ì n h võ giả minh kính võ giả ám kính võ giả nói cách khác hiện tại la tu thực lực đã là tệ thân trung cấp võ giả nhóm đương nhiên đây không phải là làm cho tất cả mọi người tại chỗ nhất cảm thấy ngoài ý mớn để cho bọn họ chân chính cảm thấy không thể tin được thật ra thì vẫn là la tu đẩy mạnh lực lượng hắn đẩy mạnh lực lượng lại có hai nghìn chín kg đã vượt qua võ đạo đại kỷ nguyên nhân loại định giá hai tấn sơ chẩn đây cũng là toàn trường mọi người tất ố i tin một điểm. Ánh mắt mọi người, không Ánh dám một mắt t cả đều nóng bỏng nhìn chằm chằm la tu la tu lúc này cũng vừa mới từ quyền lực trên các đồng hồ đo thu hồi ánh mắt đối với mình đánh ra siêu hai mươi tấn quyền lực nội tâm hắn nói thật lại có điểm không hài lòng lắm thân thể phạt mao tẩy tủy, ăn nhiều đan dược như vậy sau đó mới chỉ có sở dĩ cái thế giới này võ giả vẫn không thể khinh thường dù cho có tu chân phát môn nhưng trước phải khiêm tốn a la tu nghĩ như vậy cả người lại đột nhiên cảm nhận được có chút khó ô n khỏe phục hồi tinh thần lại mới phát hiện vô số người đều không nháy một cái mắt không chấp nhìn t r ọ n g t r ọ n g cùng với chính mình phảng phất trên người hắn có tuyệt thế bảo tàng một dạng dường như phát huy hơi có chút q u a điểm la tu ho khan một tiếng đám người cũng đều phản ứng kịp giang canh liêu vừa mới chuẩn bị câu hỏi một cái giám sát viên lại đột nhiên lên tiếng ban bảy không số bốn mươi chín la tu đồng học mời n g ư ờ i về điểm kiểm tra còn có hai lần đẩy mạnh lực lượng cùng quyền lực h i ể u rõ c h ắ c thí đám người cái này mới lấy lại tinh thần la tu dĩ nhiên khảo nghiệm một lần liền chạy ra cái ra hỏa này không chuẩn bị khảo nghiệm có thể Chỉ、chắc ỉ c h thí một lần sau la tu trả lời quả nhiên ấn chứng tất cả mọi người nội tâm suy nghĩ người chắc chắn chứ giám sát viên hỏi xác định xác định một lần là đủ rồi ta đây đẩy mạnh lực lượng cùng quyền lực cũng có thể tham gia tháng sáu phân võ khảo đi la tu chỉ chỉ đầu đỉnh còn không có tiêu tán 2 a i k tấn quyền lực tại cái kia hỏi ngược lại chương 33, cái này tờ m ở giờ số liệu giả chứ ba cảng chương 33, cái này tờ m ở giờ số liệu giả chứ ba cảng toàn chương mọi người đều bị la tu những lời này khiến cho gõ má có chút có gấp tiểu từ này có điểm lắp r p a giang canh niêu càng là kém chút một ngụm lão đàm từ trong miệng p h u n ra đến khuôn mặt đều đỏ bừng lên giám sát viên cũng bị la tu lời nói nghẹn kém chút nói không ra lời học sinh này không phải ở biết rõ còn hỏi sao 2 0 0 9 k g đẩy mạnh lực lượng 20.36 tấn quyền lực một cái này còn không thể tham gia võ khảo cái kia ở đây a i còn có thể tham gia võ khảo dù cho phóng nhãn toàn quốc phỏng t r ừ n g một tay đều đếm ra khai khái giám sát viên vội vàng ho khan một tiếng có thể trên nguyên tắc một lần chắc thi phía sau thí sinh có thể tuyển trạch bông tha hoặc là bảo lưu giám sát viên ở một bên bất đắc dĩ nói lấy la tu sau khi nghe nghiêm trang gật đầu ừ m được chưa ta đây liền chắc thí một lần có thể tham gia võ khảo liền được được rồi giang canh liêu vội vàng đưa tay ngăn chở la tu muốn tiếp tục nói ngươi đã thu được võ khảo tư cách hắn sợ la tu nói thêm gì đi nữa toàn trường sở hữu sư sinh muốn trực tiếp đối với hắn hợp nhau tấn công đánh cho một trận cái ra hòa này đơn giản là cho toàn trường mọi người đều đ â m một đao mỗi cá nhân nội tâm đều rất giống có một vạn đầu thảo nê mã thổi qua đồng thời bị mười vạn điểm bắn tung tóe thương tổn la tu tiểu từ này vừa ra khỏi miệm liền láo vợ x è lét thương tổn tính không lớn vũ nụ tính tặc mạnh mẽ không ngờ như thế chúng ta cũng không xứng võ khảo thôi không số học sinh ở cái kia thấp giọng nghị luận nhưng đều giận mà không dám nói gì sợ đắc tội la tu hắn hiện tại nghiễm nhiên đã là tô thành nhị trung học sinh bên trong đệ nhất cao thủ ai dám chọc giận hắn cái này không phải là tìm chết sao la tu xem một đám người muốn cùng mình làm giá d á n g vẻ hắn mặc dù không sợ nhưng là biết phòng chừng nói thêm gì đi nữa muốn gây nên nhiều người tức giận khẽ mỉm cười một cái liền cắm túi tiền đứng qua một bên cái kia một thân đồ ngủ p ố i hợp hắn lúc này lôi đứng không nói ra được họa phòng không khỏe tốt lắm hiểu rõ chắc thí đều chắc qua chứ. đều qua rõ giang canh liêu l i đứng h ở đại cao thanh ể m trung h n khí một mươi ở cuối phần phóng xạ toàn trường chờ một hồi giáo ủy hội đem lần này tham gia võ khảo cụ thể học sinh danh sách cấp cho đến mỗi lớp giáo viên chủ nhiệm trong tay thu được cuối tháng võ khảo tư cách học sinh cũng sẽ thu được riêng mình võ khảo số hiệu chúc đại gia võ khảo thuận lợi đều có thể tiến nhập chính mình ngưỡng mộ võ giáo không có thu được võ khảo tư cách học sinh cũng không nhất định n ộ c trí phổ thông đại học đồng dạng có tăng lên võ giả thông đạo dù cho đảm nhiệm không được võ giả cũng có thể vì xã hội và quốc gia ra một phần lực La là Lâm Ly cùng tô dịch 3 vị đồng học lưu lại, học khác, tan bang Tu, Thu Tô Nhất thời, nhất rệt mỗi nhiệm Dịch học những học sinh khác hợp. học sinh chủ cùng cái đồng dưới vị ở rõ mọi người đều biết từ nay về sau bọn họ sẽ rất khó cùng ba người bọn hắn có quá nhiều đồng thời xuất hiện dù cho trở thành võ giả rất nhiều người cũng nhiều hơn chỉ là phụ trách nội vụ cũng chính là đảm nhiệm quốc gia thuộc hạ cơ cấu tỷ như võ đạo cục võ cảnh sát giáo dục cục trở các loại một ít cần thực lực võ giả cương vị nhân viên bọn họ không cần đi tham gia chiến trường không cần đối mặt những gì thú kia chỉ cần duy trì quốc gia này trật tự tuy là cũng là võ giả nhưng cùng la tu như vậy võ giả là căn bản không thể so sánh bọn họ cả đời này có thể đều không thể đột phá cao cấp võ giả tầm thứ mà la tu ba người cao cấp võ giả có thể chỉ là bắt đầu đi thôi đi ta phòng làm việc lại nói giang canh liêu cực kỳ hài lòng nhìn la tu ba người l ư ớ t mắt đặc biệt la tu hôm nay chắc thì có thể nói làm cho hắn mở rộng tầm mắt hai nghìn chín kg đẩy mạnh lực lượng đạt được trung cấp võ giả hai ba sáu tấn quyền lực đây hết thể toàn bộ đều nhường giang canh liêu cảm thấy yêu kỳ tuy là la tu mặc một bộ bất luân bất loại đ ồ ngủ nhưng giang canh liêu lại càng phát cảm thấy tiểu t ử này chân thực đại đ ệ liền cùng trăm năm trước khoa học kỹ thuật thời đại cái nào đại khoa học ra giống nhau người ưu tú đại thể đều là đặc lập đ ộ hành lôi thôi lết tiết cá nhân đoàn người ở giang canh liêu dưới sự hướng dẫn hướng phía hiệu trưởng phòng làm việc đi tới mà trong thao trường quan khảo hạch cùng giám sát viên thì cùng nhau đem điểm kiểm tra tháo gỡ sau đó dỡ hàng đến chuyên môn xe chuyển vận bên trên sau năm phút đầu đầy mồ hôi tiêu minh chạy về nhìn lấy đã quải niệm không sai biệt lắm thao trường trên mặt hắn lập tức có chút thay đổi c h ờ c h ờ một chút tiêu minh đi tới một cái giám sát viên bên cạnh hô hấp có chút gấp t h ú c nói đốc trưởng chắc chắc thì kết thúc rồi h đối với làm sao vậy giám sát viên nhìn thấu tiêu minh là một vị lao sư giống như hắn là một cao cấp vó giả không có không có gì tiểu t ử này đến cùng đi đâu ạ tiêu minh có chút khí đánh không đồng nhất chỗ tới hắn mới vừa đem trường học đến la tu trong nhà phụ cận đều tìm lần còn hướng người nghe tiểu t ử này hạ lạc nhưng cuối cùng vẫn không tìm được la tu thân ảnh tiểu t ử này giống như là từ nhân gian mất tích một dạng ai sang năm a đáng tiếc tiểu t ử này thiên phú a cái này làm lỡ rồi một năm sang năm được cùng lứa sinh viên cùng nhau tham gia đặc biệt võ khảo cạnh tranh đem càng thêm kịch liệt tiêu minh lắc đầu thay la tu có chút tiếp cận quên đi không nghĩ rồi không biết thu ly nha đầu kia thi như thế nào đây tiêu minh hướng phía một gã quan khảo hạch đi tới mới vừa kết thúc hiểu rõ chắc thí khảo hạch thành tích đã mới vừa ra lò một cái quan khảo hạch vừa mới chuẩn bị đem in danh sách dùng laser niêm phong đưa đến giáo ủ y ngày tốt ta là trường chúng ta lần này phụ trách học sinh hiểu rõ khảo nghiệm lao sư có thể để cho ta xem một cái lần này hiểu rõ khảo nghiệm thành tích sao tiêu minh bày ra thẻ công tác của mình cái t h ư a quan khảo hạch hướng hắn nhìn mấy lần hạch thật thân phận của hắn phía sau chỉ chỉ bên cạnh một phần sao chép bảo tồn văn kiện xem đi nguyên kiện ta được lập tức tiễn các ngươi giáo ủ y cảm tạ tiêu minh ánh mắt nhất thời quét về phần kia sao chép văn kiện mặt trên chính là lần này có thể tham gia tháng sau võ khảo toàn bộ học sinh danh sách ba mươi chín học sinh hàng trước nhất rõ ràng là la tu tiêu minh còn cho là mình h ó a mắt hắn rủi rủi con mắt lần nữa sau khi xác nhận không có sai lầm mới chỉ có đ ố n g nhiên n g ẩ n g đầu tới kéo lại chuẩn bị t i ê n văn kiện quan khảo hạch giám khảo cái này người học sinh này hắn tới khảo nghiệm tiêu minh chỉ vào xếp hạng đệ nhất la tu cái k i a quan khảo hạch bị tiêu minh kéo còn có chút tức giận đợi chứng kiến hắn chỉ la tu phía sau mới chỉ có hơi không kiên nhân nói đối với tới kém chút c à n không nổi hiểu rõ chất thí có thể Buông tiêu a ra sao? Tốt. Tốt. t minh bồi vội vàng b u ô n g tay ra nhãn thần lại nhìn chòng chọc vào la tu chắc thí thành tích cái kia hai không không chín kg đẩy mạnh lực lượng hai không chấm ba sáu tấn quyền lực thành tích nhất thời đem con ngươi của hắn đều có chút sáng ngủ nhiều bao nhiêu hai không không chín kg đẩy mạnh lực lượng hai không chấm ba sáu tấn quyền lực điều này sao có thể dạ chứ tiêu minh cả người đều có chút thấy chóng cái kia bị bông u ra khảo hạch viên giống như là nghĩ đến cái gì quay đầu thấy được tiêu minh biểu tình nhịn không được tiến lên vô vỗ bả vai của hắn số liệu này là thật học sinh này t i ề nói đồ vô lượng n A.、Nói、xong hắn liền cầm nghiêm phong văn kiện giáp xoay người đi về phía tô thành n h ị trung giáo b ỷ lầu để lại một mình ở thao trường trong gió mất trật tự hoài nghi cuộc sống tiêu minh chương ba mươi b ố vân quốc thập đại võ v i ệ n b ố n c ả n g chương ba mươi b ố vân quốc thập đại võ v i ệ n b ố n c ả n g tô thành n h ị trung hiệu trưởng phòng làm việc ngồi đi giang canh liêu rất tùy ý chỉ vào trước mặt sofa ý bảo la tu ba người ngồi xuống t ò a hạ lần này phụ trách hiểu rõ khảo nghiệm tổng giám khảo đồ anh bắc lại là đã ngồi ở một bên toàn bộ phòng làm việc là hắn nhóm năm người la tu cũng không cách ý đặt mông ngồi ở bên ghế salon mà tô dịch hiển nhiên muốn câu nệ một ít hắn cùng lâm thu ly bất đồng lâm ra là tô thành nổi danh võ giả thế g i a mà tô dịch thuần túy là trong nhà có tiền cha hắn cả đời tâm nguyện chính là dùng tiền muốn đập ra một cái võ giả đi ra sự thực chứng minh hắn vẫn là tương đối thành công chí ít tô dịch tương lai võ giả đường sẽ không giống học sinh k h ắ c ngắn như vậy tạm hắn gia nhập vào thập đại võ đạo đại học đó đã là chuyện v á n đã đóng tuyển tốt lắm gọi các ngươi tới chủ yếu có hai chuyện này một gần là tháng sau võ khảo t r ọ giáo giang canh liêu cũng không lời nói nhảm sau khi ngồi xuống nói thẳng ba người các ngươi có ý hướng võ đại sao ánh mắt của hắn không có xem lâm thu ly cùng tô dịch mà là toàn bộ tập trung ở la tu trên người lâm thu ly cùng tô dịch lựa chọn võ đại hắn lúc trước liền trong đó hiểu rõ quá duy chỉ có la tu là hắn không biết ta ghi danh đế đô võ đại lâm thu ly đệ nhất cái mở miệng nói xong còn liếc nhìn la tu đối với cái này ra hỏa nàng bây giờ có thể nói là hoàn toàn bị đà kích nàng vốn tưởng rằng có thể áp đối phương một đầu không nghĩ tới la tu một quyền liền đem lòng tự tin của nàng trực tiếp đánh tan vỡ rất hoàn toàn cái loại này hai m kg dù cho nàng bây giờ đánh bạc toàn lực Căn bản cũng bản không là đế t tới. Hơn nữa, có trên lệnh rất lớn. Hơn lệnh nữa có đ đô ạ i A k h n Giang Canh Nhiêu cười cười. này ở nằm trong g sai. của cười cười, liệu quả kết Đế ở dự hắn. đô võ đại đây là vân quốc tốt nhất võ đạo đại học không ai sánh bằng được xưng vân quốc đệ nhất võ đạo đại học cũng là vân quốc sớm nhất thiết lập một tòa võ đạo học viện ở võ đạo đại kỷ nguyên mở ra hai năm sau từ lúc đó vân quốc võ đạo đệ nhất cao thủ diệp thiên ý i và đảm nhiệm hiệu trưởng tự mình giảng bài ta tuyển trạch nam lăng võ đại tô d ị cũng nói ra khỏi hắn lựa chọn trường học nam lăng võ đại đồng dạng là vân quốc thập đại võ viện một trong ở vân quốc gần với đế đô m a Đô cùng quân bộ cái này ba hòn núi lớn hơn nữa trường học vào chỗ với tỉnh giang nam bên trong là tỉnh giang nam trọng điểm chế tạo một khu võ đạo học viện bọn họ rất sớm phía trước cũng đã liên lạc với tô dịch hướng hắn phát ra đặc trưng mời trong lúc này nhất định là hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt sở dĩ so sánh với đế đô tô dịch vẫn cảm thấy nam l a n g thích hợp hắn l a tu đâu người tuyển trạch cái kia sở giang canh liêu nhìn lấy la tu tại cái kia mỉm cười nói lấy người mới vừa khảo nghiệm thành tích thập đại cũng có thể lựa chọn hơn nữa có thể xin đến nhất định tại ngân n i ê n g đây đương nhiên là siêu cấp học sinh khá giỏi phúc lợi lấy hôm nay la tu biểu hiện cùng chắc thí thành tích mà nói đừng nói là n a m lăng chính là đế đại đều nhất định sẽ t â m động không có gì bất ngờ xảy ra thập đại tất cả đều sẽ đến tranh đoạt hắn cái này tương lai tông sư hạt giống tốt thập đại a la tu hiếp mắt một cái nói thật đối với vân quốc thập đại võ viện liền cùng trăm năm trước rõ ràng bắt giống nhau toàn bộ vân quốc cơ hồ là không ai không biết không người không hay đế đô đệ nhất võ đạo đại học tên gọi tắt đế đại đây là vân quốc võ đạo triều thứ nhất b à i mà xếp hàng thứ hai thì là ma đô đệ nhị võ đạo đại học tên gọi tắt ma khí cái thứ ba là vân quốc đệ nhất quân bộ võ viện đây là từ vân quốc quân bộ trực đáy một khu toàn bộ phong bế võ viện tuyển nhận chọn lựa là toàn bộ xã hội tuyển chọn chế có đơn độc quân kiểm tra mặt hướng toàn bộ xã hội một mươi năm ba mươi tuổi thanh thiếu niên đương nhiên cũng đều vì la tu như vậy võ khảo thiên tài ngoài định mức mở ra mời danh l ạ c h bất quá hàng năm thu nhận học viên hữu hạn mà đệ tứ trường học đã có ngũ sở theo thứ tự là đông nhạc nam lăng tây xuyên bắt đầu cùng trung nguyên ngũ sở võ viện ở vào toàn bộ vân quốc đông nam tây bắc trung ngũ đại phương vị sau cùng hai chỗ bài danh không biết nhưng ở vân quốc võ đạo giới địa vị cũng là thái sơn bắt đầu một dạng tồn tại danh khí tới một mức độ nào đó so với đế đại cùng ma khí đều không kém bao nhiêu đó chính là thiếu lâm cùng võ đang cái này hai chỗ truyền thừa hơn mấy trăm ngàn năm võ đạo tông thất ở võ đạo đại kỷ nguyên sau khi mở ra cấp tốc trở thành vận quốc võ đạo giới số một hai đại tông môn mà sau khi được quá hơn mười năm phát triển quốc gia đặc phê cho phép bọn họ xây trường đến tận đây nhảy mà thành thập đại thứ hai còn chưa nghĩ ra la tu nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt tiền trạch nhà ai cho tài nguyên nhiều ta đi nhà ai ngược lại la tu cũng không trông cậy vào dựa vào võ lớn tu luyện tăng thực lực lên có hợp thành lăn ở chính là mạnh nhất tu luyện tri pháp ngược lại là cho tài nguyên nói không chừng có thể đối với hợp thành có thể dùng giang canh l i ê u thực sự bị la tu trả lời cho hoảng sợ kinh ngạc vốn là muốn nói một ít lời cũng gắng gượng nuốt trở lại bụng đối với người học sinh này hắn là thực sự không biết rõ đối phương não mạch kín bên cạnh lâm thu ly cũng là bộ mặt xem như là hoàn toàn biết la tu tính cách cái g i a hỏa này thì không phải là một cái có thể theo lẽ thường suy đoán hàng ha hả một bên đỗ anh bắc cũng là cười rồi hắn phát hiện cái này gọi l à tu học sinh tương đương thú vị không có chút nào c â u n ệ hoàn toàn không giống học sinh mà lại nói nói trực tiếp có sao nói vậy căn bản cũng sẽ không q u a n co i l ò n g vòng nghĩ vậy hắn không khỏi nói thập đại phía dưới võ viện đâu ngươi chọn không chọn lấy ngươi cái này thành tích ta phỏng c h ứ n g rất nhiều võ viện đều sẽ tranh phá đầu nếu như bàn về nguyên khẳng định một ít cấp thiết muốn thăng thập đại võ viện cho tài nguyên nhiều đỗ anh b á c tại cái kia nói không nghĩ tới la tu còn trang làm một phó rất động tâm g á n g vẻ có thể cho cái nào tài nguyên khu khu k h giang canh liêu vội vàng ho khan vài tiếng ngăn trở đô anh bắc tiếp tục cái đề tài này đ ù a gì thế 2 0 0 9 kg đẩy mạnh lực lượng học sinh tuyển trạch thập đại ở ngoài đây nếu là chuyến đi chẳng phải là muốn bị người cười đến g ụ n g răng hơn nữa tô thành nhị trung cũng sẽ trở thành cho cười còn lại liền tính giang canh liêu tại cái t i ê u đạo thập đại bên ngoài võ viện tài nguyên khẳng định không có thập đại tới phong phú thập đại nhiều tiền lắm của còn lại võ viện là không cạnh tranh được bọn họ được chưa ra đây liền chọn thập đại a bọn họ có thể cho cái nào tài nguyên la tu lại lập lại một lần chọc cho bên cạnh lâm thu ly hướng hắn mắt chợt trắng cái ra hòa này lại tới rồi làm được thập đại còn không phải là muốn ngươi không thể nhưng suy nghĩ một chút lâm thu ly nhất thời có chút bi thương dường như thật sự chính là không phải hắn không thể a hai nghìn chín kg đẩy mạnh lực lượng nhà ai võ cùng lắm trông m à t h è m đây chính là đánh vỡ ghi chép đẩy mạnh lực lượng số liệu ai không muốn sở hữu đệ tử như vậy vậy phải xem ngươi võ khảo thành tích nếu như ngươi võ khảo thành tích so với ngày hôm nay còn xuất sắc ta đây có thể bảo đảm ngươi có thể tùy tiện cùng thập đại bên trong một nhà kia bàn điều kiện chỉ cần bọn họ làm được hẳn là đều có thể thỏa mát ngươi giang canh liêu không sợ người khác làm phiền nói la tu đối với tiếp theo võ khảo ngược lại là rất tự tin ngược lại còn có sấp xỉ m ộ ư ơ i ngày thời gian đẩy mạnh lực lượng cùng quyền lực dựa vào hợp thành lan tuyệt đối còn có thể tăng lên nữa một lớp hắn chính là còn có mấy cái đòn sát thủ vô dụng ngũ đại đan dược cũng đều còn không có kích hoạt cái tia không một phần trăm quý hiếm bản lì mì tin la tu tin tưởng nuốt cái tia ngũ đại đan dược thực lực của hắn đem có thể lại lên một tầng nữa chỉ là cái này không một phần trăm không phải tốt như vậy kích hoạt nếu có hai nghìn khỏa đại lực hoàn t o n dễ nói nhất định có thể có một lần kích hoạt nhưng mấy chục khỏa liền thuần tuy cần nhờ vận khí vọt tốt lắm ghi danh võ đại sự tình chúng ta tạm thời để qua một bên kế tiếp một chuyện đối với các ngươi rất trọng yếu đây cũng là vì sao đỗ giám khảo ở nơi này nguyên nhân giang canh liêu không chuẩn bị ở võ đại sự tình bên trên nhiều rong dài nhìn lấy la tu ba người nói các ngươi hiểu rõ chắc thí hầu như đều đạt tới võ giả cánh cửa đặc biệt la tu càng là đạt tới trung cấp võ giả trình độ võ giả tân tú danh các ngươi nghe qua chưa chương ba mươi năm võ giả tân tú danh một càng chương ba mươi năm võ giả tân tú danh một càng võ giả tân tú doanh đây là quốc gia chuyên môn vì võ khảo trước đã đạt được thực lực võ giả học sinh thiên tài chuyên môn mở một cái đặc t h ù đột kích trại huấn luyện toàn bộ tân tú doanh trong khi bảy ngày toàn bộ hành t r ì n h áp dụng phong bế tức huấn luyện sẽ có chuyên môn võ giả lao sư tới truyền thụ cho các ngươi phát lực cùng luyện lực kỹ xảo thậm chí nếu như biểu hiện xuất sắc có thể không cần tham gia võ khảo trực tiếp bị thập đại võ viện cho đặc chiêu giang canh liêu đem một phần liên quan tới võ giả tân tú doanh tư liệu đưa tới la tù ba người trước mặt nhìn xong cho ta đây là nội bộ tư liệu không cho phép ngoài chuyện giang canh liêu nhìn lấy la tu la tu nói thật đối với cái này cái gì lao yêu chết trại huấn luyện một chút hứng thú đều không có bảy ngày cái này tờ mờ giờ được lãng phí chính mình bao nhiêu hợp thành thời gian hiệu trưởng nhất định phải đi không la tu tại cái kế h ỏ i mới vừa xoay người trở về tọa ý giang canh liêu không khỏi sửng sốt làm sao ngươi không muốn đi cái này tờ mờ giờ còn có không muốn đi học sinh giang canh liêu thật là là bị k i n h động đây chính là quốc gia vì võ khảo mà cử hành đột kích trại huấn luyện a đã cử hành hơn ba mươi năm còn không có nghe qua ai vào tuyển không có đi qua tiền lệ tiểu t ử này k h é n ngược lại vẫn không muốn đi ừng ta ta cảm thấy vẫn là tự mình tu luyện tương đối khá la tu tại cái kia thành thật nói hắn đúng là không muốn đi cái này cái gì tân tú doanh la tu rõ ràng đối với lâm thu ly tô dịch mà nói chắc là phi thường hữu dụng dù sao cũng là quốc gia vì tuyển chọn thiên tài đều cử hành trước khi thi trại huấn luyện nhưng đối với mình nói đề thăng hoặc giả còn là quá chậm chính y ế u hắn hợp thành lan quá mức n ị ư h i tiên la tu hơi chút so sánh dưới đã cảm thấy cái này bảy ngày đi huấn luyện quá đặc biệt c m n không có lợi lắm đây là tổn thất bảy ngày hợp thành thời gian a chính mình còn phải hợp thành võ đạo chân giải cùng cái tia buôn lôi trưởng bí tịch đâu ta giang canh liêu là thật bị la tu dẫn đến tiểu từ này liền không thể là một lần người bình thường la tu ta biết ngươi là tông sư đệ tử nhưng cái huấn luyện này doanh tông sư cũng đều chưa chắc có bọn họ dạy tốt nhóm này trại huấn luyện lao sư cũng đều là am hiểu sâu lực lượng tăng lên trên ra bọn họ hơn ba mươi năm một mực tại tận sức người nghiên cứu loại cơ sở đẩy mạnh lực lượng cùng sức bật đề thăng tông sư có rảnh rỗi như vậy võ thuật sao luận cơ sở dạy học ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi tông sư hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ giang canh liêu đ è xuống nội tâm lựa giận tại cái kia tận tình cùng la tu q u ỡ i lơn hắn m u ố n cho là mình nói như vậy la tu hẳn là sẽ đáp ứng rồi dù sao tông sư cũng không bằng cái huấn luyện này danh là một người đều biết rõ làm sao t u y ề n trạch nhưng giang canh liêu hiển nhiên đánh giá thấp la tu kiên trì hiệu trưởng ta thật không muốn đi a giang canh liêu thiếu chút nữa thì bay thẳng đến la tu đánh may mắn một bên đỗ anh bác thấy thời cơ bất ổn vội vàng ngăn ở phía trước hai người giang hiệu trưởng ngươi, ngươi xin bất giận ta tới cùng la tu đồng học nói hai câu đỗ anh bác kéo lại muốn động thủ giang canh liêu lúc này mới xoay người nói la tu n g ư ơ i khả năng không hiểu rõ lắm tân tú doanh tân tú doanh chủ yếu nhất là có rất nhiều tài nguyên tu luyện một câu nói la tu thần tình cũng có chút thay đổi ồ la tu ánh mắt hơi sáng lên tài nguyên nếu là có tư nguyên nói ngược lại không phải là không thể được đi một cái ngũ đ ạ i đan dược mỗi người đều có thể thỏa thích dùng đương nhiên dùng qua nhiều cũng là có tác dụng phụ đỗ anh bác hiển nhiên đã nhìn thấu la tu thần tình ở trên b i ế n hóa tại cái kia tiếp tục nói hơn nữa từng cái gia nhập vào trại huấn luyện học sinh đều có thể miễn phí tiêm vào một chi từ khoa học kỹ thuật bộ phận mới nhất nhiên g cứu siêu cấp gen dược tề riêng này một chi dược tề giá trị liền cao tới một vạn còn có rất nhiều tu luyện bí tịch cùng võ kỹ cung cấp học sinh miễn phí là xem còn có thể quan sát tông sư trận chiến video đối với tu luyện về sau phi thường có ích lợi như thế nào đây ra đây nói gì ngươi có phải hay không có chút cảm giác đỗ anh b á c tại cái tiếc cười một bên giang canh liêu cũng nhìn thấy la tu t h ầ n tình hắn hướng phía đỗ anh bắc lướt nhìn không phải không thừa nhận ở tại giải khai la tu tính cách phương diện này mình và hắn vẫn có tranh lệch thật lớn tiểu từ này toàn bộ chính là một cái chui tài nguyên bên trong t i ể u tài mê chính mình đã sớm hẳn là nghĩ đến mới là mới vừa hắn hỏi tất cả đều là liên quan tới tư nguyên vấn đề chính mình nhưng vẫn ở cường điệu trại huấn luyện tính đặc thù hắn cảm thấy hứng thú mới là lạ ngũ đại đan dược thực sự có thể thỏa thích dùng la tu xác thực là vô cùng tâm động đan dược a cái này tờ mờ giờ nếu như thỏa thích dùng chính mình hợp thành tài nguyên không phải liền có rồi hả đối với mỗi một kỳ tân tú doanh đều sẽ chuẩn bị vô số đan dược được chưa ra đây tham gia la tu cũng không lời nói nhảm đỗ anh bắc còn chưa có nói xong hắn liền thất bản làm cho một bên giang canh liêu đều trực tiếp há hốc mồm cái này cái này liền tham gia đơn giản như vậy hả chính mình vừa rồi phế đi nhiều như vậy miệng lưỡi ngươi không phải dùng qua tông sư đan sao ngũ đại đan dược phỏng t r ừ n g tác dụng không lừa chứ giang canh liêu đột nhiên hỏi la tu lại hiển nhiên đã sớm suy nghĩ xong ngờ cớ cháo nhiều không chê thì ít có thể nằm đem thực lực tăng lên ta tuyệt không t u y ể n t r ạ c h huấn luyện được rồi ngươi thắng lâm thu ly cùng tô dịch cũng không nhịn được muốn cho la tu nâng một ngón tay cái có thể đem cá mặn cùng lười nói như thế tơi mát thoát tục cũng liền người này ha ha tiểu tử ngươi giang canh liêu cũng là bất đắc dĩ tại cái kia lắc đầu hắn xem như là đối với la tu tiểu tử này chịu phục toàn bộ chính là một cái cá mặt thông sư là thế nào nhìn chúng hắn giang canh liêu là thế nào cũng nghĩ không thông cái kia các ngươi đã ba cái đều đáp ứng rồi sáng sớm ngày mai chín điểm ở cửa trường học tập hợp từ đội huấn luyện viên mang ba người các ngươi đi tân tú danh toàn bộ hành trình đều do hắn phụ trách Tốt. minh bạch lâm thu ly cùng tô dịch gật đầu la tu lại lần nữa vươn tay chờ chờ các loại đội huấn luyện viên ta có thể chính mình đi đến đô sau đó sẽ cùng ngươi hội học sao la tu đột nhiên nghĩ đến một việc hắn hợp ra tấm kia quý trọng bản ly mỹ tít dừng t â m đường giấy muốn đem nó bán đấu giá rơi để tránh khỏi đêm dài nhiều ngộ cái này đỗ anh b á c l i ế c nhìn giang canh liêu giang canh liêu là đã bị la tu hành hạ không có tính khí tiểu tử ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy tại sao muốn chính mình đi ta sáng mai có một việc muốn đi xử lý la tu quả thật có chút xấu hổ chuyện gì có thể so sánh tham gia tân tú doanh còn trọng yếu hơn giang canh liêu từng chữ từng câu hỏi la tu lại trực tiếp móc ra điện thoại di động tìm tòi ra dừng tầm đường giấy ta theo lão tô thu mọi từ bất đồng cái này vào đê đô không phải mua thân quần áo tốt nhưng trên người ta không có tiền sáng mai lấy được chuyến phòng đấu giá đem t ô n g sư tặng cho ta cái này tấm rừng tâm đường giấy cho bán đi cái gì rừng tâm đường giấy ngươi nói ngươi có rừng tâm đường giấy đỗ anh bắc cùng giang canh niêu quen biết liếc nhìn sau đó t r a m miệng một lời bán ta chương ba mươi sáu rừng tâm đường giấy giá trị h ả i cảng chương ba mươi sáu rừng tâm đường giấy giá trị h ả i cảng nhìn lấy giang canh niêu cùng đỗ anh bắc vì rừng tâm đường giấy một bộ muốn ra tay đánh nhau bộ dạng la tu nội tâm không khỏi dùng mình chính mình dường như đánh giá thấp trang giấy này giá trị a la tu nguyên bản còn tưởng rằng loại này cao cấp giấy chỉ có thể cần làm thu thập cất giữ cùng đồ cổ tác dụng nhưng bây giờ trực giác nói cho hắn biết sự t ì n h cũng không có đơn giản như vậy đỗ anh b á c là người la tu không hiểu rõ lắm nhưng giang canh liêu thân là võ giả hơn nữa còn là tô thành nhị trung hiệu trưởng la tu đối với tính cách của hắn tương đương rõ ràng cái này nhân loại trừ tu luyện ra cũng chỉ có lúc này cái tòa này trường học làm cho hắn để tâm chút có thể hoàn toàn không có thu thập cất giữ đồ cổ yêu thích nói cách khác cái này giấy đối với tu luyện có thể dùng cũng hoặc là nói đối với võ giả cũng hữu dụng cụ thể làm sao có cách dùng la tu ngược lại thật không biết tô dịch thu ly ta muốn nói hai chuyện chính là võ khảo trọn giáo cùng võ giả tân tú doanh muốn không có những chuyện khác các ngươi có thể về nhà trước sáng sớm ngày mai tới trường học tập hợp liền được giang canh liêu tại cái kia nói trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ lo lắng bên cạnh đố anh b á c cả người càng là có chút không nhẫn mại được lâm thu ly nghi ngờ nhìn hai người lên mắt mới vừa thái độ của bọn họ cũng không phải là như vậy à hết t hệ đều là la tu nói ra cái gì đó g i ấ y nguyên nhân t r ừ n g ngôi sao cái gì giấy loại này giấy lâm thu ly chưa từng nghe qua nhưng nàng lại nhớ kỹ được rồi hiệu trưởng kia đồ giáo chủ gặp lại lâm thu ly đứng dậy tô dịch cũng là cùng hai người chào hỏi một tiếng mà lùi về sau ra khỏi phòng làm việc phòng trong nhất thời chỉ còn lại có la tu ba người la tu đi đi nhà ngươi đợi sau khi hai người đi giang canh liêu có chút khẩn cấp nhìn lấy la tu bên cạnh đồ anh bắc cũng là có chút cười khổ nói giang hiệu trưởng giang hồ cứu cấp a ta một môn chiến kỹ đang sắp đột phá sẽ chờ tốt môi giới lính l ộ a chẳng lẽ ta phải không giang canh liêu lạnh rên một tiếng la tu xem hai người dựng râu trợn mắt dáng vẻ không khỏi bờ cười bọn họ căn bản không biết cái này cái gì dừng tầm đường giấy hắn thật sự chính là có bao nhiêu muốn bao nhiêu không phải là hợp thành một nghìn lần giấy t r ă n g sao phổ thông giấy hắn nhưng có là được rồi bất quá ta khả năng liền một tấm ta cũng không biết t ô n g sư tại sao phải cho ta đ ợ y cái la tu mượn cơ hội muốn thám tính giới dừng tâm đường giấy tác dụng khe nói cái này giấy có ích lợi gì sao lao đầu nói cho ta biết g i ư ờ n g như rất đáng giá tiền lao đầu tiếng s ư n g hô này làm cho giang canh liêu cùng đỗ anh b ắ t thần sắc hơi chậm lại rất hiển nhiên đây là la tu s ư n g hô người t ô n g sư kia dùng do đó cũng nhìn ra hai người quan hệ giữa tương đối thân mật nếu không ngươi không thân chẳng quen xưng hô một cái tông sư lao đầu tuyệt đối là có thể đem ngươi đánh cha mẹ cũng không nhận ra xem giang canh liêu cùng đỗ anh bắt hai người vẻ mặt suy tư dáng vẻ la tu nội tâm liền có chút b u ồ n c ư ờ i lao nhân này gì đương nhiên là hắn cố ý nói như vậy không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ lắm đem hai cái ám k ì n h võ giả hủ s ừ n g sốt một chút một chuyến ba người ngồi giang canh liêu phi hành khí hướng phía la tu trong nhà chạy tới hiệu trưởng đỗ giáo chủ nhà ta tương đối loạn các ngươi chờ ta ở đây liền được ta bắt giấy liền ra tới la tu ra ở nhà để xe dưới hầm cần đi thang máy xuống phía dưới lập hai tử này từ nhỏ phụ mẫu mất tích là một cái hảo tâm a bà chứa chấp hắn mấy năm trước a bà cũng qua đời cũng chỉ còn lại có tiểu tử này một người giang canh liêu nhìn lấy la tu thân ảnh khắp khuôn mặt là thổ thức bên cạnh đỗ anh bắc cũng là k h ẽ thở dài một cái lập hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà ta xem như là biết hắn coi trọng như vậy tư nguyên đây là từ nhỏ đến lớn sinh trưởng hoàn cảnh tạo thành a cũng may mà gặp tông sư nếu không hắn đời này phỏng chừng cũng chỉ có thể là một cái người bình thường người nhà nghèo hà tử làm sao thành võ giả những tài nguyên kia cũng không phải là bình thường người có khả năng thừa nhận đỗ anh bắc thân là quan chủ khảo đối với cái này xã hội đương nhiên là tràn đầy cảm xúc thi đại học có thể còn có thể làm cho bình dân có vượt qua giai cấp cơ hội nhưng võ khảo cơ hội không có người nghèo có thể thi vào thập đại võ viện mặc cho ngươi có nữa thiên phú ở tài nguyên cùng dinh dưỡng trước mặt đều không chịu nổi một kích người nhà nghèo hài tử có thể vừa sanh ra liền ăn lận chứa linh lực sữa b ò linh quả có thể ở hai ba tuổi mà bắt đầu ăn giàu có thiên địa linh khí rau dưa thịt có thể ở năm sáu tuổi tiến hành lực lượng lần đầu tiên ra tỉnh c ũ may mà quốc gia quy định m ư ơ i tám tuổi mới có thể võ khảo m ư ơ i tám tuổi phía trước nhập học tiêu chuẩn như trước kia thi đại học nhất trí cần học nghiệp cùng lý luận kiến thức nắm giữ lúc này mới có thể dùng la tu những người n g h è o này có thể có tham gia võ khảo cơ hội nếu không bọn họ liền trường học cũng không nhất định cùng lâm tu h ly tô dịch giống nhau đây chính là hiện thực đ ậ p đ ậ p đ ậ p la tu trong lòng cầm dùng một cái túi hộp đựng chứa rừng tầm đường giấy từ tầm hầm thang lầu đi lên ông một trận có thể ngồi mấy người phi hành khí nhất thời chậm rãi từ không trung một mạch hàng cái này võ đạo đại kỷ nguyên mở ra phía sau tuy là võ đạo hưng thịnh khoa học kỹ thuật phát triển không có một trăm năm trước tới nhanh như vậy nhưng một ít xuất hành dân sinh phương diện phát triển vẫn là cùng trăm năm trước có biến hóa long trời lỡ đất thí dụ như trước mắt bộ này không người điều khiển phi hành khí chính là lúc này xuất hành cao đ o a n nhất một loại thông hành công cụ ba người lên phi hành khí bay đến giữa không t r ú n g la tu mới đem trong ngực rừng tâm đường giấy móc ra đỗ anh bắc cùng giang canh liêu hô hấp đều trở nên có chút rồn rập hai người ánh mắt đồng thời tập trung ở tại la tu trong tay xôn xao một tấm d à i t r ừ n g mười thước t r ẳ n g tuần h mảy may rừng tâm đường giấy bị nhu thuận cuốn thành mấy chống chất xuất hiện ở mỗi cá nhân trong đôi mắt cái kia trên giấy tựa như lại phát ra một loại linh tính ánh sáng nhạc khiến người ta liếc mắt nhìn liền không nhận thu hồi dừng tâm giấy là dừng tâm giấy không sai cái này khuynh hướng cảm xúc cái này lượn g chạy cùng phản quang đỗ anh bắc cùng giang canh liêu đồng thời kích động kêu lên đem la t u giật này mình một t r a n giấy g còn như phản ứng lớn như vậy sao chú ý các ngươi ám kỉnh võ giả bất cách lớn như vậy một tấm làm bí tịch tuyệt đối được rồi giang canh liêu thì thào nói bên cạnh đỗ anh bắc đã ngẩng đầu lên ngự k h i nóng bỏng nói la t u một ngàn vạn một ngàn vạn b ạ t ta ta lập tức chuyển khoản nhiều bao nhiêu la tu tim đập mánh địa thiếu một nhịp một ngàn vạn làm cái khe liền tờ này giấy một ngàn vạn cái này cờ m ở nờ đi bán đấu giá phòng chừng cũng không chụp được giá cao như vậy chứ ta ra một nghìn hai trăm vạn cộng thêm cao giai hoàng kim sư dòng máu giang canh liêu cắn răng một bộ hoàn toàn bất cứ giá nào thần thái trong mắt đều có chút đầy máu trời ạ hiệu trưởng không đến mức ga ta đây có khi là la tu thực sự nghĩ an ủi một chút giang canh liêu hai câu nhưng bên cạnh đồ anh bắc cũng đã xuất không nhìn được trước giang hiệu trưởng n g ư ờ i đây thật là đồ anh bắc bị giang canh liêu hào khí cho trực tiếp bại lui t ợ mờ giờ đều lên cao giai hoàng kim sư dòng máu hắn cũng không giết qua cao đoan như vậy m ặ hàng ha, ha ha đồ giáo chủ giang mỗi ta từ chối thì bất kính giang canh liêu xem đỗ anh bắc một bộ bị hoàn toàn đã kích bộ dạng tay nhất thời bà x a ở tại trước mặt rừng tâm đường giấy bên trên liền cùng xoa người yêu của mình m ở dạng có chút làm cho la tu chịu không nổi nổi da gà đều nổi lên một thân cái này cờ m ở n ở có điểm diễn q u á a là thực sự ta lúc đầu sở qua đoạn phó xoáy quyển bí t ứ kia cùng cảm giác này giống nhau như lúc giang canh liêu tại cái kia say mê một bên đỗ anh bắc cũng là vẻ mặt k h e n thông không sai biệt lắm được rồi a muốn không ngươi chia cho ta năm thước bá giang canh liêu dùng một loại la tu chưa từng thấy qua tốc độ đem rừng tâm đường giấy trực tiếp thu vào hộp sau đó nhét vào trong lòng chọn bộ động tác la tu cảm giác một dây dường như cũng chưa tới cơ hồ là ngay lập tức hoàn thành khả năng tốc độ tay còn dùng tới á g kỉnh tiểu tử ngươi kiếm được đỗ anh b á c thấy rừng tâm đường giấy bị giang canh liêu cấp tốc thu hồi khinh bị vĩ môi sau đó hướng phía la tu thở dài một nghìn hai trăm vạn cộng thêm cao giai hoàng kim sư dòng máu cái này giá trị không sai biệt lắm có hai nghìn vạn ta là cảm giác không cần phải vậy như thế một tấm rừng tầm giấy ở võ đường đấu giá hội bên trên không sai biệt lắm cũng chỉ có thể vỗ tới một nghìn vạn không đến chỉ là hắn còn có một câu chưa nói võ đ ư ờ n g đấu giá hội bên trên dừng tâm giấy nhưng là không thấy nhiều được rồi ta biết ngươi là không cầm r a giống như ta tốt hàng giang canh liêu có chút được nước hướng đ ô anh b á c l h ấ t nhìn lúc này mới cầm lên điện thoại di động ta lập tức cho ngươi chuyển khoản bất quá hoàng kim sư dòng máu ngươi bây giờ cũng chưa dùng tới ngươi muốn ta một hồi khiến người ta đưa tới bất quá đồ chơi này không tốt bảo tồn của ngươi tầng hầm xác định có địa phương thả sao chương ba mươi bảy hợp thành lan thăng cấp ba cảng chương ba mươi bảy hợp thành lan thăng cấp ba cảng la tu đương nhiên là có địa phương thả cùng giang canh liêu đỗ anh bác hẹn x o n g rõ r à n g này g buổi tối lao giang cũng là người ta đem cao cấp hoàng kim sư t ử huyết dịch cho đưa tới cao cấp hoàng kim sư t ử huyết dịch bị cất giữ trong một cái màu trắng trong dương cái dương này cũng không phải là hàng thông thường đây là nghề nghiệp ni tơ lỏng chứa được dương chuyên môn gửi một ít dị thú khan hiếm vật t h như khí quan huyết dịch thịt trờ các loại bên trong thả ra là dưới một trăm chín mươi sáu độ ni t ơ lỏng có thể để cho huyết dịch khí quan những thứ này gửi phía sau tế bào tổ chức sẽ không bị phá hư đại khái xuất bảo trì bên ngoài vật tân tiến độ như vậy dù cho huyết dịch hoặc là khí quan gửi thật lâu một ngày muốn sử dụng cũng có thể cùng mới vừa thu được lúc giống nhau trăm năm trước nổi danh trên đời thân thể đóng băng kỳ thực chính là lợi dụng loại kỹ thuật này nếu như nhân loại nắm giữ khởi tử hoàn sinh phương pháp cất giữ trong loại này ni tơ lỏng bên trong thân thể sẽ có thể trọng sinh tế bào cũng toàn bộ hàng hóa chỉ bất quá ni tơ lỏng dưng ơ vừa mở ra liền muốn ở sáu giờ đồng hồ bên trong sử dụng sở dĩ phải đợi đến lĩnh nộ kình đạo sau đó mới mở ra la tu thực lực bây giờ vẫn chỉ là trung cấp võ giả còn xa xa không đạt được bắt đầu lĩnh nộ kình đạo cánh cửa mà tỷ như cao giai hoàng kim sư tử như vậy dị thú hết dịch đối với kinh đạo tăng lên là phi thường có trợ giúp mượn lực với một ít kinh đạo bí tịch có thể để người ta thể lực lượng biến đến cùng sư tử mở dạng cũng chính là cái gọi là cùng sư c h i lực ở hợp với võ giả kinh đạo diễn sinh ra cùng sư kỉnh một đấm suất ra đi tăng phúc có thể đạt được gấp trăm lần thậm chí là nghìn lần giang canh liêu ám kỉnh chính là hoàng kim cùng sư ám kỉnh lực lượng chi mạnh mẽ ở ám kỉnh võ giả bên trong cũng là có thể có tên tuổi chờ lĩnh nộ kinh đạo lúc lại hợp thành a la tu đem cao giai hoàng kim sư dòng máu thích đáng cất xong phía sau lúc này mới bắt đầu suy tư bắt đầu tối nay hợp thành kế hoạch còn có ngày mai phía sau hành trình ngày mai sau đó mãi cho đến đến võ khảo kết thúc chọn mười ngày thời gian la tu cũng phải đợi ở đế đô võ giả tân t u doanh có chuyên môn võ khảo hội trường la tu không cần phải nơi trở lại tô thành tới tham gia sát hạch sở dĩ tối nay một ít muốn hợp thành đồ đạc cũng phải hợp lặt nếu là có cái cùng tu tiên trong tiểu thuyết một dạng nhẫn chữ vật gì thì tốt biết bao la tu có chút ảo tưởng k e n trong đầu lúc này cũng là bất t ì n h lình truyền đến một đạo âm thanh ừ n la tu mãnh điện n g đầu liên phát hiện trước mặt mình đạo kia hợp thành lan đã biến giống như trước đây hoàn toàn bất đ ộ n g nguyên bản hai cái hợp thành khuôn dĩ nhiên biến thành mười sáu cái chọn nhiều tám lần hơn nữa mỗi hai cái hợp thành khuôn phía dưới đều có một cái kim sắc tiểu k h u ô n cái này cùng phía trước hợp thành lan nhất trí nhưng bây giờ mười sáu cái hợp thành lan sau đó tựa như biến thành một cái hợp thành lan phóng đại phiên bản đây là thăng cấp thăng cấp thành trung cấp hợp thành lan la tu có thể rõ ràng nhớ kỹ trước đây hắn muốn thăng cấp huyền dương vô cực đan thời điểm hợp thành lan nhắc nhở muốn đạt tới võ giả mới có thể tiếp tục thăng cấp cũng chính là sơ cấp hợp thành lan thăng cấp thành trung cấp hợp thành lan mà lúc này hiển nhiên trước mắt hợp thành lan đã biến thành trung cấp ta đi biến hóa lớn như vậy mười sáu cái khuôn chẳng lẽ cái này mười sáu cái khuôn đều phải thả một dạng đồ đạc la tu nghĩ như vậy theo bản năng cầm lên đại lực hoàn mới vừa thả hai cái sau đó phía dưới một cái kim sắc tiểu khuôn liền sáng lên mà la tu lại tiếp tục thả hai quả lần này thì lại có một cái kim sắc tiểu khuôn sáng lên đồng thời ở nơi này hai cái kim sắc tiểu khuôn phía dưới, dĩ nhiên lại xuất hiện một cái kim sắc không đông ta hiểu la tu trong nháy mắt có chút minh bạch rồi cái này mười sáu cái khuôn có thể một lần hợp thành cũng có thể giống như trước đó hai cái hai cái hoặc là bốn cái hoặc là tám cái la tu vì nghiệm chứng chính mình ý nghĩ hắn đem mười sáu k h ỏ a đại lực hoàn toàn bộ bỏ vào khuôn bên trong nhất thời cái này mới vừa thăng cấp trung cấp hợp thành lan lộ ra toàn bộ nó diện mạo mười sáu cái hợp thành khuôn phía dưới tám cái kim sắc tiểu khuôn mà ở tám cái kim sắc tiểu khuôn phía dưới thì lại là bốn cái cứ thế mà suy ra vẫn cùng cây hình dáng một dạng phía dưới cùng lại là xuất hiện một cái lớn nhất kim sắc hợp thành khuôn vê anh không đợi la tu khi phản ứng lại cái k i a phía dưới cùng lớn nhất kim sắc hơn nhất thời phát ra một đạo kim sắc ánh sáng sau đó một viên tản r a nồng nặc mùi thơm đan dược xuất hiện ở khung vương bên trong không phải huyền dương vô cực đan còn có vật gì mười sáu quả đại lực hoàn trực tiếp sinh thành đỉnh cấp huyền dương vô cực đan mà không phải cùng phía trước sơ cấp hợp thành lan giống nhau cần hai hai hợp thành cái này quá dễ dàng a quả thực tiết kiệm la tu vô số hợp thành thời gian dù s a o hai cái hai cái thả cùng một hơi thở thả mười sáu cái này cần hợp thành thời gian là hoàn thành khác nhau cái này trung cấp hợp thành lan đã bảo lưu lại sơ cấp h a i hai hợp thành lại mở rộng đến rồi mười sáu cái lần này thăng cấp quả thực quá thân mật ha ha ha la tu có chút cười vui vẻ bất quá hắn lúc này đã không có dư thừa đại lực hoàn cung cấp hắn hợp thành lần trước hắn sẽ không mua lần này đã đem sở hữu chữ hàng dùng hết may mắn hắn trương mục còn có giang canh liêu cho hắn chuyển một nghìn hai trăm vạn cộng thêm phía trước còn thừa lại m ộ t ít mua lấy mấy ngàn khỏa cũng không thành vấn đề chỉ tiếc võ đường một lần tối đa chỉ có thể bán một nghìn viên thuốc la tu thu thập một chút chuẩn bị đi một chuyến võ đường mua sắm điểm đan dược trở về hắn chủ yếu là muốn thử xem cái này hợp thành lan thăng cấp huyền dương vô cực đàn có phải hay không còn có thể thăng cấp thành thuốc viên tốt hơn đây nếu là có thể hợp thành lực lượng của chính mình chẳng phải là còn có thể tăng gọn nghĩ như vậy la tu vừa mới chuẩn bị xuất môn trong đầu lại mánh địa hiện lên một đạo tâm tư không đúng ta mới vừa ở hợp thành lan không có thăng cấp phía trước suy nghĩ gì kia mà la tu loáng thoáng dường như bắt được một ít gì đó lần này hợp thành lan thăng cấp cùng ý tưởng kia có điểm liên quan hắn mới vừa một mực đang nghĩ một vấn đề hiện tại thăng cấp trong khoảng thời gian ngắn ngược lại có chút không nghĩ ra la tu đứng ở cửa vắt hết ó c tại cái kia nghĩ đấy đột nhiên trong tầm mắt hắn thấy được cái kia bị thích đáng đặt ở góc tường n h i tơ lòng chứa đựng dương nhận chữ vật đối với nhận chữ vật ta phía trước đang suy nghĩ nhận chữ vật l a tu lập tức nghĩ tới sau đó nhìn trước mắt một loạt trống không hợp thành lan hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng nếu như không hợp thành ta chỉ đem đồ vật đặt ở hợp thành lan bên trong không biết có thể hay không chương ba mươi tám đặt đến hợp thành lan mới công năng b ố n cảng chương ba mươi tám đặt đến hợp thành lan mới công năng b ố n cảng nếu như không hợp thành ta chỉ đem đồ vật đặt ở hợp thành lan bên trong không biết có thể hay không cái ý nghĩ này kỳ thực la tu ở hợp thành lan khi mới xuất hiện liền nghĩ qua nhưng lúc đó liền hai cái hợp thành quân sở dĩ hắn cũng không có thâm nhập nghĩ tiếp nhưng bây giờ cũng không giống nhau sau khi thăng cấp trung cấp hợp thành lan nhưng là có chọn mười sáu cách hợp thành quân cũng chính là mười sáu cách không gian coi như là lâm thời gửi một cái cái này rất hiển nhiên cũng là có thể tạo được chứa đựng chiếc n h ậ n hiệu quả la tu nội tâm đột nhiên có chút phấn khởi hắn càng nghĩ càng thấy được cái ý nghĩ này có thể thực hiện thử xem nói làm liền làm la tu căn bản không có bất kỳ do dự nào cầm lấy huyền dương vô cực a n võ đạo chân giải liền trực tiếp đặt ở hợp thành lan bên trong hắn không có điểm kích hợp thành tuy là hợp thành lan nhắc nhở vô cực đan cùng võ đạo chân giải không có cách nào khác hợp nhưng có ý tứ sự tình thực sự xảy ra huyền dương vô cực đan cùng võ đạo chân giải còn là xuất hiện ở hợp thành khung vương bên trong mà trong hiện thực hai thứ này vật phẩm lại là đột nhiên tiêu thất ha ha ha ha có thể có thể gửi cái này hợp thành lan quả nhiên còn có chữ vật không gian tác dụng la tu còn sợ thí nghiệm không đủ hắn dám đem một vài biến dị loại thịt cùng dao dưa cao cấp hoàng kim sư tự huyết dịch cũng tất cả đều toàn bộ bỏ vào ngược lại có mười sáu cái ô vông thả chút thịt dư giả đi ra ngoài thử xem la tu vừa lúc muốn đi võ đường mua đan dược hắn nhìn lấy hợp thành lan t r u n g thả đầy vật phẩm trực tiếp đi ra cửa dọc theo đường đi la tu đều ở đây nhìn chằm chằm hợp thành lan rất sợ vật phẩm bên trong tiêu thất nhưng sự thực chứng minh hắn còn là suy nghĩ nhiều h ã n tử võ đường mua hết một ít vật tư mười sáu cái hợp thành khuôn bên trong vật phẩm giống nhau cũng không di chuyển vẫn tồn tại nói cách khác cái này hợp thành lan không có gì bất ngờ xảy ra là có mười sáu cái chữ vật không gian có thể lâm thời phục vụ chứa đựng tác dụng cái này khiến sẽ không sợ đồ đạc đặt ở ra bị người cho trộm tồn tại hợp thành lan ai cũng không phát hiện được cùng không gian mang theo người cơ bản nhất trí lại đặt đến hợp thành lan một cái mới công năng la tu mỹ tư tư lại đi mua mười đài máy in hắn chuẩn bị ngày hôm nay nhiều in ấn một ít võ đạo chân giải buôn lôi trường tồn đặt ở tầng hầm về sau có thể coi làm hợp thành rác rưởi đệm một đệm mua sắm hoàn tất la tu liền ngựa không ngừng v ọ chạy về ra trong lúc hắn lại không yên lòng liếc nhìn hợp thành lan tất cả vật phẩm như trước vẫn còn ở rốt cuộc có thể yên tâm la tu chạy tới ra nhìn xuống cùng võ đường ước định vật tư giao hàng thời gian không sai biệt lắm còn có nửa giờ vừa lúc hắn có thể suy từ dưới ngày hôm nay muốn hợp thành những thứ đó cùng lúc đó tô thành lâm ra người mặc quần áo luyện công lâm thu ly có chút không có hình tượng ngồi dưới đất khuôn mặt nhỏ nhắn có chút t ừ n g đỏ giọt mồ hôi rán sợi tóc rán tại trên mặt đang ở cấp tốc thở phì phò mới vừa cái k i ê m một tổ trạng thái t ĩ n h chống đỡ lực lượng luyện tập nhưng làm nàng mệt quá cân xứng đường con cánh tay đến bây giờ còn đang không ngừng rung động đập đập phòng luyện công bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo gấp tiếng bước chân của lâm thu ly vội vàng đứng dậy đốc đốc, đốc. cửa gõ ba tiếng còn kèm theo một đạo g i ọ n g ôn h ò a thu l y ba ba có thể đi vào sao không có việc gì lâm thu l y cầm khăn mặt xoa cái chán cùng cổ sau đó một đạo thon dài thân ảnh liền đẩy cửa mà vào góc cạnh rõ ràng khuôn mặt giữ lại có chút râu rĩa nhìn qua có chút tăng thương hắn chính là phụ thân của lâm thu l y tô thành thập đại ám k ì n h cao thủ một trong lâm hoàng nghĩa ba lâm thu l y gọi tiếng lâm hoàng nghĩa d ạ n cũng là liếc nhìn bên cạnh một máy luyện lực khí giới mặt trên ba tấn một con số làm cho lông mày của hắn hơi cao lại có chút đau lòng liếc nhìn con gái của mình lâm hoàng n h ĩ thở dài võ khảo, hiệu khảo nghiệm thành tích ta đều biết xin lỗi ba ta c ố phụ có cái gì xin lỗi ngươi làm sai sao lâm hoàng nghĩa trường lâm thu ly l i ế c mắt một bảy tấn đẩy mạnh lực lượng một ư ơ i hai tấn quyền lực kém sao ba ngươi giống ngươi như thế lớn thời gian đừng nói võ giả c h u ẩ n võ giả cũng không đủ cách thu ly ngươi từ nhỏ cũng rất hợp lại ba ba tuy là hy vọng ngươi có thể vượt qua ta nhưng ta không hy vọng ngươi là đi qua phương thức như vậy lâm hoàng nghĩa chỉ xuống bên cạnh luyện lực k h í giới tốt quá hóa lốt hiểu không lâm thu ly mí môi một cái không nói gì được rồi không có kiểm tra đệ nhất không trách ngươi nói cho ta một chút cái tia đệ nhất cái gì la tu là chuyện gì xảy ra lâm hoàng nghĩa tùy tiện tìm một khí giới ngồi xuống tòa hạ lâm thu ly đem khăn mặt khoác lên trên v a i dựa vào một c h ỗ luyện công đệm lúc này mới nói cái này l à tu hơn nửa tháng trước cánh tay lực lượng cũng liền ở hai trăm ba trăm kg tả h ư u bồi hồi hắn nói là gặp tông sư sau đó cho hắn mấy viên thuốc có thể dùng lực lượng của hắn trong một đêm bạo tăng hôm nay chắc tí càng là đẩy ra hai nghìn chín kg đẩy mạnh lực lượng nói thật ta thực sự có chút bị đ ặ kích cho tới nay lâm thu ly huấn luyện đều là không gì sánh được hạ khắc lại tăng thêm tự thân thiên phú và lâm hoàng nghĩa chỉ đạo nàng chẳng bao giờ cảm thấy Tô t h à ngươi h Nhị n t r u có n g làm đối thủ sao chẳng bao giờ cùng ta nói qua không phải nói nhân loại có thể đặt tới cánh tay đẩy mạnh lực lượng trên lý thuyết cực hạn trị số là hai kg sao lâm thu ly có chút không hiểu hỏi lâm hoàng nghĩa lại lắc đầu ta cũng không rõ lắm trên thực tế hai kg đúng là loài người cực hạn nhưng luôn luôn ngoại lệ a tựa như tông sư có thể đánh vỡ rất nhiều nhân loại không biết lĩnh vực nói không chừng cái này la tu đánh liền phá cực hạn này cơ chứ lâm hoàng nghĩa cười cười bất quá một g i â y kế tiếp thần sắc lại trở nên có chút nghiêm túc trên thực tế liên quan tới võ giả phía trước tu luyện có rất nhiều tông sư đều nói qua lực lượng rèn luyện lý luận nói cách khác cơ sở lực lượng càng m n sau này điểm kết thúc sẽ càng cao có thể Cái này lâm hoàng nghĩa t lắc đầu ta không biết hắn hai nghìn chín kg lực lượng là như thế nào luyện ra được nhưng đã đến loại người như ngươi đẩy mạnh lực lượng mỗi lần thăng một trăm kg đều phải cần thân thể rèn luyện lực lượng rèn luyện cộng thêm tài nguyên phụ trợ có thể năm năm cũng không nhất định từ một nghìn bảy trăm kg tăng lên đến hai nghìn kg kỳ thực phía trước rất nhiều người đã nếm thử nhưng hẳn là đều thất bại nếu như thành công truyền thông nhất định sẽ báo cáo nếu như năm năm dùng để luyện kính lời nói mau v õ giả có thể trực tiếp luyện thành á n g kỉnh mà dùng để luyện tập cơ sở lực lượng có chút cái được không đủ đ ắ p đủ cái mất lâm hoàng nghĩa phân tích lâm thu ly vẫn là hiểu bất quá nàng vẫn còn có chút lo nghĩ của mình ba ta cảm thấy có phải hay không chúng ta v õ giả quá mức chú trọng thực lực để thăng ngược lại bỏ quên trụ cột luyện tập la tu nếu luyện ra vậy nói rõ là có phương pháp hơn nữa hắn liền mấy ngày đẩy mạnh lực lượng trực tiếp liền đột phá đến hai nghìn chín kg đây chính là ta không nghĩ ra địa phương a sở dĩ ta mới nói h ắ n là tổng sư vật thí nghiệm đương nhiên còn có một cái khả năng lâm h o à n g nghĩa nhãn thần đông lại một cái bên cạnh lâm thu l y vội vàng h ỏ i nói cái gì khả năng c h ư ơ i chín g ư ờ i nước ngoài phương thức tu luyện một càng c h ư ơ i chín g ư ờ i nước ngoài phương thức tu luyện một càng cải tạo ghen lâm h o à n g nghĩa nói ra một cái làm cho lâm thu l y trận to mắt c h ứ cải tạo ghen chính là người nước ngoài cái loại này phương thức tu luyện đối với hoặc có lẽ là một loại kết hợp cũng có khả năng lâm hằng nghĩa suy đo nói Quốc thuật học gia khoa học kỹ h ậ bộ p ngoại kỳ thực cho tới cho c nay n ũ ở nghiên cứu cùng n g cứu à i nghề một d quốc không có chúng ta một bộ này phương pháp tu luyện bọn họ đi qua thực trang ngoại giáp người cải tạo thể gen tiêm vào gen dược thể thậm chí là dị thú dược thể để đạt tới cường hóa tự thân hiệu quả cho tới nay chúng ta đều rất bài xích loại này dã man phương thức nhưng không phải không thừa nhận đám người này xác thực cũng dựa vào cái này ra đời rất nhiều thông sư không có khả năng la tu tuyệt đối không phải sử dụng loại phương pháp này lâm thu ly trực tiếp bác bỏ nàng tra cái suy đoán này điểm này vẫn là có thể kết luận ngoài nghề cải tạo ghen hoặc là thực trang ngoại g i á p ta đây cái có thể phân biệt ra được hoàn toàn không phải l à tu bây giờ cái dạng này cải tạo ghen rất nhiều ngoài nghề cơ bản đều là kẻ cơ bắp hơn nữa cao lớn uy manh khôi ngô lâm thu ly suy nghĩ một chút l à tu bộ dạng căn bản cùng những thứ này cũng không sang bên cho nên trực tiếp ạ rớt sở dĩ ta mới nói đây chỉ là một khả năng rất nhỏ khả năng quên đi thu ly đừng suy nghĩ nhiều cùng hắn nhiều s á o s á o cận h ồ nói không chừng hắn có thể lộ ra một chút đâu lâm hoàng nghĩa cười hắc hắc lâm thu ly có chút khó tin xem cùng với chính mình lão cha、ba. ngươi đây là bán nữ nhi à? cái gì bán hay không nói thật khó nghe kết giao kết giao hiểu không chính là trở thành bạn lâm hoàng nghĩa ho khan một tiếng đương nhiên các ngươi nếu là thật trở thành cái gì đó lào ba ta cũng không phản đối cái này gọi là tu tiểu tử tuyệt đối tiềm lực nếu có thể cùng ngươi cùng nhau kiểm tra lý lại vậy ngươi thực sự có thể phanh một cái đống cắt bay thẳng đến lâm hoàng nghĩa đem tới được chưa được chưa ta chỉ là kiến nghị kiến nghị cũng không được lâm thu l y cắn răng trong con ngươi tràn đầy kiến nghị ta cũng không muốn có chứa mục đích tính tiếp cận hắn hắn lợi hại là của hắn sự tỉnh ta muốn làm c lâm, lâm, lâm hoàng nghĩa nguyên h lai vẻ mặt vẻ mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt biến đến ngưng trọng ngươi ở đâu nghe nói tờ giấy này liền la tu hắn muốn đem cái này giấy bán cho giang hiệu trưởng tăng nguyên bản đang ngồi lâm hoàng nghĩa trong nháy mắt đứng lên trên mặt cũng đầy là khiếp sợ hắn hắn có dừng tâm đường giấy đối với hắn thiếu tiền cho nên muốn bán lâm hoàng nghĩa biểu tình nhất thời cùng ăn thị giống nhau một hồi lâu mới tỉnh hồn lại bán rừng tâm đường giấy cũng cũng đúng hiện tại với hắn mà nói rừng tâm đường giấy s á t thực vô dụng nhưng hắn bán sao lâm hoàng nghĩa niết miết miệng đột nhiên nhìn lấy lâm thu ly không biết phòng t r ư ừ n g bán chứ giang hiệu trưởng cùng cái kia phụ trách võ khảo hiệu rõ khảo nghiệm quan chủ khảo đối với cái này giấy đều rất tâm động ha ha ha không có ai sẽ không đối với cái này giấy không phải động tâm bao quát ngươi lão cha ta cũng muốn mua lâm hoàng nghĩa trên mặt lộ ra một vệ hướng tới cái này giấy đối với tu luyện hữu dụng không lâm thu ly nói thật vẫn là lần đầu tiên nghe thế chủ giấy đương nhiên cho dù là tông sư cũng đúng loại này trang giấy không gì sánh được thèm nhỏ rãi ta cái kêu bản vô ảnh cước chân phổ ngươi nên xem qua chứ vô ảnh cước là lâm hoàng nghĩa chiêu bài võ kỹ đối với ta đã hơi biết một ít da lông lâm thu ly làm bộ muốn đứng lên cho lâm hoàng nghĩa biểu diễn một lượt lâm hoàng nghĩa lại khoát tay háo vậy ngươi biết vì sao ngươi có thể đá ra tư thế sao lâm thu ly còn thật không biết hắn chỉ biết lúc đó nhìn vô ảnh cước chân phổ sau đó nàng thì có một ít lý giải nhìn nhiều mấy lần hướng về phía luyện tốt giống như sẽ biết đó là bởi vì ta đây bản chân phổ dùng l á bắt t r ư ớ c kim túc giấy viết thư mặc dù không bằng chân chính kim túc giấy viết thư như vậy tràn ngập linh tính nhưng là mang theo có một tia linh lực gia trì giấy là một loại môi giới càng cổ xưa trang giấy càng có linh tính người giống như chân chính rừng tầm đường giấy đó đã là đã trải qua hơn ngàn năm lịch sử lắng động thiên địa linh khí hấp thu lâu như vậy trang giấy bản thân cũng đã thông linh cái này liền theo chúng ta bây giờ tu luyện giống nhau võ đạo đại kỷ nguyên phía sau thiên địa linh khí không gì sánh được đầy đủ liền động thực vật mà bắt đầu biến dị người nói trang giấy thứ này có thể không có một tia linh tính gia trì sao lâm hoàng n h ĩ nói xong càng võ học lợi hại nhất định phải phối hữu một ít linh tính chăn giấy hoặc là một ít biến di động thực vật gia lông đem khắc lục thực đi mặt trên có linh tính gia trì đối với lý giải công pháp và chiêu thức đều nhất định có tác dụng phụ trợ linh tính càng cao phụ trợ càng mạnh dừng tâm đường giấy lời nói nếu như ta vô ảnh thối bí tịch là dùng nó chế luyện phòng chứng ngươi xem một lần là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ nói như vậy ngươi có thể minh bạch giá trị của nó rồi sao lâm thu ly mở to hai mắt nhìn nàng rốt cuộc minh bạch vì sao dùng máy tính xem rất nhiều võ học bí tịch căn bản không hiểu được nguyên nhân cái kia không phải là bởi vì nàng đầu vóc không được cũng không phải là không có thiên phú mà là không có linh tính võ đạo giới hiện tại công nhận bí tịch tứ đại linh giấy dương tâm đường giấy xếp hạng đệ nhất sau đó chính là tạ ơn công tiên giấy cao ly cùng kim túc giấy viết thư dương tâm đường giấy sinh ra dài lâu nhất đương nhiên một ít hiện nay biến dị gậy trúc ngọc giản những vật này cao cấp cũng có thể khắc lục bí tịch hiệu quả cũng đồng dạng tin người ta là không nghĩ tới tông sư vậy mà lại đem vật chân quý như thế đưa cho tiểu tử kia còn bị hắn bắn đi lâm hoàng nghĩa không hiểu lắc đầu thực sự không thể lý giải là tu l o g ì lâm thu ly cũng không hiểu được nàng chỉ có thể cho rằng là tu là thật thiếu tiền ai thu ly ba nói ngươi nhớ ký điểm tiểu tử này kết giao không có chỗ hỏng ta nguyên vốn còn muốn ngươi lấy tô thành nhị trung hạng nhất võ khảo thành tích tiến nhập tiểu bí cảnh lịch lãm hiện tại xem ra còn có chút biến số ta được đi thương lượng với giang canh liêu một cái tiến vào danh lệch phải cho ngươi một cái mới được người võ khảo sau đó trực tiếp liền đi vào lịch lãm tranh thủ hai tháng đột phá đến cao cấp lâm hoàng nghĩa vẻ mặt thận trọng nói lâm thu ly mặt lộ ra khỏi một vệ hướng tới ba cái gì đó tiểu bí cảnh thật sự có thần n g kỳ như ngươi nói vậy không đó là đương nhiên đây chính là võ giả tăng thực lực lên tốt nhất địa điểm không chỉ có linh khí là ngoại giới gấp trăm lần bên trong chu đáo hơn xích lấy vô số thiên tài địa b ả o cùng một ít cổ võ giả di tích đương nhiên còn có dị thú lần này tô thành thật vất vả phát hiện một chỗ toàn bộ tô thành võ giả nhất định là vóc đến nhọn cả đầu muốn đi vào về sau cái này tiểu bí cảnh sẽ trở thành tô thành học sinh lịch lắm chỗ nếu như lần này tô thành nhị trung võ khảo chúng phải đệ nhất ta p h ỏ n g c h ứ n g giang canh liêu cái này lao ra h ỏ a được n h ạ t v ô i các ngươi tô thành nhị trung được xoay người làm chủ nhân trở thành tô thành duy nhất một khu bí cảnh t à o giáo lâm hoàng nghĩa lời nói lâm thu ly cũng chỉ nghe lọt được trước hai câu tiểu bí cảnh ta nhất định sẽ tiến vào lâm thu ly nheo n h o quyền trên c h á n tràn đầy anh khí sau đó thấy nghỉ ngơi không sai bị lắm vội vàng hướng phía một máy phát lực máy móc đi tới nàng chuẩn bị tăng lên nữa dưới quyền lực tăng phúc chương bốn mươi cổ đại tu lạo giả hai cảng chương bốn mươi cổ đại tu lạo giả hai cảng cùng lúc đó Buổi Tu tối, La đương nhiên còn có lực t r lượng chấn động thuật trở các loại bí tịch có được hay không thăng cấp lão giang đưa buôn lôi trưởng cũng phải thử xem còn lại nói chính là lại hợp thành một h n đến g lần võ đạo chân giải xem có thể hay không hợp ra không một phần trăm tỷ lệ quý hiếm bản lì mì tịch dịch cân kinh còn như một nghìn lần đại lực hoàn gì thì nhìn có thời gian hay không cùng vật khí cả đêm nói thật hợp hai nghìn ba nghìn lần đã là cực hạn cũng may mà hợp thành lan thăng cấp đến trung cấp có thể tiết kiệm không ít hợp thành thời gian nếu không la tu đoán chừng là không dám kế hoạch nhiều như vậy hợp thành vật phẩm được rồi bắt đầu hợp thành trước hợp huyền dương vô cực đan nhìn trung cấp hợp thành lan có thể hợp thành cái gì tốt đan dược la tu phía trước bởi vì hợp thành lan là sơ cấp duyên cứ huyền dương vô cực đan không cách nào nữa tiếp tục nhưng bây giờ trung cấp rất hiển nhiên có thể tiến ra đến một cái phẩm cấp đem hai quả mới vừa hợp thành xong huyền dương vô cực đan bỏ vào hợp thành lan chung la tu cũng không gấp để vào mười sáu quả tốt xấu muốn nhìn mỗi một lần hợp thành đều thăng cấp thành đan dược gì lại nói b á điểm kích lại hợp thành cái nút một đạo quen thuộc kim quang hiện lên một viên từ hai quả huyền dương vô cực đan hợp thành đan dược liền an nhiên nằm ở kim sắc hợp thành quốc trung trúc cơ đan trúc cơ kỳ trụ cột nhất đan dược ngưng luyện nhục thân tác dụng cần công pháp rèn thể phối hợp tùy tiện dùng có phản vệ khả năng nhân tố vẫn linh hảo nhân sơn quả hát thiên ma sau khi thăng cấp hợp thành lan quả nhiên không để cho la tu thất vọng huyền dương vô cực đan hợp thành không hề bị hợp thành lan hạn chế đã có thể thăng cấp chỉ là nhìn lấy hợp thành đi ra đan dược la tu thần sắc cũng là không khỏi ngây ngẩn cả người chúc cơ đan dĩ nhiên là một viên cơ sở đan dược la tu kém chút một ngụm lao hết u y phun ra đến huyền dương vô cực đan hợp thành phía sau đan dược ngược lại trở nên yếu đi la tu nhưng là nhớ kỹ huyền dương vô cực đan là hắn võ giả trong lúc dùng qua tốt nhất luyện lực đan dược hiện tại cái này sau khi thăng cấp chúc cơ đan cũng chỉ là chúc cơ kỷ trụ cột nhất đan dược then chốt còn cần công pháp rèn thể phối hợp cái này đi đâu đi làm loại công pháp này chẳng lẽ còn phải dựa vào hợp thành la tu cảm giác có chút bị gãy bẫy nếu như về sau hợp thành sau đan dược đều cần phối hợp công pháp vậy mình điều này cái gọi là đường tu chân đem là vô cùng gian nan dù sao võ giả tu luyện thế giới này có một bộ rất thành thục hệ thống không nói đan dược chính là công pháp võ kỹ trở các loại võ viện bên trong đều có giáo sư mà tu chân la tu chỉ có thể dựa vào cùng với chính mình lục lọi ai ta liền biết không có đơn giản như vậy la tu cầm hợp thành sau trúc cơ đan bỏ vào chóp mũi người một cái nhất thời một vị trí cực đan dược hương vị xông vào hắn toàn thân cảm giác kia giống như là thăng tiên một dạng ngoa tạo cái này cái này trụ cột đan dược thì có mạnh như vậy dược hiệu cảm giác so với huyền dương vô cực đan còn muốn mạnh mẽ la tu có chút bị trong tay trúc cơ đan khiếp s ợ đến sau đó hắn cũng có chút h i ể u rõ ra đan dược này hợp thành phía sau hẳn không có biến yếu trúc cơ kỳ vốn là so võ giả kỳ cao hơn một cấp đẳng cấp viên trúc cơ đan này hiệu quả phải mạnh hơn mới đúng la tu càng nghĩ càng thấy được bản thân phân tích chính xác chỉ là công pháp rèn thể tu chân nhập môn thăng cấp phía sau không biết có thể hay không thu được la tu thử lại hợp thành một viên trúc cơ đan sau đó hai quả trúc cơ đan lại tiếp tục hợp thành ông một viên càng thêm ẩn chứa dược hiệu đan dược xuất hiện ở la tu trong tay đan dược kia mặt ngoài dĩ nhiên tỏa ra ánh sáng lung linh phản phất có linh tính quan g h u y ở phía trên nổi lên nhìn một cái liền không phải là phản vật vườn linh đan trúc cơ kỳ sơ cấp đan dược có thể dùng nhục thân ẩn chứa linh tính giờ nào khắp nào cũng đang rèn luyện cần công pháp rèn thể phối hợp tùy tiện dùng đem phản p h ệ nhục thân Nhân tố hắn đem đại lực hoàn trúc cơ đan bỏ qua một bên sau đó cầm lên tu chân nhập môn đem tiếp tục bỏ vào hợp thành làm chung hợp thành bá trúc cơ nhập môn một bản làm cho la là tu có chút rợ khóc rợ cười cổ tịch xuất hiện ở hợp thành khuôn bên trong trúc cơ nhập môn em gái người a la tu cầm lên lật xem một cái chủ yếu là nhằm vào tu chân trúc cơ kỳ một ít giới thiệu so với tu chân nhập môn hiển nhiên cặn kẽ rất nhiều nhưng không có tu luyện chi pháp chỉ có giới thiệu hồ a ta muốn công pháp tu luyện a la tu có chút tuyệt vọng lắc đầu bất quá vẫn là chưa từ bỏ ý định đem bốn bạn tu chân nhập môn bỏ vào hợp thành lan bên trong hợp ta ngược lại muốn nhìn một chút t r ú c cơ nhập môn cấp tiếp theo là cái gì đông đông ken chúc mừng hợp thành tiến giai hợp thành có mười phần trăm tỷ lệ phẩm cấp vượt cấp t r ú c cơ quyết yếu đang đỉnh phái t r ú c cơ kỳ bắt buộc mẹo từ khai phái tổ sư thuần dương t ử lữ tổ biên soạn đối với t r ú c cơ kỳ tu luyện có hiếm có í t lợi ồ vượt cấp rồi hả la tu nhìn chằm chằm trước mắt bạn này có chút linh quang bắn ra bốn phía cổ thịt trong con ngươi hiện lên vẻ kinh dị tuy là bản này trúc cơ quyết yếu nhìn qua cũng không phải là công pháp tu luyện nhưng giới thiệu có điểm tiêu ngạo a thuần dương tử lữ tổ biên soạn đan đình phái người trước l à tu vẫn là biết lữ tổ lữ đồng tân đây chính là cái ngưu nhân đạo giáo bên trong đại tông sư bát tiên đứng đầu chương bốn mươi một ta chẳng lẽ là tu luyện thiên tài tuyệt thế ba cảng chương bốn mươi một ta chẳng lẽ là tu luyện thiên tài tuyệt thế ba cảng la tu suy tư một hồi liền không có miệt mải theo đuổi cái đề tài này không có ý nghĩa gì loại sự tình này là hắn một cái nho nhỏ võ giản nên suy tính sao tối thiểu cũng phải tông sư những người này hắn hiện tại phải làm chính là tu luyện tăng thực lực lên t h u ậ t địa. làm điểm hợp thành tư liệu đan dược này tu chân nhập môn gì xem ra là không đùa cũng phải t r ú c cơ kỳ hoặc là công pháp rèn thể mới có thể sử dụng la tu lần nữa bất đắc gì đem tu chân nhập môn t r ú c cơ quyết yếu bỏ qua một bên hắn lúc này muốn hợp thành ngoại trừ lực l u y ệ n chấn động thuật buôn lôi trưởng ở ngoài chính là một nghìn loại này v õ đạo chân giải xem xem có thể hay không kích hoặc không một phần trăm quý hiếm bản lì mị tít tuôn ra một bản dịch cân kinh đi ra hợp nhất dưới lực l ư ợ n chấn động thuật ta ba Tu lại đem ự c luyện c h ấ n kinh bách luyện pháp võ giả kinh đạo tu luyện tri pháp có thể mo hơn cô động võ giả mạnh lĩnh ngộ ra chân chính kinh đạo mờ mờ tờ lại là một bản đối với hiện giai đoạn không có trợ giúp công pháp hai bất quá ba ngày hôm nay xem như là mốc đến nhà cái này sau khi thăng cấp hợp thành lan kháng hiện giai đoạn ta không có bất kỳ trợ giúp à. la tu là thật có chút chửi màn ó t r ú c cơ đan t r ú c cơ nhập môn t r ú c cơ q u y ế t yếu chân kinh bách luyện pháp cái này hợp thành đi ra bốn món khác sẽ không có giống nhau có thể lập tức dùng không phải cần công pháp chính là m u ố n võ giả k i n h đạo xem ra sau khi thăng cấp trung cấp hợp thành lan có phải là vì ta bước tu luyện tiếp theo đường phục vụ hiện giai đoạn ta còn chỉ có thể dùng sơ cấp hợp thành lan vật phẩm la tu xem như là có chút hiểu rõ ra hắn nhìn lấy còn cần hợp thành buôn lôi trưởng cùng võ đạo chân giải không khỏi thở giải buôn lôi trưởng hắn xem như là không có trông cậy vào cái này cờ mờ nờ nhìn một cái cũng cảm giác so với kình đạo càng thêm cao đoan duy nhất có thể báo có hy vọng cũng liền một nghìn loại này võ đạo chân giải hy vọng có thể hợp bản dịch cân kinh đi ra quên đi chuẩn bị đều chuẩn bị hợp nhất xuống đi la tu đem không ôm ấp hy vọng buôn lôi trưởng lấy vào tay chung quyển bí tịch này hắn đã quét hình đồng thời in ân qua bất quá lý do an toàn hắn đánh liền in hơn mười bản bá hai quyển buôn lôi trưởng bí tịch bỏ vào hợp thành quân sau đó kim quang lấy lên buôn lôi thủ buôn lôi trưởng tiến giai công pháp đi qua lực lượng hấp thụ trong không khí địa ly sau đó mất cảm giác trọng thương đối thủ ba ừ m dường như có thể dùng la tu lại chưa từ bỏ ý định nhìn một lần lực lượng hấp thụ địa ly không phải t i n h đạo la tu nhãn thần sáng lên một tay lấy buôn lôi thủ cầm rồi xuống tới mở ra nhìn vài tờ sau đó trên mặt hắn nhất thời trở nên có chút cổ quái bởi vì này vốn không biết hợp thành sử dụng sau này làm bằng vật liệu gì chế luyện b ỹ tịch hắn chỉ nhìn thoáng qua thật giống như có chút đã hiểu xôn xao la tu đột nhiên tay mở ra sau đó một tay đảo buôn lôi thủ mặt trên có cặn kẽ tu luyện thủ pháp trước đưa tay phát sinh nào đó tần số chấn động đem điện ly tử hấp thụ phía sau một q u y ề n kích ra vê n h la tu dựa theo buôn lôi thủ giới thiệu phía trên một q u y ề n hướng phía không khí oanh đánh ra ngoài Xì xì xì. trong không khí nhất thời phát ra bị điện giật tâm t h a n h hơn nữa nướng khét mùi cũng theo đó chuyển ra luyện luyện thành la tu không gì sánh được kinh ngạc xem cùng với chính mình tay phải mới vừa hắn chỉ là tùy tiện thí nghiệm một cái phát hiện dường như đánh ra buôn lôi thủ ha ha đơn giản như vậy làm cái khe đùa dỡ chứ la tu lại thử dựa theo buôn lôi thủ trên bí tịch nói phương pháp tu luyện hướng giữa không c h u n g đánh hai quyền xuất điện ly nhất thời vô cùng lo lắng lấy không khí phát ra đùng đùng âm thanh cái này hai quyền nghiễm nhiên so với mới vừa một quyền càng thêm có uy lực la tu nói thật thật là bị kinh động hắn không nghĩ tới chính mình chỉ nhìn một lần cái này cái gì buôn lôi thủ bí tịch cái này buôn lôi thủ hắn thật vẫn liền học xong ta tờ mờ giờ chẳng lẽ là tu luyện thiên tài tuyệt thế công pháp gì xem một lần sẽ biết phía trước hắn luyện tập lực luyện chấn động pháp cũng là nhìn một lần bắp thịt mà bắt đầu chấn động có điểm nhũ bất yêu la tu lại thử đánh mấy quyền buôn lôi、thủ. phát hiện một lần so với một lần đánh c o hình thức đến cuối cùng hắn nắm tay chu vi dĩ nhiên như có lam sắc hồ quang điện c h ẳ n ngập không khí cũng phát ra tí tách thanh âm rất hiển nhiên buôn lôi thủ đã sắp muốn tiếp cận đại thành đây là buôn lôi thủ mặt trên miêu tả sấm đánh nhọn tay quyền ra sấm dậy vu hồ ta hiện tại xem như là có võ kỹ chứ trung cấp võ giả tu luyện ra võ kỹ cái này phóng nhãn toàn quốc h i ệ n nhiên cũng không phải không thấy nhiều lại hợp thành thử xem buôn lôi thủ học xong không biết có hay không càng cao cấp la tu nội tâm đã có chút phấn khởi đảo qua phía trước hợp thành bốn dạng không thể dùng lo lắng bốn bản buôn lôi quyền bí tịch bị hắn bỏ vào hợp thành lan bên trong hợp thành la tu điểm xuống b á tiểu phong lôi âm quyền quyền ra phong lôi thanh âm tốc độ ánh sáng vì buôn lôi thủ tiến giai quyền nghĩa uy lực không hiểu có thể thói xấu la tu không có đợi tiểu phong lôi âm quyền xuất ra liền trực tiếp ở phía sau hợp thành c ô n t r h n g bỏ vào tám bản buôn lôi quyền lần này chắc là đại phong lôi âm quyền đi quả nhiên không ra hắn bất ngờ tám bản buôn lôi quyền hợp thành ra khỏi đại phong lôi âm quyền quyền ra cơn lốc kiểm điện tốc độ như quang có thể bằng sơn n ư ớ đá uy lực vô cùng ngọ tạo c á đông đông. ông y mạnh kim n à quang m lóe lên một cái rồi biến mất cũng không như trong tưởng tượng đến hợp thành cực hạng không có cách nào khác hợp thành một bản có điện quang lôi hình cung phong cách cổ xưa cổ tịch xuất hiện ở kim sắc hợp thành khuôn bên trong la tu chỉ nhìn thoáng qua cả người thiếu chút nữa hạnh phúc bất tỉnh đi chương bốn mươi hai trường tâm lôi càng, chữ. càng, chữ. Trường trường Trường tâm lôi, 4 cảng, 4 chữ. Trường tâm lôi, lôi, đại danh la tu hiển nhiên là nghe qua cái này môn đạo gia thuật pháp nguyên bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết la tu là thế nào cũng không nghĩ đến có một ngày cư nhiên có thể chứng kiến tu luyện của hắn công pháp cái này có phải hay không một trường chính là một đạo lôi cái kia trường tâm lôi la tu nói thật ngẫm lại cái kia hình ảnh đã cảm thấy thật đẹp mời thăng cấp hợp thành lan phẩm cấp cao cấp hợp thành lan có thể dùng vật phẩm tiến dai một cái đại phẩm cấp thăng cấp điều kiện tông sư ai quả nhiên vẫn là lòng quá tham bất quá mấy bản này lôi hệ công pháp phòng chừng có thể đây ủ ta tu l n cảnh giới tông tới giới là la tu đêm nay hợp thành cuối cùng một cái mục tiêu mục đích đương nhiên là vì kích hoạt cái kia không một phần trăm xác suất quý hiếm bản lì mì tịt tẩy thủy kinh lợi hại hắn đã thấu hiểu rất rõ nếu có thể hợp ra một bản dịch cân kinh tới cái kia trúc cơ kỳ tủy cùng gân thì có rèn luyện tương ứng công pháp phải biết rằng tu chân trúc cơ cũng phải cần rèn luyện thân thể con người chín nơi cũng bị xưng là trúc cơ cửu luyện theo thứ tự là nhân thể chi nhục thân bị mô đại gân xương cốt k i n h đạo huyết khí ngũ tạng lục phủ cùng tạo tủy từ bên trong ra ngoài làm cho thân thể hoàn thành thoát thai hoán cốt một dạng biến hóa do đó bước vào chân chính t u chân võ giả mặc dù không có như thế dườn giả nhưng kỳ thật cũng muốn cường hóa nhục thân bị mô đại gân khí huyết xương cốt còn sức nói tu luyện phương hướng là đại thể su cùng là tu dối người đi buồng vệ sinh rửa mặt một cái sau đó liền nằm ở trên giường hắn bên cạnh giường đã t r ồ n g nhiều người cao võ đạo chân giải đây đều là máy in không ngừng công tác lại tăng thêm la tu đóng sách sau thành quả bắt đầu đi la tu cầm hai bản võ đạo chân giải bắt đầu lần lượt hợp thành đứng lên ngay hôm sau sáng sớm tô thành nhị trung trước cửa một trận có thể cung cấp mười người ngồi xa hoa phi hành khí đã dừng ở nơi đó hầu như từng cái b ư ớ c vào tô thành nhị trung học sinh đều có thể nhìn đến nghe nói không có người nói ngày hôm qua võ khảo h i ệ u rõ chắc t h í xếp hạng trước ba muốn đi tham gia đại hấn cái này hình như là năm trước lệ cũ đi không phải trước khi thi ba mà là muốn đạt tới võ giả cũng có thể đi đế đô tham gia võ khảo lập ngược lại đã không phải là cùng chúng ta đồng nhất tầng thứ nhân vật chúng ta đời này nỗ lực phương hướng là trở thành một gã võ giả trở thành người trên người thọ mệnh đạt được tăng thêm mà bọn họ võ giả chỉ là khởi điểm đúng vậy a ước ao không đến vô số học sinh xì xào bàn tán trong lời nói mặc dù nói không phải ước ao nhưng nhãn thần cùng biểu tình lại hoàn toàn bán đứng nội tâm của bọn hắn ai lại không muốn trung học phổ thông liền trở thành một gã võ giả đâu chỉ là bọn hắn có lòng không đủ lực đi thôi không có gì để mắt mấy cái học sinh thu hồi ánh mắt vừa mới chuẩn bị xoay người bước vào cửa trường dư con trung lại thấy được một đạo tư thế hiên ngang bóng hình xinh đẹp từ cửa trường học một bên chạy tới lâm thu ly thân mặc cả người màu trắng trang phục tóc dài dùng băng v ạ i hệ mặc vào lấy phụ trọng liền cái dạng nào chạy mau tiêu x á i đến rồi phi hành khí phía trước một đám học sinh ánh mắt tất cả đều bị thân thể của hắn đoạn hấp dẫn nàng mặc dù không có tận lực mặc cái loại này thiếp thân quần áo lệ u y n công nhưng này có lồi có lõm cao gầy vóc người vẫn là hoàn toàn không che giấu được cánh tay cùng bắp đùi cơ bắp càng là có thể nói hoà mỹ cộng thêm cái kia vận động sau nguyên khí m ắ t cười đã làm cho không số học sinh sinh lòng ngưỡng mộ đô giáo chủ lâm thu ly khách khí cùng ngồi ở máy bay khí bên trong đỗ anh bắc lên tiếng c h à o đỗ anh bắc cười cười ánh mắt liếc nhìn trên người nàng phụ trọng có chút ngoài ý mới năm trăm kg phụ trọng cái này huấn luyện số lượng có chút siêu phụ tải đi không có việc gì quân lâm thu ly hơi thở hồn hện xem trong phi cơ chỉ ngồi đỗ anh bắc một người ngược lại có chút ngoài ý m ớ n tô dịch cùng la tu còn chưa tới sao không có đâu chờ một chút đi ngược lại cách n ư ớ hẹn thời gian còn có nửa giờ đỗ anh bắt nhìn xuống thời gian vừa mới chuẩn bị mời lâm thu ly ngồi vào tới lâm thu ly lại khoát tay áo ta đây huấn luyện nữa một hồi nói liền cái dạng nào ở bên cạnh làm phụ trọng chỉ là nằm chống đỡ nha đầu kia ngược lại là nỗ lực thảo nào có thể trở thành là v õ giả đỗ anh bác có chút tán thưởng nhìn lâm thu ly liếc mắt mấy phút sau đồng dạng mang phụ trọng tô dịch cũng là thở hồn hển chạy tới hắn rất hiển nhiên cũng là cường độ cao huấn luyện qua đợi đến thời gian ước định mới chỉ có vội vã chạy tới xem lâm thu ly mồ hôi rầm r ầ tại cái kia huấn luyện trong mắt hắn nhất thời lòe lên vẻ kinh ngạc cùng nhau a hắn hướng phía lâm thu ly nói tiếng lâm thu ly cũng không cự tuyệt t u t bá bá bá hai người liền cái dạng nào ở cửa trường học bắt t r ư ớ c như bàn không người luyện giang canh liêu lúc này cũng từ trường học đi ra nhìn lấy nỗ lực huấn luyện lâm thu ly cùng tô dịch hai người không khỏi tán thưởng gật đầu đô giáo chủ nhất trung nhân lúc nào đến quá khứ mỗi một giới võ giả tân tú danh đều là nhị trung đến nhất trung đi đưa tin nhưng năm nay bởi vì la tu đột nhiên xuất hiện có thể dùng nhị trung khó được ở võ giả hiểu rõ trong khảo nghiệm gọi thứ nhất sở dĩ giang canh liêu tâm tình bây giờ rất thoải mái nhất trung tới nhị trung nhưng là lần đầu tiên lần đầu tiên hắn có thể được thật tốt làm một lần chủ nhà mới gọi điện thoại lập tức liền đến đỗ anh bắc còn chưa nói hết trong tầm mắt liền chứng kiến một chiếc loại nhỏ phi hành khí ở giữa không c h u n g kéo ra một đường thật dài vĩ diễm lập tức dừng ở nhị trung trước cửa yêu tới giang canh liêu híp mắt một cái liền chứng kiến hai người trung niên vừa nói vừa cười đi ra phía sau còn theo ba cái học sinh cái này hai người trung niên chính là nhất trung hiệu trưởng từ chính dương cùng tô thành nhất trung phụ trách vo khảo hiệu do khảo nghiệm giáo chủ điển trung sách từ chính dương người cũng như tên tính khí tương đương hòa bạo bất quá hắn tô thành thập đại cao thủ trung bài danh thứ nhất một tay ly hòa kiếm ở toàn quốc cám k ỉ n h trong cao thủ cũng là có thể được xếp hạng số nhân vật mà phía sau hắn lại là lần này nhất trung tham gia võ giả tân tú doanh học sinh ba cái võ giả trong đó xếp hạng thứ nhất tên gọi là đấu l ạ c nghiễn chính là tô thành đệ nhất võ giả thế gia đấu nhà công tử ca dáng dấp cao n ổ bị t ạ trắng tương đối vĩ mãnh giang hiệu trưởng ngài tốt điền trung sách rất khách k h í cùng giang canh liêu chào hỏi còn như đồ anh bác hai người vốn là quen biết cũ lẫn nhau gật đầu một cái xem như là chiếu cố qua lao giang trường học các ngươi lần này nhưng rất khó lường a cái kia đẩy ra hai nghìn chín kg học sinh đâu để cho ta xem đâu từ chính dương thao cái lớn r ộ n g cũng là đến đến rồi giang canh liêu trước mặt hắn nhãn thần hướng phía chu vi quét mắt vốn làm u ố n tìm một cái la tu lại thấy được một bên huấn luyện mồ hôi độ như mưa lâm thu ly cùng tô dịch trong con ngươi nhất thời hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vô cùng kinh ngạc rất hiển nhiên bị lâm thu ly cùng tô dịch khắc khổ sở kinh đến rồi nói thật bọn họ lần này trường học ba cái võ giả có thể đều không hai cái này học sinh tới nỗ lực ha ha giang canh liêu ngầm đầu đúng dịp thấy từ chính dương cái này lau biểu tình cả người lập tức có chút vui vẻ ngươi nói la tu à còn chưa tới tiểu tử này mỗi ngày huấn luyện tương đối khắc khổ p h được rồi liền mấy phút đồng hồ này các ngươi có thể huấn luyện được cái gì tới đứng ngủi chịu xào đấu là nghiễm nhất thời có chút lúng túng gãi đầu một cái lao tử đừng nghiêm túc như vậy nha cũng phải đi tham gia tân tú danh còn bệ hiệu trưởng cái giá giang canh niêu cười cười từ trong phi hành khí đi ra đỗ anh bác cũng là theo bản năng nhìn xuống thời gian la tu tiểu từ này lần này sẽ không lại muốn tới trễ rồi sao đỗ anh bắc trong đầu lóe lên một loại điểm xấu điểm báo trước suy nghĩ một chút la tu h ô m qua vo khảo hiệu do khảo nghiệm c h ẳ n g cảnh nội tâm bất an càng phát cường liệt không thể nào ngày hôm qua không phải là cùng hắn đã thông báo rồi sao giang canh liêu kỳ thực nội tâm cũng có chút hoảng sợ dù sao đến trễ loại sự tình này dựa theo la tu tính cách hắn làm được được rồi lên trước phi hành khí a bọn chúng ta người học sinh này một hồi điền trung sách đã ngồi xuống trong phi hành khí hướng phía đám người chào hỏi lâm thu ly cùng tô dịch nhất thời đình chỉ huấn luyện cùng đấu lạc nghiễn vài cái một trước một sau lên phi hành khí trong lúc đấu lạc nghiễn còn hướng lấy lâm thu ly lớp nhìn lâm ra cùng đấu ra coi như là hiểu biết năm đó lâm thu ly tuyển trạch n h ị t r u n g nói thật còn làm cho đấu lạc nghiễn không h i ể u trường mấy ngày thu ly chúc mừng a đấu lạc nghiễn hướng phía lâm thu ly c ư ờ i cười lâm thu ly mặt không thay đổi dạ cảm ơn không cần ta cũng v õ giả hơn nữa một nghìn tám trăm kg được đấy đấu lạc nghiễn liệt ra khỏi một nụ cười bên cạnh tô dịch nhịn không được hướng hắn lớp nhìn đấu lạc nghiễn cái này nhân loại hắn còn là nghe qua nhất chúng tôi cơn giả trước đây cũng là hắn vẫn muốn siêu việt một cái đối tượng nhưng nhất trung thực lực s á t thực mạnh mẽ dù cho hắn được xưng là nhị trung đệ nhất nhân nói thật cùng đối phương vẫn có rất lớn một k i a t r ê n lệ may mắn nhị trung ra khỏi la tu cùng lâm thu ly nếu không năm nay vẫn là cũng bị nhất trung tàn n h ẫ n áp một đầu tô dịch ở nơi này sáu người chung lực đẩy cùng quyền lực đều xếp hạng đội sổ đúng rồi các ngươi cái kia hai nghìn chín kg lực đẩy ra hòa đâu làm sao không ở đấu lạc n g h i ệ n thấy lâm thu ly không để ý chính mình không thể làm gì khác hơn là tìm tô dịch câu hỏi tô dịch nguyên bản cũng không muốn phản ứng hàng này bất quá nhân ra tìm ngươi nói chuyện、thiếm. tốt xấu đây là nhị t r u n g địa bàn không thể làm gì khác hơn là thản nhiên nói còn chưa tới a thời gian này quan niệm có thể quá kém a làm cho hai vị hiệu trưởng cùng giáo chủ chờ hắn đấu lạc n g h i ễ n cười khẽ một tiếng trước mặt đồ anh b á c không khỏi nhịu nhũ mày liếc nhìn bên cạnh điền trung sách chờ một chút đi điền trung sách kỳ thực nội tâm cũng có chút khó chịu làm cho hắn một cái ám kình võ giả các loại chờ một đệ tử tiểu tử này cái giá s á c thực b ả y có chút lớn may mắn la tu thời gian quan niệm còn là rất không tệ chín điểm hai mươi c h í phân cách ư định cẩn thận thời gian còn có một phút hắn đúng giờ xuất hiện ở tô thành nhị chung cửa trường học lần này ta không có tới chết chứ người mặc hưu nhàn trang cùng du ngoạn tựa như la tu sân vắng tản bộ đã đi tới còn hướng lấy cả đám chào hỏi đỗ anh bắc cùng giang canh liêu có chút che mặt ngược lại là từ chính dương đối với la tu rất là hiếu kỳ đưa hắn từ trên xuống dưới nhìn một lần lên đây đi điền trung sách hướng la tu tiếng hô la tu đi tới phi hành khí phía trước vừa mới chuẩn bị đ ặ p lên đấu lạc nghiễn lại đột nhiên vương tay tới ta dịu người một bà không cần la tu làm bộ nghĩ đánh rất hắn tay đấu lạc nghiễn cũng rất nghĩ qua khảo nghiệm la tu l ư c đạo m a n i ệ m một bà bắt được la tu cánh tay、ừ. la tu hơi s ư ớ n g sở chỉ cảm thấy trên cánh tay chuyển đến một cỗ cự lực và ánh mắt mọi người cũng tại lúc này trong nháy mắt tập trung đến hai người bọn họ trên người ai cũng không nghĩ tới đấu lạc nghiễn dĩ nhiên sẽ như thế trực tiếp chương bốn mươi ba phùng cái toàn quốc võ t h i trạng nguyên trở về một càng chương bốn mươi ba phùng cái toàn quốc võ t h i trạng nguyên trở về một càng không nên k h á c h khí nha về sau đều là tân tú doanh đ ồ n g học hơn nữa đều là tô thành đi ra nhất định phải lẫn nhau c h i ế u cố đấu lạc nghiễn người hiền lành ở những lời ấy la tu cũng là hướng hắn cười cười đối với chiều ứng lẫn nhau、ba. lẫn a tay phải, bàn tay mánh địa tạo ra, sau ra. Tu tạo một thủ chặt, đấu bung bị bàn bả, cầm cầm lạc mánh phải, nghiện đồng dạng cầm đấu lạc nghiện thủ đoạn, kéo chặt, đừng đó kéo l nhau đấu sức thanh âm từ đấu lạc nghiễn cùng la tu trên cánh tay rõ ràng chuyển ra mỗi cá nhân đều nghe không gì sánh được rõ ràng ai cũng biết tuy là hai người tựa như là ở lôi kéo nhưng lực lượng đỏ sức đã từ vừa thấy mặt đã bắt đầu rồi một cái tô thành nhất trung đệ nhất nhân một nghìn tám trăm kg l ự c đẩy tiếp cận tám lần tăng phúc mười lăm vạn quyền lực tiên tri kiêu tử mà đổi thành một cái là đột nhiên xuất hiện đánh ra hai mươi tấn quyền lực lực đẩy càng là siêu việt nhân loại cực hạn hai nghìn chín kg tông sư đệ tử tu luyện quái tải đều thuộc với trung cấp v õ giả đấu lạc nghiễn rất muốn thử xem la tu lực lượng có phải hay không có khảo nghiệm khoa trương như vậy hiện tại hắn thử được hắn toàn lực nắm chặt la tu cánh tay phía sau đối phương còn có thể không gì sánh được vung lòng phản chế sau đó cầm cánh tay hắn trực tiếp phát lực đấu lạc nghiễn nguyên bản mỉm cười biểu tình lập tức cứng ngắc ở nơi đó thân thể càng là có chút run hắn chỉ cảm thấy cánh tay giống như là bị bạn ê tô kẹp lấy một dạng sau đó con hổ kia kìm càng kẹp càng, càng chặt đầu tiên là ra tay của hắn nóng hừng hực làm đau. sau đó là cánh tay hắn s ư ơ n g cốt thật giống như bị trực tiếp cắt đứt một dạng vô cùng đau đớn bắt đầu tràn ngập toàn thân từng cổ một kim c h â m cảm giác làm cho hắn đều không nhịn được muốn kêu rên lên tiếng quá đau đầu khớp xương đều rất giống muốn nứt ra một dạng mà trái lại la tu nụ cười cũng là càng phát s á n g lạ thần t ì n h cũng là vô cùng ung dung hắn mượn lực nhảy vào phi hành khí bên trong đấu lạc nghiễn lúc này cánh tay một vệ máu ứ động đã bắt đầu hình thành mà chán của hắn càng là mồ hôi đầm địa thần sắc cũng biến đến có chút tái nhẫn làm sao còn không đúng ra ta lên la tu có chút hài hước nhìn lấy đấu lạc nghiễn cánh tay trước người. Ở lâm kg lực đầy hắn chính là biết đến. theo u ly b ê lý ở dưới tình huống bình thường la tu dù cho có hai n chín kg lực lượng kỳ thực cũng sẽ không để đấu lạc nghiễn thống khổ như vậy đó chỉ có thể nói một điểm la tu lực lượng khả năng còn không ngừng hai chín kg có lẽ còn có một loại khả năng hắn vận dụng võ kỹ chỉ có như vậy mới có thể giải thích đấu lạc nghiễn như vậy đau đến không muốn sống nguyên nhân cảm ơn a la tu hướng phía đấu lạc nghiễn c ư ờ i cười sau đó gông lòng tay ra đấu lạc nghiễn vội vàng cũng gông ra tay phải thần tình làm bộ rất bình tĩnh nhưng trên tay rung động cùng ngũ chỉ máu hứa đọng ân ký mọi người cũng đều nhìn rõ ràng la tu trên cánh tay có tối đa chút p h í m hồng ván này đấu sức la tu nghiễm nhiên là toàn thắng huynh đệ tên gọi là gì à? nhất chúng sao la tu ngẩng đầu hỏi đấu lạc n h i n đấu lạc n h i n chịu đựng cánh tay đau đớn miễn cưỡng mầm i ệ n g đấu lạc nghiễn đ ta gọi la tu la tu một bộ như đã quen từ lâu dáng vẻ đem đồ anh bắc đều nhìn một mạch lắc đầu cái g i a hỏa này gài bây đối phương một bà lại vẫn hướng về thân thể hắn sắp mới thật là một nhân vật hung á ạ ca giang canh liêu tuy là không chút thấy rõ nhưng ai thắng ai thua vẫn là nhìn ra được l i ế c bên cạnh từ chính dương l i ế c mắt từ chính dương sắc mặt có chút tái nhuận hiển nhiên là bị tức đến, đến rồi ha ha giang canh liêu cái kia vui à cảm giác so với đánh từ chính dương một trận còn muốn tới vui vẻ giang hiệu trưởng từ hiệu trưởng nếu người đã đông đủ, chúng ta đây liền xuất phát phá chờ bọ võ khảo tốt tin tức đỗ anh bắc cùng điền trung sách cùng giang canh liêu hai người chào hỏi giang canh liêu vội vàng v ấ t tay đi thuận buồn xuôi gió la tu võ khảo hậu ký phải đến trường học một chuyến ngàn vạn lần không nên đã quên giang canh liêu đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng nói tiếng la tu cũng không suy nghĩ nhiều từ trong phi cơ t h ò đầu ra đi lạo giang xem ta cho ngươi phủng cái toàn quốc võ t h i trạng nguyên trở về giang canh liêu kèm chút một cái lạo đ ả o nện trên mặt đất tiểu từ này dã tâm không nhỏ a còn toàn quốc võ thị trạng nguyên bên cạnh từ chính dương sắc mặt đều khí trắng đây không phải là đang cho hắn trong trái tim đâm dao nhỏ sao Các cố ngươi gắng phi á các t Ta trường huy. học ở l o ạ c hành ờ tin tức tốt thu tô ngươi. Giang niêu cởi canh lớn, của các liêu lớn, lâm thu ly cùng tô dịch lâm ly v i cái c ũ g t đầu ra với tay.、Và、anh, với Vâng phi hành khí v ị diễm lúc này trong giây lát phút ra đồ anh bác đã phát động phi hành khí phi hành khí tức thì lên không mà lên nhìn lấy trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ phi hành khí giang canh liêu lúc này mới có chút không thôi thu hồi ánh mắt toàn quốc võ thi trạng nguyên tiểu t ử này thật đúng là dám nói từ chính dương hiếp mắt một cái nhìn lấy giang canh liêu ngươi không cùng hẳn nói võ khảo muốn chắc thi ngũ hạng còn có một hạng đặc thù hạng chắc định sao nói cái kia làm gì thuần theo tự nhiên ta tin tưởng đệ tử của ta giang canh liêu hồn nhiên không đem từ chính dương nói để ở trong lòng từ chính dương có chút lạnh cười ha h a cũng đúng dù sao nhị trung vẫn là lần đầu tiên tham gia võ giả tân tú doanh chứ vậy cũng so với các ngươi hàng năm tham gia hàng năm lấy không được một cái tỉnh giang nam trạng nguyên mạnh mẽ ta thích hai cái hiệu trưởng liền như vậy ở nhị trung cửa trường học đấu lấy miệng thằng đến có mấy cái học sinh qua đây từ chính dương mới chỉ có vội vàng ho khan một tiếng được rồi lần này tiểu bí cảnh mở ra bị ngươi cho bày một đạo lâm ra cho phép ngươi không ít chỗ tốt chứ Ta là k h ô người nghĩ nhà sang năm h ì n l tiểu bí cảnh quyền sử dụng nói không chừng còn phải phân ta nhất c h ù n g hai tháng từ chính dương cắn răng nói giang canh liêu nhìn hắn một cái không thể nhìn được cười được chưa Cái kia sang từ i liền thuộc về ta nhị Người cái liếng tiểu người tài phải ể u quyền thuộc trung. nấu nguyên bí bí bên cảnh dốc Xác cảnh có cảnh xác cũng dụng, nhị này vốn định trong, Không định thật hết hóa thử về sử sao. là ta t vì ra, ra à. đủ đó xem. mở chính dương trong con người hiện lên một tia chấp nghiệm hắn ngẩng đầu nhìn lấy vết i vương ám kình đã khốn n h u ta chọn năm năm lại không đột phá khả năng đ ờ i này cũng là như vậy võ giả muốn tranh ta liền tranh khẩu khí này đột phá h ó a cảnh còn có thể sống lâu mấy thập niên đổi cho ngươi ngươi đánh c u không từ chính dương nhìn giang canh liêu lên mắt giang canh liêu không nói gì nhưng nội tâm lại l ó e lên một vệ cầu minh hắn ám kình đột phá đã một năm có thừa nếu như cũng giống từ chính dương lâu như vậy lâu không có cách nào khác đột phá hắn khẳng định cũng muốn đi trong bí cảnh thử một lần trong sư, xa phi hành khí la tu đang ở tò mò quan sát đến bộ này ngồi đại gia hỏa mấy ngày hôm trước hắn tuy là ngồi giang canh liêu phi hành khí nhưng thời gian quá ngắn hắn cũng không kịp nghiên cứu hiện tại đi đế đô nói không sai biệt lắm có hơn hai cái giờ hành trình sở dĩ có đầy đủ thời gian tới thể nghiệm một chút cái thế giới này cao khoa học kỹ thuật cái này phi hành khí dĩ nhiên không cần người điều khiển có điểm giống biết bay ô tô la tu ngồi ở hàng thứ ba nhìn lấy đô anh bắc cùng điển trung sách tại cái kia vừa nói vừa cười thảo luận hai người căn bản sẽ không nhìn đường hoặc giả nói là đường hàng không hình như là tự động định vị tốt phi hành khí dựa theo q u y tích phi liền được ai tự động phi hành sao so với kiếp trước máy bay cùng đường sắt cao tốc dễ dàng hơn đế đô hai canh giờ khoảng cách tốc độ dĩ nhiên có thể đạt được sáu trăm mã la tu nói thật có chút động lòng đồ chơi này xuất hành quá nhanh và tiện hắn cầm điện thoại di động tại cái kia t r a lấy giá cả ngược lại cũng không đắt năm trăm vạn tả h ư u hắn hiện tại vẫn có thể mua được võ khảo phía sau mua một chiếc la tu tại cái kia nghĩ lấy lại chứng kiến đỗ anh bác đột nhiên xoay người lại tốt lắm phi hành khí lái xe đã bình ổn kế tiếp ta muốn nói với các ngươi chính là cái này lần tân tú doanh một ít chuyện các ngươi chăm chú nghe một cái chúng ta giúp các ngươi đưa đến phía sau các ngươi liền không thuộc về ta trông coi đỗ anh bác cầm trong tay một phần tư liệu nguyên b ả n nghiên cứu phi hành khí la tu cũng không khỏi dọc theo lỗ thai tuy là hắn đối với tân tú danh không quá cảm bạo nhưng hắn nhớ mãi không quên chính là cái k i a đan dược kho bên trong nhưng là có hắn nhớ muốn hợp thành rất nhiều đan dược đại lực hoàn khí huyết đan những thứ này có người nói nhưng là chuẩn bị rất nhiều khóa này võ giả tân tú danh so với trước nhiều năm một sáu cái danh lạch năm ngoái là chín trăm chín mươi mốt danh năm nay vừa ngàn đạt được một nghìn bảy người chúng ta tỉnh giang nam lần này tổng cộng có chín mươi tám người tham gia tô thành chiếm sáu cái các người v õ khảo hiểu rõ chắc thì toàn quốc bài danh cũng đã đi ra rồi la tu đỗ anh bắt nhãn thần nhìn về phía la tu những người khác cũng manh địa ngầm đầu nghe được toàn quốc thứ tự bọn họ hiển nhiên đều rất quan tâm lực đẩy 2 0 0 9 kg quyền lực 2.36 tấn lực lượng tăng phúc một k h ô n một ba lần tổng hợp xuống tới bài danh đệ 17 danh ừ m la tu sửng sốt một chút 17 danh thấp như vậy đối với toàn quốc đệ 17, xếp hạng ngươi trước mặt tổng cộng 16 người làm sao ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi là toàn quốc đệ nhất chứ đỗ anh bác cười cười la tu nói thật còn thật sự coi chính mình là đệ nhất danh tốt xấu là người tu t r â n a còn trải qua tẩy tụy kinh cùng đan dựa con thâu lực lượng càng là đột phá nhân loại cực hạn hai n kg cuối cùng lại vẫn không phải thứ nhất t ợ t mờ giờ hiện tại thanh niên nhân rất lợi hại a lao tử mở ổ tổ cũng không đội kịp bất quá suy nghĩ một chút la tu cũng có chút bình thường trở lại dù sao hắn chính thức tu luyện cũng không vài ngày hơn mười ngày đỉnh nhân ra mười tám năm nghĩ như vậy thời điểm la tu nội tâm cơ như tìm được rồi một ít thoải mái như vậy đệ nhất lực đẩy là bao nhiêu la tu có chút hiếu kỳ hỏi một hồi sẽ nói cho ngươi biết đỗ anh b á c nói xong liền đem ánh mắt nhìn về phía đấu là nghiễn đấu là nghiễn lực đẩy một nghìn tám trăm l i một kg quyền lực mười lăm chín mươi chín tấn lực lượng tăng phúc tám tám mươi tám lần toàn quốc tổng hợp bài danh một trăm linh chín đấu lạc nghiễn cũng là một bộ bị đả kích bộ dạng hắn vốn tưởng rằng có thể tấn cấp cái top một không không nghĩ tới vẫn là suy nghĩ nhiều chính mình cái này mạnh mẽ dĩ nhiên chỉ xếp hàng một trăm linh chín toàn bộ nước cường giả nhiều như vậy sao lâm thu ly toàn quốc tổng hợp bài danh hai trăm ba mươi lăm đỗ anh bắt từng cái niệm lấy xếp hạng cuối cùng một cái tô dịch toàn quốc thứ hạng là chín trăm mười hai danh biết ta vì cái gì muốn đem các ngươi toàn quốc bài danh đều nói một lần sau đỗ anh bắt hỏi tô d ị c đám người nhất thời lắc đầu bởi vì tiến nhập tân tú d a n h phía sau các ngươi sở phân lớp cũng là không cùng mở dạng một nghìn người khẳng định không thể lên một lớp sở dĩ quốc gia quy định phân thiên đ ị a huyền hoàng bốn cái đẳng cấp đồng thời mỗi đẳng cấp phân một hai ba ban mỗi cái ban lão sư đều là không cùng mở dạng thí dụ như la tu ngươi cảm thấy ngươi biết bị phân phối đến lớp gì đỗ anh bác ngoạn vị nhìn lấy la tu la tu mím môi một cái lại không có bị l ừ a cái gia hỏa này hỏi mình chuẩn không có hào tâm thiên thiên nhất bên cạnh lâm thu ly không nhịn được nói chắc là thiên hay la tu ở đỗ anh bác hỏi ra vấn đề này phía sau trên cơ bản đã xác định yêu cố gắng tự biết mình đó a đối với thiên hai tân tú doanh thiên nhị ban đỗ anh b á c khẽ mỉm cười một cái toàn quốc bài danh mười một đến ba mươi sáu vị là trời nhị ban thiên nhất ban là thứ nhất danh cùng tên thứ mười đạo sư là tông sư l ậ c vương thiên lớp hai đạo sư phải kém một điểm lại là một vị chuẩn tông sư còn như thiên ba cũng chính là ba mươi bảy một trăm linh tám danh chính các ngươi nghĩ đi đỗ anh bác nói có chút t h n g khốc nguyên bản đối với tân tú danh vẻ mặt mong đợi lắm người nhất thời đều giống như có chút bị đà kích vượt bực nhất đương nhiên là đấu là nghiễn cái ra hỏa này vừa lúc một trăm linh chín danh chữ thiên vì một một trăm linh tám hắn đúng lúc còn kém như vậy một vị liền như vậy cùng trời ban lỡ mất dịp tốt xếp hạng ban đệ nhất danh mẹ vì sao ta là một trăm linh chín cái gia hỏa này có chút phát điên hô la tu vốn là không muốn cười nhưng thực sự nhịn không được huynh đệ bớt đau b u ồ n đi la tu một câu huynh đệ thật sự là có chút s ắ t nhân t r u tâm lại gợi lên đấu lạc nghĩa mới vừa thảm thống hồi ức xem la tu ánh mắt đều tràn đầy ưu á n làm sao như vậy thì bị đ ặ kích đỗ anh bác cười hì hì rồi lại cười la tu nhìn một cái cái gia hỏa này cần ăn đòn biểu tình cũng biết g i p tâm hạ người đô giáo chủ có phải hay không lớp có đường lùi n g ồ i ở đấu lạc nghiễn bên cạnh một đệ tử vẫn rất trầm mặc nhưng hiển nhiên có điểm đầu não đối với t r ư ơ n g đồng học nói đúng lớp như thế phân không sai nhưng không phải duy nhất mỗi một ngày các ngươi đều có một lần lên lớp cơ hội chỉ cần đánh bại phía trước lớp học đồng học là có thể thay thế được hắn danh lệch đã hiểu sao đã hiểu đấu lạc nghiễn lập tức phấn khởi ngầm đầu đây chính là lớp học phân chia sau đó còn có ký túc xá đệ nhất danh cùng tên thứ mười là thiên tự nhất hào g i a phòng tự hào hoa phòng một người một m ộ t ba sáu danh lại là phòng đôi dựa theo nam nữ ở diêm túc một trăm linh chín danh đâu đấu lạc n g h i ễ n không gì sánh được sốt rồi ta hắn chính là ở quen rồi tổng thống bộ công tử ca làm cho hắn cùng những người khác hợp ở hắn làm sao chịu được một trăm linh chín danh a ta xem một cái a phòng bốn người Phúc. la tu lại một lần nữa nhịn không được ha ha ha đấu lạc n g h i ễ n biểu tình đều trực tiếp cứng lên phòng bốn người cái này đạp mã có thể ở lại mấy cái khác biểu tình biểu tình cũng trong nháy mắt biến đến khó coi xếp hạng một trăm linh chín tên đều chỉ có thể ở lại phòng bốn người cái tia tô dịch hắn đã chính mình não bộ mười người đại thông cửa hàng những thứ khác cũng không sao đi học nội dung huấn luyện đan dược dùng chờ các loại đều do các ngươi riêng mình đạo sư phụ trách phần này chính là cái này một lần tân tú danh toàn thể danh sách mặt trên có chút có người lần này võ khảo hiệu rõ khảo nghiệm thành tích các ngươi có thể nhìn nói đỗ anh bắc liền đem lần này võ giả tân tú danh danh sách đưa tới la tu trước mặt bá lâm thu ly năm người nhất thời tập thể ngồi vây quanh đi qua l i ê n cùng la tu không hợp nhau đám đấu lạc n g h i ễ n cái gia hòa này cũng không ngoại lệ bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút chỗ đó yêu nghiệt xếp hạng đệ nhất mới vừa quả thật có chút xung động trực tiếp mở ra một đơn t r ư ơ n g phát chút bực tức không tốt làm ý tứ quyển sách này ta nhất định sẽ chăm chú tiếp tục viết cảm tạ chư vị chống đỡ cảm ơn ta không nghĩ tới dĩ nhiên có nhiều người như vậy truy đọc còn có người khen thưởng thực sự cảm động ngày mai năm cảng chương bốn mươi lăm đệ nhất nhân một cảng chương bốn mươi lăm đệ nhất nhân một cảng no một nạp la quyết nam lực đẩy một nghìn chín trăm năm mươi chín kg quyền lực bốn mươi chín ba tấn lực lượng tăng phúc hai năm một tám lần cao cấp v õ giả trời ạ la tu liếc nhìn xếp hạng thứ nhất gia hỏa gõ má hơi co cóp dưới hai mươi lăm lần lực lượng tăng phúc cái này tờ mờ giờ làm sao luyện la tu suy nghĩ một chút chính mình đan dược cộng thêm tẩy thủy kinh phạt mao tẩy thủy cũng chỉ có mười lần tăng phúc cái gia hỏa này trực tiếp hai mươi lăm lần khá lắm quyền lực càng là trực tiếp đạt được cao giai võ giả lực lượng điểm tới hạn chỉ cần đột phá năm mươi tấn là có thể trực tiếp tấn thăng làm k ì n h đạo võ giả nạp lan quyết ta dường như nghe qua tên này ta cũng nghe qua lâm thu ly cùng đấu lạc nghiễn bông nhiên ngầm đầu một bên đ ộ anh bắc không khỏi gật đầu đối với hắn là đại tông sư nạp lan tông đạo tô tử tông sư nạp lan càn nhi tử nạp lan ra một môn tam tông sư nạp lan khuyết tử trong bụng mẹ liền tiến hành võ giả một ít sơ kỳ bồi dưỡng sinh ra được thuốc t ắ m thực bổ giống nhau cũng không kéo xuống tám tuổi chuẩn võ giả mười tuổi lên cấp làm võ giả mười hai tuổi thăng đến trung dai mười lăm tuổi đến cao dai được khen là võ đạo đại tân sinh đệ nhất nhân các ngươi cùng hắn thân ở một thời đại xác thực chỉ có thể sống ở hắn dưới bóng mờ đỗ anh bác thở dài một cái có chút thương hại liếc nhìn la tu đám người la tu thiên phú là có một không hai tô thành nhưng phóng nhãn toàn quốc mà nói mạnh hơn hắn thiên tài chỗ nào cũng có nạp lan khuyết mười tuổi liền theo phụ thân hắn cùng ra ra dưới bí cảnh mười hai tuổi một mình chạm s á t một con sơ dai dị thú như vậy lịch lãm cùng thiên phú thầm thường học sinh làm sao có thể so với những lời này đỗ anh b á c đều không cùng la tu bọn người nói sợ đả kích bọn họ nhưng tuy là như vậy đấu lạc n g h ệ n cùng lâm thu ly đám người cũng là ngơ ngác nhìn tên nạp lan khuyết có chút kinh ngạc phát thần cái nhân vật này xác thực đã kích thích bọn họ chỉ có la tu tại cái kia nhìn lấy từng cái xếp hạng trước mười học sinh thành tích n o hai lâu già la nam lực đẩy một nghìn chín trăm bốn mươi kg q ề lực ba mươi tám mười một tấn lực lượng tăng phúc mười chín sáu mươi b ố lần cao dài v õ giả no ba cung vũ huy nữ lực đẩy một nghìn tám trăm bảy mươi lăm kg quyền lực ba m ư bảy tám mươi ba tấn lực lượng tăng phúc hai không một tám lần cao dài v õ giả nho bốn chu diễn nam lực đẩy một nghìn chín trăm bốn mươi ba kg quyền lực ba một hai năm tấn lực lượng tăng phúc một sáu không tám lần cao dài v õ giả no nam trường tôn cẩn nữ lực đẩy một nghìn chín trăm mười lăm kg quyền lực ba không một sáu tấn lực lượng tăng phúc mười lăm bảy mươi lăm lần cao dài v õ giả no sáu sư trác nam lực đẩy một nghìn chín trăm tám mươi tám kg quyền lực hai mươi tám chín mươi một tấn lực lượng tăng phúc một bốn năm bốn lần trung d à i v õ giả no chín trường tôn thần nam lực đẩy một nghìn chín trăm linh một kg quyền lực hai mươi sáu hai tấn lực lượng tăng phúc một mươi ba sáu mươi tám lần trung d à i v õ giả no mười cố h o à n duyệt nữ lực đẩy một nghìn tám trăm năm mươi kg quyền lực hai mươi năm năm năm tấn lực lượng tăng phúc một ba tám một lần trung d à i v õ giả trước mười có năm cái cao dai võ giả còn lại đều là trung dai đánh bại trung dai áp lực không lớn cao cấp nói không cần thiết ngay từ đầu liên kết thành h ậ n thủ la tu tại cái k i a tính toán tiến nhập tân tú doanh nghĩ muốn khiêu chiến đối thủ làm cho hắn ở giữa hai người nghiễm nhiên phải không thực tế ngược lại không phải là hắn ghét bỏ hai người ở dưới hắn thất đều ở quen cái này tân tú doanh giữa hai người hiển nhiên điều kiện phương tiện tốt hơn hắn chủ yếu là có người với hắn ở không có cách nào khác tiến hành hợp thành sở dĩ cái này tân tú doanh thiên nhất ban hắn là nhất định phải tin vào la tu chỉ có thể thay trước mười một cái ra hỏa mặc n i ệ m một cái hắn cuối cùng đã chọn xếp hạng thứ chín trường tôn thần thẳng xui xẻo này vì sao chọn người này nguyên nhân rất đơn giản hắn xếp hạng thứ chín trước mười trung t h ứ hai đến ngược yếu khiêu chiến nha nhất định phải chọn quả hồng mềm bóp một cái đệ thập là một ngôi chỉ la tu cân nhắc lợi hại lại cuối cùng vẫn quyết định khiêu chiến trường tôn thần lực lượng của hắn tăng phúc tại trước mười bên trong cũng là tăng phúc ít nhất một vị đệ thập cố hoàn duyệt còn cao hơn hắn một ít đồ giáo chủ cái này trường tôn thần lai lịch gì la tu hỏi đồ anh bắc đồ anh bắc cũng là liếc nhìn bên cạnh điển trung sách lão điển hỏi ngươi đâu người muốn k h i ê u chiến trường tôn thần điền trung sách có chút ngoạn vị nhìn la tu liếp mắt la tu nội tâm nhảy trên mặt lại trang làm một phó rất tùy ý bộ dạng không có chính là hiếu kỳ tùy tiện hỏi một chút a được chưa ngươi thấy xếp hạng đệ ngũ cô gái kia rồi sao trường tôn cẩn la tu thấy được trường tôn cẩn là trường tôn thần sinh đôi tỷ tỷ hai người bọn họ làm trường tôn gia đệ tứ đại nhân vật thủ lĩnh trường tôn trụ quốc tôn tử tôn nữ n g h p tư lệnh ngoại tôn ngoại tôn nữ ngươi xác định muốn khiêu chiến hắn điền trung sách liếp mắt một bộ nhìn có chút hạ hê dáng vẻ la tu k h ỏ miệng hơi rốt giới chỉ cảm thấy trong tay danh sách đều không thơm như vậy hai này tờ m hai ờ còn là、so、tu ta ủng hộ ngươi đem trường tôn thần đánh bại ngươi chính là tên thứ chín đỗ anh bắc cười lớn tại cái kia nói rằng là tu cũng là n h ấ t niết miệng cầm danh sách hướng hắn cơ cơ đồ giáo chủ ngươi liền nói với ta à trước đây mười tên có hay không hơi chút bối cảnh không phải cường ngạnh như vậy một chút cái này động một chút thì là tông sư tôn tử n h i tử chủ quốc gia đình ta sợ đánh về sau không tốt xong việc ồ ngươi thật đúng là muốn khiêu chiến trước mười a điểm này ngược lại là đ ồ anh b á c cùng đ i ể n trung sách không nghĩ tới bên cạnh lâm thu ly cùng đấu lạc n g h i ễ n cũng là nhất tề ghém ắ t tiểu tử này dĩ nhiên muốn khiêu chiến trước mười ngươi xác định ngươi có thể khiêu chiến trước mười đ i ể n trung sách chân mày cao lại như thế nói cho ngươi hay top mười bên trong liền không có một bối cảnh kém tiểu tử ngươi không treo cái tông sư đệ từ sao đừng nói trước mười chính là trước một trăm tông sư quân đội hậu duệ cũng có rất nhiều đỗ anh bắc cũng ở một bên bổ sung la tu lúc này mới núi bay nói như vậy ta đây an tâm vương hầu cũng như nhau đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý nếu là quy tắc cho phép vậy cũng đừng trách ca không k h á c h khí vừa mới luyện thành buôn lôi thủ la tu còn chưa thử qua đâu có chút ý tứ a bất quá la tu không nên trách ta không có nhắc nhở ngươi tuy là khiêu chiến quy tắc cùng thăng cấp chế độ là tân tú doanh cho phép cũng là vui với thấy nhưng trong lịch sử dường như khiêu chiến trước m ư ờ i thành công cơ hồ không có trước m ư ờ i cũng không phải là người ngu ngốc rất nhiều người kinh nghiệm thực chiến có thể sánh bằng các ngươi phong phú nhiều đường trộm gà không thành lại mất nắm gạo điền trung sách nhắc nhở đám người bất quá ánh mắt cũng là gắt gao nhìn lấy la tu hắn biết la tu rất tự tin nhưng tự tin n g i thường thường cũng rất tự phụ tự phụ hậu quả chính là tự đại võ khảo mới chỉ có là của các ngươi điểm kết thúc đừng quên các ngươi tham gia tân tú doanh mục đích khiêu chiến cái gì đều là thứ yếu đỗ anh bắc cũng không quên nói một câu hắn là thật sợ la tu đi khiêu chiến trường tôn thần trước người muốn dễ dàng như vậy khiêu chiến vẫn là trước người sao chương bốn mươi sáu vân quốc pháo đài h ả i cảng chương bốn mươi sáu vân quốc pháo đài h ả i cảng phía sau trong phi cơ nhất thời có chút trầm mặc ngoại trừ la tu trên thực tế mỗi cá nhân đều bị võ khảo hiệu do khảo nghiệm danh sách kích thích ở tô thành bọn họ có lẽ là thiên tài nhưng phóng nhãn toàn quốc cái kia thuần túy chính là tự tìm đà kích la tu không thể nghi ngờ là mấy người này bên trong tâm tính tốt nhất một cái hắn không có xem nhẹ trường tôn thần nhưng đỗ anh bắc cùng điện trung sách nghiễm nhiên là xem thường hắn hôm qua hiểu rõ chắc thí la tu thật ra thì vẫn là có chút cất giữ hơn nữa tẩy thủy kinh cùng lực l u y ệ n chấn động thuật cũng ở biến đổi một cách vô c h i vô g i á c trung gia tăng la tu tiên tiên h lực lượng đương nhiên còn có hôm qua sau nửa đêm hợp g a không một phần trăm quý hiếm bản lì mỹ tít dịch cân kinh lúc này dịch cân thêm t ẩ t h ủ đối với la tu thân thể cải tạo căn bản không phải một cộng một đơn giản như vậy mà là cương n u hòa hợp cho nên bây giờ la tu cánh tay lực lượng có bao nhiêu chính hắn cũng không rõ ràng chớ đừng nói chi là lực lượng t ă n g phúc lại thêm buôn lôi thủ thần、Túc、thông ố c t trước mười chưa chắc không thể đánh một trận la tu từ từ nhắm hai mắt trong cơ thể vận chuyển mới vừa lấy được dịch cân kinh cùng tẩy thủy kinh tẩy thủy kinh mang cho hắn sáu hạng thần thông mà nay lĩnh ngộ nhất trọng mà dịch cân kinh cũng có bảy đại chu thiên hắn mới vừa bước vào tuần thứ nhất tiên chủ yếu rèn luyện đại não chi gân cốt cô động người tinh khí thần do đó làm cho ngộ tính đề thăng căn cốt từng bước mạnh mẽ ngộ tính chính là lĩnh n ộ công pháp tốc độ mà c ă n cốt lại là công pháp tu luyện tốc độ tuần thứ nhất thiên chúa muốn nhằm vào đầu tăng thêm n ộ tính mà tuần thứ hai thiên tắc là bắt đầu cải tạo thân thể để thăng c ă n cốt phối hợp tẩy t ủ y kinh có thể đạt được dịch cân tẩy t ủ y công hiệu đáng tiếc không có cách nào khác hợp thành đại lôi âm quyền nếu không kích hoạt cái tia không một phần trăm quý hiếm bản đơn lẻ không biết có thể tuân giả công pháp gì nhất định phải so với trưởng tâm lôi còn muốn mạnh mẽ may mắn la tu trong nhà máy in vẫn mở ra hơn nữa có thể điện thoại di động viễn trình thao túng cùng kiểm tra chờ hắn vo khảo về nhà Đại l ông, ông, ông phi hành khí ở giữa không trung phi hành sấp xỉ hai canh giờ đám người rốt cuộc thấy được đế đô nhà cao tầng mọc như rừng mặt đất cùng trăm năm chức lam tinh nghiễm nhiên có càng sâu tầng thứ biến hóa rốt cuộc phải đến rồi cảm thụ được phi hành khí từng bước bách hàng cảm giác la tu nhất thời từ trong tu luyện thất dậy mấy người bên cạnh còn tưởng rằng hắn mới vừa ngủ dù sao bọn họ cũng đều không có vo giả công pháp tu luyện Võ giả đỗ ể t anh bác mới vừa nói xong đấu lạc nghiễng vài cái nhất thời đưa ánh mắt hướng số dưới cự lại trên đất bằng lại có một tòa tựa như phụ không cự đại pháo đài tương ngoài dùng màu xanh quân đội không biết là chất liệt gì kim loại bao vây từ trên nhìn xuống phảng phất như là một cái cự đại vỏ rùa làm phi gần lúc cái loại này căn cứ chấn động cùng lực đánh bạo càng là làm cho tâm thần người rung động la tu nói thật cũng bị căn cứ này cho khiếp sợ đến ngoại trừ có hơn mười bóng đá lớn như vậy đại ở ngoài toàn bộ phong bế tưởng ngoài kim loại khuynh hướng cảm xúc làm cho người ta cảm thấy một loại thâm thúy cùng thần bí khuynh hướng cảm xúc hãn nguyên bản còn tưởng rằng tân t u doanh cùng bộ đội quân huấn một dạng là ở bên ngoài một ít sân bãi khả năng có c h ứ a n g ạ i vật leo mỏng đá trở các loại hạng mục nhưng chứng kiến trước mắt pháo đài một s á t n a la tu biết mình thế đến diện cách cục nhỏ a xem nhẹ hai mươi hai thế kỷ khoa học kỹ thuật cùng võ giả nuôi dưỡng vân quốc pháo đài sở hữu toàn bộ vân quốc tân tiến nhất trọng lực phòng huấn luyện các loại lực lượng phụ trợ giáo huấn luyện khí giới. còn có có thể cung c thể ấ phi võ ký luyện tập ợ p k m p hành ò Còn n quan. g bế có t o bộ giả t u y ế t đối khí i i n n t rốt n cuộc vững vàng dừng ở pháo đài trên bãi đậu máy bay la tu và cái nối đuôi nhau từ trong phi hành khí đi ra một cỗ mênh mông mà khí tức to lớn nhất thời từ trước mắt trong pháo đài đập vào mặt mà ra thật là cao a tối thiểu hơn năm mươi m một đệ tử cảm thán trong tầm mắt lại chứng kiến một đội người mặc mê thải phụ c quân nhân hướng phía bọn họ đã đi tới trần huấn luyện viên trần huấn luyện viên đỗ anh bắt cùng điền trung sách lập tức đối với một người cầm đầu quan quân trào một cái ừng đi theo ta trần huấn luyện viên ánh mắt đảo qua la tu sáu người cuối cùng ở la tu trên người dừng lại thêm vài giây la tu bị cái kia nói ánh mắt sắc bén nhìn nội tâm không khỏi dù n g mình trước mắt người sĩ quan này thực lực tuyệt đối là muốn vượt lên chức giang canh liêu đỗ anh bắt những thứ này ám kỉnh cao thủ cái này thuần túy là la tu một loại trực giác tốt lắm chúng ta hộ tống nhiệm vụ xem như là hoàn thành các lực tiểu tử, nỗ l ê phất phất ha a n ha ta cũng cảm thấy vậy hạn chắc là nghĩ dưới sự sung kích trước mười trước mười a có điểm khó năm nay võ khảo hiểu rõ khảo nghiệm thành tích vượt qua quá khứ bất luận cái gì một lần đặc biệt nạp lá quyết còn không có vào võ đại liền trực tiếp nhanh tấn cấp kình đạo võ giả cái này đặt ở năm rồi trường tôn thân như vậy chính là trạng nguyên chọn người năm nay đoán chừng là phải ra khỏi hung hăng đạo vũ người trạng nguyên điền trung sách tại cái kia than thở mà đi s a u động phi hành khí đỗ anh bắt nhìn trước mắt cái tòa này p h á o đài trong con ngươi lại toát ra một vệ thương tới năm đó nếu là hắn có thể đi vào người võ giả này tân tú doanh sợ là cũng có thể gia nhập vào quân bộ chứ đi thôi chúng ta còn phải báo cáo xuống tô thành tiểu bí cảnh truyện nghi ừng hai người ngồi ở trong phi hành khí Hướng phía đế đô một cái hướng khác gào thét mà đi. Chương 47, quả nhiên không hổ là có thể đánh nhân, như nhiên không hổ là có thể đánh bại ta nam nhân, giống như Trưng Trưng nam giống Cảng. nam giống Cảng. gào ta ta ta ta đế đô đi. một mà cái có có có có bại loại. bại loại. là Bà quả quả là Bà vân quốc pháo đài nội bộ la tu sáu người theo trần huấn luyện viên cũng chính là trần đình ngôi s a u một đường đi thẳng rốt cuộc đã tới võ giả tân tú doanh trại huấn luyện la tu nguyên bản còn tưởng rằng lần này tân tú doanh liền tại toàn bộ pháo đài bên trong hoạt động nhưng rất hiển nhiên tân tú doanh chỉ là chiếm cứ pháo đài một góc băng sơn đi tới nội bộ bọn họ mới biết được cái này pháo đài rốt cuộc có bao nhiêu vậy thật là theo cái căn cứ quân sự một dạng vô số binh sĩ ở bên trong làm các loại huấn luyện hơn nữa từng cái đều là sở hữu sơ giai võ giả thực lực đây càng nhiều giống như là một cái quân doanh đáng tiếc trần đình ngôi sao một đường không nói gì đưa bọn họ dẫn tới pháo đài danh giới một chỗ kim tự tháp vậy kiến trúc phía sau mới chỉ có xoay người nói nơi đây chính là các ngươi mấy ngày sắp tới chỗ ở phía trên nhất là đạo sư nơi ở sau đó phía dưới mười gian là trời chữ nhất hảo phòng lần lượt đi xuống lại là thiên tự số hai thiên tự số ba địa tự nhất hảo mãi cho đến phía dưới cùng hàng này chữ vàng số ba tiễn các ngươi tới quan chủ khảo h ẳ n là đều nói với các ngươi chính mình bài vị đi dựa theo võ khảo hiểu rõ chắc thí toàn quốc bài danh nói đấu lạc nghiễn mấy người đủ nói lấy tốt lắm dựa theo các ngươi riêng phần mình bài vị đi đem đồ vật cất xong sau đó ta mang bọn ngươi đi lớp đưa tin cho các ngươi năm phút trần đình ngôi sao nhìn xuống thời gian đấu lạc nghiễn vài cái nhất thời hướng gian phòng của mình đi tới duy chỉ có la tu hiếp mắt một cái nhìn trước mắt cùng kim tự tháp tựu đ ế một dạng ký túc xá hướng phía trần đình ngôi sao nói trần huấn luyện viên ta có thể hay không chọn khác ký túc xá có thể trần đ ỉ n h ngôi sao căn bản không có bất kỳ do dự nào trên mặt cũng nhìn không ra biểu tình gì chỉ cần không người ở căn phòng đều có thể chọn minh m c h rồi cảm ơn huấn luyện viên la tu cười cười bay thẳng đến túc xá thang lầu đi tới tuy là thiên tự phòng điều kiện ở rất tốt nhưng đi lên đã có mười một tầng thang lầu hơn nữa không có thang máy trần đ ỉ n h ngôi sao nhìn l ấ y la tu bước nhanh đi lên trên lấy khoe miệng không khỏi nổi lên một v ệ t lánh khốc tiêu ý cuối cùng la tu đi tới thiên tự nhất hào phòng tầng kia chín không biết có người hay không ở la tu hướng nhìn trái nhãn phát hiện là năm hào g i a phòng bên phải lại là số sáu hai gian tiên tự nhất h ả o phòng cửa phòng nhìn qua khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần dùng thật dày hợp kim bản chế tạo mặt trên còn có một cái sập tờ lạy trong đó năm h ả o cửa phòng trên tay cầm không ngừng tỏa ra lục quang còn có một gian sáu lại là hồng quang hồng quang cần phải t u y ế t minh có người vào ở lục quang lời nói la tu theo bản năng thử một chút cách chính mình gần nhất số sáu gian phòng chốt cửa cần dùng vận tay mới có thể mở cửa、Tích. trên cửa trên màn ảnh ở la tu ngón tay cái đẻ xuống s á t na nhất thời nhảy ra một loạt văn tự nên gian phòng đã có người vào ở khách trợ tiếng danh sư trác sư trác bài danh t h ứ sáu cái tên kia căn phòng này quả nhiên là dựa theo bài danh tới và ở la tu lại nhấn xuống năm gian phòng dẫn lấy lại một lần nữa nhảy ra một đoạn nhắc nhở xin điền vào tên tin tức trói chặt gian phòng không người ở năm h ả o phòng dựa theo bài danh chắc là trường tôn cẩn cũng chính là trường tôn thần song bào thai tỷ tỷ la tu đối với cái này hai tỷ đệ ký ức khắc sâu dù sao cũng là la tu muốn khiêu chiến g i a hỏa hơn nữa đối phương lý lịch cũng để cho la tu không thể không nhớ kỳ a chú quốc tôn tử tôn nữ còn có một cái tư lệnh ngoại công thân phận này thật sự là quá cứng tỉ tỉ đều không tới, cái k i a trường t ô n thần n vậy c ũ g c ò n c h ư a tới. n g hảo ĩ như vậy, la tu liền hướng h vậy, lấy 009 hảo phòng gian đi tới. Trong lúc La Tu 009 phòng chứng còn gian Trong đi tới. La Tu lúc không i ế n cùng 007 008 ả o phòng ai la tu thấy được cửa cầm trên tay lục quang vừa mới chuẩn bị mở cửa cách vách không mười gian phòng gian phòng lập tức mở ra sau đó một cái tóc ngắn lánh khóc thiếu nữ ăn mặc đồ dàn di xuất hiện ở la tu trong tầm mắt thiếu nữ hiển nhiên nhìn la tu cũng là hơi ngần người trường tôn thần nàng to mò hỏi một tiếng la tu lắc đầu la tu nói xong trên màn ảnh nhất thời phát ra tích thanh âm đây là muốn cầu và o ở giả trói chặt tin tức la tu nhanh chóng thâu nhập tên của mình cùng chứng minh nhân dân chờ các loại tư liệu thiếu nữ bên cạnh cũng không hề rời đi mà là nhiều hứng thú các loại chờ la tu đưa vào hết mới có hơi ngoạn vị hướng hắn giơ cái ngón tay cái phanh la tu cũng là liền đẩy ra hợp kim cửa phòng có chút trầm trọng nhưng mở cửa s á t na một cỗ không gì sánh được không khí thanh tân nhất thời từ trong nhà tràn ngập mà đến ừ n la tu chỉ cảm thấy mình cả người tế bào đều rất giống tại cái kia dùng rung, phối hợp lực luyện c h ấ n động thuật giống như là tự cấp cả người làm xoa bót căn phòng này làm sao sẽ thư thái như vậy la tu đeo túi sách đi vào trong phòng bên trong gian phòng ngoại trừ một tấm đại giường sắt ở ngoài dĩ nhiên không có khác chân thiết liền ghế cùng cái bàn đều không có may mắn t ắ m bồn vệ sinh có một cái này tờ mợ giờ chính là thiên tự số một xa hoa phòng một người cung cờ mợ nờ một người ngục giam giống nhau a la tu đem bao sau khi để xuống nhãn thần ở bên trong phòng quét một vòng không có phát hiện đặc thù gì ngoại trừ trên vách tường một loạt có chút phức tạp cái nút cùng một cái màn hình điện tử buổi tối lại tới nghiên cứu la tu nói thật đối với cái này cái gì thiên tự số một gian phòng có chút thất vọng b i ể u môi đóng lại thật dày hợp kim cửa phòng liền hướng lấy dưới lầu đi tới lâm thu ly vài cái cũng sớm đã ở dưới lầu ta cho là mười người đại thông cửa hàng không nghĩ tới dĩ nhiên là hai mươi người tô dịch ở một bên nổ nước bọc lấy mặt khác hai cái nhất chung học sinh cũng là có chút bi thảm chúng ta là mười lăm người d ờ n g chung ha ha ta tuyển thiên tự số ba một trăm linh tám gian phòng hh ắ c ắ ba người ở đấu lạc n g h i ễ n có chút được nước xem la tu xuống tới vội vàng nên đón dường như đã quên đi rồi phía trước cùng hắn một ít không thoải mái lao la n g ư ơ i tuyển cái nào gian phòng đấu lạc nghiễn có chút mong đợi hỏi không không chín quả nhiên không hổ là có thể đánh bại ta nam nhân giống như ta có loại la tu là thật không muốn phản ứng hàng này đi thôi đi các người riêng mình l ấ p đưa tin trần đình ngôi sao tiếng hồ la tu lại lại nghĩ tới một vấn đề trần huấn luyện viên túc xá này tự chọn l ấ p có thể tự mình chọn sao c h ư n g bốn mươi tám người thua b ố n cảng c h ư n g bốn mươi tám người thua b u n cảng đáp án đương nhiên là khẳng định la tu bị trần đình vành đai hành tinh đến rồi thiên nhất ban một cái ở vào pháo đài đỉnh cao nhất lớp chung quanh là từng tòa tu luyện phòng trọng lực còn có luyện lực khí giới thất phép đo lực thể chất gian mà tân dưới lại là thiên nhị ban so với thiên nhất ban lớn hơn nhiều la tu thi thi nhiên đi vào thiên tự nhất hào ban trong lớp đã tới rồi bốn người ngoại trừ la tu đã gặp không người gian phòng l ã n h khốc thiếu nữ bên ngoài còn có ba cái nam sinh trong đó làm người ta chú ý nhất đương nhiên là gần cửa sổ nằm một cái hẳn cả người mặc một bộ không biết là làm bằng vật liệu gì y phục còn cũng giống như vậy sửa lại một cái đầu đinh khuôn mặt ngay ngắn từ từ nhắm hai mắt dường như đang ngủ một dạng nhưng toàn thân tản ra một cỗ cực kỳ khiếp người khí thế những thứ khác hai tên nam sinh đều tự phát cách xa một tả một hữu đứng ở nơi h ẻ o l á n h một cái tại cái kia nhàm chán làm t r ố n g đ ầ y hết đất trên hai cánh tay phụ trọng nhìn một cái liền không nhẹ tối thiểu bốn trăm năm trăm kg còn có một cái lại là dựa vào tường cầm c u ố n sách làm bộ nhìn lấy la tu lúc đi vào ngoại trừ người thiếu nữ kia n g n g đầu ở ngoài những người khác đều không có bất kỳ động tác la tu cũng không k h á c khí đặt mông ngồi ở thiếu nữ bên cạnh cái này phòng học cũng là kỳ quái liền một cái nhà trống không có bất kỳ cái bản cùng ký túc xá giống nhau đơn điệu bất quá trên vách tường có cùng ký túc xá giống nhau kỳ quái cái nút phía trước phòng trọng lực hắn cũng chú ý qua đồ chơi này dường như cùng phòng trọng lực công tác không sai bị lắm chẳng lẽ là có thể cho gian nhà mở trọng lực ký túc xá cũng có thể la tu nghĩ tới một cái khả năng trọng lực tu luyện đây là võ giả ngoại trừ thuốc b ổ hạt đan ở ngoài có người nói tu luyện nhanh nhất một cái cách làm cho trọng lực để ép thân thể sau đó phóng xuất ra tiềm năng của thân thể con người một bộ này tu luyện chi pháp đã bị tông sư nghiệm chứng k h a là phi thường hữu dụng luyện lực thủ đoạn tô thành nhị trung cũng có phòng trọng lực nhưng không phải mỗi ngày đều mở ra chỉ có thượng vũ nói giờ dạy học mới có thể dùng hai tiết học mà nhà bình dân bách tính bên trong nghiễm nhiên là dùng không dạy nổi đây cũng là học sinh phổ thông cùng gia đình giàu có sự tranh l ệ n h n g ư ờ i nỗ lực theo đuổi một thứ gì đó có thể chỉ là bọn hắn dùng dính ngoạn ý thí dụ như tựa như cái này phòng trọng lực la tu ngươi hai nghìn chín kg được đầy làm sao làm được la là tu bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo âm thanh la tu quay đầu liền chứng kiến lãnh khốc thiếu nữ hướng chính mình nháy mắt một cái ta mới vừa nhìn ngươi thành tích rất lợi ả nhận thức một chút cố hoàn duyệt mà đội nhất trung cố hoàn duyệt hướng la tu vươn tay la tu lại nghe được chung quanh một ít động tĩnh nguyên bản chống đẩy hít đất người nam sinh kia động tác cũng đình chỉ nhãn thần hướng chính mình q u é t tới nằm ở đó bắp thịt của nam cũng đã mở mắt phòng trong bốn người ánh mắt lập tức toàn bộ tập trung ở tại la tu trên người rất hiển nhiên cố hoàn duyệt thoáng lớn tiếng nói mỗi cá nhân đều nghe ở tại trong thai la tu cũng không có củng cố hoàn duyệt nắm tay bởi vì phòng trong cái kia kẻ cơ bắp đã ngồi dậy thanh em có chút to hai nghìn chín kg đ ư c đầy đối với lâu già la ngươi không có nhìn kỹ cái này kỳ võ khảo trắc thí danh sách chứ ta trước kia cũng không thấy xếp hạng ta phía dưới mới vừa lướt nhìn phát hiện có người lực đẩy dĩ nhiên đột phá hai kg chính là trước mắt cái này la tu cố hoàn việt nói xong hướng la tu cười cười nhìn qua có chút người hiền lành c ũ n g không phải lúc nói chuyện lánh k h ố c biểu tình nghiễm nhiên có cực đại tương phản lâu giả la la tu cũng là phủi nhãn kẹ cơ bắp cái g i a hỏa này chính là xếp hàng thứ hai chính là cái kia gần với nạp lan khuyết n hai ngược lại nhìn qua quả thật có chút d o người lại có đột phá hai kg lực đẩy nhân tập trống đẩy hít đất da hỏa cũng nói biểu tình nhìn qua cũng quả thật có chút vô cùng kinh ngạc ta là sư trác hắn hướng la tu gật đầu la tu cũng hướng hắn lên tiếng c h à o lâu giả la cũng là hừ một tiếng trước mười trong danh sách dường như không có tên của người chứ hắn xếp hạng mười bảy đọc sách gia hỏa cũng ngẩng đầu lên mười bảy vậy là ngươi tới khiêu chiến chúng ta lạc lâu giả la đôi mắt đang nghe mười bảy thời điểm đã hơi hít i coi là vậy đi la tu đứng lên vỗ tay một cái hắn tựa như không thấy được lâu giả la có chút ánh mắt bất thiện mà l a đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mặt cố hoàng duyệt người biết ta vì cái gì khiêu chiến trường tôn thần sao cố hoàng duyệt không nói gì nhưng thân thể lại theo bản năng có chút buộc chặt ta muốn xếp hạng đệ thập chính là một nữ sinh là một nam nhân hẳn là cùng nam nhân đánh một trận nhưng bây giờ ta chuyển biến ý nghĩ bởi vì có đôi khi nữ nhân là so với nam nhân phiền phức ca phanh la tu m á n h địa đưa tay một bả hướng cố hoàn duyệt bắt tới ngươi cố hoàn duyệt căn bản sẽ không nghĩ đến la tu cái g i a hỏa này nói đánh là đánh hơn nữa không có một tia điểm báo trước chớ đừng nói gì thương hương tiếp ngọc đ ặ p nàng theo bản năng hướng về sau lui một bước trong con ngươi lại phát hiện la tu tay tựa như đã dựng đến rồi bả vai của mình cái gì nhanh như vậy nói thật cố hoàn duyệt cũng không phát hiện la tu là thế nào gần thân thể của mình nhưng rất hiển nhiên hết thể đều chậm ba la tu một tay khoác lên cố hoàn duyệt đầu vai cố hoàn duyệt chỉ cảm thấy một cố vượt qua hắn tưởng tượng l ự c đạo làm cho bả vai của nàng m á n h địa trầm xuống một giây kế tiếp một cố không gì sánh được tê dại cảm giác để cho nàng n ử a phải thân kể cả cánh tay trực tiếp đông nhiên ở nơi đó thân thể càng là không nhịn được tại cái kia run cố hoàn duyệt sắc mặt lập tức liền có chút trắng nàng là làm sao cũng không nghĩ tới la tu thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ tay một chính mình bên cạnh thân thể dĩ nhiên cũng làm tê dại rồi người thua la tu cái tay còn lại thắt cố hoàn g duyệt thiết hầu nhãn thần nhìn nàng có chút trắng lếu khuôn mặt trên mặt tuyệt mỹ đã sợ đến hoàn toàn đã không có một tia huyết sắc một giây đồng hồ vẫn là hai giây từ la tu xuất thủ đến bây giờ bị chế trụ cố hoàn g duyệt chỉ cảm thấy lui một bước liền thất bại hiện tại tên thứ mười có phải là của ta hay không rồi hả la tu một bà bưng l ỏ n g ra cố hoàn g duyệt nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt mà là hướng phía cách đó không xa c a o mày lâu giả là tiếng hô lợi hại cách đó không xa sư trác vỗ xuống tay nói thật hắn mới v ư ợ đều không thấy rõ la tu động tác tốc độ của người này v i ễ n siêu tưởng tượng của mọi người bao quát vừa định động thủ lâu g i ả la thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá tẩy thủy kinh thần túc thông cộng thêm bôn lôi thủ la tu thật vẫn không đem thiên nhất ban nhân để vào mắt dù cho nạp lan khuyết cũng giống vậy n g ư ơ i n g ư ơ i ta vì cái gì muốn ra tay với n g ư ơ i đúng không la tu nhìn phía sau có chút hổn hển nói không ra lời cố hoàn duyệt cười lạnh một tiếng đời ta thống hận nhất khích bác ly gián nhân một câu nói cố hoàn duyệt biểu tình cũng có chút thay đổi cách đó không xa lâu già la ngầm đầu trong ánh mắt cũng lóe lên một kia hiểu ra chương bốn mươi chín ngươi là trường tôn thần nam càng chương bốn mươi chín ngươi là trường tôn thần nam càng n g ư ơ i biết rõ ta muốn khiêu chiến là trường tôn thần vẫn còn cố ý lớn tiếng như vậy đem ta lực đẩy sự t ì n h nói ra ta không thể không suy nghĩ ngươi dụng tâm lương khổ nữa à la tu nhàn nhạt nói trong con ngươi hiện lên một tia s ắ c bén sau l ư n g cố hoàn duyệt chân mày không khỏi n h ữ n một cái cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dị như ú vai nàng không lời nào để nói từ la tu xuất thủ nàng kỳ thực liền đã biết chính mình bảng cựu trương bị đối phương hoàn toàn xem thấu hơn nữa hiện tại mình cũng đã thua nhưng cố hoàn d u ệ t lại không có lần nữa khiêu chiến la tu dũng khí bởi vì nàng mới vừa liền la tu làm sao đáp lên bả vai nàng động tác đều không thấy rõ thua có thể nói là tương đối bất khuất nàng vốn có kế hoạch kỳ thực rất đơn giản chính là làm cho lâu già la g i a tay với la tu cố hoàn việt biết lấy lâu già la tính cách nghe được la tu lực đẩy cùng bài danh sau đó hắn nhất định sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú nhưng cố hoàn việt không nghĩ tới chính là la tu vậy mà lại dứt khoát như vậy trực tiếp đối với tự mình động thủ đơn giản là lạc thủ tối hoa k h e n chốt còn nhất chiêu giải quyết rồi chiến đấu ngươi sợ ta đánh bại trường tôn thần trường tôn thần sẽ tìm cơ hội đem ngươi trước mười giết、chết. ngươi liền một cách tự nhiên thối lui đến t i ê n nhị bàn đi thật sự chính là tốt tính kế a la tu kỳ thực ở cố hoàn duyệt hướng mình nói chuyện lúc cũng đã xem thấu của nàng tính toán nhỏ nhặt nếu như mình đánh không lại trường tôn thần đó chính là vạn sự đại cát nhưng cố hoàn duyệt vẫn là rất sợ có một phần vạn cho nên nàng chỉ có thể để cho người khác đem la tu bài trừ cục cái này nhân loại nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa công tác kiêu ngạo cái kia lâu giả là không thể nghi ngờ chính là cao nhất người kia chọn trên thực tế lâu giả là thật vẫn bị lừa nhưng ngươi thiên toán và toán không có tính tới la tu biết ra tay với ngươi sư chắc ở một bên cũng p ụ hỏa một câu lâu dài la hừ một tiếng cũng là lần nữa nằm trên mặt đất cái kêu một thân kỳ quái trang phục đập phát ra p h a n h n ộ rất hiển nhiên đây là hắn bình thời phụ trọng ý đ g h ĩ bị cố hoàn duyệt bày một đạo hắn hiển nhiên khá là khó chịu còn chuẩn bị ở chỗ này la tu nhìn lấy như trước không đi cố hoàn duyệt thần s á c chuyển lạnh ta vì cái gì không thể ở nơi này cố hoàn duyệt cắn răng cũng là đã khôi phục lại la tu mới vừa thấy được nàng lúc lánh khóc dáng vẻ trường tôn thần hẳn là lập tức đến cố hoàn duyệt nói xong liền tự mình tìm một địa phương ngồi xuống ở đạo sư không có tới phía trước học sinh hành động n h i ễ m nhiên là tự do đập đập đập ngoài cửa lúc này quả nhiên t r u y ề n đến mấy đạo tiếng bước chân nghe r ă n g vẻ còn không là một người la tu hiếp mắt một cái nhìn c h ầ m c h ầ m về phía trước cửa thân người mặc vũ trang phục màu trắng cao g ầ y nữ tử liền đẩy ra lớp một cửa h ợ p kim gió thổi tản ra nàng tóc đen một dạng mái tóc như thiên nữ tán hoa v ậ y vung lên một tấm khuynh quốc khuynh thành mặt cười nhất thời chiếu và o ở tại ở đây mỗi mắt của một người liêm ngôi ở đó cô hoàng việt cũng là đôi mắt đẹp hơi dừng lại lấy nàng dung nhăn chị dường như ở cô nữ sinh này trước mặt đều có chút tảm đạm phai mờ then chốt là đối phương khí chất xuất trần thanh nhã như thấm lan nhạt hoa cúc không nói ra được siêu phàm thoát tục mà cùng nàng cùng nhau đi vào trong lớp còn có một cái khôi ngô to con nam tử hàn tráng cùng lâu già la bắp thịt của chỗ bất đồng lâu già la cho người là một loại lực lượng bạo tạc cảm giác giống như là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể bộc phát ra một dạng mà cái này cá nhân bắp thịt có thể không quá rõ ràng nhưng toàn thân lại tiết lộ ra một cỗ cực khỏe một dạng khí khái luận nguy hiểm hắn thoạt nhìn dường như so với lâu già la còn muốn tới khiến người ta kiếm kỵ một cái bề ngoài khiến người ta không dám tới gần mà hắn lại là từ bên trong da ngoài tản ra khí tức hơn nữa thần sắc hắn gian càng là tràn đầy tự tin có một loại phong mang tất lộ cảm giác ở trong đó nạp lan huyết la tu hầu như đầu tiên mắt cũng biết cái này nhân loại nhất định là hắn mà bên cạnh hắn chính là cái k i a khí chất mỹ nữ không có gì bất ngờ xảy ra chắc là bài danh thứ ba cùng vũ huy hai người đôi mắt hướng phía bên trong nhà đám người quét mắt liếp mắt sau đó tìm một chỗ đứng vững từ đầu đến cuối không có nói một câu phảng phất mọi người ở đây cũng không bị bọn họ để vào mắt lâu dài la nhìn lấy nạp lan huyết hẹp dài trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống hắn mặc dù là no hay nhưng cùng nạp lan khuyết trong lúc đó thực lực lại chọn tranh lệch hơn mười tấn đây là một cái hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi người tồn tại la tu có thể từ trên người nạp lan khuyết cảm nhận được một cốt như có như không p h o n g mang cái này nhân loại cho dù là hắn đều không có tự tin có thể có thể bắt được đối phương phơi bày ở ngoài tráng kiện trên cánh tay tràn đầy chiến đấu vệ thậm chí còn có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương tựa như là bị cái gì hung vật cho căn qua tựa như kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú trải qua trong sinh tử khảo nghiệm la tu não hải chỉ chớp mắt hiện lên vô số tâm tư nếu như là cố hoàn duyệt chỉ là con em nhà giàu từ nhỏ tiếp thu v ấ n luyện mới có hiện nay no mười thậm chí còn la tu có thể ung dung có thể bắt được lời nói cái k i a t r ư ớ c mắt nạp la quyết lại là một cái đúng nghĩa võ giả mà bên cạnh hắn cung vũ huy đồng dạng cùng cố hoàn duyệt không phải người cùng một đường nàng trên người có một cỗ bén nhọn á n h khí nhìn một cái chính là giết qua người hoặc dị thú điểm này lâm thu ly trên người cũng có mà cố hoàn duyệt tối đa được cho là một cái sở hữu phong phủ g ở đấu kinh nghiệm thiếu nữ bị la tu đột nhiên xuất thủ liền trực tiếp dối tung lên một bước đoạn từng bước đều là loạn trước năm cao giai võ giả cũng đại tỷ đầu nhị ban ta hỏi một vòng là tu không ở đang ở la tu suy tư chi tế ngoài cửa từ xa đến gần chuyển đến trận trận tiền ồn ào sau đó thanh em này càng ngày càng gần vô số tiếng bước chân cũng hướng phía bên này gần lại gần lạnh tanh một dạng ngoài cửa trong nháy mắt biến đến náo nhiệt. phanh cửa hợp kim bị người từ bên ngoài đẩy ra tiền ồn ào nhất thời hơi ngừng một cái mang mắt kiếm gọng đen thiếu nữ cùng một cái mang hợp kim quần sáo trên người thật giống như bị phụ trọng hoàn toàn bao gồm thiếu niên nối đuôi nhau từ ngoài cửa đi đến ai là la tu mang theo phụ trọng m ũ giáp thiếu niên nhãn thần ở trên thiên nhất ban bên trong quét một lần cuối cùng tập trung ở tại la tu trên người bởi vì cách đó không xa cố hoàn duyệt đã đưa tay giá t r đầu ngón tay phương hướng chính là la tu đứng phương vị người sao đứng ra thiếu niên hướng la tu béo một cái tay ta là la tu vượt qua đám người ra nhìn trước mặt có chút mặc khôi h ả i thiếu niên chân mày c a o lại ngươi là trường tôn thần t r ư ơ n g năm mươi các ngươi tỷ đ ệ hai cùng lên đi một cảng t r ư ơ n g năm mươi các ngươi tỷ đ ệ hai cùng lên đi một cảng ngươi là la tu thì dễ làm thiếu niên bẻ b ẹ cổ đi tới la tu trước mặt bên cạnh hắn kính mắt thiếu nữ cũng là theo sát nói đi vì sao đem ta ký túc xá chiếm lĩnh rồi hả phanh thiếu niên lời còn chưa nói hết trên đầu liền trực tiếp đã trúng mắt kiếm kia thiếu nữ nhất bảo truy ngươi với hắn nói nhảm gì đó đại nga tỉ ngươi dù sao cũng phải để cho ta hỏi rõ chứ thiếu niên lướt đầu cũng may mắn trên đầu hắn có mũ giáp nếu không mới vừa thiếu nữ cái kia một cái hắn đ o á n chừng phải nao chấn đ ộ u hỏi cái gì rõ ràng tiểu tử này muốn khiêu chính ngươi kính mắt thiếu nữ nói xong cũng một tay lấy thiếu niên đầy ra tự mình tiến tới đến rồi la tu trước mặt tiểu tử xem ở cùng là tần tú doanh huấn luyện phân thượng đem ta đệ đệ túc xá vân tay giải sau đó tiếng la lao đại việc này coi như bỏ qua nếu không ngươi đừng buộc ta đậu thủ thiếu nữ nói gương mặt khí tức giang hồ lại làm cho la tu cảm giác được dị thường không khỏe rõ ràng là thanh thuần đen dài trực đà phẫn làm sao lại cho người ta một loại đại tỷ đầu cảm giác thì ngươi làm cho ta tự mình tới xử lý có được hay không thiếu niên có chút tức giận la tu lại lắc đầu chỉ chỉ bên cạnh cố hoàn duyệt v ơ n tay ngươi hỏi nàng lấy、ừ. cố hoàn duyệt nguyên bản có chút nhìn có chút hạ hê biểu tình lập tức cứng ngắc ở nơi đó là nàng để cho ta đoạt ngươi túc xá cái gì cố hoàn duyệt làm sao cũng không nghĩ đến la tu dĩ nhiên có thể vô s ỉ như vậy trước mặt mọi người cư nhiên có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói không phải không phải cố hoàn duyệt liều mạng k h á t tay xem thiếu niên ánh mắt hai người hướng chính mình quét tới vội vàng nghĩ ra giải thích rõ nhưng la tu đã trước giờ một bước ta vốn là đâu là muốn đoạt nàng ký túc xá kêu m à nàng không một không h ả o nhà bất quá nàng nói không không chín hào ký túc xá không để cho ta đi vào sở dĩ la tu như v a i cố hoàn g duyệt tức thiếu chút nữa trực tiếp cân sốc không phải hai vị các n g ư ơ i ngàn vạn lần không nên nghe hắn nói mỏ ta mới vừa rõ ràng thấy được nàng trực tiếp đi vào không không chín hào ký túc xá cố hoàn g duyệt l i ề u mạng thanh minh cho bản thân thiếu niên cao mày nhìn lấy la tu lại nhìn nhãn cố hoàn duyệt tỉ tỉ của hắn nhất thời không nhị được lộn xộn cái gì sư trác hơi e kinh hô tiếng lâu giả la là cũng làm mở mắt già nạp lan quyết cùng cung vũ huy ánh mắt cũng trực tiếp tập trung đến rồi kính mắt trên người của cô gái là tu ngươi cố hoàn duyệt sắc mặt thuần biến nàng rất rõ ràng hướng chính mình đánh tới kính mắt thiếu nữ ra sao thực lực đây chính là bài danh lo、no. nam trường tôn cận này trường â n doanh tú một t cao cái cấp giả võ o hoàn n kính nữ quyền. Thân không ngừng g Bạch bạch bạch đạc. Cố hoàn duyệt bị đạc. thiếu nữ một quyền, thân thể đ Cố duyệt mắt một ợ c hướng tôn thần ngươi còn chưa đập thủ kính mắt thiếu nữ còn nhân cơ hội hướng đệ đệ của mình giống lên tiếng trường tôn thần nhất thời hung hăng đem đầu khôi eo xuống một cái còn có trên người bao gồm phụ trọng phanh phanh phanh phụ a n h h p trọng đập xuống đất phát ra tiếng vang nặng nề vây xem vài cái thiên nhị ban học sinh trên mặt nhất thời lộ ra một vệ hoang sợ cho dù là thiên nhất ban mấy vị cũng đều là vẻ mặt l h é mắt cái này gọi trường tôn thần g i a hỏa trên người tối thiểu lưng meo một tấn phụ trọng tuy là lâu giả la như vậy phụ trọng thành tựu giả cũng là không khỏi hướng trường tôn thần chăm chú nhìn thêm đến đây đi ta thắng ngươi đem gian phòng n g ư n g lại trường tôn thần nắm tay nắm chặt phát ra kít tiếng vang đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m la tu tay lần n ư ớ nghéo một cái thua đâu la tu cũng là hảo trình vô hạ đứng ở đó vẫn không nhúc ních thua thiếu niên trên mặt lộ ra một vệ kiên nạo cánh tay run lên liền hướng phía la tu một quyền đánh tới ta trường tôn thần không thể nào biết thua vậy cũng chưa chắc bá la tu một chân lóe lên thiếu niên chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt hắn xúc thế ra một quyển liền xoa la tu thân thể trực tiếp bắn hết ầm ầm mặt đất vào lúc này mánh địa phát ra một đạo nổ thiếu niên nhanh chóng xoay người nhưng rất hiển nhiên đã m u ộ n một vệ mang theo dòng điện qua n mang ở mỗi cá nhân đ ấ y mắt lóe lên một đạo lam s ắ c đ ộ cung mặc dù không phải trói mắt cũng không so với đột nhiên ồ đứng ở đó vẫn không lên tiếng nạp lan h u y ế t đồng tử đột nhiên mở to một cái bên cạnh hắn cung vũ huy đôi mắt đẹp cũng là hơi mở hai người hiển nhiên không nghĩ tới vẫn không bị bọn h quyền quyền bị tiểu thần một đạo tiếng kinh hô từ la tu bên cạnh văng lên phía sau cũng mánh địa t h u y ể n đến vang dội âm thanh pha không a trường tôn thần giống lên tiếng cánh tay bắp thịt tựa như đang nhảy nhót một dạng nguyên bản mịn màng bắp thịt Phảng、phất n p h s á t lá cầu kết đến cùng một chỗ đông la tu trước người mặt đất như có chút sụp đổ một đạo màu trắng quang ảnh xoa thân thể của hắn đánh tới trên mặt đất sau đó kính mắt thiếu nữ đứng ở la tu phía sau mới vừa trong chớp mắt ấy la tu lần nữa tránh thoát trường tôn cẩn võ ký đánh lén hai cái cùng nhau lên la tu liếc mắt phía sau sợi tóc có chút tung bay kính mắt thiếu nữ lúc này bị la tu buôn lôi thủ đánh trúng trường tôn thần t h ở hổn hển cũng đứng qua một bên mới vừa một c á c kia thiếu niên cũng không có thủ thường bất quá tay cánh tay đến bây giờ còn là tê dại đó là đương nhiên là bị điện giật đưa đến、Tỉ. làm cho ta tự mình tới trường tôn thần nhìn lấy la tu cách đó không xa trường tôn cẩn thần sắc cũng hoàn toàn không giống mới vừa nữ lao đại dáng v ẻ toàn thân tràn đầy một cỗ bạo ngược một dạng khí tức rất hiển nhiên người nữ nhân này rất khó dây vào mới vừa la tu nếu không phải là né tránh nhanh phòng chừng sẽ bị đạo bạch quan g kia đánh trúng đây là trường tôn gia võ kỹ ba đạo quyền ngươi gọi là la tu trường tôn thần cảm thụ được có chút tê d ạ i cánh tay lại một lần nữa đi tới la tu đối diện lần này hắn rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào bắt đầu đối thủ của mình la tu lại lắc đầu các ngươi tỷ lệ hai cùng lên đi tư lạp l ư ỡ n g đạo so với mới vừa càng thêm trói mắt từ sát hồ quang điện kèm theo gió cuốn lập tức vờn quanh ở tại la tu trên hai cánh tay cái kia hồ quang điện mang theo sấm gió thanh â m làm cho ở đây sắc mặt của mọi người đều tập thể thay đổi tiểu lôi âm quyền quyền r a phong lôi tốc độ ánh sáng chương năm mươi mốt ta có hứng thú hai càng chương năm mươi mốt ta có hứng thú hai càng cái gì trường tôn cần sắc mặt thay đổi mấy lần vừa mới chuẩn bị lần nữa hướng la tu xuất thủ trường tôn thần thân thể càng là co giù lại có chút hách đi tiểu đứng ở cái kia trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thiên nhất ban phòng học nhất thời có chút lạnh tràng Võ học. Mới vừa đi vừa vào p h ò nhưng g ọ c cái nam sinh, nhãn thần cũng là trong lát có canh một nam thần trong lát rút t sinh, lại. Giang canh liêu buôn lôi nhãn buôn là r dây ở là là lực bài chiêu của còn được cấp, thúc hắn không đỉnh nhưng kính không hiểu. Nhưng vi đối Tuy tuyệt dùng dụng, võ ký. đạt ám xét đến cùng kỳ thực vẫn chỉ là nhất chiêu tương đương sơ g a i võ kỹ đừng nói trưởng tôn gia ba đạo quyền chính là cố hoàng duyệt kỳ thực cũng có mạnh hơn buôn lôi trưởng c h i ê u thức chỉ bất quá nàng mới vừa bị la tu làm cái đánh bất ngờ lại tăng thêm không biết nguyên nhân cánh tay tê dại sở dĩ không dám đối với la tu xuất thủ lần nữa nhưng buôn lôi thủ không giống mới đây là buôn lôi trưởng tiền g a i cái này thuộc về trung giai võ kỹ cùng ba động quyền cùng giai loại này võ kỹ ở võ giả bên trong đã thuộc về là tương đương cường lực chiêu thức dù sao cao giai không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy ngoại trừ tông sư cùng một ít võ học thế ra ở ngoài những người khác đừng nói kiến thức chính là chính mắt thấy được một chiêu nửa thức đều khó khăn trọng yếu hơn chính là cao giai võ học lấy võ giả không có lĩnh ngộ kình đạo trình độ mà nói tập luyện độ khó cực đại không nói có nguy hiểm tính có đôi khi không phải t h u ậ n t h ụ uy lực còn không bằng trung giai tới cao sử dụng càng là không có chúng giai tới thông thuận sở dĩ rất nhiều tông sư cùng thế ra là lệnh cưỡng chế đệ tử của mình hoặc hậu đại võ giả cảnh giới nghiêm cẩn tập luyện cao giai võ học trừ phi thực lực đạt tới cao cấp võ giả nhưng la tu một cái mới chỉ có khó khăn lắm trung cấp thực lực võ giả g i a hỏa dĩ nhiên tại tất cả mọi người dưới mí mắt xử ra cao cấp tiểu lôi âm quyền hơn nữa nhìn hắn đánh tới uy thế rõ ràng là đã hoàn toàn nắm giữ dáng vẻ toàn bộ thiên nhất ban phòng học có chút tán tính ngoại trừ la tu hai tay điện ly thanh âm cũng chỉ có những người khát tiếng hít thở còn như ngay từ đầu cùng la tu động thủ cố hoàn duyện càng la cùng tượng bùn pho tượng tựa như nằm ở đó trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi nàng mới vừa bị trường tôn cẩn đánh ngã phía sau phục hồi tinh thần lại lúc liền thấy như vậy làm cho hắn sợ hãi một màn đến đây đi la tu nhìn cũng chưa từng nhìn bên cạnh trường tôn thần liếp mắt mà là hai cánh tay mánh địa vung lên thần túc thông phát động hầu như trong nháy mắt đã đến trường tôn cẩn trước mặt tốc độ mong mọi người đều cảm giác cảm thấy hoa mắt vê anh la tu bàn tay tạo ra m à u tím h ổ quang điện đã như v o n g vậy lan tràn ra đây chính là tiểu lôi âm quyền một chiêu lợi hại nhất quyền gia phong lôi hồ quang điện tựa như có thể thoát ly quần trường trực tiếp đánh ra ccc ầm ầm trong lúc đó hư không sinh điện lôi đình nổ tùng cả sảnh đường đều là ban ngày d ừ n g d ừ n g d ừ n g trường tôn cẩn còn chưa kịp la lên thanh âm đã bị la tu sấm gió thanh âm ba phủ điện ly thanh âm cũng đã trong dây lát bộc phát ra đem trường tôn cẩn quanh thân toàn bộ ba phủ a trường tôn cẩn tiêm kêu một tiếng bạch bạch bạch n à n g vẻ mặt hoảng sợ từ hàng rào điện bên trong rời khỏi toàn thân giống như là hoàn toàn nướng khét một dạng tóc đã từng cây một dựng thẳng lên so với ổ gà càng thêm đồ sộ nghiêm trọng nhất là cánh tay hắn n g h i nhiên đã cùng đệ đệ của mình giống nhau biến thành tựa như sắt lá một dạng sấm lạnh nhưng nàng tay nhưng ở cái tia run dậy không ngừng so với trường tôn thần mới vừa dáng vẻ càng sâu cả người tựa như đều có chút tê dại rồi cánh tay càng là đã không có một tia trí giác nàng căn bản không nghĩ tới la tu tốc độ đã vậy còn quá nhanh hơn nữa ra chiêu ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng sở dĩ vội vàng phía dưới không thể làm gì khác hơn là lấy ba động quyền đối kháng đồng thời xử x u ấ t trưởng tôn ra ẩn dấu cao d à i võ học thiết bố sam nhưng tuy là như vậy nàng vẫn bị tiểu lôi âm quyền hàng rào điện điện không nhẹ nhận t ứ c chịu vua chúng ta chịu vua trường tôn cẩn cứng ngắc toàn thân tại cái kia la lên la tu cũng là hơi n h ị n h ữ mày lại hắn vốn tưởng rằng trường tôn cẩn không chặn được chính mình một chiêu này tiểu lôi âm quyền lại không nghĩ rằng nàng lại vẫn có thể nói chuyện cùng lui lại cô nữ sinh này vẫn có chút thực lực không hổ là trụ quốc tôn nữ vậy để cho da rẻ biến thành sắt lá xem ra cũng là một môn vóc kỹ hơn nữa còn là phòng ngự tính vóc kỹ la tu nhìn lấy trường tôn cẩn da rẻ từ từ t r ả n g u y ê n sau lưng trường tôn thần cũng đứng ở tỉ tỉ của hắn bên cạnh xôn sao hắn lúc này mới thu hồi trên hai cánh tay sông i ó tất cả mọi người tại chỗ tựa như đồng thời trường thở ra một hơi không không không không chín hào p h ò n g gian ta tặng cho ngươi ta ở không một không hào đi trường tôn thần vẻ mặt cầu xin đi tới la tu trước mặt một bên trường tôn cẩn cũng là đỡ cùng với chính mình bà vai có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy la tu trên mặt nào có mới vừa đại tỷ đầu khí phái trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ mới vừa la tu một sát na buộc phát ra vì thế nói thật trường tôn cẩn đều không tự tin ở hoàn toàn chuẩn bị xong dưới tình huống có thể ngăn cản được huống chi là chưa chuẩn bị xong ba ba ba cũng đúng lúc này một đạo tương đương đột một tiếng vô tay từ trước cửa chuyển vào trong nhà đặc sắc rất đặc sắc một hồi t ở cờ a lấy một trò hai lại vẫn thắng la tu một người mặc lấy hát sắc ăn mặc nam tử to c o n long tướng bước đi mạnh mẽ uy vũ đi tới phòng học ánh mắt lập tức tập trung đến rồi la tu trên người ai đều không biết hắn là đến đây lúc nào nhưng đứng ở một bên nạp lan quyết nghe được đạo thanh â m này phía sau thần s ắ c lại hoàn toàn thay đổi dù cho mới vừa la tu đánh ra cao cấp tiểu lôi âm quyền thần xác hắn cũng chỉ là hơi nổi lên một tia biến hóa nhưng bây giờ hắn trong giây lát xoay người Hướng phía kính hô, vương, nam tử to con cung tiếng một mực tử to đạo sư tốt, lực sau ư vương. người tốt, Têu một tiếng tất lực làm cho tất cả này, nảy mình. giật mọi s đó hô lạp lạp rất nhiều ngày lớp hai học sinh nhất thời tất cả đều hướng phía dưới lầu đi tới bao quát nằm ở đó cố hoàn duyệt nàng dù cho lòng có một vạn cái không cam lòng nhưng lần lượt bị la tu cùng trường tôn cẩn đánh bại đều đã không cách nào đợi ở trên thiên nhất ban trừ phi nàng ngày mai chiến thắng một cái thiên nhất ban học sinh mới có thể tiếp tục lưu lại nơi đây trong lúc nhất thời toàn bộ thiên nhất ban đi cũng chỉ còn lại có mười một người mười cái học sinh một cái đạo sư một cái tông sư cấp đạo sư ừ m người đều đến đông đủ chứ lực vương ho khan một tiếng sau đó ánh mắt quét mắt tan tầm bên trong mười cái học sinh lầm bầm lầu bầu một câu ừ m đúng là đến đông đủ đám người đều có chút giọt mồ hôi tùy tiện ngồi a không nên c â u g n ệ ngày hôm nay không có huấn luyện sáng sớm ngày mai bảy điểm tân tú doanh mươi tính chính thức bắt đầu ta trước tự giới thiệu mình một chút ta họ vương vương chấn đỉnh các ngươi lẫn nhau đều biết chứ lực vương tay cơ dưới mọi người không nói gì không nói chuyện coi như là thẩm chấp nhận a lực vương hiện ra rất tùy、ý. sau đó nhãn thần nhìn lấy nạp lan quyết nói tuy là chúng ta cái lớp này liền mười người thế nhưng đâu trên nguyên tắc vẫn còn cần một tiểu đội trưởng các ngươi là d ơ tay biểu quyết đâu hay là ta tới nhận mệnh vương chấn đình nhìn lấy mười người thấy vẫn không có người nào nói hắn có chút cười rồi cũng không nói ta đây liền tiểu đội trưởng cần muốn làm cái gì la tu đột nhiên để cái vấn đề vương chấn đình một người nhưng vẫn là rất chịu thầm nghĩ tiểu đội trưởng nhà chính là phụ trách mỗi ngày kêu người rời giường mỗi ngày phụ trách hướng ta hội báo ngược lại sự tính rất nhiều à còn có thể mỗi ngày thân lánh đan dược cùng phụ trọng chương ù n trường g ọ c các n g i tiểu đội t r ư k h ô năm g sai biệt l mươi hai diệp thiên y lìa tuyệt học chương năm mươi hai diệp thiên y lìa tuyệt học vác lưu đ ổ i p h o n g ả n h đ ổ i vị trí dòng đ ổ i tiểu chữ gạch chân chèn rác chèn, chèn quảng cáo chất lượng hiện tại là gần mát tìm rồi sau có thể ụ t đặt scan ngon hơn nhưng hiện tại thì chịu do scan hiện tại chỉ scan đ ờ cờ như thế ta có hứng thú la tu liền cái dạng nào rất lạnh nhạt nói ra những lời này vương chấn đình sắc mặt lập tức trở nên có chút kinh ngạc đứng lên a hơn mười cái ánh mắt nhất thời đồng l o ạ t quét trên người hắn bao quát vương chấn đỉnh đứng ở trước mặt nhất nạp l a n quyết mặc dù không bay đầu lại nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một tia không dễ dàng phát giác c a o mày tuy là hắn đối với cái này lớp gì t r ư ở n g rất không có hứng thú mỗi ngày kêu người gì có chút phiền phức thế nhưng tu đảm nhiệm hắn sẽ rất khó chịu nguyên nhân rất đơn giản hắn là võ khảo hiểu rõ khảo nghiệm đệ nhất danh dựa vào cái gì một cái mười bảy tên ra hỏa có thể cợi đến trên đầu của hắn ý tưởng này kỳ thực t i ê n nhất ban những học sinh khác đều có ta có thể không làm trường lớp này nhưng la tu nếu như làm bọn họ biết không phục lắm nguyên nhân cuối cùng chính là la tu sắp xếp thật ở l à quá thấp đi còn có ai muốn làm t r ư ở n g lớp này vương chấn đình ngoạn vị nhìn lấy những người khác la tu cũng nhìn chằm chằm nạp lan k h u y ế t cái g i a hỏa này hắn thành công phương sẽ không nhấc tay dù sao người cao nạo phải không tiết cùng người tranh quả nhiên nạp lan k h u y ế t m ộ ư ơ i hai dù cho trong lòng siêu cấp khó chịu hắn lại không có nhấc tay cũng không nói gì cả người hiện ra rất trầm mặc trang bị cho ta tiếp tục trang la tu có thể nói hoàn toàn đem nạp lan k h u y ế t tính cách gan gắt gao được chưa trường lớp kia ứng cử viên ta nhậm chức mệnh lực vương đạo sư l i ê n tại vương trấn đình chuẩn bị tuyên bở r ổ kèn tu đảm nhiệm t r ư ở n g lớp thời điểm cung vũ huy đột nhiên lên tiếng nói ta có thể để cử bàn e chọn người sao đương nhiên có thể vương trấn đình gật đầu ngươi chuẩn bị để cử ai ta để cử nạp lan khuyết cung vũ huy khẽ mỉm cười một cái còn có người muốn tiến cử sao vương trấn lại hỏi một lần lại là không có người nói chuyện cục diện hắn có vẻ hơi bất đắc dĩ h ì h i ệ n tại có hai người chọn một cái tự đề cử mình một cái cung vũ huy đồng học đề cử giơ tay biểu cất đi vương trấn đình hiện ra rất dân chủ nhưng không nghĩ la tu đột nhiên đưa tay đạo sư ta có thể hỏi nạp lan h u y ế t đồng học mấy vấn đề sao cái này vương chấn định không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía nạp lan quyết ừ m nạp lan quyết tướng tiếng lại không có xem la tu vấn đề gì người trước kia là tiểu đội trưởng sao không phải nạp lan quyết ngại phiền tu luyện còn đến không kịp làm sao có khả năng làm lớp trưởng ta là la tu m ặ t không đỏ tâm không h o à n g h ô n nói ta là tô thành nhị trung tiểu đội trưởng đây đương nhiên là nói c ả n nhưng không có ai hoài nghi hắn bao quát vương chấn định tương phản bọn họ rất nhiều người càng tin tưởng hơn la tu nói nguyên nhân cũng rất đơn giản tô thành nhị trung thật sự là quá bình thường la tu nếu ở thông thường như vậy một khu trung học phổ thông có thể thi được toàn quốc m ộ ư ơ i bảy danh h i ệ n nhiên là có có chút tài năng n g ư ơ i như thế ở trường học đừng nói là tiểu đội trưởng hiệu trưởng đều sẽ định bỡ hắn vấn đề thứ hai trong ban m ộ ư ơ i cái đồng học ngươi có thể đều một đôi ứng với bên trên tên sao nạp lan k h u y ế t trầm mặc hắn thực sự nói không được ta đều có thể đối với bên trên la tu vừa mới chuẩn bị vừa giới thiệu vương chấn đình đã đưa tay được rồi la tu ngươi nếu phía trước làm qua tiểu đội trưởng vậy hay để cho ngươi đảm nhiệm cái này không có gì phải tranh cũng không phải là thi đấu không phải là muốn tranh cái hạng nhất hạng nhì tiểu đội trưởng chức vụ này lời nói khó nghe tốn công mà không có kết quả còn làm lỡ tu luyện đám người mặc dù không cam lòng nhưng cuối cùng hiển nhiên đều muốn mở chính như vương chấn đình theo như lời quá tốn công mà không có kết quả còn muốn bận trước bận sau bọn họ cái kia một cái không là thiên tử kiêu tử làm sao lại làm chuyện như vậy ngược lại la tu dường như đúng là thích hợp nhất một cái cái kia la tu đảm nhiệm tiểu đội trưởng chuyện này cứ quyết định như vậy vương chấn đình nhìn lấy đám người gan tư chữ sáng sớm ngày mai bảy điểm nhất định phải ở chỗ này tập hợp sau đó chính mình chọn phụ trọng Tiến n hắn ậ p b cạnh quan tâm nhất đương nhiên là mỗi ngày đan dược và đồ ăn hắn đảm nhiệm trường lúc này cũng là bởi vì nhất ban giải trình lấy tự do xuất nhập đan dược kho đây mới là hắn coi trọng nếu không hắn đảm nhiệm cái cổ đông mệnh là không có một chút chỗ tốt mấy ngày này huấn luyện ă n bài đều nhớ chứ sáng sớm ngày mai bảy điểm ta không hy vọng thấy có người đ ế n trễ vương chấn đình tuy là chưa nói bị trễ hậu quả nhưng rất hiển nhiên vô cùng nghiêm trọng tan hợp a la tu người lưu lại vương chấn đình tiếng hô mấy người còn lại nhất thời hướng phía phòng học đi ra ngoài lẫn nhau liền một câu nói đều không nói la tu người rất tốt vương chấn đình đá m người đi rồi nhịn không được khen ngợi một câu những lời này tuyệt đối là phát ra từ nội tâm bất kể là hắn chủ động đảm nhiệm tiểu đội trưởng vẫn là lấy mười bảy tên thành tích trung cấp thực lực võ giả đánh bại cao võ trưởng tôn cẩn đều nhường vương trấn đình có chút nhìn với cặp mắt khác xưa mới vừa ta nói ngươi đều nhớ chứ ừng la tu gật đầu vương trấn đình rất hài lòng la tu loại thái độ này không tiêu không nội tấm tạp phiến này ngươi cất xong đây là tiến nhập võ bị kho chìa khóa vương trấn đình móc trong ngực ra một tấm lóe ra ánh huỳnh quang tạp phiến ngươi ngày mai nhiệm vụ phải đi võ bị kho l i n h thiên nhất ban đồ ăn đang dược phụ tám trăm tám mươi bảy nặng à, còn có gen d ư thể bên kia sẽ có nhân viên công tác cùng ngươi nối đi một La lại là đưa tay Đan chìa khóa tay, Tu tiếp tạp hiến, tâm nhót một bắt tay, dược, được dược nhảy hiến, nội cái. điên hợp nhận nhịn không vẫn kho cùng vào dược, ồ không những chuyện khác trở về ký túc xa a. Ồ, được rồi đem n g ư ờ i điện thoại lưu t a một vương trấn đình mở ra điện thoại di động la tu với hắn trao đổi dây số sau đó liền đi ra phòng học nhìn lấy la tu rời đi bối ả n h vương trấn đình không thể nín được cười la tu thật sự chính là một ngoại ý muốn kinh hỷ a trung giai võ giả nắm giữ cao g i i võ học hơn nữa còn là tiểu lôi âm quyền cái này nhưng năm đó diệp tông sư đệ một lần tiến nhập bí cảnh lấy được một môn việt học tiểu t ử này sẽ không thật là diệp tông sư thu quan môn đệ tử h chứ vương chấn đình có chút hưng phấn nghĩ lấy diệp tông sư mấy năm nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ đã bao nhiêu năm không có người thấy nếu như để người ta biết thu một cái như vậy đ ồ đ ệ không biết có bao nhiêu thiếu tông sư được nhận thức là tu người sư đệ này dù sao diệp tiên ý gì năm đó nhưng là chỉ điểm vô số người trong này thật nhiều đều đã trở thành tông sư thậm chí là một đại tông sư có điểm chờ mong tiểu từ này võ khảo thành tích luôn cảm giác mới vừa lấy hai chọ một còn không phải là cực hạn của không hạn hắn. Vương Trấn phải là đây ì n nghĩ h hơi h lấy, t n hướng phía một tòa phòng trọng thể một tòa tới. phía h lại lực ạ đi Trước c 53, chạy Tân Tú doanh yêu đường tới. Doanh đường Yêu chính ạ y Yêu Tân Tú doanh yêu đường tới. Tân Tú Doanh đường Doanh, hảo h 009 ký c là võ bị kho chìa khóa la tu nằm ở giường bên trên cầm trong tay tấm kia có chút tinh ánh thẻ nhỏ đang ở lăn qua lộn lại nghiên cứu trên thẻ có hai cái thiên hỏa một kim sắc chữ tuy nói tạm phiến nơi tay nhưng la tu không biết võ bị kho tình huống cho nên bây giờ cũng không dám tùy tiện tiến nhập hắn phải đợi sáng sớm ngày mai đi xem mới có thể làm bước kế tiếp quyết định Đại đồ để định loại chơi người Thiên lực là cũng cần, ta phỏng chừng hoàng tam ban học hoàn phỏng không nhất nhất không phỏng hoàng này, trừng ban trừng ban ta ý. tam sợ i đối với n cũng không nhất định sẽ đối với bọn họ có thể dùng. h họ thể có sẽ s là sợ quá cây lặc võ bị kho không có vậy chỉ có thể đánh đan dược khác ý la tu tại cái kia nghĩ l ấ y cuối cùng vẫn là quyết định đi võ bị kho đi dạo thuận tiện đem toàn bộ pháo đài tìm hiểu một cái hắn là sư xuất hữu danh thiên nhất ban tiểu đội trưởng theo thông lệ quen thuộc đường thiếu ngày mai vội vội vàng vàng sở dĩ hắn cũng không sợ người khác sẽ đối với chính mình có hoài nghi nghe cách vách mấy gian phòng truyền tới kịch liệt động tĩnh dù cho cửa hợp kim cách như trước có thể nghe được mải mải kèn kèn thanh âm rất hiển nhiên thiên nhất ban nhất bang g i a hỏa phòng chừng đều ở đây cái k i a v ấ n luyện điên cuồng la tu đi xuống lầu cũng là ngoại ý muốn phát hiện ba tầng một đạo thân ả n h quen thuộc lâm thu ly hải thu nội tử la tu chủ động cùng lâm thu ly lên tiếng c h à o lâm thu ly n g t người n hai người tốt xấu là cùng lớp đ ồ n g học hay là đến từ một chỗ về công v ề tư lâm thu ly cũng sẽ không làm như không thấy người cái này cha xem la tu một phó tướng làm vông lòng dáng vẻ liền phụ trọng đều không mang lâm thu ly hơi kinh ngạc coi là vậy đi ta đi đi bộ một chút đuổi theo điểm người nhi làm sao không có ở luyện la tu nhưng là biết lâm thu ly là một cái mười phần huấn luyện của nhân luyện cùng một người điên tự như buổi sáng như vậy chút thời gian còn làm mấy trăm hít đất một ngón tay ta giống như ngươi cũng đi đuổi theo điểm lâm thu ly khẽ mỉm cười lần này ngược lại là đến phiên la tu cảm thấy kinh ngạc ngươi đ â y là làm t r ư ở n g lớp hai ta làm t r ư ở n g lớp ngươi rất giật mình sao dường như ta bây giờ còn là trường lớp của ngươi chứ lâm thu ly l ư ớ đầu hẹp dài nhãn hướng phía la tu chấp chớp, chớp. la tu cởi ha ha một tiếng đối với lâm lớp trưởng la tu bây giờ còn chưa võ khảo cũng không có tốt nghiệp lâm thu ly đương nhiên vẫn là tô thành nhị trung ban bảy tiểu đội trưởng không đúng lâm thu ly đột nhiên nhãn t h ầ n hiếp lại đánh giá la tu mặt lộ ra một vệ suy tư ngươi là làm sao biết ta lên làm tam ban t r ư ở n g lớp chẳng lẽ lâm thu ly há miệng tay một cái chỉ vào la tu ngươi cũng làm t r ư ở n g lớp rồi hả đối với đi thôi tốt cùng nhau điều nghiên địa hình cho chúng ta bức tiểu đội trưởng tổ hai người la tu nhún bay lâm thu ly là sang sảng cười ha ha đối với khổ bức tiểu đội trưởng tổ hai người bất quá ngươi là làm sao làm trời cao nhị ban trưởng lớp phía trước mười một danh đến mười sáu danh sẽ không nào sao lâm thu ly cùng la tu kể vai hướng phía dưới lầu đi tới nàng hơn hai trăm danh v ớ i lúc tam ban xếp hạng hàng đầu lại tăng thêm có phong phú tiểu đội trưởng kinh nghiệm sở dĩ làm trưởng lớp là thuận lý thành trường nhưng la tu cũng không đồng dạng đây chính là thiên nhị ban thiên tài hội tụ lớp mỗi cá nhân đều mắt cao hơn đầu la tu phải làm c h ọ n nghiêm nhiên là tương đương khó khăn v ì t a nói thu nội tử ca ở trong lòng của ngươi cũng chỉ có thiên lớp hai thực lực là sao la tu cầm thiên nhất ban võ bị kho tạp phiến chìa khóa ở lâm thu ly trước mắt cơ cơ thiên nhị ban ngươi xem thường ai đó lâm thu ly trừng mắt nhìn còn cho rằng mình nghe lầm không phải thiên hai dĩ nhiên không phải thiên lớp hai tiểu đội trưởng có cái gì tốt làm phải làm coi như thiên nhất thiên nhất ban la tu chỉ vào t ạ m phiến chìa khóa dùng ngón tay bắn một cái nhìn thấy không thiên nhất lệch cạch xuống lầu lâm thu ly thân thể không khỏi trầm xuống nếu không phải là la tu tay mắt lãnh lẹ đem nàng đỡ một cái nàng không phải trực tiếp từ trên thang lầu l ă n xuống đi không được có thể cô nàng này trên người nhưng là có mấy trăm ký lô phụ trọng nàng mới vừa xác thực là bị la tu lời nói cho trực tiếp hách bối rối thiên nhất ban cái kia tốt tháng một năm một không tồn tại yêu nghỉ lớp cái g i a hòa này dĩ nhiên là cái lớp này tiểu đội trưởng làm sao có khả năng người người đùa d ẫ n chứ thiên nhất ban tiểu đội trưởng lâm thu ly đẹp mắt con người đều đặt tròn nghiễm nhiên tin tức này so với la tu đẩy ra hai nghìn chín k a lực lượng còn muốn cho nàng tới giật mình làm sao rồi ta chẳng lẽ không xứng trở thành thiên nhất ban tiểu đội trưởng la tu tại cái kia chuyển du lấy lâm thu ly nằm ở trong ngực hắn mấy trăm ký lô thân thể nói thật cũng nặng lắm bất quá xem ở nàng dung nhan trị cùng vóc người phân thượng la tu cũng liền nhị tốt xấu làm ỹ nữ nếu như xe tăng hắn sớm đem nàng ném dưới lầu ta ta thật thật không thể tin được ta lâm thu ly hiển nhiên còn không có phát hiện mình cùng la tu hơi quá với thân gần ô m tư nàng đưa tay một bản nắm được la tu trong tay tạp phiến phía trên kia vàng lừng lánh t i ê n nhất hai chữ hiển nhiên cho tâm linh của nàng tạo thành kịch liệt đánh vào thị giác tấm thẻ này nàng cũng có bất quá mặt trên của nó khắc là màu bà ạ ba mặc dù hai chữ kém nhưng tranh lệ cũng là thiên địa cách xa thiên nhất thực sự thiên nhất la tu ngươi làm sao làm được nhất ban đều có thể làm trường lớp thiên cái này nghiễm nhiên không kém gì la tu võ khảo trực tiếp thi cái đệ nhất dành cho của nàng cái loại này chấn động lâm thu ly đột nhiên một bản hữu lấy la tu thân thể căn bản đều đã không quản lý mình ngồi xuống la tu trên người vẻ mặt đều là hiếu kỳ cùng khiếp sợ la tu hương y đầy c i l ỏ n g trong thang lầu tốt mấy cái học sinh trên dưới lầu nghi hoặc nhìn hai người chạy tân t u doanh yêu đ ư ờ n g tới cái này sóng thao t á c bọn họ nói thật có chút xem không hiểu triệu triệu ngươi thật giống như không có coi ta là thành là một nam nhân la tu đột nhiên chế g i u một câu lâm thu ly nhất thời phản ứng lại sau đó từ la tu trên người nhảy xuống tới. trên mặt không có một k i a nhăn nhó bất quá nóng lên hiện lên đỏ tiểu bên h a i vẫn là bán đứng nội tâm của nàng ta võ giả không phải câu tiểu tiết lâm thu ly khoát tay áo lắp ba lắp bắp hỏi nói một câu bất quá nói xong chính cô ta đều hận không thể cho mình trực tiếp tới hai miệng dậu tử lời nói này quả thực có bệnh ừ m không câu nệ tiểu tiết la tu cười ha h a lấy nhấc mã đương tiên đi xuống lầu dưới úc la tu nhanh chóng nói cho ta một chút ta thiên nhất ban tiểu đội trưởng ngươi làm sao lên làm lâm thu ly đuổi theo la tu phía sau hỏi d ọ ư ờ n g cả đ ắ n nghe tất cả đều kinh ngạc nhìn chằm chằm la tu nghiễm nhiên bị lâm thu ly lời nói kinh hãi thiên n h ấ t ban cái g i a hỏa này chẳng lẽ là trong truyền thuyết nạp lan q u y ế t chương năm mươi b ố hợp thành đ a n dược có triển vọng chương năm mươi b ố hợp thành đ a n dược có triển vọng tháng một năm một không t r ư ơ n g sự tình chính là như vậy la tu đem làm trời cao nhất ban trưởng lớp sự tình đơn giản cùng lâm thu ly nói một lần lâm thu ly đều có chút sao đơn giản chỉ đơn giản như vậy à ngươi không phải còn đem bọn người kêu nghị cao bao n h i ê u chỉ số qi giống nhau đều là liệu mạng gồm l ư ợ chủng chỉ số qi có thể có rất cao lâm thu ly cảm nhận được ta cảm giác ngươi ở đây nói ta nhưng ta không có chứng cứ thương tổn vũ nhục tính không mạnh nhưng thương tổn tính cao ự c c nàng cũng là hiên luyện cái loại này à. ta không phải lại nói ngươi tốt lắm đình chỉ lâm thu ly đưa ra t i ê u thủ nhưng vẫn là không nhịn được nói ngươi chẳng lẽ không cuồng luyện sao không phải cuồng luyện có thể có hai không không chín kg được đ ấ y xin lỗi ta đây là thiên phú n g ư ơ i xem ta luyện sao ta ngay cả phụ trọng đều không có la tu một thân vông lòng tại cái k i a n ó i lâm thu ly thực sự hận không thể cầm hai thanh khảm đao đem trước mắt hàng này chặt quá không phải thứ gì nữa à đem mình vui sướng kiến thiết trên sự thống khổ của người khác chính mình thì không nên cùng hàng này nói chuyện phiếm thuần túy là ở nơi này đã kích người sao phải không ta hiện tại thật nhớ đem lời của ngươi nói cùng thiên nhất ban mấy vị nói một chút lâm thu ly có chút nhỏ hữu h o à n ó i la tu lại núi vai bọn họ ở trước mặt ta ta cũng sẽ nói như vậy đúng rồi ta đảm nhiệm trưởng lớp sự t ì n h ngươi nhưng chớ đem ta ngất bốn trăm ba mươi mặc la tu giống như là nghĩ đến cái gì hướng về phía lâm thu ly giao phó lâm thu ly khoe miệng nhất thời nổi lên một vện đẹp mắt độ cung bảo mật phí nàng mở ra trắng non b à tay như nhau phía trước la tu hỏi nàng phải giữ bí mật phí bộ dạng đòi t i ê n không có muốn chết một cái càng sao la tu liếc mắt sau đó trong tầm mắt liền thấy một chỗ cùng loại thương khố dạng tứ phương kiến trúc nhìn lấy phía trước bảng hướng dẫn nơi đây nghiễm nhiên chính là cả tòa pháo đài võ bị kho cái gọi là võ bị kho chính là gửi võ thuật trang bị một cái thương khố bên trong chứa luyện võ sử dụng toàn bộ vật tư giống như năng dược phụ trọng các loại vũ khí các loại chở đầy đủ mọi thứ chìa khóa hẳn là thì tương đương với các cổng chờ ra trực tiếp cả thẻ lĩnh vật tư liền được lâm thu ly tại cái kia suy đoán la tu lại h í t mắt nhìn lấy tiến tiến xuất xuất người xuyên mê thải phục m ư ờ i binh bọn họ đúng là cả thẻ tiến vào muốn không chúng ta cả thẻ đi vào thử xem la tu hỏi lâm thu ly lâm thu ly căn bản không biết la tu tính toán nhỏ nhặt chỉ cho là nàng nghĩ vào xem đi chúng ta cả thẻ đi vào sẽ không có chuyện gì không muốn lĩnh vật tư liền được coi như trước giờ làm quen một chút lâm thu ly nói liền hướng lấy võ bị kho cửa chính đi tới la tu đi theo bên cạnh nàng hai người tới cửa một người một thẻ lần lượt tiến nhập rất hiển nhiên võ bị kho vẫn là tương đối mà nói tương đối nghiêm và cái này thương khố thật lớn lâm thu ly nhìn trước mắt có mấy t r ụ c cao võ bị hờ kho phóng tầm mắt nhìn tới quả thực cùng một cái đại hình siêu thị có hợp lại then chốt đan dược khu phụ t r ọ n g khu trang bị khu chờ các loại cũng biết tích treo các loại đánh dấu hơn nữa để cho la tu cảm thấy giật mình là tất cả nước chạy đều là toàn bộ tự động tiến hành nói cách khác la tu chỉ cần cho nhân viên công tác tài nguyên danh sách người máy cùng dây chuyển sản xuất sẽ tự động đem đan dược phụ t r ọ n g chờ các loại đưa đến trước mặt của hắn căn bản không cần nhân viên công tác từng cái đi tìm càng không cần phải nói làm cho la tu đi vào cầm rồi cái này cùng kiếp trước ý viện mua thuốc giống nhau à cho cửa sổ hóa đơn thuốc trực tiếp liền đến y sư trong tay không thể không nói như vậy chuyển vận tài nguyên tiết kiệm rất nhiều nhân công cùng chi tiêu hai mươi hai thế kỷ nghiễm nhiên càng thêm tiên tiến đi thôi ngày mai trực tiếp đem danh sách cho cửa sổ là được lâm thu ly đem võ bị kho quan sát một cái sẽ biết ngày mai l i n h nước chạy la tu nhưng có chút tan v ỡ a nói như vậy mình tại sao đem võ bị kho đan dược cho trộm đi ra mẹ quá trước tiến cũng không được chuyện t ố t ta nếu là có người cầm đan dược có thể còn có thể lừa dối qua cửa bây giờ nói la tu mí môi tại cái kia suy tư về làm sao rồi thần không biết quỷ không hay đem võ bị kho một ít đan dược cho toàn bộ hợp thành then chốt còn sẽ không bị người phát hiện ra la tu nghĩ gì thế nhập thần như thế lâm thu ly tay tại la tu trước mặt bơ cơ la tu vội vàng l ắ ấ t đầu không có gì ta đang suy nghĩ ngày mai phụ trọng làm sao làm phụ trọng người máy a trực tiếp đưa đến thiên n h ấ t ban ngươi chỉ cần đem danh sách cho cửa cửa sổ công việc này nhân viên liền được lâm thu ly nói xong dùng một bộ rất, rất ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy la tu không ngờ như thế ngươi nhìn hồi lâu gì đều không hiểu được ta là sợ ngươi không rõ ràng cho nên mới hỏi ngươi la tu tức giận nói trong đầu lại đang nhanh chóng vận chuyển vắt hết vóc nghĩ lấy lần nữa liếc nhìn võ bị thương cố đưa nó c h ỉ n h thể cách cục sâu đậm đóng dấu ở nội tâm sau đó la tu liền đi theo lâm thu ly lần nữa hướng phía pháo đài địa phương khác đi tới hai người câu được câu không trò chuyện la tu n á o h ả i nhưng đều là làm sao lẻn vào võ bị kho sự tình đem pháo đài không sai biệt lắm đi dạo một vòng hai người liền tại túc xá ba tầng mỗi người đi một ngả lâm thu ly ở tại không sáu mươi gian phòng t h ờ i bó tay a la tu từng bước hướng phía thiên nhất ban tầng cao nhất đi tới trong đầu quân bị hợp kho toàn cảnh lại càng phát rõ ràng không được Ta một được đi xem lần này la tu thử hướng nhân viên công tác cửa sổ đi hai bước phía trước có mấy cái võ giả quan binh ở xếp hàng dẫn vật tư cho danh sách sau đó đang rực chờ các loại liền từ một bên bánh xích bên trên lăn qua đây la tu xếp hạng phía sau bọn họ rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào nước chảy ngày tốt danh sách đâu r ố t cuộc phía trước mấy người đều dẫn theo vật tư đi cửa sổ xếp hàng la tu nhân viên công tác ngẩng đầu lên ngày tốt ta tân tú doanh tới xem một chút la tu tự báo ra môn cái k i a nhân viên công tác nhìn la tu hai mắt cũng không có sinh khí ngươi là cái nào ban sáng sớm ngày mai cầm lớp các n g ư ờ i tạp phiến chìa khóa trực tiếp tới ta đây hóa đơn nhận hàng liền được ồ la tu lên tiếng nhưng vẫn là không đi làm sao ngươi còn có việc nhân viên công tác n g h i hoặc la tu lắc đầu không có kế tiếp la tu không thể làm gì khác hơn là đứng qua một bên sau đó một cái binh lính trẻ tuổi cầm một phần danh sách đưa tới cửa sổ la tu dư a quang trung được đến rồi trong danh sách nội dung là mấy hàng in chữ viết ngược lại không phải là viết tay vain la tu một g i â y kế tiếp trong nháy mắt liền phản ứng lại sau đó mánh địa quay đầu vài đài in cơ khí liền trưng bày tại cái kia mấy người lính đang ở đưa vào cần tài nguyên danh sách ha ha hắn rốt cuộc minh bạch chính mình bỏ lỡ cái gì hợp thành đan dược Vài hoàn diễn. Trưng 55, đại lực hoàng không. Bí hiếm bản Trưng 55, đại lực hoàng không. lực tháng hai năm một không trương ta cũng là lần đầu tiên thấy có người tới tân tú doanh mua đan dược hơn nữa một mua mua nhiều như vậy tiểu từ ngươi biết làm ăn a võ bị kho cửa s ổ chỗ nhân viên công tác cầm la tu một tấm danh sách có chút không nói lắc đầu đại lực hoàn hai nghìn quả khí huyết đan hai nghìn miếng cường g â n hoàn hai nghìn miếng không có đây chính là la tu đan dược thanh đơn đương nhiên không phải miễn phí đây cũng là la tu vẫn sơ sót một vấn đề hắn vốn là cho rằng võ bị kho là vì yêu phát điện một cái cơ cấu chỉ cần là trong pháo đại nhân đều có thể miễn phí linh vật tư bao quát đan dược phụ trọc chờ các loại nhưng rất hiển nhiên hắn nhớ nhiều võ bị kho vì yêu phát điện không sai nhưng không hoàn toàn miễn phí chí ít không phải không hạn chế phân phát đan dược dù cho tân tú doanh học sinh mỗi ngày nhận đan dược cũng là có hạn lạch thì như gen dược tể chỉ có thể lĩnh một nhánh mà trong pháo đài mời ư b i n h mỗi tháng đan dược vật chi phí phụ trợ các loại cũng là có quy định các loại tiêu hao hết sau đó bọn họ cũng phải chính mình trả tiền mua các loại đan dược la tu mới vừa chính là trong vấn đề này không nghĩ ra vì sao in danh sách phía sau sẽ có ghi chú sau đó quay đầu thấy được danh sách máy in mới chỉ có thình lình phát hiện ngoại trừ l í n h miễn phí ở ngoài còn có thể tự trả tiền mua hơn nữa còn là dùng giá vốn mua võ bị kho vật tư đây cũng tính là võ bị kho dành cho pháo đài binh lính hạng nhất phúc lợi thì như đại lực hoàn võ đường bán một nghìn nguyên một viên nơi đây ba trăm bảy mươi sáu nguyên một viên hoàn toàn g i a vốn không thu lấy bất luận cái gì ở giữa t r ê n lệch giá la tu lúc đó chứng kiến cũng có chút kích động có thể mua cái gì còn như nghĩ biện pháp c h ố đâu ngược lại hợp thành có thể điên c u ồ n kiếm tiền la tu cũng không kém tiền trên người còn có giang canh liêu mua rừng tầm đường giấy hơn chín triệu gửi ngân hàng sở dĩ hắn tuyệt không k h á c h khí trực tiếp đánh trương tam đại cơ sở đan dược danh sách tổng giá tám trăm năm mươi hai vạn tiền hoa hạ mỹ kỳ danh này trở về tô thành làm cái trung gian thương bán cho còn lại đồng học làm đan dược thương nhân làm ăn này đầu não tuyệt nhân viên công tác nhìn chằm chằm la tu bối ảnh không khỏi tan thán tân tú doanh khai trương nhiều năm như vậy hắn nói thật vẫn là lần đầu tiên gặp phải la tu đệ tử như vậy không đến tân tú doanh huấn luyện dĩ nhiên nghĩ lấy pháp kiếm tiền đương nhiên loại này kiếm tiền nhân viên công tác cũng hiểu được không gì đáng trách cái này bên trong không tồn tại bất luận cái gì vi quy quá trình võ bị kho vật tư là có thể dùng tiền mua la tu hiện tại hiển nhiên cũng là pháo đài một thành viên tiết kiệm rất nhiều tiền a hơn nữa võ đường nhưng là một lần không có cách nào khác mua nhiều như vậy trở về túc xá trên đường la tu cả người nghiễm nhiên đều là phấn khởi ngày hôm nay hợp nhất dưới đại lực hoàn nhìn không một phần trăm quý hiếm bản lì mítít thuận tiện lại hợp t r ư ơ n g dừng tâm đường giấy bán một chút la tu đem tối nay hợp thành kế hoạch suy nghĩ một lần càng phát ra cảm giác lần này tân tú doanh xem như là tới được rồi、Tích. mới vừa trở lại ký túc xá la tu kiểm tra rồi một lần các nơi góc chết có phát hiện không ca mê ra sau đó mà bắt đầu tiến hành hợp thành đại kế 2.000 k h ỏ a đại lực hoàn 2.000 miếng khí huyết đan 2.000 miếng cường cân đan đã từ giao hàng người máy đưa đến bên trong phòng lớn chừng ngón cái đ a n dược t ừ n g viên một dùng lạp hoàn b a o khỏa, nằm ở trong hộp 6.000 viên thuốc đem toàn bộ ký túc xá đều chất chân đầy đại lực hoàn hợp thành quý hiếm bản lì m í t í t í chắc đúng lực lượng đề thăng có rất nhiều tác dụng chứ la tu nằm ở đó vừa mới chuẩn bị đem một m ư ơ đại lực hoàn bắt đầu phóng tới hợp thành lan trung trên cánh tay điện thoại di động liền nhảy ra nhắc nhở la tu mới vừa đấu lạc nghiễn tới t ì m ta nói ngươi không để ý hắn lâm thu li tý tức không có a la tu lúc này mới nhớ tới mới vừa cái kia h ư ơ n g chính mình chào hỏi dĩ nhiên là đấu lạc nghiễn hàng n à y hắn vội vàng đi võ bị kho liền trực tiếp không thấy do người khác hắn mới vừa thấy ngươi hướng ngươi chào hỏi ngươi không để ý tí nào la tu có thể cảm giác được đấu lạc nghiễn tiểu ưu á n làm cho hắn không nên suy nghĩ nhiều ta vừa rồi có việc sẽ không lo lắng hắn tốt lắm ta được tu luyện ngày mai gặp la tu vội vàng cắt đứt điện thoại di động sau đó cầm lên một hộp đại lực hoàn trực tiếp đấu e m một khỏa hợp thánh bỏ lần vào lạc nghiễn Lần n muốn g h n lần. m ở trên thiên tam ban tin tức nghiễm nhiên muốn so tam ban lâm thu ly mạnh mẽ rất nhiều la tu c h ấ n áp t h u bạo trưởng tôn hai chị em làm ra động tĩnh hắn có thể đều nghe nói lúc đó hắn cũng có chút dọa đ á y ra lấy một trò hai trực tiếp đánh xuyên qua đệ ngũ cùng thứ chín tiểu tử này thật là mạnh kinh khủng a chính mình tờ mờ giờ dĩ nhiên buổi sáng xuất phát lúc còn nghĩ với hắn bẹ vật cổ tay đơn giản là lao thọ tinh ăn thạch tín chán sống hắn nói ngươi suy nghĩ nhiều lâm thu l y bất đắc dĩ như mai để cho ngươi không nên suy nghĩ nhiều được rồi đấu lạc nghiễn giang tay ra đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đúng rồi ngươi nói hắn có thể hay không vẫn còn ở ghi hận ta buổi sáng đối với hắn như vậy đấu lạc nghiễn so cái bắt tay thủ thế n g ư ơ i thực sự suy nghĩ nhiều bảy lâm thu ly tức giận trắng mặt nhìn hắn lướt mắt rất muốn nói với hắn một câu n g ư ơ i xứng s a o làm cho la là tu ghi hận nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy vũ nhục tính quá mạnh mẽ vẫn là không có cần thiết đem quan hệ khiến cho khẩn trương như vậy tốt xấu đều là tô thành tới chiến hữu ta chính là sợ a ta cũng không nghĩ tới tên này mạnh như vậy hắn thiên nhất ban sự tình ngươi biết sao đấu lạc n g h i ĩ n tầng tầng không ngớt nói với lâm thu ly lấy la tu chuyện hồi xế chiều lâm thu ly hơi không kiên nhẫn ngươi đến cùng muốn làm gì không có chuyện gì ta đi vào tu luyện la tu nhà hắn điều kiện là không phải là không quá tốt đấu lạc nghĩa manh địa tới một câu làm cho quay đầu lâm thu ly m ả n h địa xoay người ta hắn ta mua rất nhiều cơ sở đan dược chính hắn lại dùng không đến nhất định là muốn mang trở về bán đấu lạc nghiễn chỉ số q còn rất cao liếc mắt liền nhìn ra là tu dự định ừ m hắn là cô nhi không lâm thu ly m í muôi một cái trên mặt cũng có chút y thích khó trách ai ngươi nói như vậy có được hay không ta giúp hắn tiêu thụ dùng một điểm đan dược như thế nào đây tiêu thụ dùng lâm thu ly như nhữ mày đúng vậy ta ở nhất trung tốt xấu có chút mặt m u i ta phòng chừng bán mấy trăm k h o ả cũng không thành vấn đề ngươi nên cũng có thể chứ đấu lạc nghiễn cùng một tiểu cơ linh quỷ tựa như nói lâm thu ly nghi ngờ nhìn lấy cái ra hỏa này vài lần ngươi sao hào tâm nhìn ngươi nói không phải nghĩ kéo tốt với hắn quan hệ giữa nhà trực tiếp trả thù lao kém chút ý tứ đấu lạc nghiễn gãi đầu một cái lâm thu ly ngược lại cũng không nghĩ nhiều đi vậy chờ võ khảo phía sau ta tới ă n bài ok cứ quyết định như vậy chuyện này tốt nhất không nên làm cho la là tu trước giờ biết sau khi chúng ta trở về len lén khiến người ta đi cái kia mua sau đó hắn đã biết nhất định sẽ bị chúng ta cảm động hy lý hoa lạc đấu lạc nghiễn đã bắt đầu não bổ các loại hình ảnh cái g i a hỏa này đùa dỡn thật nhiều lâm thu ly không khỏi đĩu môi cái tiếc không có chuyện gì ta đi vào trước đi thôi đi thôi ta cũng muốn tu luyện đấu lạc n g h i ệ n vây tay trong thần sắc có chút chính mình hơi cảm động đi vào túc xá lâm thu ly nhịn không được đổ câu liếm cầu nàng lại làm sao có khả năng không minh bạch đấu lạc n g h i ễ n có chủ ý gì cái g i a hỏa này chính là nghĩ ba dạ tu dù sao ai cũng biết tiến nhập thiên nhất ban trên cơ bản đã vào một ít người p h á p nhãn la tu tương lai nhất định là không một dạng chính mình muốn cũng liếm một cái lâm thu ly không nhịn được nghĩ lấy cuối cùng vẫn là đem cái ý điều này cho trực tiếp b ó p chết liếm cầu thiêm cầu liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng mình cũng không muốn cùng la tu quan hệ cứ như vậy biến chất ngôi một chương năm mươi sáu đánh vỡ nhân loại lực lượng cực hạn chương năm mươi sáu đánh vỡ nhân loại lực lượng cực hạn tháng ba năm một không trương keng chúc mừng hợp thành gia quý hiếm bản lì mì tít a la tu trước mặt hợp thành khuôn lóe lên một đạo hào quan g bảy màu sau đó một viên đánh nhuận trắng bệnh rực rỡ đang dược liền cái dạng nào tích lưu lưu xuất hiện ở kim sắc hợp thành khuôn bên trong độ á c bồ đ ầ đan quý hiếm bản ly mi tịch đan dược la tu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hợp thành khuôn bên trong viên kia bất phàm đan dược có chút mệnh mọi tinh thần cũng theo đó chấn động tuy là hắn biết lần này nhất định sẽ kích hoạt hợp thành lan không một phần trăm xác suất nhưng khi đan dược xuất hiện một khắc kia hãy để cho tâm thần hắn phân chấn đây chính là bản ly mi tịch đan dược a tồn thế cơ hồ không có la tu theo bản năng lấy ra thuần dương vô cực đan Cùng độ càng chưa nói độ ếch bồ đề đan bên trên truyền đến một cỗ khiến người ta phiêu phiêu giục tiên phi thăng cảm giác tựa như huệ cá nhân đều hoàn toàn siêu thoát một dạng đan dược này quả nhiên không hổ là bản l i m i t i t t giống như phía trước hợp gia cố bản bồi nguyên đan thuần dương vô cực đan nhân tố đều là địa hoàng nhân sâm mà cái này khỏi độ ếch bồ đề đan dĩ nhiên là huyết bồ đề kỷ lẫn tinh huyết đồ chơi này vừa nghe cũng có chút rất cao thượng a kỳ lân tinh huyết cái kia gia tăng lực lượng còn không trực tiếp bạo tạc cho ca toàn bộ kỳ lân tí b à n h bành r a la tu thoát miệng đang ngó chừng độ ếch bồ đề đan liếp nhìn phía sau trực tiếp một tay lấy trí nhét vào trong miệng、vâng. vô cùng lực lượng trong dây l ắ t trùng kích đến hắn toàn thân La ma đang thai hóa. tay tu trong cơ thể sắt một tiến thoát cốt một th răng hoán gần giống như bánh dạng, hành dạng biến、hóa. Cánh cơ bắc không thể nghi ngờ chỉ có thể có một lần cải tạo thân thể cơ hội lần thứ hai dùng cơ bản vô hiệu cũng sẽ không để thân thể có phản ứng chút nào nhưng chính là như thế một lần lại có thể đem đan dược dược hiệu phát huy đến cực hạn la tu từ từ nhắm hai mắt khoanh chân tại cái kia cảm thụ được trong cơ thể không ngừng diễn sinh dược lực cùng nổ t u n g cải tạo chỉ cảm thấy cả người lực lượng tựa như ở vô hạn tăng trưởng cùng tất cao thẳng đến thanh đến tiếng đâm thủng khí cầu một dạng thanh â m ở trong đầu ầm ầm vang lên la tu trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên một tia hiểu ra h nghìn kg người hai bên thể cực hạn lực lượng lực lượng của nhân loại gông c ù n x i xích tựa như phá vỡ hai nghìn mươi h a nghìn hai m h a n g h h a n g h a i la tu lực lượng đang không ngừng đánh thẳng vào mới ghi chép một giây sáu cũng không biết qua bao lâu la tu cả người rung động cùng bắp thị thanh t âm cũng từ từ bắt đầu biến đến yếu ớt một mạch a la tu mở hai mắt ra lần này hắn hiện ra vô cùng đ ạ m nhiên nhưng toàn thân truyền tới c ự lực làm cho hắn đều không nhịn được m u ố n ngựa mặt lên trời dích đảo quá nổ tung la tu đều tự tin chính mình trực tiếp một quyền thông thường một quyền có thể đánh nát túc xá này mặt hợp kim đại môn cơ sở lực nên không sai bị lắm kế tiếp chính là để thăng quyền lực cùng tam phúc la tu l ư c đẩy Lúc có này không có gì b ấ tuy ngờ x là tân la n n h h tu t trước kia cũng nuốt không ít tương quan năng dược nhưng cùng nạp lan khuyết loại này từ nhỏ ngâm mình ở ấm sắc thuốc bên trong một mạch gan các loại biến dị thực phẩm lớn lên ra hỏa vẫn là không cách nào sánh được sở dĩ phải trả được hợp giá không một phần trăm cường dân hoàn không một phần trăm khí huyết đan la tu nhìn lấy bên cạnh trưng bày hơn hai nghìn khỏa khí huyết đan không chút do dự lần nữa tuyển trạch hợp thành đêm cứ như vậy lạng yên rồi biến mất có lẽ là bởi vì la tu tiêu hóa độ ách b ổ đề đan nguyên nhân hắn đến buổi sáng sáu điểm nhiều một nghìn loại này khí huyết đan còn không có hợp hết còn dư lại hơn hai trăm khỏa hơn nữa không một phần trăm khí huyết đan quý hiếm bản lì mị tít cũng vẫn không có tuân ra quên đi đi trước huấn luyện buổi tối tiếp tục có nhiều thời gian la tu rửa mặt sau đó thần thanh khí sảng đi ra ký túc xá toàn bộ thiên nhất tầng hiện ra đặc biệt tá tĩnh bất quá la tu xuống lầu ngược lại là nghe được một ít động tính rất hiển nhiên thiên nhị ban thiên tam ban trở các loại lớp học tiểu đội trưởng cũng đã rời giường la tu cho lâm thu ly phát cái tin tức trên mặt đất ba tầng hơi chút đợi hai phút liền chứng kiến người mặc phụ trọng y lâm thu ly tư thế hiên ngang đi ra tóc dài đã hoàn toàn g i m lên lộ ra cái tráng sáng bóng lại càng lộ vẻ anh khí bừng bừng giữa hai lông mày tản ra một cỗ sức sống thanh xuân sớm lâm thu ly cùng la tu lên tiếng c h à o nhìn hắn rất mặc tùy ý, không khỏi có chút n ư c ao ai ta suy nghĩ nhiều cũng không xuyên phụ trọng sinh hoạt tiếc rằng thực lực không cho phép a hai người đằng đằng đằng xuống lầu trong lúc còn gặp nhiều cái những lớp khác tiểu đội trưởng đoàn người hiển nhiên đều là đi võ bị kho cầm lớp vật liệu bốn buổi sáng bảy điểm la tu theo phụ trọng người máy cùng nhau đi tới thiên nhất ban nạp lan khuyết chín người đã sớm toàn bộ trình diện căn bản không cần la tu đi từng cái gọi gen r ư c tề đan dược phụ trọng chờ các loại cũng đã đầy đủ mọi thứ trưng bày ở trên mặt đất không sai đều đến đông đủ đúng không vương chấn nhét vào lại cùng cái h u linh tựa như đột nhiên xuất hiện ở trong phòng học phía dưới chúng ta tiến hành tân tú danh lớp thứ nhất huấn luyện phòng trọng lực phụ trọng chạy chọn các ngươi cảm giác thích hợp phụ trọng vương chấn đình chỉ vào trên đất một đ ố n g phụ trọng bên trong có phụ trọng y đỉa phụ trọng bao cổ tay phụ trọng cổng trở các loại lao sư tự chúng ta có phụ trọng sư chắc đột nhiên lên tiếng đại đệ ngoại trừ la tu ở ngoài còn lại chín cái đều là người mặc phụ trọng y tới không đủ cái này chỉ là các người thông thường phụ trọng ta muốn cầu chính là với các ngươi lực nhất cung cấp phụ trọng đương nhiên muốn tăng thêm cũng là có thể tới bên trên cân vương chấn đình nhấn xuống phòng học trên vách tường một cái công tác trên bục giảng nhất thời xuất hiện một cái c h ắ c lượng thể trọng khu vực mỗi người học sinh xuyên cùng với chính mình chắc thí lực đẩy cung cấp phụ trọng đứng ở bên trên la tu đương nhiên cũng không ngoại lệ bất quá hắn ăn mặc 2.010 kg phụ trọng y dỉa phụ trọng q u ầ n cùng dày thủ đoạn chờ các loại cảm giác còn tốt cũng chính là động tác chậm chạp một điểm trên thân thể hoàn toàn là có thể thừa nhận nạp la n quyết vượt lên trước tự thân phụ trọng 1.041 kg phụ trọng ba n g kg lâu già la vượt lên trước tự thân phụ trọng một n kg phụ trọng ba n g kg cung vũ huy vượt lên t r ư ớ c tự thân phụ trọng 875 kg phụ trọng 2 7 5 t kg chu hành vượt lên t r ư ớ c tự thân phụ trọng 975 kg phụ trọng 290 kg trường tôn cẩn vượt lên t r ư ớ c tự thân phụ trọng 1085 kg phụ trọng 3000 kg vương chấn đình từng cái hô mỗi cá nhân phụ trọng không có gì bất ngờ xảy ra ở nạp lan khuyết đệ nhất cái siêu phụ sau đó lâu giả la cũng lựa chọn giống như hắn 3000 kg sau đó cung vũ huy hơi chút giảm bất chút nhưng tính cách thật là mạnh t r ư ờ n g tôn cẩn thì đồng dạng lựa chọn ba nàng vượt qua không thể nghi ngờ là nhiều nhất bất quá cái này bên trong ba chín đặc biệt nhất đã có ba người trường tôn thần ngươi xác định phải bị nặng nhiều như vậy sao vương chấn đình nhìn lấy trên người tràn đầy trường tôn thần không khỏi nhịu những mày nhân thể thừa nhận lực lượng cực hạn là cánh tay lực lượng một năm hai lần cho dù là v õ giả tối đa cũng không thể vượt lên trước ba lần ngươi còn cần đi bộ cái kia hai lần chính là cực hạn vương chấn đình tại cái kia thiện ý nhắc nhở mang ngũ giáp trường tôn thần cũng là trịnh trọng gật đầu đạo sư ta liền tuyển trạch ba năm trăm kg phụ trọng được chưa như thế này khi v ọ ngươi n g còn có dũng khí nói những lời này vương trấn đình cười cười sau đó tuyên bố trưởng tôn thần vượt lên trước tự thân phụ trọng 1.599 kg phụ trọng 35. m ớ i vừa mặc phụ trọng sư chắc trực tiếp khỏe miệng cò giật lại cái ra hỏa này tự ngược sao hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra vương trấn đình nhìn lấy một bên ăn mặc chỉnh tề sư chắc cùng la tu không khỏi nhịu nhữ mày hai người này có điểm lười biếng c h ứ chương 57, thiên nhất ban tập thể doạ đáy gia chương n ă i thiên nhất ban tập thể doạy đáy g a tháng b ố năm một không trương la tu phụ trọng là 2.010 k g sư chắc cái g i a hỏa này càng t r â u bỏ 1.988 kg nhiều một kg không nhiều lắm thiếu một kg không ít cùng hắn tự thân lực đẩy vừa lúc tương đồng tốt xấu la tu vẫn còn so sánh chính mình võ khảo hiệu rõ chắc thí lúc 2009 k g l ự c đẩy nhiều một kg cái g i a hỏa này gì đều không nhiều đơn giản là cá mặt bên trong cá mặt bất quá hắn l ự c đẩy là lần này võ khảo hiệu rõ trong khảo nghiệm ngoại trừ la tu ở ngoài tối cao một cái 1.988 kg đến gần vô hạn hai n kg lực lượng cực hạ đạo sư là ngươi nói chỉ cần cùng chính mình lực lượng cung cấp phụ trọng liền được sư chắc tại cái kia tranh luận vương chấn đình cũng là có chút bất đắc dĩ được chưa cái kia hai người các người một hồi nhiều chạy mới quay vòng không phải đâu a từ ba sư chắc có chút kêu rên đứng lên bên cạnh la tu đã lại thêm một cái năm trăm kg móc treo la tu có thể không cần chạy rồi ngươi đây vương chấn đình hiển nhiên đem la tu mở ám nhìn ở trong mắt sư chắc cái g i a hỏa này cũng là kiến cường cắn răng nhiều chạy mười quay vòng liền mười quay vòng để cho ta thêm tờ u nờ cái kia không khả năng t u t có loại、12. hy vọng ngươi một hồi còn có nói cứng như thế tức giận loảng xoảng vương chấn đỉnh tay vỗ tưởng trong dây lát dùng sức trực tiếp đẻ xuống trên vách tường một cái hát sắc cái nút nhất thời từng cái chữ số từ phía trên nhảy ra ngoài một trăm hai mươi ba mãi cho đến mười trước thích t ư ớ n g một chút mười lần trọng lực vương chấn đỉnh nói xong la tu liền đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức hướng hắn toàn thân tràn tới cánh tay đại não phía sau lưng trong nháy mắt gần giống như đẻ xuống nghìn cân lớn nặng ngoa tạo một cỗ áp lực cực lớn trong nháy mắt tràn ngập ở tại toàn bộ thiên nhấp ban la tu một cái lảo đạo p h í một tiếng đầu gối ba năm trăm linh một mật kg h tiểu tử ngươi cũng là đủ đánh chẳng lẽ ngươi tới phía trước lão sư không có nói với ngươi tân tú danh huấn luyện hạng mục sao vương chấn đình liếp trưởng tôn thần lại phát hiện tiểu tử này còn tại đằng kia nỗ lực chống đỡ nỗ lực làm cho thân thể của chính mình đứng lên bên cạnh la tu cũng giống như vậy dựa vào gấp mười lần trọng lực quả nhiên khủng bố a bất quá còn giống như có thể thừa nhận la tu gắng gượng muốn đứng lên đầu khớp xương phát sinh chi chi tiếng va chạm nhưng thân thể lại bắt đầu chậm dại thẳng tắp bốn phía trọng lực như trước hướng toàn thân của hắn không ngừng đánh tới phát sinh kết k ế t đ è ép âm thanh hắn chỉ cảm thấy môi đứng lên một ít ngũ tạng lục phủ liền muốn nát một dạng đến cuối cùng hắn hầu như khó chịu con mắt lông mày đều đẩy ra một khối mồ hôi lạnh như mưa đã ướt đấm toàn bộ phía sau lưng thế nhưng la tu vẫn là ngoan cường đứng lên đồng thời yêu b ố i càng ngày càng một mạch ồ、oh, la tu người trước thể nghiệm qua phòng trọng lực sao vương chấn đình hơi kinh ngạc nhìn lấy la tu nạp lan khuyết vài cái hắn là biết đến bọn người kia cái kia một cái không là từ một lần trọng lực bắt đầu huấn luyện cho nên đối với phòng trọng lực bọn họ hiển nhiên phi thường thích ứng c ũ n g l i ề n trưởng tôn thần cái này n g ố c thiếu quá mức đánh giá cao thực lực của mình đưa đến trực tiếp mười lần trọng lực đem hắn trong nháy mắt ép vỡ không có không có la tu cắn răng giống lên tiếng cả người lần ự tựa tựa c thức cái cả có chút lượng là l như như người như này tỉnh. Thanh giống nguyên bản gánh nặng, này giờ giờ giảm tối bớt. say, khắp khắp vào vào âm đầu tiên vương chấn đình t h ầ n sắc nhẹ nhõm trong nháy mắt có chút thu liễm hắn có chút kinh ngạc nhìn la tu từ hai chân u ố n lượn lại đến bây giờ t h ẳ n g tắp dường như chỉ dùng ba mươi b ố giây đối với lần đầu tiên la tu mánh địa thở ra một hơi sau đó đột nhiên có chút cười rồi bởi vì thân thể hắn dường như đã bắt đầu thích ứ n g trọng lực để ép đồng thời cả người bắp thịt tại cái kia không ngừng chấn động ẩn giấu trong cơ thể một ít đan dược thừa lưu lại cũng tùy theo tách ra đến rồi tứ chi cả người càng là không nói ra được vui sướng n g h ngại thảo nào rất nhiều tông sư đều nói ở trọng lực dưới tu luyện đối với lực lượng cô động cùng củng cố phi thường hữu hiệu xem ra trọng lực có thể đưa đến lắng động lực lượng tác dụng la tu nhịn không được rối người đầu lần đầu tiên nâng lên liền thấy được trước mặt một đám người tất cả đều không dám tin xem cùng với chính mình bao quát một bên vương chấn đỉnh tiểu đội trưởng ngươi đây thật là lần đầu tiên t h â n tình thoải mái nhất sư trác dựa vào tường có chút khó tin nhìn lấy la tu biểu tình của những người khác n g h i nhiên là giống như hắn làm sao các người đều không phải lần thứ nhất la tu hỏi ngược lại thân thể càng phát cảm thấy ung dung mặc dù nặng lực đè ép vẫn tồn tại như cũ nhưng lực lượng của hắn đủ để chống lại ở nhanh như vậy là có thể thích hứng phòng trọng lực ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hơn nữa vẫn là mười lần trọng lực vương chấn đình ở một bên uu nói liếc mắt khuôn mặt lạnh nhạt nạp lan quyết nạp lan ngươi lần đầu tiên tiến nhập mười lần phòng trọng lực bao lâu đứng lên nạp lan quyết không nói gì nhãn thần nhìn c h ầ m c h ầ m la tu có một loại tương đối nguy hiểm ý tứ hàm xúc ở trong đó ngươi không nói ta cũng có thể nói được bình thường người một lần trọng lực phía dưới không mang theo phụ trọng cần năm phút đồng hồ quen thuộc thời gian thiên tài cũng có một quá trình t h í chứng mà hai lần trọng lực sẽ không đơn giản như vậy năm lần trọng lực dù cho không có phụ hai trăm mười bảy nặng người bình thường xác định vững chắc cũng phải nằm xuống la tu ở phụ trọng hai năm tấn dưới tình huống mười lần trọng lực mười giây đứng lên đợi ta ngược lại cho tới bây giờ chưa thấy qua vương trấn đình không có lại nói tiếp trong ánh mắt khiếp sợ lại ai cũng có thể nhìn ra được ba lúc này vẫn nằm ở đó trưởng tôn thần cũng là cũng chống lên nửa người tuy là hắn đầu đầy đại hãn càn răng còn mang phụ trọng mũ giáp nhưng vẫn là từ từ chống giữ đứng lên các ngươi lần này ngược lại càng ngày càng khiến ta giật mình nữa à. hiện tại phụ trọng chạy không cho phép dừng vương c h ấ n đình liếc nhìn ngồi xuống tại cái tia thở gấp gáp tức giận trưởng tôn thần lại hướng về phía la tu nói ngươi là tiểu đội trưởng ngươi linh chạy ta có một câu mở mở tợ không biết c o nên n nói hay không la tu kém chút một câu thô tục trực tiếp biểu đi ra ngoài nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút đối phương tông sư thân phận vẫn là gắng gượng nhìn xuống đi thôi theo s á ta t la tu không thể làm gì khác hơn là kiên trì đứng ở trước mặt nhất tiếng hô bước đi bước chân nhanh chóng chạy ra ngoài cái này một bước bước không việc gì cùng sau lưng hắn nạp lan quyết cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu tới l i ê n mang vương chấn đ ỉ n h cũng là vẻ mặt quỷ dị nhìn lấy la tu tiểu từ này mười lần trọng lực mang hai nghìn năm trăm linh kg phụ trọng có thể chạy nhanh như vậy một bước liền trực tiếp xông ra ngoài chương năm mươi tám nạp la khuyết bại chương năm mươi tám nạp la khuyết bại tháng năm năm một không trương đập đập đập la tu tiếng chạy bộ ở trên thiên lớp một trong phòng học rõ ràng chuyển ra hầu như mỗi một bước đều có thể bước ra rất lớn âm thanh dù sao hắn coi như là đánh bạc toàn lực tại cái kia chạy động còn có hai năm tấn phụ trọng không phải phát ra âm thanh mới là lạ chỉ là đi vài chục bước hắn phát hiện có cái gì không đúng làm sao nghe thấy chính mình dậm chân tiếng những người khác đâu hắn manh địa chuyển phía dưới lại phát hiện phía sau không có bất kỳ a i đám người này dĩ nhiên một cái đều không theo kịp các ngươi la tu nhìn lấy không ngừng tại cái k i a c a o mày nạp lan quyết liếc mắt vương trấn đình phát hiện đối phương thần tình vẻ mặt c ổ q u á i làm sao vậy hắn có chút nghi ngờ hỏi không có việc gì ngươi tiếp tục chạy những người khác đuổi kịp vương trấn đình đột nhiên có chút cười rồi vẫn không nói lời nào chu diễn cũng là đột nhiên dơ hạ thủ đạo sư chúng ta như thế chạy đừng nói một giờ mười phút chúng ta đều không kiên trì nổi lương ba tấn phụ trọng ở mười lần trọng lực dưới phi nước đại siêu nhân cũng không cách nào kiên trì một giờ chứ làm sao còn muốn ta nói lần thứ hai vương chấn đình thần sắc đột nhiên lạnh xuống la tu có chút phản ứng lại chính mình có thể là chạy quá nhanh vậy chấm một chút hắn vội vàng thu hồi cước bộ lấy một loại mạnh mẽ tốc độ chạy bắt đầu chạy đ ộ n g nạp lan khuyết mí môi một cái bắt đầu đội kịp sau đó là cung vũ huy toàn bộ thiên nhất ban truyền đến đều nhịp bước tiến chạy đậu tiếng rất tốt bảo trì a trường tôn thần ngươi có chạy hay không không chạy bữa sáng nhưng là không còn còn phải trói chân vương chấn đình nói xong trưởng tôn thần lúc này mới c h ó i người lên hoàng du du đội kịp nhưng chỉ chạy rồi hai bước liền trực tiếp ghé lăn quay la tu trước mặt la tu đã dọc theo phòng học chạy rồi một vòng đừng để ý tới hắn ngươi tiếp tục vương chấn đình tiếng hô la tu cũng không có đ ỉ n h chỉ ý tứ dựa theo tốc độ đều đạn bắt đầu vòng quanh phòng học bắt đầu chạy hai vòng ba vòng năm vòng lúc đầu la tu còn cảm giác cả người có cái gì đang đè ép hắn nhưng chạy chạy hắn phát hiện vận động ra phía sau cả người lực lượng đều rất giống thả ra q u a n mình tất cả đối với ảnh hưởng của hắn cũng là càng ngày càng cực kỳ bé nhỏ đến cuối cùng càng là cảm giác c ó cái nặng đồ đạc đang chạy giống nhau trọng lực á p bách phảng phất đã không tồn tại nữa phát thông có người đột nhiên ngã xuống là bài danh đệ bắt một tên hắn dạy rủi nhớ tới thân nhưng dùng sức chống giữ hai lần cũng không dậy năm phút đồng hồ đứng lên tiếp tục chạy vương chấn đình dày tiếng tên kia a một tiếng dùng hết khí lực chống lên tới lung la lung lay b ộ i kịp l à tu lại vừa lúc từ trước mặt hắn chạy qua giữ con trung lại phát hiện hắn có chút ăn thịt người nhắn thần mẹ không thể nào như thế cặn bã la tu thực sự không có cảm giác gì không phải là tim đập nhanh hơn một ít còn lại toàn bộ bình thường phát thông phát thông lại là hai phút tên kia không thể kiên trì được nữa trực tiếp lăn đến một bên mà x ế p ở vị trí thứ bảy cũng thuận thế ngã xuống bảy phút hai người kiên trì bảy phút cái này còn may mà la tu đã hàng tốc dựa theo hắn ngay từ đầu chạy ra ngoài tốc độ hai người này phòng chừng ba phút đều không nhịn được la tu là thật có chút buồn bực ngọ tạo tình huống gì hắn theo bản năng giảm dưới tốc độ lại ngay được phía sau nạp lan khuyết vậy có chút thô trọng tiếng thở chơi ạ cái da hỏa này hô hấp làm sao nặng như vậy không phải nhiều hơn ta năm kg phụ trọng sao em m la tu là thật có chút không hiểu nổi hồn hện hồn hện thâu trọng tiếng thở bắt đầu ở trong phòng học không được quanh quẩn ngoại trừ la tu ở ngoài nạp lan khuyết cái c h á n cũng đã thấm mồ hôi nhưng hắn vẫn là cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái tên kia hắn ngược lại muốn nhìn một chút tốc độ như vậy hắn có thể kiên trì bao lâu mười phút mười ba phút mười lăm phút đồng hồ ba kg v ụ trọng trường tôn cần không kiên trì nổi nàng một cái lảo đảo ngã xuống đất mười bảy phút chu diễn đập xuống đất 19 phút cùng vũ huy ngừng lại bắt đầu ôm b á n h chạy tiểu đội trưởng người chậm một chút t a sư trác chạy ở cuối cùng hô to cái ra hỏa này liền có 1.988 kg không thể nghi ngờ là ngoại trừ la tu ở ngoài thoải mái nhất một cái nhưng vẫn là thở hôn hẹn khuôn mặt đều bị mồ hôi thơm ư ớ t không muốn hàng tốc la tu tốc độ hạ nhiều chạy một trăm quay vòng la tu mới vừa chuẩn bị hàng tốc b ư ớ c tiến bị vương t r ấ n đỉnh lời này một kích trực tiếp lại tốc độ đều đặt lên bên trong phòng học lúc này đã chỉ còn lại có bốn người đang chạy những người khác toàn bộ quỳ dạp trên mặt đất đều vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lấy hàng tốc phía sau còn có thể lại tăng tốc la tu tiểu từ này ngưu a vương chấn đình nói thật đều có chút vui vẻ hắn nhãn thần có chút sáng lên nhìn lấy chạy ở đệ nhất la tu xếp hạng đệ nhị nạp lan khuyết khí tức rõ ràng bắt đầu dối loạn cước bộ cũng có chút hư hoảng mà trái lại la tu cái ra hỏa này ngoại trừ cái chán ra điểm mồ hôi chạy bộ tư thái dĩ nhiên một chút cũng không thay đổi cùng ngay từ đầu chạy thời điểm giống nhau như lúc mỗi một bước đều vô cùng có nhịp điệu đây cũng không phải là bởi vì thiếu năm trăm kg p ụ trọng đưa đến thân là phương diện lực lượng nhất quyền uy chuyên gia. lực vương so với bất luận cái gì tổng sư đều có quyền lên tiếng la tu người này cơ sở lực lượng hẳn là xa xa không chỉ hai không không chín kg hơn nữa thân thể t ố c h ấ t cũng là cả lớp tốt nhất một cái làm sao làm được vương chấn đình kinh ngạc n g h ĩ lấy bên hai truyền đến một đạo tiếng kêu gen một mực đang kiên trì lâu già la cũng hiển nhiên không chịu nổi trực tiếp quỳ trên đất hắn cắn răng rãy rủi nhớ tới thân nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhiều chạy rồi một vòng trọng tâm mất thăng bằng mới ngã xuống đất sau đó mới không dậy nổi trang thượng chạy động giả chỉ còn lại có ba người nỗ lực lên a hai năm phút đồng hồ vương chấn đình hô to sư chắc cùng nạp lan quyết nghiễm nhiên đã có chút gánh không được ta ta không được ta thực sự không được sư chắc đặt mông ngồi trên đất cái da hỏa này phụ trọng ít nhất kiên trì đến bây giờ coi như là làm cho vương c h ấ n đỉnh có chút nhìn với cặp mắt khác xưa hai sáu phút đồng hồ hai mươi bảy phút hai mươi tám phanh nạp lan quyết kêu lên một tiếng đau đớn tay đỡ một cái tường hắn cắn răng m ạ i khai bước tiến nỗ lực đi về phía trước lấy không n ú c đ í c h hai chân giống như quán duyên một dạng hắn n g ỏ n g đầu nhìn lấy cách càng ngày càng xa la tu bối ảnh mạnh tay nặng ở trên tường đánh một quyền không c ă n lỏng h ắ nhưng k cam bây giờ n như một cái căn bản không có bị hắn để ở trong mắt ra hỏa tự nhiên ở một mươi lần lực gian phòng phía dưới còn có thể như vậy chạy nhanh then h chốt cái ra hỏa này còn chỉ là lần đầu tiên tiến nhập phòng trọng lực mới vừa vương chấn đình vấn đề hắn không trả lời nhưng nạp lan quyết biết hắn phụ trọng 2.500 kg nếu như lần đầu tiên tiến nhập 10 lần phòng trọng lực hiển nhiên là không có khả năng giống như la tu nhanh như vậy khôi phục chỉ ít cũng muốn một phút toàn bộ t i ê n n h ấ t ban lúc này chỉ có la tu một người chạy động thanh â m 30 phút 35 phút đồng hồ 40 phút hơi thở của hắn không có một tia hỗn loạn hắn tốc độ đều đạn chạy dường như bắp thịt cũng theo làm tương đồng tiết tấu vận luật mỗi cá nhân đều ngơ ngác nhìn la tu trên thực tế muốn dừng lại nhưng bắp thịt loại này cảm giác chấn động thật sự là rất thư thái hắn cảm giác dường như lực lượng của chính mình giờ nào khác nào cũng đang tăng trưởng lại tăng thêm bên cạnh vương chấn đình nhìn chằm chằm xem cùng với chính mình la tu không thể làm gì khác hơn là vẫn chạy xuống thang đến kên ngoài cửa phòng học vang lên tan học thanh âm một giờ phòng trọng lực thể nghiệm chính thức kết thúc hô la tu như chút được gánh nặng thở hổn hển thân thể cũng từ từ ngừng lại lồng ngực càng là tại cái kia không được phập phồng nhưng cả người hắn trạng thái lại không nói ra được sàng khoái không sai vương chấn đình vỗ tay chỉ vào phía trước chất đống đồ ăn đan rực và gen rực tệ la tu người có thể tan lớp nghỉ ngơi m ư ơ i năm phút đồng hồ những người khác đi ra a đánh năm lần phòng trọng lực tiếp tục đem mình còn lại chạy xong sư trác ngươi ở lâu mười phút vương chấn đình hướng phía những người khác nói cả đám tất cả đều mắt nhìn không chấp la tu ánh mắt kia tràn đầy nghiễm nhiên là một bộ thấy quỷ một dạng t h ầ n tình mọi người hiển nhiên đều không nghĩ đến la tu có thể đều tốc độ chạy xong toàn bộ hành trình then chốt tiểu tử này còn một bộ người không có sao bộ dạng nhưng là mọi người đều hoàn toàn đ ạ c kích